Ngụy Chiết nhìn xem vội vàng Phùng Quốc Luân, sau đó lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt hàn trọng, trong lòng do dự nửa ngày cũng không biết đến tột cùng nên tin ai. Cùng Phùng Quốc Luân rằng có lâu như vậy, hắn biết đối phương là một cái dạng gì người. Nội tâm tới nói, hắn càng hướng tới Thần lòng Đế quốc, nhưng nếu như Hàn Trọng lừa gạt mình lời nói ba. những cái kia bị dòm bị tập kích nhân loại cũng không có làm trận chết mất, mà là bị giòm bị vận chuyển về Thượng Hải phương hướng. Các ngươi cùng giòm bị đối chiến lâu như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện cái này gì thường sao? Ngay tại Ngụy Chiết do dự lúc, Triệu Tử Mệnh đột nhiên mở miệng nói một kiện tựa hồ cùng mắt trước tranh chấp không liên hệ chút nào sự kiện. Nhưng chính là câu nói này, Ngụy chết trong lòng lập tức hiểu được. Zombie tập kích nhân loại, đồng dạng cũng là tại chỗ ăn hết, nhưng là lần này zombie tập kích, quả thật có chút quái gì. Bị zombie tập kích nhân loại, cả đám đều từ đại lâu bên trong ném ra ngoài, hiện trường xác thực rất khó nhìn thấy thi thể của con người hải cốt. Chỉ là trước đó chiến đấu kịch liệt, mình hoàn mỹ quá nhiều suy nghĩ, hiện tại Triệu Tử Nguyệt một nhắc nhở, Ngụy Trích cũng liền phát hiện trong đó không giống bình thường. Một cái khía cạnh khác tới nói, vô luận zombie bắt nhân loại muốn làm gì, đây không phải hàn trọng bọn người có thể điều khiển, Mà cái này cũng gián tiếp đã chứng minh, bị dị động, xác thực có nguyên nhân khác. Không phải người là đưa đến, nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình về sau, Ngụy chết cũng, cũng không do dự nữa, tỏ thái độ nói, Hà Nam Bang tại thập tự minh gặp rủi do thời điểm, có thể cứu trợ tri ân, có ân tất báo. Thập tự minh nguyện ý cùng Hà Nam Bang huynh đệ, cùng một chỗ chống cự zombie trùng xây ra viên. Nhưng là, nghe Ngụy Chiết phía trước nói lời nói, Phùng Quốc Luân trong lòng buồn hỉ, coi là Ngụy chết chuẩn bị trợ giúp mình, nhưng mà phía sau một cái như là, Phùng Quốc Luân nội tâm một chút trầm xuống. Ngụy Chiết tiếp tục nói, nhân loại chúng ta cùng chung địch nhân, hẳn là zombie, không nên là nhân loại chúng ta mình. Chúng ta thập tự minh tôn chỉ là chủ nghĩa nhân đạo, lẫn nhau cứu trợ. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay chống cự zombie. Phùng Quốc Luân trong lòng đối ngụy chết hận tới cực điểm, mà tâm trầm nói, nếu như ta nếu là không đồng ý đâu. Vậy chúng ta thập tự minh chỉ có thể ai cũng không giúp. Ngụy chết nói, hướng về sau lui qua một bên, rõ ràng không muốn lại cắm tay Hà Nam Bang cùng Hàn Trọng bọn người ở giữa ân đoán. Loại thời điểm này, ai cũng không giúp, chẳng khác nào là đang trợ giúp Hàn Trọng bọn người. Hà Nam ba người lập tức rối bời giận mắng bắt đầu, cho rằng thập tự minh vong ân phụ nghĩa, quên trước trước như chó nhà có tang, là ai chứa chấp bọn hắn. Ngụy chết xấu hổ vô cùng, nhưng là hắn có mình kiên trì. Zombie đột nhiên tập kích, thập tự minh hơn hai và người, một đường bỏ trốn phía dưới, cuối cùng trốn tới đây không đủ ngàn. Phía ngoài zombie như đại dương mênh mông, một mực tại phanh phanh phanh và chạm phía ngoài cao ốc, Phùng Quốc Luân nhưng như, như cũng không phân xanh đỏ đen trắng, muốn cùng Hàn Trọng đối kháng, cái này căn bản là không khôn ngoan tiến hành. Cung Phùng Quốc Luân cùng một chỗ yếu cường, liền chỉ có một con đường chết, mà lại chết không có chút ý nghĩa nào, còn muốn trôn vùi cái khác tất cả vô tội người sống sót. Hàn Trọng hướng Ngụy chết gật gật đầu, sau đó đối Phùng Quốc Luân nói, đã ngu xuẩn mất hồn, vậy liền xin chịu chết đi. Hàng Trọng vừa mới nói xong, đã sớm đứng thẳng một bên quan nhị gia, từ cực tính đến cực động, hắc ám chi khí lượn lờ đại đao, chất bổ về phía Phùng Quốc Luân, nhanh chóng như tạt phong. Sát tâm cùng một chỗ, liền lại không dư thừa nói nhảm. Động thủ. Phùng Quốc Luân cũng là một tiếng gầm thét, đồng thời nắm đấm bãi xuống hướng quan nhị gia vào tới. Dĩ vang hắn chiến đấu, trong tay cũng đều là cầm một thanh đại đao, vô song bá thể dị năng, phối hợp 280 cân đại đao, cũng là thật sự là uy lực vô tận, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng vấn đề là, có Triệu Tử Nguyệt tồn tại, hắn sợ lại gặp an toán, trên người tất cả vật phẩm kim loại toàn bộ đều ném hết, kim loại đại đao cũng không dám dùng. giờ phút này đối mặt quan nhị gia công kích, hắn cũng chỉ có thể bằng vào dị năng mang tới thân thể đặc thủ, dùng một đôi nắm đấm cùng quan nhị gia trực tiếp đối diện đối cứng. chỉ là ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. quan nhị gia vũ lực, liền hàng trọng tới đối chiến thời điểm, đều muốn dị năng đến phụ trợ mới có thể chiến thắng. cái này phùng quốc luân muốn bằng vào thân thể của mình tố chất, liền cùng quan nhị gia đơn đấu. cái này thuần túy liền là tìm thay và hành vi. hai cái đối mặt thoáng qua một cái, phùng quốc luân hốt hoảng tránh thoát khỏi lưới đao về sau, liền bị quan nhị gia một cước đạp bay ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì trong phòng, gian phòng lớn nhỏ cao thấp, hạn chế quan nhị ra phát huy, Phùng Quốc Luân hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Vô Song ba thể tuyệt đối là vật lý hệ chiến đấu, cường đại nhất năng lực một trong. Chỉ tiếc tại không có cường đại võ kỹ chống đỡ dưới, Phùng Quốc Luân căn bản là không có cách phát huy đầy đủ thực lực. Chỉ bằng vào cùng dòm bị chiến đấu chém giết bên trong tích lũy những cái kia đánh nhau kinh nghiệm, cùng Trung Quốc mấy ngàn đến, từ vô số kinh tài tuyệt diễm võ kỹ cao thủ, tổng kết đề luyện ra kỹ xảo so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Phùng Quốc Luân vào dị năng mang tới cường hoành thân thể, bị đạp bay về sau, lập tức lại sinh đột nhiên bỏ lên, lần nữa giống giận xuống tới chi tiết, sông nhanh, lui càng nhanh. rõ ràng một thân lực lượng lại có loại hoàn toàn không phát huy ra được cảm giác, cái này khiến Phùng Quốc Luân phẫn hận muốn chết. tại Phùng Quốc Luân động thủ đồng thời, dưới tay hắn một cái khác Ngụy Thần Cảnh, cùng ba cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả cũng động thủ. 451, độc ý thể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 452, cường thế chấn nhiếp. ngoại trừ Phùng Quốc Luân bên ngoài, Hà Nam bang vị thứ hai Ngụy Thần Cảnh cao thủ, tên là Tạ Tư Minh. cái này anh em thời kỳ hòa bình là cái lập trình viên, cho nên chán chọc lợi hại. 27, 28 tuổi niên kỷ, nhìn qua tựa như là 40 đồng dạng. Cho dù là là tận thế về sau, tố chất thân thể để cao, tuổi thọ kéo dài, hắn trên chán tóc cũng không có một lần nữa mọc ra. Người mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng hắn có năng lực rất không tệ, thuộc về năng lực đặc thù bên trong tất bên trong kỹ năng, chú sát. Đây là một loại cực kỳ âm hiểm năng lực, trong bóng tối hại người cực kỳ tốt làm, nhưng là chính diện vật lộn phương diện, còn kém rất nhiều. Lấy trước côn thành phố rất nhiều thế lực sát nhập, thôn tính tranh đoạt thời điểm, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại hắn kỹ năng phía dưới. Hắn năng lực này cùng Hàn Trọng Tử vong âm vụ bên trong máu đen huyền rủa có chút tương tự, nhưng là muốn so Hàn Trọng cái năng lực kia càng lợi hại hơn một chút. Máu đen huyền rủa sẽ tạo thành hậu quả gì? Hoàn toàn là ngẫu nhiên, tạo thành tổn thương nặng nhẹ cũng là ngẫu nhiên. Mà Tạ Tư Minh chú sát là trực tiếp hướng đối thủ phát ra nguyên huyền rủa, làm đối thủ suy yếu, hai cách chính là đến trên vòng, mục tiêu vô cùng cụ thể cùng minh xác, thấy hiệu quả tốc độ cực nhanh. Bởi vì là tất bên trong kỹ năng, thực lực hơi yếu tại hắn người, một khi chúng chú, căn bản là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn thấy Hàn Trọng thả ra mà tính quan nhị ra, coi là đây chính là Hàn Trọng năng lực Cho nên trực tiếp đem mục tiêu công kích đặt ở Hàn Trọng trên thân. Chỉ cần trực tiếp chú sát Hàn Trọng, chẳng khác nào tiêu diệt ma tính quan nhị ra, đến lúc đó liền có thể trực tiếp giải phóng Phùng quốc Luân, để hắn tới đối Phó Triệu Tử Nguyệt hoặc là Đường Lạc. Chỉ tiếc hắn đối Hàn Trọng hiểu rõ thực sự có ít, căn bản không biết Triệu Hoán Ma tính quan nhị ra, chỉ là Hàn Trọng rất nhiều dị năng một trong, mà lại Hàn Trọng thực lực, đẳng cấp cũng còn mạnh hơn hắn hắn nhiều lắm, muốn hoàn toàn chú sát Hàn Trọng, tại Hàn Trọng tử vong trước đó, đã đầy đủ giết hắn đến mấy lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái này chú sát năng lực, cũng coi là hắc ám hệ năng lực một loại. Hàn Trọng có được Tử Vong Chi Dược năng lực, trí tà đen tối nhất, hết lần này tới lần khác lại thần dị vô cùng. Trên cơ bản xem như hắc ám hệ đầu nguồn, thủy tổ cấp bậc tồn tại. Tạ Tư Minh loại công kích này, đối với người khác mà nói mười phần đáng sợ quỷ dị, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, thật không có ảnh hưởng quá lớn. Cảm nhận được thân thể dị thường về sau, Hàn Trọng phía sau Tử Vong Chi Dược mở ra, trên người nguyền rủa năng lượng, trong nháy mắt hóa thành năng lượng màu xanh sẫm, dung nhập Tử Vong Chi Dược bên trong. Cái này sao có thể? Chăm thử khó chịu đại chiêu, trong nháy mắt bị phá, kia không hề có tác dụng. Cái này khiến Tư Minh quá sợ hãi chỉ là không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, thấy hoa mắt, Hàn Trọng đã xuất hiện tại mặt của hắn trước. Từ Vong Chi dược tăng thêm tốc độ dị năng, để Hàn Trọng thân ảnh nhanh như quỷ ảnh đổi dạng. vốn cũng không giỏi về cận thân bác đấu Tạ Tư Minh, thậm chí tấm chắn năng lượng cũng không kịp hứng tụ, liền bị Hàn Trọng trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Tạ Tư Minh trong cổ họng khinh khách phát ra tiếng vang, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng lại rốt cuộc cũng không nói ra được. trí tử hắn đều không có hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì cái gì dị năng của mình sẽ không hề có tác dụng. Hàn Trọng một kiếm đắc thủ về sau, thân hình không làm dừng lại, đã quay trở về nơi xa nhanh tựa như không hề động qua đồng dạng. Mà một bên khác, ba cái kia công hướng triệu tử nguyệt cùng đường lạc đẳng cấp cao giác tỉnh giả, một cái có được hỏa hệ dị năng, liền là hàn trọng khi mới xuất hiện ra tay công kích cái kia. Người này vừa có động tác, liền bị bạch hổ một tia sáng trắng cho vênh thành hư vô. Cái thứ hai có là thổ hệ năng lực, có thể khống chế đất đá. Hắn tình huống cũng không thể so với cái thứ nhất tốt bao nhiêu, không đợi phát ra công kích, liền bị gấu trúc hàm hàm một bàn tay đem đầu đập thành một nhão. Đối với hai đại yêu vật tới nói, giết hai cái người, bây giờ không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Nếu như không phải Triệu Tử Nguyên tức tốc lo lắng ảnh hưởng Hàn Trọng đằng sau thu phục những người còn lại viên, hai đại yêu vật càng muốn làm là đem hai người này trực tiếp nuốt mất. Về phần cái thứ ba, là cái nữ sinh, động tác hơi chấm điểm, hay là nhìn thấy mình đồng bạn chết thảm, mình sợ ngây người. Hàn là có được thực vật thao dù dị năng, trong lòng bàn tay bưng lấy một viên thực vật hạt giống, vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo chồi non, liền ngây ngốc sống ở đó bên trong, không dám lộn xộn. Hàn Lá Nhị triệt để sợ ngây người, hai cái đùi run lẩy bẩy, so nhìn thấy dọm bị càng thêm hoảng sợ. Nhất là Hàn Trọng một ánh mắt quét tới thời điểm, Hàn Lá Nhị cảm giác một cỗ xuyên tím ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thân thể cứng ngắc không chịu nổi, linh hồn có loại muốn ngưng kết cảm giác. trước mắt đám người này thực sự quá hung tàn. bọn hắn chi đội ngũ này tại Phùng Quốc luân dẫn đầu dưới, liền xem như gặp được zombie, cũng chưa từng thê thảm như thế qua. Dĩ vãng cùng tô nam người cùng thập tự minh ở giữa tranh đấu, cũng là lẫn nhau có thắng bại. nhưng chưa từng có hướng mắt trước dạng này, cơ hồ là vừa đối mặt trong đoàn đội hai đại ba đại cao thủ liền không có. nhất là năng lực quỷ dị nhất Tạ Tư Minh, được xưng là hắc ám Vu sư tồn tại, tại côn thành phố tam đại thế lực bên trong, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là làm người ta sợ hãi nhất tồn tại thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, thử đều không hử liền trực tiếp bị giết. Hàn lá nhị run rẩy, còn lại những cái kia muốn xông lên Hà Nam Bang ba người, cũng đều không ngừng run rũ công kích dũng khí lập tức liền toàn bộ biến mất. Một đám người ô hợp, Hàn Trọng lạnh lùng phủi một chút, trong lòng liền hạ xuống định điệu. Mặc dù hắn một mực không có mang binh đánh giặc, nhưng là hắn hay là vô cùng rõ ràng, thần long đế quốc dưới trướng các đại binh đoàn chiến đấu tố dưỡng, muốn so những người này mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì có Triệu Thiên phóng người tướng quân này tại, nội tình một lúc bắt đầu liền đánh phi thường tốt. Bất quá liên tục nháy mắt giết ba người, chấn nhiếp ngao ngoe muốn động Hà Nam Bang bang chúng về sau, Hàn Trọng liền không có lại tiếp tục động thủ, bung tha những này Hà Nam bang thành viên. Nếu không sau khi trở về, lao ra tử lại muốn đi theo mình đằng sau đoán trách vài ngày, tự trách mình lãng phí nhân lực. Bên cạnh làm ăn dưa còn chúng bị chết, giờ phút này cũng là há to miệng. Hắn dự tính Hàn Trọng bọn người có thể sẽ rất mạnh, thế nhưng là mạnh đến loại trình độ này, cũng quá mẹ hắn dọa người đi. Tất cả mọi người là ngụy thần cảnh, vì cái gì Hàn Trọng ngụy thần cảnh giống như cùng mọi người không giống a? Đang cùng Ma tính Quan nhị gia chiến đấu Phùng Quốc Luân, cũng hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu kết thúc thế mà lại nhanh như vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng, mình ba cái thủ hạ đắc lực liền đã bị xử lý. Phùng Quốc Luân lập tức trừng mắt cô nước ra, kêu to một tiếng, hàn trọng. Phùng Quốc Luân hận muốn điên, tận thế đến nay một hạng quyền sinh sát trong tay, trưởng khống sinh tử của người khác, chưa từng bị bức bách đến như thế tình huống. Hắn giống giận muốn xông lại tìm Hàn Trọng liều mạng, chỉ là võ kỹ của hắn vốn là yếu tại Quan Nhị Gia, giờ phút này thế mà còn dám phân tâm trạng khác gì là hành động tìm chết. Quan Nhị Gia đại đao trực tiếp bổ vào hắn hậu bị bên trên, liền xem như vô song bá thể, cũng không cách nào ngăn trở cái này không có chút nào phòng bị một đao. Phùng Quốc Luân lúc này kêu thảm một tiếng, máu tươi bao táp, to lớn lực đạo đem nó đụng đệm mặc vào vách tường, thuận thang mấy cái giếng rất xuống. 452. Độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 453. Cái này, liền lá thiên đường. Ừm, không chết. Bị quan nhị ra một đao bổ trúng phía sau lưng, sau đó đụng xuyên vách tường, rơi xuống thang máy giếng. Hàn Trọng coi là cái này Phùng Quốc Luân khẳng định xong đời, nhưng trên thực tế gieo xuống linh hồn khế ước về sau, mình cũng không có thu được Phùng Quốc Luân linh hồn. Một chút cảm ứng, lúc này mới phát hiện đối phương sinh mệnh năng lượng cũng không biến mất, mà lại như ẩn như hiện biến mất ở phương xa mỗi một tòa thành thị dưới mặt đất đều có bốn phương thông suốt đường ống tận thế thành thị phá hư nghiêm trọng nhưng là có chút thông đạo dưới lòng đất vẫn còn ở đó Phùng Quốc luân kinh doanh nơi này tự nhiên cũng quen thuộc hoàn cảnh nơi này lưu lại đường lui cũng là tất nhiên chỉ là đáng tiếc cái kia vô song bá thể dị năng ta đuổi theo hắn nghe nói Phùng Quốc luân thế mà không chết Đường Lạc có chút không cam tâm xoay người nhảy đến hàm hàm trên thân chuẩn bị thuận cái giếng xuống dưới truy sát được rồi trước không cần bọn hắn trên người hắn đổ máu muốn tranh thoát phía ngoài giòm bi cũng không phải một chuyện dễ dàng Hàn Trọng ngăn lại Đường Lạc. Dưới mắt vẫn là có càng thêm trọng yếu sự tình, mấy vạn nhân khẩu đang chờ đâu. Hàn Trọng xoay người lại, nhìn về phía hiện trường hoảng sợ bất an Hà Nam Bang, cùng đồng dạng trong lòng kinh hoàng vạn phần thập tự minh đám người. Các vị, tình huống bên ngoài các ngươi rất rõ ràng, lưu lại chỉ có một con đường chết. Phùng Quốc luôn vì ích lợi của mình muốn bắt các ngươi cùng một chỗ chốt cùng, nhưng là ta lại nghĩ giải cứu mọi người. Các ngươi bên trong có ít người, hẳn là nghe Du Hiệp nói qua, Thần Long Thành đã thực hiện hoàn toàn hòa bình, tại nơi đó có sung túc độ ăn, không cần lo lắng yêu vật cùng dọn bị tập kích. Chỉ cần các ngươi ý, ta sẽ đem mọi người đưa đến Thần Long Thành, nếu như không ý các người cũng có thể lựa chọn lưu lại. đại lâu bên ngoài do bí bồng đồng đụng chạm lấy ốc, như là gõ tử vong trung tàng, tự nhiên không người nào nguyện ý lưu lại. chỉ là Hàn Nam ba người lãnh đạo vừa trốn ba chết, còn thừa lại cái cuối cùng Hàn Lãnh nhị cũng là mở mịt luôn cuống, cả đám người lâm vào bầy rồng vô số trạng thái. giờ phút này nghe được Hàn trọng thanh âm, chật ních từng cái tầng lầu dân chúng đều nhao nhao nghị luận lên, ồn ào một mảnh, lại không cách nào hình thành thống nhất ý kiến. cái này Ngụy Triết đột nhiên đứng dậy, giọng nói, Long Đế đại nhân, liên quan tới Thần Long Đế quốc, Thần Long Thành, chúng ta đều chưa từng gặp qua chỉ là nghe những cái kia du hiệp nói khoác như thế nào đẹp như thế nào tốt sự thật như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng ai nào biết người nói đến tuột cùng là thật là giả ngụy chết như thế một hỏi thăm, trung quanh dân chúng chẳng khác gì là tìm được chủ tâm cốt mà lại ngụy chết nói tới sự tỉnh cũng đúng là bọn họ quan hệ nội dung thế là nhau nhau phụ họa dân chúng là mù quáng hết hệ cũng là vì sinh tồn về phần nói đối phùng quốc luân bản nhân trung tâm có hay không khẳng định là có nhưng là tử trung dù sao vẫn là số ít ở thời điểm này căn bản lật không nổi sóng rõ gì cái này cùng lịch sử trên nhiều lần thay đổi triều đại đều là một cái đạo lý Lão bách tính muốn đều là ăn no mà cấm mà thôi, còn hắn ai làm hoàng đế à? Chỉ có người đương quyền mới có thể đi so đo lợi ích được mất. Cái này ngụy chết cũng là người thông minh, biết Hàn Trọng chiếm đoạt Hà Nam bang đã thành kết cục đã định. Kể từ đó, mình mấy ngàn người thập tự minh, nếu như không có Hàn Trọng ủng hộ, cũng căn bản là không có cách tại dọn bị thủy triều dưới sinh tồn. Hiện tại cơ hội duy nhất, liền là giống Hàn Trọng nói như vậy, gia nhập Thần Long Đế quốc, lấy thực lực của mình, tin tưởng lẫn vào hẳn là sẽ không quá kém đi. Bây giờ hắn thiếu khuyết, liền là tiến thân chi gia, một phần nhập đội, mà trợ giúp Hàn Trọng thu phục Hà Nam bang, chính là mình cơ hội tốt nhất. Hắn nhìn như mở miệng chất vấn Thần Long lâu đài, trên thực tế chính là cho mọi người một cái ngưng tụ tình cảm chuyển vận con đường, đồng thời cũng là cho hàn trọng một cái giới thiệu Thần Long Đế quốc thời cơ. Cho nên hắn mới mở miệng về sau, những người khác cũng nhao nhao kêu lên. Ngươi nói thật dễ nghe, côn thành phố khoảng cách Thần Long thành hai ba trăm cây số, nhiều người của chúng ta như vậy, làm sao có thể đến nơi đó? Ngươi đây chính là ngân phiếu khống. Bên ngoài nhiều như vậy zombie, chúng ta có thể hay không sống qua ngày mai đều nói không chừng, còn nói gì về sau? Các ngươi giết Phùng quốc luân bang chủ bọn hắn, bọn hắn là tối cường đại chiến sĩ, ai đến bảo hộ chúng ta? Hàn Trọng nghe cái này ồn ào tiếng kêu to, hướng ngụy chiếc khẽ gật đầu ra hiệu về sau, tiện tay vạch một cái, mở ra không gian chi môn. Không gian chi môn đối diện, một tòa tử kim thần long tại đám mây như ẩn như hiện, một chiếc thang trời từ trên trời giáng xuống, phảng phất nơi đó là thông thiên chi đồ. Thang trời phía dưới là một tòa rộng lớn quảng trường, quảng trường bên trên có thật nhiều người, chính trên trúc thấy tường cao phía dưới, ngẩng đầu tra xét cái gì? Đương nhiên, cùng cái này so sánh, càng làm cho người nhìn chăm chú, là quảng trường bên trên cũng có hai quả mọc ra mặt người lại thụ. Tại không gian chi môn mở ra lúc, kia đại thụ thân cảnh vật mèo, như là đang khiêu vũ đồng dạng trên cây mặt người cũng lộ ra biểu tình quái dị, tựa hồ là đang hân hoan cùng cao hứng. Thần Long Thành như là ma huyễn thành thị đồng dạng hiện ra ở mặt của mọi người trước. đây chính là Thần Long Thành sao? đây, đây là thật sao? Hà Nam Bang còn sót lại vị kia đẳng cấp cao giác tỉnh giả Hàn Lá Nhị nhìn thấy không gian chi môn phía sau hình tượng, khó mà tin nghĩ nó nói. tận thế đến nay, nàng cơ hồ coi là Hà Nam Bang tòa này chỗ tránh nạn đã là trên đời an toàn nhất, thư thích nhất địa phương. nhưng bây giờ vừa nhìn thấy trước mắt hình tượng, nàng hoài nghi mình cơ hồ liền là đi tới mộng bên trong. đây là không gian chi môn, đằng sau trực tiếp nối liền Thần Long Thành chúng ta liền là thông qua không gian chi môn, đi thẳng tới nơi này. cho nên như thế nào thoát đi dòm bị vây quanh, thuận lợi đến thần long thành, ta nghĩ cái này không tồn tại vấn đề gì. Hàn Trọng giải thích nói, đồng thời mời Hàn Lá Nhị tự mình quá khứ xem xét một phen. Hàn Lá Nhị còn có chút sợ hai Hàn Trọng, mặc dù đối một bên khác mười phần hướng tới, nhưng cũng không dám tùy tiện vượt qua không gian chi môn. Ta trước đi qua thông chi gia gia, chuẩn bị dàn xếp nhiều người như vậy đi. Triệu Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, Cưới Bạch Hổ yên tâm vượt qua không gian chi môn, sau đó đằng không mà lên, bay về phía không trung thần long lâu đài. Đối diện có người phát hiện Triệu Tử Nguyệt cùng Bạch Hổ thân Ảnh, lập tức cao giọng quát to lên, bái kiến đế hậu, đế hậu nương nương, nhìn xem chúng ta nơi này. Triệu Tử Nguyệt quay đầu, đối la lên dân chúng khẽ mỉm cười, sau đó biến mất ở phía trên Thần Long lâu đài bên trong, thật như cùng đi từ tiên nữ của thiên giới đồng dạng. Những cái kia la hét đám người, nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt rời đi về sau, lập tức phát hiện mở rộng không gian chi môn, nhìn thấy bên này Hàn Trọng cùng Đường Lạc thân Ảnh về sau, lập tức âm thanh kêu to lên. Bái kiến Long đế bệ hạ, đế phi nương nương. thần thú Hàm Hàm cũng ở nơi đây, các ngươi ai có măng ta muốn thỉnh thần thú ăn măng Thần long lâu đài bên kia náo nhiệt cùng nhiệt tình, để Hàn Trọng đuốt một cái mồ hôi, đồng thời cũng sợ ngây người bên này hết thảy mọi người. Ngụy chết ta cười ha ha một tiếng, nói: "Các vị các huynh đệ, ta nguyện ý vì mọi người đi tìm tỏi hư thực." Nói xong, Ngụy Chiết hướng Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người chắp tay một cái về sau, ngẩng đầu vượt qua không gian chi môn. Quả thật thật đứng tại tòa thành thị này bên trong, Ngụy chết mới biết mình rốt cục tại tận thế bên trong tìm được tình thổ, mới biết được những cái kia du hiệp vì cái gì đều tại khen ngợi tòa này vĩ đại thành thị. Ngụy Chiết bình thường tao ba muốn chết, ô phục phẩm tóc cẩn thận tỉ mỉ, da bóng lưỡng, không nhốn nội trần. Nhưng là giờ phút này hắn lại quỳ trên mặt đất, từ đấy lòng hôn dưới chân thổ địa, sau đó giang hai cánh tay, lớn tiếng la lên bất đạo, các huynh đệ tỷ muội, nếu như nhân gian còn có thiên đường, ta tin tưởng nơi này chính là. 453 chương 454 kinh dị phát hiện, Thần long thành hết thảy, cổ vũ nguy chiết, cũng cổ vũ những người khác, kia hàn lá nhị cũng rốt cục đánh bạo đi tới, dưới chân giẫm lên kiên cố thổ địa, nhìn xem chung quanh những cái kia hướng mình mỉm cười đắng người, nàng rốt cuộc biết mắt trước hết thảy tất cả đều không phải hư ảo, cũng không phải đang nằm mơ, theo hai người này vượt qua không gian chi môn, tiến vào tòa kiêm ngọc ảo giống như thành thị, càng nhiều người đánh bạo đi tới một khi xác nhận phía sau cửa hết thảy đều là thật, mọi người rốt cuộc không còn hoài nghi mà là tranh nhau chen lấn chạy khỏi nơi này, tiến về phía trước coi yên vui. Đế quốc thủ tướng đại nhân chạy tới thời điểm, thần long thành quảng trường bên trên đã chợt ních từ côn thành phố thoát đi tới đám người. nhìn thấy đột nhiên gia tăng nhiều người như vậy, lão gia tử vui vẻ không ngậm miệng được, cao hứng như là một cái dân cư con buôn đồng dạng. đương nhiên, vui vẻ không chỉ hắn một cái, đế quốc trung tâm các vị đại nhân nóng đều liên tục không ngừng chạy tới tới, đánh lấy trợ giúp thủ tướng đại nhân chia sẻ áp lực ngụy trang, bắt đầu chọn lựa nhân thủ thích hợp. Hà Nam bang hơn 4 vạn người, thập tự minh có hơn hai vạn người nhưng là trên thực tế trải qua kiểm kê về sau lần này dòm bị tập kích tạo thành tổn thất mười phần thảm trọng cuối cùng chân chính tiến vào thần long thành tổng số người mới hơn 25.000 ngàn người nhưng vô luận nói như thế nào đối với thần long thành tới nói đây đã là cực lớn thu hoạch nếu như không phải hàn trọng bọn hắn chạy đến kịp thời nhiều lắm là nửa ngày thời gian cái này hai vạn nhiều nhân khẩu cũng đều muốn sống đời long đế bệ hạ đã dòm bị đại quy mô tập kích chỉ sợ là tô nam người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nếu như ngài cố ý mời chào bọn hắn chúng ta nguyện ý giúp ngài làm thuyết khách tất cả mọi người thoát ly khốn cảnh về sau ngụy chết đề nghị nói Tô Nam người sao? Hàn Trọng không phải là không có nghĩ tới bọn hắn, chỉ là tại Hà Nam Bang chậm trễ thời gian dài như vậy, Tô Nam người chỉ sợ đã toàn quân bị gì đi. Mấy chục vạn giòm bị lao nhanh mà qua, ba lượng và người, căn bản không đủ để chèo chống lâu như vậy. Bất quá nguy chết đã để, Hàn Trọng cũng lòng mang kỳ vọng, hy vọng nhiều cứu mấy cái người. Hơn hai vạn người xếp hàng thông qua không gian chi môn về sau, thời gian đã lớn qua nửa ngày. Trong lúc đó Triệu Tử Nguyệt hai lần ra cố cao ốc phía ngoài phòng ngự, lúc này mới đem giòm bị ngăn tại bên ngoài, bảo đảm nhân viên an toàn rút lui, làm Hàn Trọng bọn hắn rời đi cao ước, trở lại bên ngoài về sau phát hiện giòm bị số lượng càng nhiều, khắp nơi đều có giòm bị thân ảnh, đem trọn tòa nhà cao ốc vây chật như nêm cối. phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là giòm bị thân ảnh. Đường lạc đưa tay bắn mấy mũi tên về sau, liền bị triệu tử nguyệt ngăn lại. Sau đó hộ tống hàn trọng cùng nhau chạy tới phương nam nước chấn. Tông Nô thị vốn nhiều nước, ở vào Thái hồ cùng Dương rừng hồ ở giữa, Giang Nam nhiều vùng sông nước, từ xưa nổi danh. bây giờ lũ lụt khắp đóng về sau, Thái hồ cùng Dương rừng diện tích đạt được cực lớn Quyết trường, liên đối Giang Nam nước chấn cũng bị chìm, khắp nơi trên đất hồ nước dòng sông, toàn bộ đều nối liền cùng một chỗ cuối cùng cùng Thái Hồ tương thông tạo thành một mảng lớn tránh quốc chỉ là tại trước kia nhân loại sinh tồn địa phương bộ phận khu vực còn có một số cao lớn kiến trúc cùng sân núi nhỏ đỉnh núi lộ ra trên mặt nước Long Đế bệ hạ lại hướng trước liền là những người địa phương kia chỗ tránh nạn nơi này khắp nơi đều là nước Giang Bỉ cũng không thích nơi này cho nên những người địa phương kia chỗ tránh nạn là tam đại thế lực bên trong an toàn nhất bất quá người địa phương so Hà Nam bang còn muốn bại ngoại bọn hắn cực ít cùng thế lực khác kết giao tương đối mà nói tại côn thành phố tam đại thế lực bên trong thần bí nhất ngụy chết rốt cuộc ở chỗ này sinh hoạt tương đối quen thuộc một chút vừa đi vừa cùng Hàn trọng giới thiệu Hắn là người bên ngoài, cùng ban đầu Hà Nam bang đồng dạng, thích tại xương hô tô nam người vì người địa phương. Đương nhiên, cùng Hà Nam bang khác biệt chính là, hắn lúc trước thế nhưng là tại côn thành phố mua phòng, mà những cái kia Hà Nam bang người đều là điện tử nhà máy người làm công, làm bằng sắt điện tử nhà máy, nước chảy người làm thuê. Nhìn đến đây không giống lục địa, khắp nơi đều là giòm bì, Ngụy Triết cũng thở dài một hơi, nói, nơi này không có giòm bì bằng dáng, có lẽ giòm bì cũng không tiến công nơi này. Dưới mắt mặc dù không có giòm bì bằng dáng, nhưng là không có nghĩa là giòm bì chưa có tới, các ngươi nhìn xong kia trên mặt, đường lạc con mắt tương đối nhọn thật xa liền phát hiện dị thường, chỗ xa xa trên mặt sông, sụp đổ nhà lầu phía tích, tàn tạ thuyền, trên ván gỗ chảy xuôi huyết dịch, trên mặt nước trôi nổi nhân loại tứ chi hải cốt, cùng nhốn máu quần áo mảnh vỡ, đều đại biểu cho nơi này đã từng trải qua một phen đồ sát, ngụy chết sắc mặt biến hóa, Tiết Hân nói, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là tới trẫm, nhưng mà phán đoán của hắn, lần nữa bị phản bác, Hàn Trọng rơi vào một tòa nhà lầu đỉnh, bốn phía dò xét một phen, sau đó lắc đầu nói, không, tình huống không có các ngươi tưởng tượng biết bát như vậy, dưới chân tòa nhà này lấy trước cũng không biết nhiều cao, nhưng là hiện tại chỉ còn lại phía trên nhất hai tầng lộ ra mặt nước. Tại nhà lầu trung quanh, nội lơ lửng tàn mát đứt gãy tấm ván gỗ. Ngụy chết vừa định muốn hỏi Hàn Trọng là có ý gì lúc, liền nghe Hàn Trọng đột nhiên đối mặt nước, cất giọng nói: trong nước bằng hữu ra đi, chúng ta đều là nhân loại. Chỉ thấy sát vách một tòa nhà lầu biên giới, bọt nước lên bển, hai đạo nhân ảnh từ trong nước chui ra, các ngươi là ai? Tại sao tới đến chúng ta nơi này? Hai người kia thấm ngâm mình ở nước bên trong, tựa hồ cũng không tính lên bờ, chỉ là nhìn xem Hàn Trọng bọn người cảnh giác hỏi thăm về đến. Chúng ta là đến từ cái khác chỗ tránh nạn nhân loại, trước mắt giòm bị đã chiếm cư Dương rừng Hồ phía nam tất cả lục địa, nghe nói nơi này có nhân loại ở lại cho nên tới xem xét một phen. Hàn Trọng đứng tại nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong nước. trong lòng thầm nghĩ những người này ngược lại là thông minh, biết trốn ở trong nước tránh thoát giòm bị công kích. chúng ta không cần trợ giúp gì, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, nơi này không chào đón ngoại nhân. trước kia người kia, lần nữa hồi phục nói, một điểm không có muốn rời đi mà nước, thật tốt nói chuyện ý tứ, ngược lại là đối Hàn Trọng bọn người mười phần đề phòng. những người này làm sao cùng kia phùng quốc luôn một cái nước tiểu tính, đều mẹ hắn con lừa tính tình sao? Hàn Trọng có chút im lặng, trong lòng nghĩ thầm. Vị huynh đệ kia, zombie số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, cái này nhìn không phải đùa giỡn, Mai tiểu thư còn ở đó hay không? Người vẫn là. Ngụy chết chính cực lực thuyết phục ở giữa, nước sông bên trong bọt nước lên mền, chỉ thấy càng nhiều nhân loại đầu từ dưới nước xung ra. Có lẽ là bị zombie dọa cho sợ rồi, những người này đều thấm ngâm mình ở nước bên trong, cùng trước lúc trước hai người đồng dạng, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai, một mặt cảnh giác nhìn xem hàng trọng bọn người. Hoa, những người này thật lợi hại, lại có thể trong nước ngẹn thời gian dài như vậy. Đường Lạc ngạc nhiên nói. Cái này Ngụy Chí đột nhiên mừng rỡ là hô, Mai tiểu thư, còn nhớ ta không? Ta là thập tự Minh Ngụy chết ta, chúng ta lấy trước gặp qua." Theo hắn phất tay phương hướng, Hàn Trọng nhìn thấy tại xa hơn một chút một chút địa phương, lộ ra một cái tuổi trẻ nữ tử thân ảnh. Người này một đầu tóc đen nhánh, trắng non hai vai như ẩn như hiện lộ ra mặt nước, ngũ quan tinh xảo quá phận, quả thực để người khó có thể tưởng tượng tin tưởng đây là hiện thực bên trong tồn tại nhân loại. Lông mi thật dài chớp động, một đôi linh động đen nhánh đôi mắt, như là thấm nước giống như linh động, tươi đẹp động người, chớp mắt thời điểm trên dưới mí mắt bên trong, tựa hồ có thủy quang tại lưu động. Hàn Trọng đang đánh giá người này về sau, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đợi hắn nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt thời điểm, phát hiện nàng cũng là một mặt kinh ngạc, cũng khó mà đưa tin. 454. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 455, mặt khác một loại tiến hóa phương hướng. Ngụy chết cũng không có phát hiện Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người dị thường, bởi vì rốt cục gặp được người quen, mà cao hứng giơ tay, đồng thời thấp giọng hướng Hàn Trọng giới thiệu. Long đế bệ hạ, vị này Mai tiểu thư Mai Nhã đỉnh, liền là người địa phương, à, cũng chính là Tô năm người thủ lĩnh, nàng thức tỉnh chính là thủy hệ dị năng, ngụy thần cảnh cường giả, khống thủy thực lực phi thường tương đại. Bên cạnh đường lạc nhìn thấy nước bên trong nữ nhân kia về sau cũng là có chút sợ ngây người, ngáy ngáy con mắt, ngạc nhiên tán thán nói, và, trên đời này còn có nữ nhân dễ nhìn như vậy sao? nàng tựa như là vẽ ra tới đồng dạng, Tử Nguyệt tỷ tỷ, nàng giống như người đẹp mắt nha. nói đến triệu tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người đều xem như nhân gian tuyệt sắc, nhưng là nữ tử trước mắt này hoàn toàn là mặt khác một loại mỗi loại đẹp, không phải kia loại kinh tâm động phách, nhưng lại có nước đồng dạng ôn nhu, cùng bút mực khó mà hình dung tinh xảo, giống như là giang nam vùng sông nước tất cả thanh tu cùng luyện đều nương tụ tới nàng là trên thân, chỉ là tương đối nguy chết hưng phấn cùng Nước bên trong nữ tử kia lại vô cùng là nhạt. Nàng có chút hướng ngụ chiếc gật đầu về sau, lại hướng phía hàng trọng bọn người nhìn qua, sau đó Ôn nu nói, không biết mấy vị đi vào chúng ta nước trấn, cần làm chuyện gì. Cái này Mai tiểu thư thanh âm, quả thực như dung mạo đồng dạng mỹ lệ, nghe vào như là giống như nước chảy mềm mại, như suối nước len ken giống như em hai. Mai tiểu thư, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Thần Long Đế quốc Long Đế bệ hạ hàng trọng, hai vị này là Thần Long Đế quốc đế hậu Triệu Tử Nguyệt cùng đế phi Đường Lạc tiểu thư. Bởi vì đến từ thượng hải zombie, quy mô lớn sấm lấn, côn thành phố đã bị bị lấp kín. Thập tự Minh cùng Hà Nam Bang tự thương hơn phân nửa, căn bản là không có cách chống cự dọa bị tập kích. Trước mắt đã đến Long Đế Bệ Hạ cứu trợ, thông qua không gian chi môn chuyển rời đến an toàn địa phương. Mai tiểu thư, chúng ta không cần lại trốn trốn tránh tránh, cũng không cần vì một chút xíu sinh tồn tài nguyên mà đánh lớn ra tay rồi. Thần Long Đế quốc có an toàn sinh tồn hoàn cảnh, có sung túc đồ ăn, còn có vô số nhân loại đồng bào. Ngụy Chiết Hưng phấn giới thiệu nói, cực lực muốn mời đối phương. Nhưng mà nữ tử kia nghe Ngụy Chiết kể xong về sau, sóng nước nhộn nhạo hai con ngươi bên trong, ánh mắt biến nào, thần sắc không hiểu. Nửa ngày về sau. Nàng kia dễ nghe thanh âm, mới tiếp tục nói, cảm tạ Long đế bệ hạ lòng tốt, cảm tạ Ngụy Minh chủ nhiệt tình mời, bất quá chúng ta Tô Nam người nghĩ tự lo cuộc đời của mình, cũng không nhọc đến phiền trư vị phí tâm. Ách Mai tiểu thư, trên bờ đều là zombie, về sau lại nghĩ tới lục địa tìm kiếm sinh tồn vật tư đã không thể nào, các ngươi. Mai tiểu thư phản ứng, thực sự ngoài Ngụy chết đón trước, lúc trước vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, tam đại thế lực tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Từ nó thế lực đặt tên gọi là Tô Nam người, liền biết những này Tô Nam người địa phương, cùng Hà Nam bang tranh phong ý tứ. Nhưng bây giờ cái này Tô Nam người, từng cái giống như đều biến vô cùng vật hệ cùng lạnh lùng hoàn toàn không quan tâm trên mặt đất zombie, địa bàn cùng sinh tồn tài nguyên. Ngụy Chết còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng là Hàn Trọng lại đưa tay ngăn cản hắn, sau đó hướng phía trong nước sông Mai tiểu thư, cùng với các Tô nam người chắp tay, nói: "Kia quấy giày chư vị, hy vọng mọi người từ về sau có thể thu hoạch được hòa bình, có được hạnh phúc tương lai." Cùng là tận thế người sống sót, hy vọng chúng ta tương lai còn có gặp nhau duyên phận. Mai tiểu thư không nói gì thêm, chỉ là hướng Hàn Trọng khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia thoải mái, một tia ảm đạm, cũng có một tia đối Hàn Trọng cảm kích những này tô nam người có phải điên rồi hay không liền xem như bọn hắn thủy tính tốt có thể tạm thời đợi trong nước thì sao không có cách nào đến trên bờ tìm kiếm thức ăn tương lai vẫn như cũ chỉ là một con đường chết rời đi mặt nước về sau ngụy chết vẫn là không nghĩ ra tô nam người vì sao phải cự tuyệt trợ giúp có chút giận dữ nói hàn trọng ngược lại là thần sắc bình tĩnh ngược lại hỏi hắn nói ngươi lần trước gặp vị kia mai tiểu thư là lúc nào ngụy chiết không biết hàn trọng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nhưng vẫn là hồi đáp gần một năm trước đi gần một năm trước thời gian cũng chính là trời đông giá rét quý kết thúc vạn vật sinh sôi thời điểm lúc kia vạn vật đều tại phát sinh tiến hóa cũng là loài người giác tỉnh giả lượng lớn xuất hiện, năng lực nhanh chóng tăng lên thời điểm. Hàng trọng trong lòng suy nghĩ một phen, kết hợp trước đó quan sát phát hiện, cơ bản đã xác định trong lòng suy đoán, thế là thở dài một tiếng nói, bọn hắn đã cùng chúng ta không phải cùng một loại người, hoặc là nói, bọn hắn đã không phải là thuần chính loài người. Ngụy chết giật nảy cả mình, vội vàng nói, cái này sao có thể? Tam Mai tiểu thư đã từng quen biết, nàng quả thật là cái nhân loại à? Ngươi cũng đã nói, kia là một năm trước, mà một năm thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, nhất là tại biến ảo khó lường tận thế. Hành trọng nói, thế nhưng là ta nhìn hình dạng của bọn hắn cũng đều là nhân loại nha, mà lại nữ nhân kia dáng rất đẹp như thế. Đường lạc cũng tò mò nói, ngươi nha, rõ ràng có một song sắc bén vô song con mắt, lại không thích quan sát. Triệu tử nguyệt tại đường lạc cái chán bên trên điểm một cái, nhẹ giọng quát lớn nói. Đường lạc hì hì cười một tiếng, tử nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng phát hiện cái gì sao? mau nói. Hiện tại là cái gì mùa? Triệu tử nguyệt mỉm cười hỏi. Đâu mùa xuân a, mùa đông còn chưa kết thúc đâu. Đường lạc đương nhiên nói, hôm nay trời đông giá rét mặc dù không so với trước năm trời đông giá rét quý nhưng là vẫn như cũng lạnh đáng sợ, nói là đầu mùa xuân, nhưng là trên thực tế hàn khí bức người, chỉ là đám người thực lực cường đại, đã không sợ loại này giá lạnh, cho nên bình thường cũng không quá để ý thời tiết biến hóa. nhưng mà thực lực cường đại người có thể không sợ giá lạnh, lại cũng không đại biểu đại bộ phận phổ thông người sống sót cũng có thể không sợ giá lạnh. nhất là tại cái này khí trời rét lạnh dưới, thời gian dài thấm ngâm mình ở băng lãnh nước sông bên trong càng không khả năng. nhưng mới rồi những người kia, từng cái thấm ngâm mình ở nước bên trong, thân xác tự nhiên không nói, tựa hồ hoàn toàn không có để ý nước sông rét lạnh, mà lại đám người từ mặt sông bay qua. Bốn phía xem xét thời điểm, thời gian cũng không ngắn, những người này thế mà một mực dấu ở dưới mặt nước, lượng hô hấp thật là kinh người. Dựa theo Ngụy Chiên nói, kia Mai tiểu thư có được thủy hệ dị năng, ủng có năng lực như thế thì cũng thôi đi, kia những người khác là tình huống như thế nào? Trải qua Triệu Tử Nguyệt giải thích, Đường Lạc mở to hai mắt, tựa hồ cũng rốt cục phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Nhưng vấn đề là, những này khác biệt nói rõ cái gì? Những người kia thể chất tương đối đặc thù. Trong nước dạo chơi một thời gian dài, không sợ lạnh, liền không phải nhân loại sao, vậy mình cũng có thể à? Hàn Trọng nhìn xem Đường Lạc kia mê mang ánh mắt, ha ha cười nói, nghiêm chỉnh mà nói giác tỉnh giả xác thực đã không tính nhân loại chân chính. bất quá chúng ta nói bọn hắn không phải nhân loại, lại cùng chúng ta khác biệt. chúng ta chỉ ít còn bảo trì nhân loại ngoại hình, nhưng bọn hắn đã không hoàn toàn là, bọn hắn đã hướng phía mặt khác một loại phương hướng phát sinh tiến hóa. đây không có khả năng. ngụy trích khó mà đưa tin, nhưng là phản bác song song, lại phát hiện ngựa khí của mình tựa hồ không quá lễ phép, vội vàng hướng hẳn trọng ấy này nói, long đế bệ hạ, ta không lâu trước còn gặp qua những cái kia tô nam người phổ thông thành viên, bọn hắn quả thật là nhân loại. 455 độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt. Chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 456, nhân ngư. Ngụy Chiến nói, hắn tại không lâu trước còn gặp qua Tô Nam người thành viên, mà lại những người này đúng là nhân loại. Hàn Trọng cũng không có phản bác, ngược lại cho rằng đây mới là hợp lý hiện tượng. Tô Nam người phát sinh tiến hóa, cũng không phải là tất cả mọi người, mà là bọn hắn bên trong một bộ phận người. Từ Hàn Trọng vừa rồi cảm ứng được năng lượng thể đến xem, số lượng đại khái tại vạn người tà hữu. Mà trên thực tế, Tô Nam người toàn bộ thế lực quần thể nhân số là 35000 người. Nói cách khác, chỉ ít có 25000 người cũng không phát sinh đặc thù tiến hóa, chỉ có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt ở trên mặt nước cần đến trên lục địa đi tìm vật tư. Thế nhưng là lần này dòm bị tập kích về sau, những cái kia sinh hoạt tại trên mặt nước, sinh hoạt trên thuyền, sinh hoạt tại lộ ra mặt nước nhà lầu bên trong người bình thường trên cơ bản bị dòm bị đổ sát hầu như không còn. có đảo như vậy kiên cố thanh lũy, đều kém chút bị dòm bị công hãm, liền chớ đừng nói chi là nơi này, mà chân chính tiến hóa có thể tại dưới nước sinh tồn thì đã trốn vào nước sông chỗ sâu tránh khỏi nguy cơ lần này. Nói cách khác, lần này dòm bị đồ sát về sau, để tô nam người cái thế lực này biến càng thêm thuận túy nhân loại bình thường toàn bộ tử vong về sau chỉ còn lại đã phát sinh tiến hóa nhân loại, bọn hắn cùng nhân loại sau cùng ràng buộc tương đương với đã hoàn toàn biến mất. những này đặc thù tiến hóa nhân loại, đã có thể trong nước sinh tồn, bọn hắn không cần lên mờ. cho nên bọn hắn mới có thể cự tuyệt nghị chết đề nghị, mới có thể không quan tâm trên lục địa phát sinh hết thảy, trốn đến không có giòm bị trong nước sông đi sinh tồn. hàn trọng giải thích, Đề nghị chết cùng đường lạc hai người kinh hãi dị thường, Phản phất là đang nghe thiên vương dại đảm đồng dạng. hàn trọng kaka, thế nhưng là ngươi còn không có nói, bọn hắn làm sao không phải nhân loại a? đường lạc một mực không có nghe được mình muốn, thúc giục hàn trọng hỏi. nhân ngư, bởi vì bọn hắn biến thành nhân ngư. Hàn Trọng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "A, đường lạc che miệng lại, manh manh mắt to nhìn về phía Hàn Trọng, sau đó lại nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt tìm kiếm đáp án. Phía trước đều là suy đoán, trên thực tế bọn hắn có người không cẩn thận bại lộ bí mật của mình. Nước sông cực kỳ thanh tịnh, chỉ cần bọn hắn hơi nổi lên một điểm, liền có thể nhìn thấy dưới nước tình huống. Vị Tiêu Mai nhã đỉnh tiểu thư có được thủy hệ dị năng, cho nên có thể khống chế dòng nước, không cách nào tìm hiểu ngọn ngành Những người khác lại không có năng lực như thế. Triệu Tử Nguyệt nói ra mình nhìn thấy tình huống, vậy cá đã bao trùm những người kia nửa người dưới." nói thật, nàng nội tâm của mình cũng vô cùng rung động. liên quan tới nhân ngư, giao nhân truyền thuyết, tại lịch sử trên chưa hề đoạn tuyệt qua. nhất là nhân ngư nấu luyện dầu cao, nghe nói có thể điểm đốt đèn trong, vạn năm bất diệt. rất nhiều cổ đại đế vương, chết về sau lăng mộ bên trong, đều cất đặt có ngư nhân dầu trơn, nghe nói tần thủy hoàng cùng chu nguyên trương lăng mộ bên trong liền có. nhưng là lịch sử trên vô luận như thế nào truyền thuyết, làm sao đồng tình người đáng thương cá, nhưng vậy cũng là đứng tại nhân loại góc độ, đi đối đãi một cái khác chủ tộc mà bây giờ hết thảy đều bị lật đổ, nhân loại thế mà tiến hóa thành nhân ngư, cái này khiến triệu tử có loại tam quan sụp đổ cảm giác đường lạc còn tốt, rốt cuộc đã thấy qua tinh vệ, thấy qua vô tri kỳ, biết có thượng cổ thần thoại thần vật tồn tại. hiện tại nhìn thấy nhân loại tiến hóa trưởng thành cá, mặc dù rung động kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể lý giải. về phần ngụy chiết đã hoàn toàn nói không ra lời, trong đầu của hắn tỉnh tỉnh một mảnh, hoàn toàn không biết mình người ở phương nào. nhân loại thế mà biến thành nhân ngư. đây quả thực so loại biến thành dọan bi còn hoang đường a. hàn trọng vô vô bở vai của hắn nói, sinh vật tiến hóa đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta, tương lai chúng ta sẽ còn kiến thức càng nhiều kỳ dị tồn tại. không đợi ngụy chiết lấy lại tinh thần, hàn trọng đã mở ra không gian chi môn. Xuất hiện lần nữa tại thời điểm, đã xuất hiện ngân Tháp chi thành. Vương Tụng ngay tại bận rộn bên trong, vừa thấy được Hàn Trọng, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền thẳng tắp sống lưng, túi chào nói: "Bái kiến Long đế bệ hạ, đế hậu, đế phi. Lần này tới, chúng ta cần thần long quân vũ khí nóng chi viện." Hàn Trọng gật đầu ra hiệu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. "Đúng, bệ hạ." Vương Tụng phi thường dứt khoát, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức gật đầu chấp hành. Chờ Vương Tụng tướng tướng quan mệnh lệnh quán triệt xuống dưới về sau, Triệu Tử Nguyệt mới đưa thượng hải tỉnh thế trước mắt, đơn giản giới thiệu một chút. "Long đế bệ hạ, Trước mắt chúng ta đã tìm được cả nước đạn đạo chỉ huy trung tâm, xác nhận còn có thể phát xạ đạn đạo số lượng tại 1200 viên, chỉ là những này dự trữ lượng tiêu hao về sau, chúng ta liền không cách nào tái sinh sinh. Vương Tụng vừa vận mượn nhờ cơ hội này nhắc nhở nói, quân bị thi đua đối với quốc gia kinh tế liên lụy quá lớn, cho nên tại thời kỳ hòa bình, vũ khí dự trữ số lượng đều là có nhất định mức, đã có thể bảo trì cần thiết chiến tranh nguy hiếp, lại muốn cân nhắc kinh tế quốc gia năng lực chịu đựng. Trung Quốc làm thế giới cường quốc, vũ khí dự trữ lượng kỳ thật cũng không ít. Nhưng là tận thế về sau, rất nhiều vũ khí thiết bị bị mai một, đã không cách nào sử dụng hoặc là nói bị tận thế các loại thai nạn làm hỏng. Có thể có 1200 viên đạn đạo có thể phát xạ, cái này đã để vượt ra khỏi hàng trọng dự tính. Những này cấp cao vũ khí nóng, mặc dù không cách nào đánh giết đẳng cấp cao yêu vật cùng zombie, nhưng là đối với số lượng rất nhiều cấp thấp zombie tới nói, nhưng lại có uy hiếp chí mạng. Hàn Trọng muốn làm, liền là lợi dụng vũ khí nóng, quy mô lớn thanh lý những cái kia cấp thấp zombie. Không có những này cấp thấp zombie quấy rối, chỉ đối phó số lượng tương đối hơi ít đẳng cấp cao zombie, áp lực sẽ tương đối nhỏ một chút. Chỉ cần có thể thủ vững một đoạn thời gian, Kế thượng hải giọm bị đem sẽ không lại là uy hiếp, mà là trở thành thần long đế quốc tu luyện tiến hóa tài nguyên. Vũ khí nóng sự tình, quân đoàn trưởng không cần lo lắng, không nói trước tương lai cái này vũ khí hiệu dụng càng ngày càng thấp, liền xem như thật tiêu hao hoàn tất, chúng ta cũng có thể đến các nơi trên thế giới khu sưu tập. Triệu Tử Nguyệt có thể lý giải truyền thống quân nhân, đối với vũ khí nóng kia loại yêu thích, gặp Vương Tụng một bộ thịt đau bộ dáng, liền mỉm cười nói: "Đế hậu nói rất đúng. Ngoài ra còn có một chuyện, mời Long Đế bệ hạ chỉ thị. Trước mắt rất nhiều du hiệp cùng mạo hiểm đoàn đã ở các nơi quân doanh phế tích bên trong, góp nhặt lượng lớn quân dụng vũ khí trang bị. Hiện tại cơ hội nhân thủ một khẩu súng, vũ khí giao dịch trở thành trạng thái bình thường, liên quan tới điểm này chúng ta phải trang muon cấm chế." Vương Tụng báo cáo nói, "Cục cảnh sát, quân doanh đều là vũ khí nóng tương đối tập trung địa phương, theo giọng bị bị dọn dẹp sạch sẽ, những địa phương này cũng đã thành mạo hiểm đoàn cùng du hiệp yêu nhất." Các loại súng ống đối với cấp 5 trở lên cao cấp tiến hóa thể, cùng cường đại giáp tỉnh giả tới nói, tác dụng không lớn, nhưng là đối với cấp thấp nhân viên, nhất là tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường tới nói, vẫn như cũng là không thể thiếu phòng thân vũ khí. Nhất là đối với trước mắt tới nói, lạc đàn, du đảng bi cùng tầng tầng lớp lớp yêu vật tốt hơn theo chỗ có thể thấy được đẳng cấp cao tồn tại dù sao cũng là số ít lượng lớn cấp thấp yêu vật vẫn như cũ uy hiếp nhân loại bình thường sinh tồn có thể nắm giữ súng ống cũng liền tương đương nhiều hơn một cái bảo mệnh công cụ mà người bình thường lợi dụng súng ống có thể đánh giết đẳng cấp thấp yêu vật cũng liền có cơ hội thu hoạch được tinh thể năng lượng từ đó tăng lên thực lực bản thân thực lực mạnh lại có thể đánh giết càng thêm cường đại yêu vật đây là một cái tuần hoàn diễn tiến quá trình loại tình huống này trước mắt tại thần long thành cũng xuất hiện số lượng lớn xuống ống đạn giao dịch phi thường nóng này nhưng là cân nhắc đến nhân loại sinh tồn cần hàng trọng cũng không tiến hành cấm chế 456. Chương 457, Tỏa Long Tỉnh bên trong có Trân Long. Thời kỳ khác nhau, cần khác biệt sách lược. Hòa bình thời kỳ, vũ khí là nguy hại, hẳn là nhận quản chế. Nhưng là dưới mắt giai đoạn này, các loại vũ khí tình hành, lại có lợi cho nhân loại bình thường sinh tồn. Đối với Vương Tụng hồi báo sự tình, Hàn Trọng cho ra thái độ chính là cho phép các loại vũ khí năm giữ, nhưng là nghiêm ngặt hạn chế tại Thần Long Đế quốc phạm vi thống trị bên trong phạm pháp sử dụng hành vi. Bảo hộ Thần Long Đế quốc cư dân cơ bản quyền lợi sinh tồn, đây là căn bản. Vương Tụng lại báo cáo mấy chuyện về sau, ngân hấp trên vô sinh pháp sư, cũng tới bài kiến Hàn Trọng. Long đế bệ hạ, có một chuyện ta cho rằng ngài cần biết. Vô Sinh pháp sư cùng Hàn Trọng bọn hắn đều là người quen, đơn giản Hàn Huyên một lúc sau, Vô Sinh pháp sư liền vẽ mặt nghiêm túc nói. Vô Sinh pháp sư một hạng điệu thấp lạnh nhạt, từ khi biện luận Phật pháp thua với Hắc Ám Phật Đà về sau, càng là khổ tâm tinh nghiên Phật pháp cùng dị năng, rất ít gặp hắn đề ý kiến, hoặc là báo cáo sự tình gì. Giờ phút này gặp hắn thật trọng, Hàn Trọng cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, chờ hắn nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, Ngân Tháp Chi thành lũ lũ xuất hiện dị trạng, ta hoài nghi sẽ có thượng cổ thần thoại sinh vật xuất thế. Lại là thần thoại sinh vật nghe xong lời này, hàng trọng không khỏi vút vút mi tâm, hỏi, mới đàn sinh, vẫn là thượng cổ còn sót lại sinh vật. nói xong lại quay đầu nhìn về phía vương tụng, hỏi, nguyên kinh đô địa khu, hẳn không có cái gì truyền thuyết thần phải à? nơi này là hoàng cung, giống như không có cái gì đặc thù cảnh khu à? vương tụng vội vàng trả lời, vô sinh pháp sư nói cái này sự kiện, gần nhất xác thực ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều du hiệp cùng mạo hiểm đoàn đều đang nghị luận việc này. chỉ là mọi người cũng đều là như có như không nghe được một chút thanh âm cái gì, cũng không nhìn thấy thật giống. vậy phần nói cái gì truyền thuyết sao, còn giống như thật không có cái gì đặc thù? quân đoàn trưởng, ngài quên. Kinh đô lấy trước có cái tòa Long Tỉnh, nghe nói nơi đó khóa lại một đầu rồng. Vương Bắc đột nhiên mở miệng nhắc nhở, vậy cũng là truyền, ách. Vương Tụng bản năng liền muốn phản bác, cho rằng cái này liền là nói bậy nhảm. Nhưng quay đầu tưởng tượng, Long Đế bệ hạ hỏi không phải liền là truyền thuyết à? Vương Bắc một nhắc nhở như vậy, ngược lại cũng không cần Vương Tụng giải thích, Hàn Trọng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Liên quan tới Kinh đô Bắc Tân cầu tòa Long Tỉnh truyền thuyết, lấy trước tùy tiện tại trên mạng liền có thể tra được, các loại lời đồn ba hoa trích trè, nói thần hô kỳ thần, nhưng là tin tưởng việc này không mấy cái. duy nhất có thể để xác định chính là cái này mắt tỏa long tỉnh là quả thật tồn tại, mà trong giếng cũng xác thực có một đạo xích sắt chìm vào giếng nước bên trong. chỉ là về sau nước máy thình hành, không ai lại dùng loại nước này giếng, cho nên cũng liền không ai đi chú ý. do bị đại chiến, tăng thêm ngân tháp chi thành kiến thiết, ban đầu kinh đô phế tích đã bị san thành bình địa. lúc trước chiếc kia giếng, sư cũng không biết ở vào nơi nào. nếu như nói là tỏa long tỉnh, việc này đến thật có mấy phần khả năng. thanh âm kia quả thật có chút giống truyền thuyết trung long ngâm âm thanh. vô sinh pháp sư nghe nói có tỏa long tĩnh về sau, đã nhận định thanh âm kia liền là tiếng long âm, mà lại theo như hắn nói, cái này tiếng long âm đã xuất hiện qua nhiều lần, thanh âm cũng không liên tục, mà lại không có quy luật. Nhưng là gần nhất mấy lần, đã càng ngày càng tấp nập, thanh âm cũng càng thêm cao vút. Như thế nói đến, cũng thực là có có thể là rồng. Hàn Trọng trầm ngâm nói, căn cứ trước đó kinh nghiệm, đã có này dị trạng, trên cơ bản liền có thể xác định xác thực có rồng. Rốt cuộc tại không lâu trước, Hàn Trọng mới vừa vặn gặp qua truyền thuyết gần vạn năm vô tri kỷ, cùng một đầu mới sinh ra giao long. Bây giờ nói một cái giếng cổ bên trong, khóa lại một đầu chân long, đạo này cũng không phải khó mà tiếp nhận sự tình mà lại tương đối cái khác thượng cổ thần thoại sinh vật, dòng loại sinh vật này biến mất cũng không tính quá xa xưa. Nghe nói Long tộc cuối cùng hai lần hiện thần, một lần là năm 1934 doanh miệng rơi dông sự kiện, còn có một lần liền là năm 1944 sông Tùng Hoa rơi dông sự kiện. Nói cách khác, dòng loại sinh vật này rất có thể vẫn luôn không có diệt tuyệt, hoặc là nói là mãi cho đến gần hiện đại mới diệt tuyệt. đương nhiên, tại không có chân chính nhìn thấy trước đó, ai cũng không cách nào xác định kia phát ra kêu cái gì, đến cùng có phải hay không rồng Long đế bệ hạ có thể cảm thấy sinh vật sinh mệnh năng lượng, mà đế hậu có thể cảm ứng được kim loại. Ta nghĩ nếu như từ hai vị đến tìm kiếm, hẳn là có thể rất nhanh xác nhận kiều cự Long vị trí. Y mắng pháp sư đề nghị nói, đồng thời trong lòng suy nghĩ, mình Thiên Long bát bộ, nếu là có thể có một đầu chân Long tỏa chấn, kia mới gọi chân chính Thiên Long bát bộ a. Hiện tại làm mấy đầu rắn biển tính chuyện gì đây a? Có chân chính rồng tại, ban đầu rắn biển yêu, lập tức không thơm. Vương Tụng không biết y mắng pháp sư nội tâm ý nghĩ, hưng phấn đề nghị nói, vậy hạ đã chúng ta lập quốc xưng là thần long. Nếu như có thể bắt được đầu này rồng, đối với thần long đế quốc tới nói, đây chính là trời ban điểm lành a. Còn trời ban điểm lành đâu? Cái đồ chơi này một khi xuất thế, không hai họa tứ phương cũng không tệ rồi. Không phải vì sao lại bị khóa ở nơi đó a? Hằng trọng có chút im lặng nghĩ. Dưới mắt phương nam tình thế tương đối khẩn cấp, liên quan tới cái này rồng sự tình chỉ có thể tạm thời kéo kéo. Bất quá sau khi nói xong, Hằng trọng lại căn dặn vô sinh pháp sư cùng Vương Tụng hai người nói, cái này sự kiện các ngươi bảo trì chú ý, xác định vị trí là đủ. Nếu như đầu kia rồng sách trước xuất thế, ta không kịp chạy đến, các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc nó, khi tất yếu thả rằng từ bỏ thành trì, cũng muốn bảo toàn tính mệnh. Long đế bệ hạ, cái này Bắc Tân Cầu Rồng, nghe nói là Minh triều Lưu Bá Ôn Hàn phục, lấy chúng ta thực lực bây giờ, hẳn là so Lưu Bá Ôn mạnh đi. Hắn đều có thể hàn phục, chúng ta đoán chừng cũng không có vấn đề. Nghe nói thật sự có rồng, một bên Vương bác hết sức hưng phấn, trong lòng nửa một chút, một lòng muốn nhìn vậy chân chính rồng là dạng gì. Người nói những cái kia, rốt cuộc đều là truyền thuyết, sự thực là không như thế, ai cũng không biết. Liền trước mắt gặp phải thần thoại sinh vật đến xem. Không có một cái là thấp hơn tất cấp đỉnh phong tồn tại, thậm chí có cấp 9 sinh vật xuất hiện, các ngươi tuyệt đối không nên phất lở." Hàn Trọng nghiêm túc nói. Vương tụng đợi Vương bác một chút, lập tức thân thể một cái, cất cao giọng, "Ngươi Long đế bệ hạ yên tâm, chúng ta kiên quyết thi hành mệnh lệnh." "Cực kỳ tốt, Tiền Dương đâu?" Vì cái gì không nhìn thấy hắn? Lần trước các quân đoàn sát phong bổ nhiệm thời điểm, cũng tiến hành bộ phận xa xa đổi, Tiền Dương mặc cho thần long quân phó quân đoàn trưởng. Hàn Trọng đến lâu như vậy, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn, không khỏi có chút kỳ quái. Hồi bẩm Long đế bệ hạ, Tiên phó quân đoàn trưởng dẫn đội tiến về sơn hải quan, nơi đó chiếm cứ một đám thế lực, chiếm lĩnh mạng lớn địa bàn. Vương Tụng trả lời: Gặp được loại chuyện này, Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Zombie bị Hắc ám Phật Đà thanh lý không còn về sau, nhân loại thế lực tất nhiên sẽ vòng đoạt địa bàn, phân chia thực lực phạm vi, chiếm đoạt thế lực khác. Trên thế phía dưới, địa bàn càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều sinh tồn và tư. Một khi Thần Long Đế quốc lấy ra vô cùng vô tận lương thực, những thế lực này phát hiện cướp đoạt bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa về sau, 89 phần 10 liền sẽ sụp đổ, sau đó dung nhập vào Thần Long Đế quốc thể hệ bên trong đến. Lương thực, vũ khí cùng coi giáp Thủy Trung là thần long đế quốc lớn nhất pháp bảo cường đại. Đương nhiên, cũng không thiếu có bộ phận thế lực có được khác tâm tư. Đối với loại tồn tại này, chỉ đạo phương châm chỉ có một cái, đó chính là giết. Vẫn là câu nói kia, vô luận đúng sai, hết thảy lấy thống nhất đại nghiệp là vị thứ nhất. 457. Chương 458, không giống dị năng. Cùng Vương Tụng bọn người trò chuyện một phen về sau, liền có binh sĩ báo cáo, đạn đạo phát xạ đã chuẩn bị hoàn tất. Xét thấy Vương Nam tình thế nghiêm trọng, Hàn Trọng cũng không lại chỉ hoán, trực tiếp quay người quay trở về thôn thành phố. Lúc này giọn bị đại quân đã bao trùm toàn bộ thôn thành phố sau đó chia binh hai đường, phân biệt từ dương rừng hồ nam bắc hai bên, hướng tây bộ xuất phát. Dương rừng hồ phía nam, bởi vì Thái hồ, Dương rừng hồ, cùng lưỡng hồ ở giữa Kim cây hồ, nước hồ mặt nước tăng gọn, dẫn đến ở giữa lục địa bị phạm vi lớn bao phủ, chỉ còn lại hai cây số rộng quanh co khúc khủy lục địa, thành thị phế tích các loại, như là nước bên trong chối đảo đồng dạng, có thể từ côn thành phố nối thẳng Ngô tô thị nội thành. Chút ít zombie chen trúc lấy từ đầu này chợt trội đường nhỏ, tại một mảnh đầm nước bên trong, tuốt ra phóng tới Ô tô thị. Mà tại phương bắc, Dương rừng hồ khoảng cách Trường Giang cũng liền mấy chục cây số, cũng không tính rộng bao nhiêu rộng thế nhưng là đối với dòm bỉ tới nói cũng không giống như nhân loại cổ đại hành quân cần cân nhắc giao thông bọn chúng căn bản không quan tâm nói đường tốt xấu núi rừng vùng quê con đường gian nan cũng không ảnh hưởng bọn hắn hành quân mấy chục cây số độ rộng hoàn toàn có thể để dòm bỉ mấy chục hơn trăm vạn đại quân cấp tốc thông qua cho nên từ không trung có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp dòm bỉ đại bộ đội chính là dọc theo tại lấy trường giang Tuân ra Gia hướng phía tây bắc mà đây chính là hàn trọng chuyện lo lắng nhất dòm bỉ cao tốc hành quân tình huống dưới bộ đội liền tương đối phân tán chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem dòm tập trung lại mới được triệu tử nguyện quan sát một phen đề nghị nói: "Phải không chúng ta xuống dưới hấp dẫn bọn hắn?" Đường Lạc kích động: "Dựa vào chúng ta mấy cái người đi hấp dẫn mấy chục hơn trăm vạn zombie, cái này không thực tế. Chúng ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem zombie cản lại mới được." Hàn Trọng lắc đầu phủ định Đường Lạc đề nghị: "Zombie không thích nước, không đến bị bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xuống nước. Mặt phía nam đầu kia đường hẹp, chúng ta có thể cắt đứt, sau đó đem zombie dẫn đạo đến phương bắc đến." Triệu Tử Nguyệt đề nghị: "Ta cũng là nghĩ như vậy, đã vượt qua dương rừng hồ zombie, tạm thời không đi quản bọn hắn. Cố kia có siêu cường năng lực chỉ huy người khai sáng, có lẽ còn là thượng hải chỉ cần có thể chặt đứt dòng zombie bộ đội, cùng thượng hải người khai sáng liên hệ, hoặc là trở ngại càng nhiều zombie hướng ra phía ngoài khuất trường, lục triều thành tạm thời liền sẽ không nhận uy hiếp. Chúng ta liền có đầy đủ thời gian đến thanh lý thượng hải zombie, đem tiên người khai sáng bắt tới. Hàn Trọng ý nghĩ cùng Triệu Tử Nguyệt nhất trí, hai người thảo luận một phen về sau, liên minh sát phương án, quyết định chia ra hành động. Triệu Tử Nguyệt dẫn đầu đường lạc, Bạch Hổ cùng Hàm Hàm Hai Yêu, cùng mới gia nhập Thần Long Đế quốc cái kia thực vật hệ giác tỉnh giả Hàn Diễm Nghị, phụ trách tại Dương rừng hồ bờ bắc xây dựng công sự phòng ngự chỉ cần có thể thu thập đầy đủ kim loại tài nguyên, triệu tử nguyện liền có thể tùy thời kiến tạo một tòa kim loại tường thành. Mà sở di đem hàn diệp nhị đưa cho nàng, chủ yếu là bởi vì cái này nữ sinh mặc dù chỉ là dị năng đẳng cấp cao, nhưng là nàng thức tỉnh thực vật hệ dị năng đối với trở ngại dọa bị hành động rất có ích lợi. Thực vật đại bạo phát về sau, để mãng hoang rừng cây trải rộng thần châu mặt đất, đây đối với thực vật hệ giác tỉnh giả tới nói, tương đương với khắp nơi đều là giúp đỡ. Đồng dạng là thực vật hệ năng lực, hàn diệp nhị dị năng cùng hàng trọng thực vật trường khống có sự bất đồng rất lớn. Hàn trọng thực vật trường khống là sinh mệnh chi thụ tấn thăng mang tới sen lẫn kỹ năng, lấy sinh mệnh năng lượng là kỹ thuật, đến khống chế thực vật hành động. Từ chính độ nào đó tới nói, Hàn trọng thi triển kỹ năng thời điểm là đang lợi dụng thực vật, đồng dạng cũng là đang trợ giúp thực vật. Nhưng là Hàn Diệp nhị năng lực cũng không phải là một loại kỹ năng, mà là là nàng thức tỉnh chủ yếu năng lực, là nàng dị năng căn bản. Nàng chỉ là đơn thuần khống chế thực vật, dựa theo nàng ý nguyện của mình đến hành động, đem thực vật xem như một loại vũ khí. Loại này khống chế đối thực vật tới nói, cũng không gia tăng thực vật sinh mệnh năng lượng, mà là tiêu hao nàng dị năng của mình năng lượng một khi đỉnh chỉ dị năng chuyển vận, thực vật cũng sẽ không từ trong đó đạt được chỗ tốt. đương nhiên, bởi vì là thực vật, cũng không có người sẽ đi quan tâm cảm thụ của bọn nó, cũng là phải. tại triệu tử nguyện lợi dụng kim loại kiến trúc thành trì thời điểm, hàn diệp nhị nhiệm vụ liền là tận khả năng khống chế thực vật, bệnh thành từng trương lời lớn, trở ngại dọn bị tiến lên. không cầu giết địch, chỉ cần dọn bị hành quân tốc độ liền tốt. mà một bên khác, hàn trọng thì là mang theo nguy chiết, chạy tới dương rừng hồ bờ nam, nhìn phía dưới xếp thành đội ngũ thật dài. Chen Chu lấy tại chợt hẹp trên lục địa Giomi, Ngụy Triết vút vút mình bóng loáng bóng lưa tóc, sửa sang lại cả vạt, cực kỳ không bình tĩnh nói: Long Đế bệ hạ, cái này giòm bị nhiều lắm, hai người chúng ta thủ cái lối đi này, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là sau thời gian dài, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi à? Hàn Trọng khẽ mỉm cười, nói: Không muốn ngươi kiên trì quá lâu, chỉ cần kiên trì một hồi liền tốt. Mặc dù trong lòng hùng nghi, không biết Hàn Trọng muốn làm cái gì, nhưng Ngụy Triết vẫn là quyết định làm theo. Rốt cuộc cái này ngắn ngủi một ngày công phu, Hàn Trọng dẫn hắn kiến thức đồ vật thực sự nhiều lắm, ngắn ngủi một ngày thời gian, tựa hồ so với hắn quá khứ một năm đều đặc sắc cũng cho hắn biết, gia nhập thần long đế quốc, tuyệt đối là hắn làm ra tối quyết định chính xác. Ngụy chết thức tỉnh dị năng, là thủy hệ dị năng. Nhưng là hắn cái này thủy hệ năng lực, không giống với Ôn Uyển lão sư nước bên trong vết ảnh, cũng không giống cái khác thủy hệ giác tỉnh giả, trực tiếp khống chế dòng nước đến công kích. Hắn năng lực cũng tương đối càng biến thái một chút, mà đây cũng là vì cái gì thập tự mình chỉ có một cái hắn ngụy thần cảnh, lại có thể cùng Hà Nam bang chống lại. Đồng thời tại vô tận zombie truy sát phía dưới, vượt qua 20 km khoảng cách, cuối cùng vẫn đem hơn 5000 người dẫn tới Hà Nam bang chỗ tránh nạn nguyên nhân. Hắn đối nước cảm ứng Không phải vĩ mô phương diện, mà là vây xem phương diện, là đi thẳng đến phần tử cấp bậc. Hắn có thể trực tiếp cảm ứng được trung quanh thủy phân tử, đồng thời tinh chuẩn khống chế những này thủy phân tử, dựa theo ý nguyện của mình vận hành. Năng lực này mới nhìn giống như không có gì, nhưng là chỉ cần hơi nghĩ một hồi, liền biết năng lực này đáng sợ. Sinh vật học trên cho rằng, tất cả hiện đại sinh vật đều khởi nguyên từ thái cổ thời đại hải dương vi khuẩn. Nói cách khác, nguyên thủy sinh mệnh khởi nguyên ở vào một cái giàu nước hoàn cảnh. Sinh mệnh sinh tồn và sinh sôi tự nhiên đều cần phải mượn tại nước. Đặc điểm này tự nhiên là bị về sau sinh vật chỗ kế thừa, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cùng nước liên hệ bởi vì những sinh vật này đều là căn cứ vào tế bào cơ cấu tạo dựng lên, tế bào thay thế, thâu vận các loại quá trình đều phải mượn nước cái này một tốt đẹp dung môi, mà lại nước vẫn là tạo dựng tế bào nguyên liệu. Nói cách khác, trên cơ bản tất cả sinh vật trong cơ thể đều là chứa thủy phân tử. Tiến thêm một bước suy nghĩ một chút, chỉ cần trong cơ thể chứa thủy phân tử, liền sẽ nhận hắn dị năng không chế. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Đối với nguy chết năng lực, hạng trọng cũng chỉ là nghe nói hắn đã thức tỉnh thủy hệ dị năng, cụ thể là chuyện gì xảy ra, hạng trọng cũng không rõ ràng. Dẫn hắn đến, cũng là bởi vì nơi này khắp nơi đều là nước. Hàn Trọng cho rằng khả năng này tương đối thích hợp hắn phát huy. Nhưng Ngụy Triết chân chính động thủ về sau, Hàn Trọng mới biết được, mình giống như đối Ngụy Triết năng lực lý giải có sai. 458. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 459, bao chùm tức binh tạc Cùng trước mắt phần lớn giác tỉnh giả đồng dạng, Ngụy Triết kỳ thật cũng không giỏi về cận thân bắt đấu, rõ ràng có được cấp 6 tiến hóa thể, cũng chủ yếu là dùng để chạy trốn. Hàn chân chính thi triển dị năng thời điểm, không thể không nói cùng hắn Tao Bao Nam tên hiệu vẫn là rất phối hợp, Âu phục phiêu, tóc bóng loáng hai tay lập tức, nếu như lại mang một ít mỉm cười, quả thực liền như là mục sư giảng đạo đồng dạng. Ngụy chết là người thông minh, hắn đương nhiên sẽ không bay thẳng đến Giò bị Đống bên trong đi chiến đấu. Gia hỏa này lưng tựa dương rừng hồ mênh mông nước hồ, sau đó mặt hướng chật hẹp trên đường nhỏ Giò Bi tiến hành công kích. Giò bị từ nhân loại chuyển hóa mà đến, vô luận như thế nào tiến hóa, làm sao biến hóa hình thái, trong cơ thể trên cơ bản đều là chứa nước tử, chỉ là khác biệt Giò bị, trong cơ thể chứa nước tử nhiều ít không đồng nhất mà thôi. Tỉ như đuôi tên thú, trúc tiết quái cái này hai loại, toàn bộ thân hình trên cơ bản đều đã cốt chất hóa, toàn thân cứng rắn như sắt thép. Nhưng là cái khác tuyệt đại bộ phận zombie tới nói, dưỡng khí trong cơ thể từ hàm lượng hay là vô cùng dư thừa. Ngụy chết dị năng thi triển ra, nhưng phạm là bị hắn năng lực phạm vi bao phủ bên trong zombie, lượng nước trong người từ cấp tốc bạo động bắt đầu. Vô số nhỏ bé lỗ máu từ zombie trên thân xung ra, ngay sau đó đồng đồng hết vụ, tại zombie trên thân dâng lên. Dưỡng khí trong cơ thể tử hàm lượng càng nhiều, loại tình huống này càng rõ ràng. Thế là liên miên zombie từ cao tốc hành động, cao lớn cường tráng, biến dần dần héo rút, hành động chậm chạp bắt đầu. Thang đến trong cơ thể một viên cuối cùng thủy phân tử bị rút ra, zombie liền triệt để từ zombie biến thành khô sau đó phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất tại cái khắc giòn bị va chạm cùng đè ép phía dưới biến thành khối vụn mẹ nó cái này cũng được hàn trọng nhìn sợ hãi trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới cái này ngụy chết thế mà còn có kinh khủng như vậy năng lực thật sự là vượt quá dự liệu của mình a long đế bệ hạ loại này phạm vi lớn thi triển dị năng năng lượng tiêu hao thực sự quá lớn ta không kiên trì được bao lâu nhìn thấy hàn trọng đứng bất động ở không trung không có bất kỳ cái gì động tác ngụy chết có chút gấp một bên tránh né đuôi tên xương thú đâm viễn trình tập kích một bên kéo cao khoảng cách né tránh những cái kia chúc tiết quái tấn công lớn tiếng kêu to bắt đầu đôi tên thú cốt thứ hữu hiệu công kích khoảng cách dài đến 780m, tầm bắn cực xa, tốc độ công kích nhanh, trúc tiết quái thân hình đầy cao, thân cao hơn 30m, một lần nhảy vọt trí ít hơn 100 mét, hành động cấp tốc, hơi không chú ý liền có thể bị nó đánh giết. Cái này hai loại zombie đối hắn uy hiếp từ lớn, cho nên ngụy chết cực kỳ kiên kỵ. Nghe được ngụy chết kêu to, hàng trọng cũng nhanh chóng hành động. Hắn cũng là thấy được ngụy chiết vượt điểm, đầu tiên là triệu hắn ra quan nhị ra, để hắn đi trợ giúp là ngụy chiết phòng thủ, mình thì là nhảy tới nước sông ở giữa trên lục địa, một cái trọng lực chàng hạn chế lại xung quanh zombie hành động về sau bỏ năng lượng cùng tử vong ngưng thị đồng thời phát động, đem chúng quanh giòm bị đánh giết, dọn dẹp ra một vùng không gian. Cái này, Hàn Trọng mới mở ra không gian chi môn, đem Cao Cường kéo tới. Long Đế bệ hạ. Cao Cường đã thành thói quen Hàn Trọng loại này chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền kéo người hành vi. Vừa thấy được chung quanh quái zombie, còn tưởng rằng là gọi mình tới giết đi zombie, trong tay song nhận cự phủ vung lên, liền chuẩn bị tiến lên. Hàn Trọng tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, bàn giao nói, dưới chân mảnh này lục địa có một hai cây số rộng, ngươi lợi dụng dị năng, đem con đường tách ra, đem hai cái hổ lớn liên tiếp Cao Cường gật đầu lĩnh mệnh, thân thể lẹn đến giữa không trung, thấy rõ hoàn cảnh bốn phía tình trạng về sau, lúc này mới một lần nữa trở xuống mặt đất. Hai cây số khoảng cách, đối với trước mắt hắn tới nói, cũng là không phải cái gì nan để, loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Có Hàn Trọng cùng nghị chết hai người tại một bên hỗ trợ thủ hộ, Cao Cường có thể an tâm thi triển dị năng. Đại địa chi lực phát động, mặt đất lập tức rung đưa kịch liệt bắt đầu, hai ba cái hô hấp về sau, từng đầu vết dạn bắt đầu trên mặt đất xuất hiện. Sau đó, vết nứt càng lúc càng lớn, một đầu tính mịch vết nứt ở trên mặt đất xuất hiện, hướng nam bắt hai bên lan tràn. Vết nứt hai bên bắt bỏ khu kiến trúc Nhao nhao chấn động, nứt ra, đổ sụp. Càng thêm hùng vĩ, là đến từ Dương rừng hồ cùng Thái hồ nước hồ, điên cuồng tràn vào khe hở bên trong, tại hai bên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Để mặt đất vỡ ra đối với cao cường tới nói không phải việc khó, khó khăn là đem khe hở biến đầy đủ rộng, đầy đủ sâu. Cấp 6 giẫm bi nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể vượt qua khoảng trăm thước, không đủ rộng căn bản là không có cách cản bọn họ lại. 30, 50, 60, 100, thậm chí mãi cho đến 200 mét thời điểm, cao cường còn có dư lực. Nhưng là lại sau này, cao cường liền biến cực kỳ phí sức bắt đầu, dĩ năng năng lượng đã theo không kịp. 300m về sau, nhìn thấy đông tây hai bên rộng bị bị cách biệt, Hàn Trọng này mới khiến cao cường dừng lại. "Đi, công việc của chúng ta vẫn chưa hết." Không đợi cao cường nghỉ ngơi nhiều, Hàn Trọng để hắn dùng năng lượng tự hành khôi phục, xách trước trở về Dương Dương Hồ Bá Bắc, trợ giúp Triệu Tử Nguyệt kiến tạo công sự phòng ngự. Mà Hàn Trọng mình thì là mang theo Ngụy Triết, dọc theo Dương Dương Hồ Bá Đông, vừa đi biến giết, đem giọm bị đại quân dẫn hướng phương bắc. Nửa đường Hàn Trọng ném đi nhiều lần tinh thể năng lượng cho Ngụy Triết, mà lại toàn bộ đều là cấp 6 tinh thể năng lượng. Nếu như không biết tại chiến đấu trong lúc đó, Ngụy Triết kém chút liền muốn cho quỷ, hắn hoàn toàn bị Hàn Trọng hào khí, cho chấn kinh. Loại này đẳng cấp cao dòm bị tinh thể, liền xem như hắn bình thường cũng đều là che giấu, không nỡ dùng à? Nhưng tại Hàn Trọng trong mắt, cái đồ chơi này thật giống như rau cải trắng đồng dạng, cứ như vậy tiện tay liền ném cho hắn, mà càng làm cho Ngụy chiếc khiếp sợ là, hắn cùng Hàn Trọng đồng thời đánh giết zombie, bị, căn bản cũng không có nhìn thấy Hàn Trọng dùng qua tinh thể năng lượng đến khôi phục năng lượng, giống như Hàn Trọng năng lượng căn bản tiêu hao không hết đồng dạng. đương nhiên, còn có để hắn ngượng bức chính là, hắn đã đến không hết Hàn Trọng đến cùng thi triển mấy loại dị năng, các loại kỳ dị năng lực, tại Hàn Trọng trong tay thay phiên lấy thi triển đi ra, lại phối hợp Hàn Trọng kia cường đại linh hoạt chém giết gần người năng lực. Ngụy Chiết cảm giác hắn căn bản không phải tại giết chóc, mà là tại làm một loại hành vi nghệ thuật. Dù La Hàn trọng cũng không có thi triển quần thể kỹ năng, nhưng là đánh giết giòm bị số lượng cùng hiệu suất vẫn là xa xa vượt qua hắn. Tại hai người cố ý hấp dẫn phía dưới, lượng lớn giòm bị theo đuôi tại phía sau bọn hắn bắt đầu hướng dương rừng hồ phương bắc tụ tập. Đợi đến hai người đến phương bắc về sau, phát hiện một đạo cao lớn kim loại cự tường đã dọc theo dương rừng hồ hướng phía tây bắc kéo dài vô hạn. Lượng lớn đẳng cấp thấp giòm bị cao ngất kim loại tường ngăn tại xuống mặt, mà đẳng cấp cao giòm thì là liều mạng nhẹ vội dựng người bồi thang muốn xông lên tường thành. Tại tường thành trên không, có thể phi hành dạ ma quái, ngay tại điên cuồng công kích phụ trách thủ thành Triệu Tử Nguyệt, đường lạc, cao cường bọn người. Chỉ là to lớn trên lệch đẳng cấp dưới, zombie công kích chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại bị lượng lớn đánh giết. Mà Triệu Tử Nguyệt tại đánh giết zombie đồng thời, cũng lợi dụng tinh thần trưởng không dị năng, khống chế không ít zombie, tại bầy zombie bên trong tạo thành hỗn loạn tương bừng. Dưới tường thành, đã chật ních lít nha lít nít zombie. Mà theo Hàn Trọng bọn Hàn đến, zombie số lượng lần nữa kịch liệt kéo lên, đem mặt đất chen lấn chật như nêm gói. Hàn Trọng chào hỏi ngụy chết bay đến trên tường thành về sau, liền trực tiếp mở không gian chi môn để ngân tháp chi thành pháo đài dưới đất bên trong binh sĩ xuyên qua không gian chi môn trợ giúp đạn đạo định vị hồi lâu về sau Đông Phong chuyển phát nhanh tới đúng lúc nhằm vào giỏm bì dày khu áp dụng bao trùm thức đặc kích 459 độc y nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo chứng nhanh chương 460 huyết cảnh kịch liệt manh minh manh liệt chấn cảm đằng không mà lên mây hình ngấm nhân loại vũ khí nóng cho dù là tại tận thế tạo thành to lớn chẳng diện vẫn như cũ khiến người vô cùng rung động bởi vì lo lắng tạo thành hệ ô nhiễm Những này đạn đạo cũng không mang theo đầu đạn hạt nhân, dù là như thế, uy lực nổ tung vẫn như cũ không thể coi thường. Lam Hàn Trọng mở ra không gian chi môn, một lần nữa trở về chiến trường về sau, phát hiện bụi mù tràn ngập hiện trường, xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, mãng hoang rừng cây đã bị nổ thành phế tích. Tại bạo tạng, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ tứ chi cùng hải cốt. Hỏa diễm, bụi mù, để hiện trường tối tăm mờ mịt một mảnh. Vẫn là đạn đạo lợi hại a, nếu như nếu là toàn bộ đều dùng đạn đạo đến tập kích, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Ngụy Thiết nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, che miệng mũi, mắt hốc một nói: người nghĩ quá đơn giản." Không nói trước đạn đạo số lượng không nhiều, liền xem như số lượng đầy đủ. Cũng muốn cân nhắc đạn đạo tập kích về sau, các loại vật tư tổn thương, cùng may mắn còn sống sót nhân loại cũng sẽ nhận thương vong nhân tố. Trên thực tế, nếu như không phải thượng hải zombie bị phát sinh dị động, hàng trọng cũng không dự định sử dụng đạn đạo đến tập kích. Dựa theo hàng trọng kế hoạch, đợi đến hắc cám phật đả quét thanh bắc mới về sau, dẫn đầu mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu zombie đại bộ đội, một đường quét ngang cả xuống tới phương nam tất cả thành thị, đều sẽ nhẹ nhõm giải phóng. Tình huống tốt lời nói, tại giòm tấn thăng đến cấp chín trước, hẳn là có thể giải phóng cả nước về phần trong nước trước mắt tuần tự thành lập những cái kia tổ chức cùng thế lực cũng đều sẽ tại hơn trăm triệu dòm bi đại quân mặt trước run lẩy bẩy bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng đều là gà đất chó sành nghe nói tại huy tỉnh béo ngập thị có một cái thế lực cường đại ngay tại nhanh chóng quật khởi cái thế lực này từ thần long lâu đại du hiệp chờ trong tay bộ lấy lượng lớn vũ khí cùng lương thực vật tư hiện giai đoạn chính tại quy mô lớn chiêu binh mãi mã hứa lấy lợi lớn chiếm đoạt địa bàn phát triển tốc độ thật nhanh lão gia tử đã từng báo cáo qua nói cái thế lực này đã biểu hiện ra cực mạnh tranh bá thư thái tương lai chắc chắn trở thành thần long đế quốc đại địch để cho mình cảnh giác tốt nhất có thể sách trước giải quyết. Nhưng Hàn Trọng đối với cái này khịt mũi coi thường, căn bản không có quá mức để ý. Hiện giai đoạn tới nói, nhân loại đầu giác tỉnh giả thực lực đã vượt qua tuyệt đại bộ phận zombie, chỉ cần không gặp được người khai sáng, trên cơ bản liền là quét ngang tồn tại. Liên xem như gặp được người khai sáng, chỉ cần có thể tập trung mấy cái ngụy thần cảnh cứng giả, cũng có đầy đủ tự tin, liên hợp đánh giết người khai sáng. Không có người khai sáng lãnh đạo zombie đại quân, liền là năm bảy mảng, là nhân loại tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên chỉ nếu là có can đảm lượng, có dã tâm, hiện tại nhân loại thế lực muốn phát triển, muốn chiếm đoạt địa bàn, kỳ thật độ khó cũng không phải là đặc biệt lớn. Hàn Trọng lấy trước đã từng nói, tại một ngày nào đó, làm con người thực lực, cùng giọm Bi thực lực ở giữa, đặt tới một cái nào đó điểm thăng bằng về sau, cây cân liền sẽ hướng nhân loại nghiêng, nhân loại sẽ một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể. cực kỳ hiển nhiên, ngụy thần cảnh về sau, nhân loại cùng Giòn Bi ở giữa cây cân đã cơ bản ngang hàng. một khi nhân loại tiến vào chân thần cảnh về sau, nhân loại một lần nữa trở về địa cầu chúa tể địa vị, cũng sẽ thành kết cục đã định. đây cũng là Hàn Trọng đang cùng Thần Long Đế quốc các đại tướng lĩnh phân tích tương lai uy hiếp thời điểm cũng không đem giòm bì xem như chủ yếu uy hiếp nguyên nhân, nhưng là không đem giòm bì xem như chủ yếu uy hiếp, không có nghĩa là giòm bì không có uy hiếp. Cũng tỷ như hiện tại, thượng hải xuất hiện một cái đầu góc rút gần người khai sáng, hoặc là nói là người khai sáng bên trong ngàn năm kỳ tài, thế mà biết phát huy đầy đủ giòm bì ưu thế, chủ động xuất kích, trực tiếp ép hàn trọng không thể không tập trung tinh lực đến ứng phó. Mà đạo lý giống vậy, tại triệu tử nguyện mệnh lệnh cùng chỉ đạo hạ hắc cám vật đà, đồng dạng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Coi như tùy ý kêu béo mập thị thế lực phát triển, bị giới hạn nhân khẩu số lượng nguyên nhân, bọn hắn cũng không cách nào tại thời gian ngắn góp nhặt quá nhiều lực lượng. Đợi đến hàn trọng quay đầu dẫn đầu hơn trăm triệu giòm bi binh lâm thành hạ thời điểm liền chỉ hỏi bọn hắn một câu là đầu hàng vẫn là chết hiện tại ngoại trừ giống vô chi kỳ như thế thượng cổ còn xuất lại sinh vật mới đản sinh thượng cổ thần thoại sinh vật bởi vì tiến hóa tốc độ nhanh thực lực đẳng cấp cao uy hiếp khá lớn bên ngoài đối với nhân loại tiến hóa giả hàn trọng trên cơ bản đã không để vào mắt không phải nói hàn trọng đã nhẹ nhàng mà là bởi vì tử vong chi dược tính đặc thù để hắn tập hợp nhiều loại kỹ năng vào một thân về mặt tu luyện không cần lo lắng tài nguyên lại có thượng thanh đại động chân kinh làm phụ trợ thủ hạ lương tướng như mây cơ hồ là người cùng hai loại năng lực có thể nói tương lai một mảnh đường bằng phẳng, thần long đế quốc đại thế đã thành, hàn trọng mình đại thế đã thành. đây không phải ai, một sớm một chiều, coi là lôi kéo một nhóm người có thể so ra mà vượng. thậm chí tại hàn trọng nhìn đến, những cái kia nhân loại thế lực còn không bằng mắt trước thượng hải cái này người khai sáng mang tới uy hiếp lớn. thần long thành không thiếu lương thực cùng vũ khí a, còn cần gì vật tư? ngụy chết là nghèo thời gian qua đã quen, coi là sinh tồn chỉ cần có ăn có uống là được, căn bản không biết thần long thành hiện tại phát triển nhu cầu, đã sớm không còn cực hạn tại cái này thấp nhất cấp độ. huynh đệ, đó là ngươi không hiểu rõ thần long đế quốc phát triển hiện trạng a. Cao cường cười ha hả giải thích nói. Ngay tại Cao cường muốn cho hắn phụ cập một chút Thần Long Đế Quốc cơ sở tình trạng lúc, liền gặp được Hàn Trọng Bảo kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm nghị quát lớn, cái gì người? ở đâu? Là dọa bị sao? Tất cả mọi người là kinh nghiệm xa trưởng, lập tức tinh thần nghiêm một chút, đi theo làm ra phản ứng, lẫn nhau dựa vào, dò xét bốn phía, bạo tạc về sau, hình thành bụi mù, chưa tán đi, khói lửa thiêu đốt tạo thành sương mù, tiến một bước che đậy chung quanh tầm nhìn. Mông lung bên trong, tại triệu tử dựng tòa kia kim loại tường cao bên trên, xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ bóng đen. là nhân loại sao? Triệu Tử Nguyệt biết rõ hàng trọng sinh mệnh năng lượng cảm ứng tương đối là tụ, zombie không cảm ứng được, nhưng là đối những sinh vật khác lại vô cùng mẫn cảm. Ha ha, Tử Nguyệt, là ta à? Triệu Tử Nguyệt một bên hỏi thăm, một bên cố gắng muốn đi xem thanh đạo thân ảnh kia. Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhân ảnh trước mắt đột nhiên rõ ràng, Triệu Tử Nguyệt vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. A, cha cha, mẹ mẹ, các ngài tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh đường lạc, làm nhìn về phía trên tường thành người kia thời điểm, đột nhiên dần mình. Mình một mực không muốn suy nghĩ thân nhân, đột nhiên xuất hiện tại mặt của mình trước, mai tháng tại ký ức chỗ sâu hình tượng giống như là thủy triều hiện ra đến đường lạc trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, hướng cha mẹ của mình chạy như bay. Ngụy Triết giống như là một cái kinh khủng ngộp, ngộp cảnh tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở trên bàn làm việc ngủ thiết đi. Vừa mới mở mắt ra, Ngụy Triết liền một mặt khẩn trương thấy được hắn thượng cấp chủ quản, cái kia mình ghét nhất Địa Trung Hải đi tới. Ngụy Triết, người tăng giá trị. Địa Trung Hải vỗ bờ vai của hắn, mười phần tán dương nói, à mình thăng chức tăng lương, lương một năm trăm vạn. Ngụy Triết lập tức hưng phấn kích động kêu to lên, lão tử rốt cục có thể tại Thượng Hải mua được phòng. Tiếng hoan hô tại vang lên bên hai, Cao Cường vận khởi bóng dổ, nhanh chóng đột phá đối phương phòng thủ một cái bạo trụ, giải quyết đối thủ. Như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ sân vận động, to lớn cảm giác hạnh phúc, để cao cường có loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Bạch hổ cùng gấu trúc hàm hàm, cũng nghe đến mình quen thuộc, hoặc là khát vọng thanh âm. Những cái kia dấu ở mình sâu trong đáy lòng, mình vô cùng khát vọng nhìn thấy, phú mẫu, thân hiếu, thậm chí là mỹ thực, từng cái ra hiện tại bọn hắn mặt trước. Bạo tạc sau hồ sâu, trung quanh giòm bị thi thể, đầy trời bùi mù, tại đột nhiên biến mất. Mọi người hình như lại về tới thời đại hòa bình, về tới mình mộng tưởng bên trong thế giới. 460. Chương 461, độ áp chế. Hết thể đều chân thật như vậy, chân thực đến tất cả mọi người đắm chìm trong đó, không cách nào tự cảnh chế. Tại mọi người phía trước nhất, Hàn Trọng nắm trong tay lấy bảo kiếm, con mắt chừng mắt trên tường đạo bóng người kia, mồ hôi chán như là đậu nành đồng dạng, rọt rọt chảy xuống. Vô số huy tượng tại Hàn Trọng trong lòng xuất hiện, sau đó tại hắn chống cự phía dưới lại từng cái tiêu tan. Đây đều là giả, đây là huy thuật. Hàn Trọng khuyên bảo chính mình, nhưng là những cái kia chẳng cảnh, những người kia đều là chân thực như thế. Hàn Trọng thậm chí có thể cảm nhận được cảnh bên trong quét khí tức, người được không khí bên trong phiêu đã hương hoa, cảm nhận được những người kia ấm áp da thịt đại linh hồn năng lượng, trợ giúp hắn chống cự một đợt lại một đợt huyễn tượng, nhưng là đáy lòng huyễn tượng nhưng như cũng sinh sôi không ngừng, không ngừng suy yếu hắn ý chí chống cự. Hàn trong hai mắt, có thể xem thấu tất cả huyễn tượng, nhưng vấn đề là, hiện tại cái này huyễn tượng cũng không phải là hiện ra tại mắt trước, mà là trực tiếp xuất hiện tại trong lòng của mình, chiếu rọi tại đầu góc bên trong, tiếp tục làm hao mòn ý chí của mình. Huyễn tượng kết hợp trong lòng của người ta dục vọng, đã từng ký ức, thấy qua vườn hoa, lo lắng nhất, khát vọng nhất, sợ hãi nhất, thích nhất các loại hết thảy, để người khó mà ức chế đắm chìm trong đó. Mấu chốt nhất là, loại này huyễn thuật còn có thể ảnh hưởng người khiếu giác, cảm giác lớn tăng lên loại này chân thực cảm thụ khó mà phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Coi như Hàn Trọng một mực tại cắn răng chống cự, lại cũng không thể không thừa nhận, kia nguyễn cảnh bên trong hết thảy là như thế mê người, để người có một loại từ bỏ hết thảy, yên lặng trong đó cảm giác từ bỏ đi, nhân sinh liền là một giấc mộng, người muốn lấy được hết thảy, ta đều có thể tặng cho ngươi. Cao ngất trên tường thành, đạo thân ảnh mơ hồ kia xuất hiện chậm rãi bay tới Hàn Trọng mặt trước, thân ảnh của nó hư vô mà mịt, nhưng lại mang theo ma huyễn giống như mị lực, để người không tự chủ được muốn từ bỏ chống lại. Hàn Trọng cảm giác mình Mỹ mắt càng ngày càng nặng nặng, kiên trì cũng càng thêm khó khăn. Tại đối phương cường đại huyễn thuật năng lực áp chế dưới, mình chỉ có thể ra sức chống cự, căn bản hoàn mỹ thi triển dị năng, hơi chút thư giãn, khả năng liền triệt để trầm luân tại hoàn cảnh bên trong. Đối mặt Hàn Trọng chống cự, đối diện đạo thân ảnh kia hiển nhiên cũng thật bất ngờ, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thân ảnh lại lần nữa hướng trước tới gần. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, một bộ áo trắng, như thuốc là giống như họa, như là giang nam mưa bụi bên trong đi tới. Nàng lông mày cau lại, tựa hồ gặp chuyện gì không vui, khiến người ta vừa nhìn vì đó sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà Hàn Trọng lại trong lòng cội báo động mãnh liệt, cực độ sợ hai cảm giác, lập tức chiếm lấy hắn trái tim vừa mới con nhưu bước hông hống cho là mình đã vô địch, không nghĩ tới thoáng qua liền bị đánh mặt. Hàn trọng hắc cám chi nhãn có năng lực đặc thù, có thể xem thấu hết thể hắc cám, huyền thuật cùng bản thân, hiện nhiên nữ tử trước mắt này là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư hảo. mà mình trước trước cảm ứng được sinh mệnh năng lượng, cũng chính là đến từ người này. người này khổng lồ mà bên ngông sinh mệnh năng lượng, ít nhất phải tại cấp 8 trở lên. hiện trường bên trong, mình, triệu tử nguyệt, đường lạc, cao cường, nguy Chết, năm cái nguy thần cảnh, còn có bạch hổ cùng hàm hàm hai cái cấp 7 yêu vật, hàn diệp nhị một cái đẳng cấp cao đỉnh phong, tám đối một tình giới. Thế mà đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bởi vậy suy đoán, người này thực lực chí ít hẳn là tại cấp 8 đỉnh phong, nhân loại thần vương cảnh sơ giai tồn tại. Chỉ là, đương kim thế giới, nhân loại có thể tiến hóa đến tình trạng như thế sao? Hàn Trọng tuyệt không tin tưởng. Nhìn thấy đối phương tới gần, Hàn Trọng phát ra im mắng gầm thét, gắt gao chống lại nội tâm hiện tượng, bảo trì linh trí thanh tịnh. Hàn Trọng chống cự, cùng ngoài dữ liệu linh hồn năng lực cùng kiên cường ý chí, quả thực vượt ra khỏi cái này, đột ngột xuất hiện nữ tử dự kiến. Đồng thời áp chế 6 người hai yêu, vốn là cực kỳ phi sức, mà Hàn Trọng cùng triệu tử tinh thần của hai người ý chí lại cực kỳ mãnh liệt, cái này khiến nàng cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Theo nàng từng bước một tới gần, có thể thấy được nàng trắng non trên mặt xuất hiện hồng nhuận, mồ hôi trắng cũng tại rọt rọt nhỏ xuống. Nhưng mà khiến người ta giật mình nhất chính là, tại phía sau của nàng, thế mà bắt đầu dần hiện ra một đầu lại một cái lông sủ màu trắng cái đuôi. Theo những này cái đuôi xuất hiện, hàng trọng cảm giác mắt của mình trước triệt để bắt đầu mơ hồ, thị giác cũng tựa hồ đã mất đi tác dụng. Mình biết, nhận thấy, chỗ nhìn toàn bộ biến thành hư giả hình tượng. Dù là hàng trọng bây giờ còn có thể biết, những hình ảnh này đều là giả hết sức muốn diện sát bọn chúng, thế nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được những hình ảnh này không ngừng xuất hiện, kéo dài làm hao mòn ý chí của mình. màu trắng cái đuôi, một cây, hai cây, thẳng đến đệ cửu cây xuất hiện, như là hình quạt đồng dạng, hiện ra ở nữ tử kia sau lưng, công kích của đối phương cũng đạt tới đỉnh phong. Hàn Trọng đã đến tiếp nhận cực hạ, chỉ có thần trí một chút xíu bị nguyễn cảnh thôn phệ. nhưng vào lúc này, một cố đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, mãnh liệt đau đớn kích thích, để Hàn Trọng nắn khôi phục một tia thần trí. hắn rõ ràng thấy rõ trước mặt gương mặt kia, đó cũng không phải nhân loại mặt, mà là một trương hổ ly khuôn mặt. Hoặc là nói, là một trương tại mặt người cùng hồ ly khuôn mặt ở giữa, không ngừng biến hóa mặt, cắm vào mình lồng ngực, cũng không phải là thần binh lợi khí gì, mà phía sau nàng một cái lông sù cái đuôi. Nhưng chính là dạng này, một đầu nhìn qua tựa hồ nguy hại cái đuôi, lại đâm xuyên qua trải qua triệu tử nguyệt cải tạo về sau, vô cùng cứng rắn khôi giáp, sau đó đâm vào bộ ngực của mình. Màu trắng lông tơ bên trên, lây dính màu đỏ máu tươi, đỏ cùng trắng, nhìn qua dị thường chói mắt, kiểu vĩ hồ. Lại mẹ hắn là thượng cổ thần thoại sinh vật, hàng trọng lập tức biết, nữ nhân này trước mắt là cái thứ độ gì? chắc không được đối phương có thể có được thực lực cường đại như vậy, cũng chỉ có thượng cổ thần thoại sinh vật mới có thể tiến hóa nhanh như vậy, tại dưới mắt giai đoạn này, liền có thực lực cường đại như vậy. Hồ yêu tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, nhất là Hàn Trọng chống cự để nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho nên nàng bị ép thi triển mặt khác thủ đoạn, muốn ưu tiên diện sát Hàn Trọng. Có lẽ là bởi vì nàng muốn phân tâm ám sát Hàn Trọng, mà Hàn Trọng lại nhận đau đớn kích thích, tại ý chí tranh đoạt bên trên, rốt cục tranh thủ một tia thời cơ. Cho mời nhân nghĩa quan nhị ra. hàng Trọng bắt lấy cái này một tia thời cơ, triệu hoán ma tính quan nhị ra. Quan nhị ra là năng lượng tồn tại không nhận bất luận cái gì huyễn thuật ảnh hưởng mới vừa xuất hiện hắc khí lượn lờ lại đao liền hóa thành một giải lụa bổ về phía kia hồ ly huyễn hóa mà thành nữ nhân hồ yêu hiển nhiên không nghĩ tới hàn trọng còn có một chiêu này hốt hoảng phía dưới né tránh không kịp bị quan nhị ra một đao bổ bên trong lập tức phát ra kít một tiếng hài nhi khóc khóc giống như sắc lạnh, the thét tiếng kêu, thân ảnh cấp tốc lui lại như là ánh sáng trắng đồng dạng biến mất tại bụi mù biến mất ở phía xa theo hồ yêu biến mất đáy lòng tầng tầng lớp lớp miếng tượng rốt cục không còn xuất hiện cảm nhận được đối phương sinh mệnh năng lượng biến mất, Hàn Trọng phù phù một tiếng ngã ngồi tại trên mặt đất, cả người vẻ ngoài suy sụp, cực độ mệt mệt. Đây là một loại trên tinh thần cực độ mệt nhọc, kia hồ yêu vừa rồi chí ít có 8 thành trở lên năng lực đều thi triển tại Hàn Trọng trên thân. Cái này đôi Hàn Trọng tới nói, là hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp phải nguy hiểm nhất, cũng tối vô lực một trận chiến đấu. Cực độ mệt mệt, sau cuộc chiến sợ hãi, cùng yết biến mất sau bóng lòng, để hắn có loại cực độ bồn rủn mệt là tranh thủ thời gian. 461. Chương 462, thần thoại sinh vật, Cửu Vĩ Hồ. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa thăng chức tăng lương sao? ta làm sao còn ở nơi này? ta chẳng lẽ lại ngủ thiết đi? không có hồ yêu áp chế, những người khác cũng lần lượt tỉnh táo lại, ngụy chết ba ba đập mặt mình, muốn nhìn một chút mình phải chăng còn tại mộng bên trong, hắn đã không biết rõ đến cùng cái nào mới là mộng. cha cha, mẹ mẹ, các ngươi không muốn đi? đường lạc nước mắt giàn rủa, không muốn bắt lấy biến mất phụ mẫu, nhưng là mắt trước chỉ có một vùng phê tích, cùng dòm bị thi thể, cao cường kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ, còn tại dư vị vừa rồi tiếng vỗ tay như sấm động tràn diện, mình thành cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn mờ vở tờ, liên liên gấu trúc lớn hằm hằm, cũng nghi hoặc mà tức giận lắc lư đầu. Ai đem mình mỹ vị mang cầm đi? Người thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có Triệu Tử Nguyệt có được tinh thần trưởng khống năng lực, khôi phục tương đối mau một chút, trước hết nhất trở lại hiện thực, phát hiện Hàn Trọng dị thường. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Hàn Trọng, vô lực ngồi sập xuống đất, ngược trước xuất hiện một cái cửa hang, vết máu vẫn còn, vết thương cũng chưa chữa trị. Tại bên người của hắn, Quan nhị ra cầm đao thủ vệ một bên, trước mặt trên mặt đất, đồng dạng có lưu một vũng máu nước động. Trung binh bụi mù hơi một chút, nhưng vẫn như cú ánh mắt không tốt, mông Lung trung năng đủ nhìn thấy. Trung quanh buồn đất lật qua lật lại, bị tạc đạn tập kích sau chưa tử vong đẳng cấp cao zombie, từ từ bắt đầu hồi phục lại. Chỉ là trước đó nhìn thấy tường cao trên đạo thân ảnh kia, đã biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Tử Nguyệt mau tới trước đỡ dậy Hàn Trọng, vô cùng đau lòng lo lắng xem xét hắn tình huống. "Không có việc gì, yên tâm đi." Hàn Trọng hơi khôi phục một chút khí lực, lúc này mới vận khí thượng thanh đại động chân kinh, thu nhiếp tinh thần, điều động sinh mệnh chi thụ dị năng, khôi phục thương thế của mình. "A, Hàn Trọng ca ca, ngươi thế nào? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Đường Lạc mượn màng nhận ra, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Long đế bệ hạ chúng ta đều chúng chiêu sao? Cao cường một mặt hoảng sợ nói, hắn hiện tại cũng kịp phản ứng, biết mình lâm vào hoàn cảnh bên trong, thật mạnh năng lực, ta một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Ngụy chết đồng dạng cũng là nghĩ mà sợ, phía sau lạnh lẽo một mảnh, là vừa rồi cái thân ảnh kia, kia là zombie người khai sáng sao? Nhìn thấy Hàn Trọng khôi phục như lúc ban đầu, Triệu Tử Nguyệt một bên hỏi thăm, một bên đưa tay cổ tay tại hắn ngực trước một vòng, lao đi vết máu đồng thời khôi phục khôi giáp trên lỗ thủng. Hàn Trọng lần nữa cảm ứng một phen, từ đầu đến cuối không có bắt được cái khác sinh mệnh năng lượng, xác nhận kia hồ yêu đã trọng thương bỏ trốn về sau, rồi mới lên tiếng, không phải zombie. Hẳn là thần thoại sinh vật, cựu vĩ hồ. Cựu vĩ hồ, đường lạc mở to hai mắt, chẳng lẽ hồ ly cũng lợi hại như vậy sao? Chắc không được nàng xem mê hoặc người. Phổ thông hồ ly có lẽ không có lợi hại như vậy, nhưng là cựu vĩ hồ khác biệt. Truyền thuyết thần thoại bên trong, cựu vĩ hồ địa vị cũng không thấp. Tục truyền thượng cổ thời đại, cựu vĩ hồ có hai tộc, trong đó nhất tộc là thành khâu tiểu vĩ, mà đổi thành bên ngoài nhất tộc là đồ sơn tiểu vĩ. Cái này hai đại chủ tộc đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nghe nói đại vũ thế tử liền là đến từ đồ sơn tiểu vĩ. Hàng trọng đoạn thời gian trước tại Mao Sơn bù lại một trận thần thoại tri thức, xác thực có đất rụng võ đối với thượng cổ truyền thuyết thần thoại, trên cơ bản là đủ số nhà chân. Không phải nói nhân yêu khác đường sao? Đại vũ làm nhân loại thủ lĩnh, làm sao về cưới yêu vật làm vợ? Cao cường không hiểu hỏi. Là một tên đã từng thể dục học sinh năng khiếu, đọc sách là chỗ yếu của hắn, các hạng chi thức quả thực rối tinh rối mù, chớ đừng nói chi là những này vắng vẻ giả sử. Nhân yêu khác đường, hẳn là phong kiến thời đại mới có khái niệm. Tại thời kỳ thượng cổ, yêu tộc địa vị cực kỳ cao, thậm chí tại nhân tộc chân chính quật khởi trước đó, yêu tộc mới là thượng cổ thần thoại thời đại chỗ thể. Cho dù ở nhân loại quật khởi về sau. Yêu tộc cũng trưởng kỳ làm nhân loại đồ đẳng cùng tường thủy mà tồn tại. Cho dù là hiện tại, chúng ta Trung Quốc huyết mạch không phải là lấy rồng làm đồ đẳng sao? Hạng trọng đang mở thả những ngày thời điểm, trong lòng nổi lên lo lắng mơ hồ. Do bị tai họa ngầm chưa giải quyết, cái này thượng cổ thần thoại sinh vật xuất hiện lại càng ngày càng thường xuyên. Trọng yếu nhất chính là những này thần thoại sinh vật vừa xuất hiện, liền thực lực vô cùng cường đại, nhân loại căn bản là không có cách tới địch nổi. Vừa rồi mình 6 người hai yêu, tuyệt đối tính được là là đương thời nhân loại bên trong đỉnh tiêm đoàn đội, thế nhưng là đối phương một đối 8 thế mà đem mình các loại người chết chết áp chế nếu như không phải thời khắc sống còn, kia hồ yêu ra bất tình chiều, muốn ám sát mình, chỉ sợ nhóm người mình muốn toàn quân bị diệt. Zombie bị đã tại thức tỉnh, trước xử lý chuyện trước mắt rồi nói sau. Triệu tử Nguyệt thông minh thận trọng, phát hiện hàn trọng trên mặt thần sắc lo lắng, biết hắn đang lo lắng cái gì, liền nắm chặt tay của hắn, nhẹ nói. Đường Lạc nhưng như cũ tức giận, tức giận nói, thế nhưng là kiểu vi hồ từ nơi nào chui ra ngoài, vì sao lại tập kích chúng ta? Lần sau gặp được ta nhất định lột nó ra trồn làm áo khoác. Đường Lạc khỏe mắt ở giữa vẫn mang nước mắt, Huyên Thuật tỉnh lại nàng sâu trong nội tâm đau xót, tăng thêm hàn trọng bị hồ yêu gây thương tích cái này khiến đường lạc đối hộ yêu bất mãn vô cùng, hàn trọng lắc đầu, vấn đề này hắn cũng muốn biết, tiêu cửu vĩ hộ yêu, chí ít có cấp 8 đỉnh phong thực lực, nếu không không có khả năng đồng thời áp chế chúng ta nhiều người như vậy, bất quá bị quan nhị ra một đao bổ tổn thương, cũng đủ nó chịu được, mọi người cẩn thận một chút, bảo trì đội hình, đề phòng lẫn nhau, phòng ngừa lại có đánh lén, trước xử lý mắt trước những này bị đi, trải qua trong khoảng thời gian này trì hoãn, những cái kia tại đạn đạo tập kích phía dưới may mắn còn sống sót zombie, từng cái bắt đầu hồi phục lại, tại mọi người chung quanh, từ từ làm thành một vòng đạo đạn bao trùm tức đã kích, chỉ ít tiêu diệt mười mấy vạn đẳng cấp thấp zombie. Nhưng là may mắn còn sống sót đẳng cấp cao zombie, chỉ ít còn có hàng ngàn hàng vạn. giờ phút này một ít zombie khôi phục sau toàn bộ xung tới, cho đám người tạo thành áp lực cũng không tiểu. chỉ dựa vào chúng ta mấy cái người, muốn xử lý nhiều như vậy đẳng cấp cao zombie, còn không biết muốn giết tới khi nào, phải chăng cần triệu hắn cái khác giúp đỡ? Triệu Tử Nguyệt hai tay vung lên, trên người màu lam kim loại trường hạ, vờn quanh đám người lao nhanh không thôi, hợp thành một đạo tường thành hỗn chờ một chút nhìn lại nói, ngươi có phát hiện hay không? bọn này zombie tựa hồ cảnh giác rất nhiều, ân tựa hồ càng thêm lý trí. Hàn Trọng nhìn xem trước mắt bảy zombie, suy tư nói. Trải qua Hàn Trọng nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, bọn này zombie sắc thực khác biệt dĩ vãng. Mặc dù đem Hàn Trọng bọn người đoàn đoàn bao vây, nhưng là bọn hắn cũng không nóng lòng tiến công, ngược lại là giống như là đang tự hỏi hoặc là chờ đợi cái gì. Là cái kia người khai sáng, hẳn là cái kia người khai sáng đang cho bọn hắn ra lệnh. Triệu Tử Nguyện phản ứng cực nhanh, lập tức đoán được mấu chốt trong đó. Ngay tại nàng vừa dứt lời, một con cấp 6 tử vong độ thể lao đến. Cao hơn 10 mét thân thể cao lớn, hai tay so cánh cửa còn muốn lớn to lớn thì đau, như là một cái viễn cổ cự nhân đồng dạng mang theo dọa người khí thế lao đến. Đường lạc con cung cái tên, ngân quang như sao băng, thẳng đến tử vong đổ tể đầu. Cấp 6 zombie, tốc độ cùng lực lượng không yếu. Cái này tử vong đổ tể chạy nhanh đồng thời, đem hai tay thịt đao nằm ngang ở mặt trước, chặn đường lạc một tiễn, sau đó nhảy lên thật cao, song đao mang theo vô song khí thế, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đám người. 462. Chương 463, càng có trí tuệ zombie, cao hơn 10 mét zombie, giơ lên hai thanh to lớn vô cùng thịt đao, nhảy lên nhảy ra trên khoảng trăm thước, sau đó từ trên trời giáng xuống. từ thị giác hiệu quả tới nói, hay là vô cùng dung động người. Mặt cái này dọa người một màn liền xem như ngụy thần cảnh ngụy chết đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, có loại muốn chạy trốn cảm giác. nếu như nếu là bình thường, hắn khẳng định trước tiên liền chạy chạy. nước của hắn phần tử điều khiển năng lực, tăng thêm cấp 6 tiến hóa thể, căn bản là không có cách chống phó cái trạng diện này, lựa chọn tốt nhất liền là né tránh, sau đó lợi dụng dị năng đánh giết đối phương. mà kia Hàn Diệp Nhị đã sớm hoa dung thất sắc, hai cô run run. tử vong đồ thể nàng lấy trước cũng từng đánh chết, nhưng là vậy cũng là cùng cái khác người phối hợp lẫn nhau, nàng chỉ là lợi dụng thực vật hệ dị năng phụ trách khống chế tử vong đồ thể hành động mà thôi. giống như loại này trực diện tử vong đồ thể từ trên trời giáng xuống cùng bạo vô song chẳng diện, mà mình liền như là con kiến nhỏ đồng dạng đứng tại đồ đao phía dưới, nàng còn chưa hề trải qua. Hàn Diệp nhị liền là một cái bình thường nông thôn nữ hải, may mắn đã thức tỉnh dị năng mà thôi, không có bao nhiêu dạ tâm, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, có thể có ăn có uống còn sống là được. Cho dù là trải qua tận thế hổ thẹn, nhưng là trong lòng tố chất phương diện, lại từ đầu đến cuối không quá quan. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, câu nói này tại trên người nàng thể hiện càng rõ ràng. Loại bỏ hai người này, Hàn Trọng, Triệu Tử Nguyệt bọn người, bao quát hai yêu, đối mặt cái diện này đều bình tĩnh tỉnh táo, mày may không để vào mắt. Đường Lạc còn muốn lần nữa mở cùng, Triệu Tử Nguyệt đè xuống nàng, sau đó chỉ một ngón tay, vượn quanh bốn phía màu làm kim loại trường hà, cho dù bu lôi, chạy về phía Tử vong độ tệ phương hướng. Tại cả hai sắp chạm vào nhau thời điểm, kim loại trường hà đã biến hóa hình dạng, hóa thành một tòa to lớn 3 trân 2 thai viên đỉnh, sau đó ầm vang đâm vào Tử vong độ tệ trên thân. Ngụy thân cảnh đẳng cấp cao cường giả, đơn đầu cấp 6 zombie, vẫn là có thể tùy tiện nghiền ép. Tử vong Đồ tệ thân thể cao lớn, trực tiếp bị đại đỉnh đụng bay ra ngoài, không đợi thân thể của nó rơi xuống đất, hai đạo ngân quang đã phát sau mà đến trước, đồng thời xuyên thấu cặp mắt của nó, đánh xuyên đầu của nó. Phu phu một tiếng vang thật lớn, tử vong đồ thể từ không trung rơi đập thời điểm, đã biến thành một bộ tử thi. Triệu Tử Nguyệt cường thế ra tay, trực tiếp miểu sát tử vong đồ thể, tại zombie bên trong tạo thành một chút rối loạn. Nhưng là bọn này zombie vẫn như cũ bảo trì cực tốt kỷ luật, vẫn như cũ bảo trì khoảng cách nhất định, vây quanh ở bốn phía. Chỉ có mấy một mình thể tàn tạ, bị tạc đạn nổ thành trọng thương mà chưa chết zombie, cùng nhau tiến lên, tại tử vong đồ thể trên thân xé rách bắt đầu, đem tử vong đồ thể phân thây về sau, tính cả tinh thể năng lượng, an sạch sẽ, sẽ. Các ngươi có phát hiện hay không?" Hàn trọng vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ừm." Triệu Tử Nguyệt từ một tiếng tiếp tục nói, bọn này zombie biến càng thêm trí tuệ, lý trí, ăn hết kia tử vong đồ tệ, phần lớn là tại bạo tạc bên trong thụ thương tồn tại, bọn hắn đang lợi dụng huyết thực đến giúp đỡ kẻ yếu khôi phục thương thế, lại có trí tuệ lại có thể thế nào, còn không phải một đám zombie, chỉ cần thực lực cường đại vẫn là như thường có thể nghiền ép bọn chúng, trực tiếp xông lên đi đem bọn nó đều giết không được sao? Cao cường cơ cơ dịu, khinh thường nói, mẹ nhà hắn zombie cũng bắt đầu đem sách lược, cái này thật đúng là thao đạn thời đại, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn lắc đầu nói, trong lòng có suy đoán, lúc ấy còn chưa có xác định, giản không đơn giản, thử một chút thì biết. Khô khan làm các loại để Cao Cường có chút không kiên nhẫn, vừa vặn mượn cơ hội thỉnh cầu ra tay. Hàn Trọng cũng nghĩ nhìn xem cái này giòm bị phản ứng, cũng liền dặn dò một câu về sau, hắn đồng ý đi dò xét một phen. Cao Cường cũng là bách chiến lao binh, dạng gì giòm bị chưa từng gặp qua, chết ở trong tay hắn giòm bị, không có tám vạn cũng có 10 vạn cũng không chỉ, mà lại dưới mắt là trên đất bằng chiến đấu, kia làm mình sân nhà, đối mặt lại nhiều giòm bị hắn cũng không sợ. Nhìn ra ra làm sao chém đứt các ngươi sọ não. Đặt được Hàn Trọng phê chuẩn về sau, Cao Cường cũng cố ý biểu hiện một phen, gầm gét một tiếng, xong nhận cự phủ vẽ qua ô quang. Phong tới gần nhất một con tứ chi không trọn vẹn cúc mặt quái. Cái này cấp 5 giòn bị nửa cái thân thể cơ hồ bị bom nổ cũng bị mất, nhưng là duy chỉ có trên đầu. Viên kia mọc đầy răng cưa mặt to, vẫn như cũ doanh người, trưởng thành một vòng răng cưa, tiếp tục chuyển động. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần là bị nó cắn bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Đối phó loại này zombie, cao cường kinh nghiệm phong phú, liền xem như hoàn chỉnh cúc mặt trách hắn đều không sợ, chúng chi là nửa chỉ. Cự phủ từ dưới mà lên, căn bản không cho đối phương công kích thời cơ, thận trọng không cần sử dụng dị năng, vẹn vẹn chỉ bằng cấp 6 tiến hóa thể, liền trực tiếp đem cúc mặt quái chém thành hai nửa. Cao Cường là hàn trọng tự mình ngồi dưỡng như tài, thần long đế quốc ít có mấy cái hoàn mỹ tiến hóa thể, đồng dạng là cấp 6, hắn ít nhất phải so cái khác cấp 6 tiến hóa thể mạnh nửa cấp thậm chí nhiều hơn. Bởi vì zombie so với nhân loại tiên tiến hóa nguyên nhân, nhân loại tiến hóa thể ngang cấp tình huống dưới, lại là zombie 1.5 lần. Cho nên, đối mặt một cái cấp 5 zombie, riêng lấy tiến hóa thể tới nói, Cao Cường hoàn toàn là nghiền sát sự tồn tại của đối phương. Cao Cường thức tỉnh dị năng là lực lượng hệ, ngay từ đầu liền là vật lộn loại hình kỹ năng, về sau lại tu luyện võ kỹ, có thể nói là thực lực bản thân phát huy phi thường đầy đủ. Hắn cũng không phải ngụy chết kia loại vật lộn thái điệu, rõ ràng có được cấp 6 tiến hóa thể, nhưng xưa nay không dám đối chiến, hoàn toàn dùng để chạy trốn, giết địch toàn bộ nhờ dị năng. Chỉ là tại cao cường đánh giết kia cấp 5 cúc mặt quái đồng thời, hắn khôi giáp trên cũng vang lên dãy đặc đình đinh đương đương thanh âm. Cương đại lực trùng thích nói, đem cao cường thân thể và chạm liên tục rung động, mặc dù không đến mức đem cao cường đủ bay, nhưng cũng nghiêm trọng trở ngại hắn hành động. Đôi tên thú cốt thứ công kích sao? Cao cường đối với loại công kích này hết sức quen thuộc. Phía trước mấy bạn khôi giáp là không cách nào phòng ngự ở đôi tên thú công kích, nhưng là triệu tử Nguyệt tấn thăng ngụy thần cảnh về sau. Tạo nên khôi giáp lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì là nhiều mũi tên vĩ thú cùng một chỗ công kích, phạm vi công kích như là một trường dày đặc bao chủ lưới, cao cường dứt khoát từ bỏ né tránh, dùng giụu chặn con mắt bộ vị, ỷ vào khôi giáp phòng ngự, lựa chọn mạnh sông đuôi tên thú trận doanh. Cấp 6 hoàn mỹ tiến hóa thể, để cao cường tại phương diện tốc độ vẫn là viễn siêu cấp 5 dọa bí đuôi tên thú, không đợi đuôi tên thú bỏ trốn, cao cường xong nhận chiến phủ, đã uống no máu tươi, giết máu chảy thành sông. Đuôi tên thú cứng rắn cốt chất phòng ngự, tại lực lượng hình chiến sĩ mặt trước, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cao cường rất khởi, đang chuẩn bị mở rộng chiến quả thời điểm, ba con dạ ma quái giao nhau lúc qua, đồng thời hướng phát động linh hồn xung kích. Tại cao cường thân hình cấp một chậm chạp trước mắt, một con trúc tiết quái đã xuất hiện tại cao cường mặt trước. Trúc tiết quái tinh tế gầy yếu, nhưng là trình độ cứng cáp, trọng lượng cùng lực lượng nhưng vượt xa tưởng tượng. Thần Long Đế Quốc Trung Y Học Viện mẫu đức viện trưởng đã từng chuyên môn đo đạc qua, cái đồ chơi này thần cao 33m, thể trọng lại cao tới 10 tấn trở lên. Bởi vì kỳ cốt chất cứng rắn chịu mài mòn, cho nên Thần Long Đế Quốc đánh giết trúc tiết quái, đều không có vứt bỏ, mà là hái tinh thể về sau, trở về Thần Long Đế Quốc chế tác thành các loại vật liệu cùng khí cụ. Cái đồ chơi này thâm thụ mọi người hoan nền. tinh thể năng lượng cùng cốt chất khí cụ tất cả mọi người thích, nhưng là tới đối chiến lại không phải một chuyện đùa Mặt trước đạn sinh tất cả zombie bên trong, trúc tiết quái tuyệt đối là cường đại nhất, khó dây dưa nhất một loại. 463. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. chương 464. Viễn trình điều khiển, cao cường là lực lượng hình chiến sĩ, kia là về sau có được thứ hai năng lực người sói biến thân, để hắn càng thêm nhanh nhẹn, nhưng hắn vẫn là theo thói quen cùng bị liều mạng. Lam đã từng vận động viên. Loại này kịch liệt đụng nhau cùng chém giết, để hắn cảm giác càng ra môn. Cùng Trúc Tiết Quái ở giữa đối chiến, nhưng thật ra là hắn bình thường thích nhất vận động, chiến trường chỉ cần gặp được chút Tiết Quái, hắn đều sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì chỉ có Trúc Tiết Quái loại này zombie, có thể cùng hắn loại lực lượng này hình chiến sĩ, có thể chiến đấu khí thế ngất trời, chiêu chiêu đều là cứng đối cứng. Nhưng hôm nay lần này, Cao Cường chỉ muốn chửi mẹ. Dạ ma quái công kích, thân thể hơi chút trì trệ, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trúc Tiết Quái lao đến, cao tốc vận động một chút nặng mười mấy tấn lượng mang đến lực trúng kích, liền xem như Cao Cường loại lực lượng này hình chiến sĩ cũng không chịu nổi miễn cưỡng đem dịu hướng ngực trước trở lại. Trúc Tiết quái đầu tiên là đụng vào dịu bên trên, sau đó dịu đâm vào cao cường ngực hơi giáp bên trên, cường đại lựu đạo, đem cao cường đụng bay cách xa hơn trăm mét. ngực trước hơi giáp lõm vào một mảnh, toàn thân xương cốt như là tan thành từng mảnh đồng dạng. phối hợp. một bên Hàn Trọng cùng triệu tử nguyện nhìn lẫn nhau một cái, đều tại đối phương mắt trông được đến chân kinh. dĩ vãng giòm bị công kích, đều là như ong vỡ tổ xông về phía trước, nhưng là lần này giòm bị công kích rõ ràng có cực mạnh sách lược tính cùng chặt chẽ phối hợp. để cao cường thử lại lần nữa, nhìn nhìn lại, lại xác nhận một chút, nhìn thấy Hàn Trọng trợ giúp cao cường trị liệu thương thế về sau. Muốn để hắn dừng lại, Triệu Tử Nguyệt vội vàng nói. thủ thương cúc mặt quái ở phía trước dụ địch, đuôi tên thú như là cùng tiến thủ, viễn trình bao trùm tức đã kích. Tại cao cường xông vào đuôi tên thú trận doanh về sau, giả ma quái xuất động, thi triển công kích linh hồn ảnh hưởng cao cường đồng thời, chân chính đòn sát thủ trúc tiết quái lúc này mới xuất động. Đây hết thể hết thảy, nhìn qua giống như là trùng hợp, nhưng là càng giống là tinh vi tính toán cùng có dự mưu bố cục. Nếu như đây chỉ là trùng hợp còn dễ nói, nếu là giặm bị tinh vi tính toán cùng bố cục, vậy liền làm người rợn cả tóc gáy. Ngụy thân cảnh cường giả sợ dĩ cường đại không sợ, cũng là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào, dọn bị số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cơ bản không cách nào lưu bọn hắn lại. Thế nhưng là tình huống dưới mắt đến xem, một đám đẳng cấp cao zombie, trải qua tinh vi bố cục cũng nhu đồ, hoàn toàn có cơ hội đánh giết ngụy thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là gọn gàng kia loại. Nếu như không thăm dò loại tình huống này, về sau lại đối mặt bị thời điểm, liền xem như ngụy thần cảnh cường giả, cũng vô cùng nguy hiểm. Triệu Tử Nguyệt nhắc nhở, để Hàn Trọng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân Long Đế quốc cường đại, liền là xây dựng ở ngụy thần cảnh cường giả khá nhiều. Thế nhưng là ngụy thần cảnh lại nhiều, cũng nhiều bất quá zombie. Nếu như zombie đều là áp dụng loại thủ đoạn này đến đánh giết ngụy thần cảnh, vậy phiền phức liền lớn. Mẹ nó, Cao Cường không biết từng giết bao nhiêu zombie, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Dã ma quái linh hồn xung kích, đối với ngụy thần cảnh hắn tới nói có ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng cường độ có hạn. Tại Dĩ Vang tới nói, chút ít này ảnh hưởng, cũng rất ngắn khoảng cách, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này zombie thế mà thời cơ bắt cực kỳ tinh chuẩn, thế mà để cho mình một chiêu bại trận. Mặc dù không có nhận thương tổn quá lớn, nhưng đối Cao Cường tới nói, tuyệt đối là một loại Vốn định biểu hiện một fan lại không nghĩ tới long đế bị hạ mặt trước mất mặt, cái này khiến cao cường vô cùng xấu hổ. Triệu Tử Nguyệt đề nghị, cũng tương đương với cho hắn một lần dựa sạch sỉ nhục thời cơ, dưới sự phẫn nộ cao cường, lần nữa xuất chiến thời điểm, trực tiếp phát động đại địa chi lực biến thân dị năng. Dưới chân mặt đất rung động, hai chân bắt đầu cùng mặt đất hòa làm một thể, sau đó là cả người cùng mặt đất hòa vào một thể. Sau một lát, một cái cao tới hơn 150m bùn đất cự nhân xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Những cái nguyên bản cực kỳ cao lớn bi tại mặt của hắn trước cũng đều biến thành nhỏ bé tồn tại. Bùn đất cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, to lớn năm đấm. Đồng nhiên đánh tới hướng mặt đất zombie, mặt cự nhân công kích, bầy zombie lập tức điên cuồng bỏ trốn. Đại địa chi lực vốn là lấy lực lượng chứ danh, biến thân thành cự nhân về sau, lực lượng càng là gấp bội gia tăng, những cái kia không kịp bỏ trốn zombie, lúc này bị hắn nện thành thịt nát, hay là trộm trong tay sẽ thành khối vụn. Liên xem như cứng rắn vô cùng trúc tích quái, cũng sẽ bị hắn lực lượng cường đại xoay thành bánh qua trẹo, chi tiết dắt băng cờ rốt đứa gãy. Chỉ là, cao cường tại zombie đại quân bên trong hành hành một trận về sau, những cái kia zombie rất nhanh liền ổn định lại, toàn bộ bầy zombie di động, như là biến thành một cái chính thể, nói nói là càng có sách lực tính bọn chúng xa xa tránh đi nhưng là từ đầu đến cuối cùng cự nhân bảo trì khoảng cách nhất định tại cự nhân công kích bọn chúng thời điểm bọn chúng liền chạy chạy cao cường công kích những phương hướng khác thời điểm hậu phương giòm bì liền sẽ tùy thời đánh lén theo cự nhân di động toàn bộ bầy giòm bì cũng di động theo nếu như nhìn xuống quan sát toàn trường lời nói sẽ phát hiện toàn bộ bầy giòm bì như là thủy triều đồng dạng thủy triều lên xuống rất có quy luật cao cường ngay từ đầu công kích còn tính là thua tay đại sát tứ phương theo giòm thủy triều đại trận hình thành hắn giống như là bị hút vào đồng dạng mệt mỏi nhưng lại hiệu suất cực thấp mà cùng lúc đó Đôi tên thú có tiễn, có thể công kích từ xa, bén nhọn có thứ, bắn không xuyên khôi giáp, lại có thể bắn thủng buồn đất cự nhân. Tốc độ cùng nhảy vọt kinh người trước quái, cũng tìm cơ hội từ bên cạnh đánh lén. Có thể phi hành, càng thêm linh hoạt dạ ma quái, một bên phát động công kích linh hồn, một bên tấn công quái rối. bùn đất cự nhân mặc dù cường đại, cao lớn, nhưng là rất nhanh liền lầm vào giọm bị công kích đại dương mênh mông bên trong, trên người bùn đất dị giáo rơi xuống. Cao cường mặc dù có thể lợi dụng dị năng, không ngừng chữa trị tự thân nhận tổn thương, kéo dài sát thương zombie, nhưng là từ chiến đấu hiệu suất tới nói, đã hoàn toàn không cách nào cùng so với trước kia. Đương nhiên trọng yếu hơn là, zombie bị sách lược tính tiến công, để hắn năng lượng tiêu hao kịch liệt gia tăng, chiến đấu bay liên tục năng lượng nhận lấy cực lớn hạn chế, cao cường dần dần biến nóng nảy, chiến đấu cũng bởi vậy trở nên càng thêm không có chiến pháp, ngược lại năng lượng tiêu hao càng thêm cấp tốc. Tại sao có thể như vậy? bọn này zombie bị giống như biến lợi hại hơn à? Bọn chúng, bọn chúng tựa như là một thể. Đường lạc nhìn trận mắt thốt mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đường lạc lời nói một chút nhắc nhở triệu từ nguyện, để nàng thấu một cái một mực bối rối vấn đề của nàng. Đúng, tiểu lạc nói không sai, mắt trước bọn này dòm bị đã không thể đơn thuần xem như một cái phổ thông dòm bị đến đối đãi Bọn chúng càng giống là kia người khai sáng viễn trình điều khiển từng khỏa quân cờ hợp lại liền là một cái trình thể tổng thể. Chúng ta giờ phút này đối mặt căn bản không phải từng cái zombie mà là ẩn giấu ở sau lưng cái kia người khai sáng. Triệu Từ nguyện đoạn văn này nói vừa nhanh vừa vội nhưng là hàn trọng lại cấp tốc minh bạch hàm nghĩa trong đó. Bất luận cái gì vật chủng một khi có chi khôn đều không thể bình thường đối đãi. Đẳng cấp cao zombie mặc dù trí tuệ đã tăng lên không ít nhưng là xa xa không có đạt tới nhân loại trình độ, cho nên hàn trọng mới một mực không đem để vào mắt. Nhưng là mắt trước những này zombie nhận người khai sáng khống chế về sau như là một cái chỉnh thể tiêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. 464. độc ý nghĩa có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 465. bắt giặc trước bắt vua. một cái zombie, nhất là đẳng cấp cao zombie, bản thân liền có cực mạnh thực lực. nhân loại, nhất là nhân loại bên trong mạo hiểm đoàn, du hiệp cùng cỡ lớn trỗi tránh nạn cùng nhân loại thế lực tổ chức, sở dĩ không giống lấy trước như vậy e ngại zombie, thậm chí có can đảm chủ động săn giết zombie. một mặt là bởi vì mọi người đều biết zombie tinh thể năng lượng mang ý nghĩa tiến hóa cùng tương đại, mà một mặt khác cũng là bởi vì nhân loại đã bước đầu hiểu rõ rõ tập tính cùng đặc điểm, chỉ cần phối hợp trí khôn nhất định, sách lược, công cụ, cạm bấy các loại, liền có thể hữu hiệu săn giết zombie. Trước mắt lượng lớn vũ khí nóng lưu lạc đến dân gian, các loại chỗ tránh nạn cùng mạo hiểm đoàn lần lượt xây dựng cùng ổn định về sau, chế tác các loại cạm bẫy năng lực tăng cường, những này đều cực lớn tăng cường nhân loại săn giết zombie năng lực. Mà dưới mắt tất cả zombie, đều nhận một cái càng thêm cường đại, càng thêm tinh vi, càng thêm trí tuệ tồn tại không chế, tất cả zombie đều biến thành trên bàn cờ quân cờ, hoặc là nói trên một chiếc chiến hạm một cái đinh ốc, cái này tương đối đáng sợ. Vốn là thực lực cường đại dọa zombie cá thể thực lực, tại tinh vi khống chế phía dưới, sẽ đạt được đầy đủ phát huy. Trọng yếu hơn là, zombie khác biệt năng lực cùng phương thức công kích, sẽ hữu hiệu phối hợp, hình thành một cộng một lớn hơn hai thậm chí nhiều hơn phối hợp. Kể từ đó, lại phối hợp zombie bản thân liền có được số lượng ưu thế, cái này đôi nhân loại, cùng những sinh vật khác tới nói, liền là một trận khó mà lường được thai nạn. Tất cả zombie hợp thành một tấm lưới, rút dây động rừng, tựa như là ngươi đối phó một giọt nước dễ dàng, nhưng là đối phó một tòa biển cả lại cực kỳ khó khăn đồng dạng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Hàn Trọng sắc mặt đại biến, nếu như dựa theo như thế đánh giá, vậy đối với Thượng Hải Dòm Bị trình độ uy hiếp nhất định phải tăng lên tới tối cao cảnh giới. Đây tuyệt đối là một cái có thể uy hiếp đạt được toàn cầu vật sở hữu loại sự kiện lớn, cao cường giống như muốn đánh không lại bọn chúng nha. Hàn Trọng chính suy tư thời điểm, đường lạc đột nhiên kinh ngạc tiêu lên. Triệu tử Nguyệt gấp nói theo, những này Dòm Bị không chỉ có tinh vi phối hợp, mà lại bọn chúng cũng tại quan sát cùng học tập chúng ta phương thức chiến đấu, không ngừng thăm dò các loại công kích cùng phối hợp thủ đoạn, Dòm Bị đang kéo dài tiến bộ. Chuyện này quá đáng sợ, đây là một loại tập thể trí tuệ lên cao. Nếu như đều dựa theo như thế phát triển, zombie liền muốn thống trị thế giới. Ngụy Triết cũng rốt cục phản ứng lại, biết zombie loại biến hóa này nguy hại. Thống trị thế giới sao? Hàn Trọng cảm giác Ngụy Triết câu nói này nói có đạo lý, mặc dù zombie hiện tại trải rộng toàn cầu, nhưng là vẫn còn không tính là thống trị. Chỉ khi nào zombie càng thêm trí tuệ, chủ động công thành đoạt đất, hành động càng có kế hoạch tính về sau, tương lai khả năng liền là thật thống trị toàn cầu. Một bên khác, cao cường đạt được chiến đấu đã càng thêm xu hướng suy tàn. Như là Triệu Tử Nguyệt nói như vậy, zombie rất nhanh liền nắm giữ cao cường phương thức công kích cùng thủ đoạn công kích, hướng cùng phản kích cũng càng thêm có tính vào. Theo năng lượng tiêu hao tăng lên, Cao Cường biến thành cự nhân đã không thể tiếp tục. Cao Cường không được từ bỏ chiến đấu, tại đường lạc núi tên điểm hộ bên dưới, một lần nữa trở về tới hẳn trọng đám người bên người. Mà những cái kia zombie nhìn thấy tình huống này về sau, thế mà cũng không tiếp tục truy kích, chỉ là chậm rãi phai nén vòng đây, chậm rãi bức bách đám người. Những này đáng chết zombie muốn làm gì, đem chúng ta hao tổn chết ở chỗ này sao? Ngụy chết chưa bao giờ thấy qua dạng này zombie, quả thực như là ma, tỉnh táo, lý trí mà khó chơi, hoàn toàn không giống như là zombie. Bọn hắn đang bức bách chúng ta ra tay, muốn học tập cùng hiểu rõ chúng ta nhân loại phương thức chiến đấu. Triệu Tử nguyện tỉnh táo chối tử. Long đế bệ hạ, những này zombie phía sau, căn bản còn tại ở cái kia người khai sáng, nếu như chúng ta chấp hành trạm thủ hành động sẽ như thế nào, trực tiếp đánh giết cái kia người khai sáng. Không có người khai sáng khống chế, những này zombie cũng đã thành năm bệ bảy mảng. Ngụy chết sợ hãi trong lòng, đưa ra một cái cực đoan phương án. Hàng Trọng Kaka, ta cảm giác Ngụy chết nói có đạo lý à, đem tia zombie người khai sáng giết, tốt nhất là trực tiếp đem cái này người khai sáng khống chế lại. Kể từ đó, cái này mấy ngàn vạn zombie, chẳng khác nào cùng một chỗ giải quyết. Đến lúc đó, chúng ta không cần đợi thêm hắc ám vật đà trực tiếp để kia người khai sáng dẫn đầu dòm bị đại quân từ thượng hải một đường xuôi nam, đến lúc đó phương nam lãnh thổ cũng sẽ nhanh sẽ bị giải quyết. một hạng không giỏi suy nghĩ đường lạc cũng khó được đưa ra một phen đề nghị, nói đến kích động hưng phấn lúc nam đấm đều vùng, Hàn trọng cười cười, vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ tới. ở chỗ này ngăn cản dòm bị đại quân, xác thực cực kỳ ngu xuẩn, dòm bị số lượng nhiều lắm, nhưng hắn lại không được không làm như vậy, rốt cuộc dòm bị tiến quân tốc độ cực nhanh, mặc cho hắn trường, đoán chừng hai ba ngày, khả năng liền sẽ trực tiếp uy hiếp đạt được lục triều thành, nhất định phải ngăn cản một chút, đánh gây bị tiến lên tiết tấu mới được. Về phần nói thẳng ra hoan rộng, bắt giặc bắt vua, nói là như thế cái lý, nhưng là Hàn Trọng cũng biết, cái này sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Trước đó Tiêu Hoan báo cáo bên trong liền đã đề cập, Thượng Hải Dòm Bị đẳng cấp sâu nghiêm, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Lấy kia Dòm Bị người khai sáng đối với Dòm Bị năng lực không chế, muốn tập kích đánh giết nó, sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Hàn Trọng cũng không có biện pháp tốt, tựa hồ chỉ có mạo hiểm đánh giết kia Dòm Bị người khai sáng mới có thể có hiệu giải quyết cô này Dòm Bị chi họa Nếu không, liền xem như Hắc Ám Phật Đà dẫn đầu Dòm Bị đại quân đến đây, cũng không nhất định làm qua Thượng Hải vị này. Hắc Ám Phật đã dẫn đầu zombie, cùng thượng hải vị này căn bản vô pháp so sánh. Một cái là đơn giản thống linh hạ năm bệ bảy mảng, một cái là tinh vi khống chế tinh vi chiến tranh, cô máy rất chóc. Chúng ta có không gian chi môn, tới lui tự nhiên. Trước tìm kiếm tình huống lại nói, liền xem như giết không được kia zombie, cũng có thể để hắn sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy ý quyết trương. Hàn Trọng nghĩ tới vấn đề, Triệu Tử Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến. Đối với bắt giặc bắt vua cái phương án này, nàng cũng cầm ủng hộ phiếu. Nhìn thấy tất cả mọi người ủng hộ cái phương án này, Hàn Trọng cũng, cũng không do dự nữa trực tiếp mở ra không gian chi môn, đưa thực lực yếu nhất Hàn Diệp nhị trở về Thần Long lâu đài về sau, lúc này mới dẫn đầu đám người, xuyên qua không gian chi môn, quay trở về tới quốc đảo căn cứ. Nhìn thấy đám người đột nhiên rời đi thời điểm, những cái kia một mực bảo trì ổn định zombie mới chen trúc xuống lên. Chỉ là Hàn Trọng bọn người bản thân liền thực lực cường đại, không gian chi môn lại cực kỳ nhanh gọn, chờ chúng nó xông tới thời điểm, Hàn Trọng đám người đã biến mất tại hiện trường. Do bị quay chung quanh tại chỗ chuyển vài vòng về sau, tựa hồ là do dự một chút, sau đó như là thủy triều đồng dạng, hướng thượng hải phương hướng có vào. Đợi đến Hàn Trọng bọn người rời đi, do bị đại quân triệt thoái phía sau về sau, phía tích bên trên xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, một con toàn thân tuyết trắng, sau lưng chập chờn mấy chỉ cái đuôi hồ ly, con mắt thâm trầm nhìn về phía giòm bị biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra suy nghĩ sâu xa, nhân loại còn muốn nhân tính hóa. nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện nó phải móng trước, một mực ở vào huyền không trạng thái, máu tươi thuận móng trước, kéo dài chảy xuống. 465. độc ý thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 466. đàng thiên điểu là công, lựa chọn trở về cốc đảo căn cứ. Chủ yếu vẫn là lo lắng Giòn Bị tiến công nơi này, côn thành phố Giòn Bị biểu hiện cho Hàn Trọng tạo thành ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Thấy rõ Giòn Bị dị thường về sau, Hàn Trọng đã không còn dám đem Giòn Bị xem như phổ thông Giòn Bị đến đối đãi, mà là xem như một cái đối thủ đáng sợ. Mặc dù không biết Giòn Bị mục đích là cái gì, nhưng là đã Giòn Bị đại quân đã tiến công côn thành phố, kia gần trong gang tấc cóc đảo căn cứ, Giòn Bị hẳn là sẽ không buông tha mới đúng. Nhất là nhìn thấy Giòn Bị bắt được nhân loại về sau, không phải tại chỗ ăn hết, mà là trở về thượng hải, cái này càng thêm để Hàn Trọng lo lắng không thôi. Phải biết, cốc đảo bên trên có mấy trăm nhân loại, mà lại khoảng cách thượng hải lại gần như thế. mà trên thực tế, hàn trọng lo lắng hay là vô cùng có cần phải, tại bọn hắn trở về cốc đảo về sau, phát hiện nơi này quả nhiên lần nữa bị dòm bị tập kích. cùng lần trước so sánh, do bị tập kích càng thêm máy liệt, mà lại càng thêm có sáo lộ. do bị tại ban đêm ánh mắt so ban ngày tốt, mà lại dạ ma quái còn có ẩn thân năng lực, cho nên bọn chúng liền lựa chọn trong đêm tiến công. không quân dẫn đầu phát động tập kích, che ngập bầu trời, áp chế quốc đảo hỏa lực, về sau mới là bộ đội trên đất liền thừa cơ qua sông, đánh xa cùng cận chiến cùng phối hợp, cấp thấp dòm bị xung làm phá hôi đảng cấp cao dòm bị phụ trách chỉ huy cùng du kích tác chiến. Nếu như lần trước dòm bị nếu là dạng này tập kích, đoán chừng cốc đảo căn bản chống đỡ không đến hàng chọn bọn hắn chạy đến. Mà lần này, bởi vì sách trước có dự cảnh, nhất là có đằng yêu đằng thiên điều tại, cốc đảo phòng ngự chiến, ngược lại muốn so với một lần trước càng tốt hơn. vô tận sợi đằng, trải rộng toàn bộ cốc đảo thành lũy. Tại đằng thiên điều dẫn đầu cùng chỉ đạo dưới, cốc đảo trên thụ yêu cũng nho nhao sinh động, đem rễ cây cùng chắc cây cũng đều đưa ra ngoài. Những thực vật này loại yêu vật dễ cây, cơ hồ là đem toàn bộ thành lũy đều bao vây lại. Nếu như không phải biết những yêu vật này lai lịch, liền xem như cốc đảo người một nhà nhìn đều sẽ cảm thấy da đầu run lên. Zombie đối với những thực vật này dễ cây, cành mặc dù không không có hứng thú, nhưng là thực vật lại đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú. Hoặc đâm hoặc quấn quanh, lượng lớn zombie đều bị đằng yêu ngăn cản cùng đánh giết. Lại thêm zombie không giỏi thủy tính, độ nước mà đến zombie, không chờ thêm bờ liền sẽ bị đằng yêu cùng thụ yêu tập kích. Thu yêu phụ trách thanh lý những cái kia cấp thấp zombie, mà đằng yêu thì chuyên môn thanh lý những cái kia số lượng tương đối thưa thất cấp 5 cùng cấp 6 zombie, phân phối hợp tác phối hợp tốt đẹp. Những thực vật này vốn chính là cái yêu loại, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy có ý tứ, tăng thêm hẳn trọng không còn không ai áp chế, cho nên cái này đẳng thiên đều cùng một đám thụ yêu điên cùng sung sướng vô cùng. Tại nhân loại nhìn đến, đây là dòm bi đang tập kích, sinh tử công phòng chiến. Nhưng là đẳng thiên đều một cái cấp bảy yêu vật, cao hơn cấp 6 dòm bì một cái cấp bậc không nói. Trọng yếu nhất chính là nó thân thể là thủ, bản thể trốn ở thành lũy bên trong, cái khác sợi đẳng cuối lan tràn khắp nơi, tuyệt đối an toàn, thiếu hiệu, không kích thích. Toàn bộ công phòng chiến, thành nó cùng thụ yêu sân chơi cùng cỡ lớn cấp ăn thời gian. Thực vật yêu môn điên cùng rút ra dòm huyết làm chất dinh dưỡng, về phần tinh thể năng lượng cũng đều là không chút khách khí thôn vệ. Thậm chí là Tiêu Hoán bọn hắn giết chết những cái kia zombie, cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn đoạt đi. Ngay từ đầu zombie tiếp tục tiến công, chiến đấu áp lực tương đối lớn, Tiêu Hoán bọn hắn còn chưa phát hiện, đợi đến zombie bị đánh lui về sau, bắt đầu thanh lý chiến trường. Quốc đảo quân coi giữ mới phát hiện, zombie thi thể đã biến thành một bộ sắc không. Đang thiên điều bọn chúng mặc dù tại chiến đấu bên trong, tổn thất nặng nề, gây mất vô số cảnh, nhưng là cùng thu hoạch so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tiêu Hoán cùng đặng ngải hai người, nghe thủ hạ báo cáo về sau, cũng là im lặng. Nhưng là cái này đang yêu là Hàn Trọng thị vệ, mà lại tại thủ vệ trong cuộc chiến. Sát thực cũng phát huy tác dụng cực lớn, hai người cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nhận. Cũng may là cái này Đẳng yêu không có mình ăn một mình, mà là đem một bộ phận zombie cùng tinh thể năng lượng phân cho Hàn Trọng thúc đẩy sinh trưởng kia mấy cây thụ yêu. Cốc đảo những này thụ yêu đều là cấp 5 đình phòng, là Hàn Trọng lưu cho Cốc đảo tài sản. Tính toán ra, đây đều là đẳng thiên điều và bối, có hắn cái này cấp 7 yêu vương tự mình chỉ đạo, những này cấp 5 thụ yêu gần đây phát sinh tiến hóa, cũng không phải là không được. Hàn Trọng bọn hắn buổi tới Cốc đảo thời điểm, trợ giúp tiêu hoán bọn hắn thu cái đuôi. Những này zombie cũng có được cực kỳ cường đại tin tức truyền lại năng lực tại nhìn thấy hàn trọng bọn hắn xuất hiện về sau, rất nhanh liền ngay tại người khai sáng tin tức truyền lại dưới nhận ra hàn trọng bọn người. Zombie bị đại quân biết không cách nào lại thủ thắng, liền bắt đầu có thứ tự rút lui. long đế bệ hạ, những này giòn bị tựa hồ tới trước không đồng dạng. tiêu hoán lâu dài cùng zombie tác chiến, tự nhiên không khó phát hiện giòn bị dị thường, chỉ là tạm thời còn không có hàn trọng bọn hắn cảm xúc sâu như vậy mà thôi. sự tình so với ngươi tưởng tượng còn muốn phiền phức. hàn trọng đem trước côn thành phố phát sinh sự tình, giả yếu giới thiệu một chút. nghe được hàng trọng giải thích, tiêu hoán cùng đặng ngải hai người cũng là giật nảy cả mình. Như vậy chúng ta có phải hay không muốn toàn diện hướng thượng hải khai chiến, tiêu hoán ma quyền sát trưởng. Nếu như nếu là hướng thượng hải khai chiến, kia cốc đảo căn cứ tác dụng liền thể hiện ra tới. Mà đối với chính hắn tới nói, cái này cũng chính là một lần cực lớn chứng minh từ cơ hội của ta. Có lẽ tương lai sẽ phụ trách trưởng khống thượng hải địa khu cũng có nói. Xem như thế đi, cụ thể tình huống như thế nào, còn muốn quyết định bởi tại chúng ta có thể hay không thuận lợi đánh chết thượng hải cái kia người khai sáng. Hằng trọng nói, nghe được hàng trọng ngữ khí không khẳng định như vậy, cái này khiến tiêu hoán hết sức kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Vậy hạ lấy chúng ta mấy cá nhân thực lực chẳng lẽ còn giết không được kia dọn bị người khai sáng sao? liền xem như thiên quân văn mã, chúng ta mấy cái người cũng có thể xông vào một lần a. Hàn Trọng gật đầu, không tiếp tục giải thích. nếu như không có gặp được kinh đô cái kia mẹ con zombie, bị vô tri kỳ, cựu vĩ hồ yêu những này, Hàn Trọng đối với mình cũng làm mười phần tự tin. nhưng là kinh lịch càng nhiều, mới có thể phát hiện thiếu sót của mình càng nhiều. vạn vật tiến hóa, ngoại trừ những cái kia tiến hóa tương đối nhanh, dị bẩm thiên phú tồn tại, có thể bằng vào thực lực trực tiếp nghiền ép bên ngoài. cái khác tuyệt đại bộ phận vật chủ tiến hóa đều có riêng phần mình năng lực đặc thù, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại. Tại kinh đô kia mẹ con người khai sáng mặt trước, mình rõ ràng có nhiều loại cường đại năng lực, nhưng căn bản liền cơ hội ra tay đều không có. Cái này thượng hải người khai sáng, còn không biết là thứ đồ gì đâu, có thể hay không thuận lợi đánh giết, hàn trọng cũng không tốt nói. Đến tột cùng như thế nào, vẫn là phải chân chính thử qua mới biết được. Bất quá, vì phòng ngừa đám người rời đi về sau, dọn bí lại lần nữa tập kích quốc đảo, Triệu Tử nguyện căn cứ cái này hai lần kinh nghiệm chiến đấu, hiểu rõ đến tòa thành thủ vệ không đủ về sau, lại lần nữa tăng cường thành lũy phòng ngự kiến thiết. Thành lũy cải biến dĩ vãng mở ra thức, mà là biến thành tổ ong thức, bên trong đều là to to nhỏ nhỏ lối đi giống đẳng cấp cao cỡ lớn zombie, căn bản là không có cách ở bên trong ghé qua. Một khi rơi vào thành bên trong, cũng chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Về phần những cái kia cấp thấp zombie, tỉ như cấp 3 thiểm thực giả một loại, cốc đảo quân coi giữ có thể tùy tiện đem nó đánh giết, tiến đến liền là đưa đồ ăn, cũng không có đem nó coi ra gì. 466. Độc ý thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 467 vô giải thạch thể. Tiêu hoán theo chúng ta tiến vào thượng hải nội bộ, đặng ngài ngươi lưu lại, tạm thời phụ trách thủ vệ cốc đảo. Cho Triệu Tử Nguyệt một lần nữa cường hóa cốc đảo phòng ngự về sau, Hàn Trọng liền lập tức làm ra an bài, trực tiếp xuất binh Thượng Hải. Tiêu Hoán thời kỳ hòa bình là cái phú nhị đại, thường xuyên đến Thượng Hải ăn chơi đàng điếm, đối với Thượng Hải nơi này hay là vô cùng quen thuộc. Cốc đảo căn cứ kiến thiết về sau, hắn đã từng đến Thượng Hải dò xét qua. Mặc dù không có nhìn thấy cái kia người khai sáng, nhưng là căn cứ dòm bị phân bố, phòng ngự đẳng cấp các loại, cũng đại khái có thể đoán được dòm bị người khai sáng hang ổ vị trí. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Thượng Hải giẫm bị hang ổ, hẳn là Thượng Hải sân bay phụ cận. Tiêu Hoán căn cứ trước đó quan sát, đưa ra mình cho rằng khả năng nhất địa điểm có mục tiêu phương hướng, có phải hay không nhìn một chút liền biết. Hàn Trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn, chỉ là vừa nhìn thấy đối diện, một đoàn người đều có chút sợ ngây người. Đập vào mắt chỗ, liền là một cái hình thể vô cùng to lớn quái vật, dự đoán chiếm diện tích ít nhất phải có 7, 8 và bình, độ cao cũng muốn tại khoảng 80, 90m. Quái vật thân thể là từ một loại đục ngổ thạch thể tạo thành, mà tại thạch thể bên trong, như là hồ phách đồng dạng bao quát lấy vô số cái bóng đen. Những bóng đen này, hoặc là nhân loại, hoặc là động vật, hàng ngàn hàng vạn, các loại sinh vật đều có, tựa như là thạch bên trong các chất nước quả hạt tròn đồng dạng. Mà lại đều không ngoại lệ chính là, những cái này nhân loại cùng động vật đại não bên trong, đều cắm một cây màu mực sợi tơ, hoặc là nói là đặc tù ấm mềm. Cái này không lô quái vật, nhìn qua tựa như là một cái thành núi, cứ như vậy mềm mật chồng chất tại kia bên trong. Mà tại cái này thạch thể chung quanh, vô luận là trên trời vẫn là trên mặt đất, khắp nơi đều là đến cấp 6 zombie, có thể nói là đem nó bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Nhìn đến zombie bắt lấy người đến, tất cả đều đều vận đến nơi này a. Triệu Tử Nguyệt sợ hãi thán nói. Cái này zombie người khai sáng đối với nhân loại cực kỳ hiểu rõ, mà lại lại cực kỳ hoạt, có lẽ cùng những cái kia đường ống có quan hệ. Triệu Tử Nguyệt quan sát cực kỳ cẩn thận Mẹ Cảm, lập tức liền phát hiện những cái kia hấp tuyến đường ống tính hạt tử. Những cái kia nhân loại cùng động vật cũng còn còn sống, kia bị hẳn là tại hấp thu kiến thức của bọn hắn cùng ký ức, còn có linh hồn năng lượng. Tại sinh mệnh cùng linh hồn lĩnh vực, Hàn Trọng đều là chuyên gia, tự nhiên tùy tiện liền phát hiện vấn đề trong đó chỗ. Mà Đường Lạc thì là cảm thấy 10 phần buồn nôn, chán ghét nói, chẳng lẽ đây chính là kia bị người khai sáng sao, nhấp múa bộ dáng, thật buồn nôn à? Thể tích khổng lồ, mà lại lại không có lân giáp, phòng ngự hẳn là sẽ yếu nhược đi, vậy hạ, phải không để cho ta công kích trước thử một chút. Nếu như có thể đem nó đánh giết, thượng hải zombie vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Tiêu Hoán chủ động xin đi nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, zombie liền đã phát hiện nơi này dị thường, sau đó dạ ma quái rít gào lên cùng linh hồn xung kích, phần phật rồi bay tới. Càng nhiều thì là xoay quanh tại kia thạch thể trên không, đem nó thân thể vững vàng che đậy bắt đầu. Mà ở phía dưới trên mặt đất, càng là có vô số zombie bắt đầu hướng hàng trọng bọn người xuất hiện địa phương hội tụ. Tiên vi thú bắt đầu trèo lên các nơi kiến trúc cùng cây cối, mặc dù là phi công, cốt thứ vẫn là bắn không ngừng. Tiểu Lạc trước dọn dẹp một chút chung quanh zombie, chờ chúng ta hơi tới gần một chút, tiếp tục công kích cái kia người khai sáng. Đối mặt mãnh liệt mà đến zombie, hàng Trọng một bên làm ra chỉ huy, một bên thi triển trọng lực trạng, bất kỳ cái gì tới gần chúng quanh dạ ma quái, đều như là máy bay mất linh đồng dạng, một đầu cắm đến trên mặt đất. Ở xung quanh hắn, thì tương đương với tạo thành một cái, chỉ nhằm vào dòng bị dạ ma quái vô hình khu vực cấm bay. Nghe được hàng Trọng an bài về sau, Đường Lạc cũng không chậm trễ, lập tức thi triển thần tiến thuật mưa tên sa băng. Là một hạng cường đại quần công kỹ năng, loại này bị tụ tập tình huống, thích hợp nhất loại kỹ năng này phát huy lớn nhất công hiệu. Theo đường lạc kéo ra mũi tên, tròng sao lóng lánh bầu trời, sáng chói chói mắt, nhưng là rơi xuống lúc lại mang theo tử vong cùng hủy diệt. Cấp 6 trở xuống zombie, chỉ cần bị tinh quang đánh trúng, toàn bộ đều là tại chỗ tử vong. Mà cấp 6 tử vong đồ tệ cùng xúc tiết quái, tình huống muốn hơi tốt một chút, nhưng cũng thương vong hơn phân nửa. Đương nhiên, nơi này thương vong, tuyệt đại bộ phận chủ yếu đến từ năng lực phòng ngự tương đối đội trên lệch tử vong đồ tệ. Mà cứng rắn vô cùng, hành động tương đối nhanh trong xúc tiết quái, may mắn còn sống sót tỷ lệ liền muốn hơi cao một chút. Hàn trọng cùng Đường Lạc hai người, lần lượt ra tay, nguyên bản đen ngịt bầu trời, trong nháy mắt liền chống ra một mảng lớn. Kia dọm bị người khai sáng, tựa hồ cũng không có dự liệu được cái trạng diện này, theo đầy trời dọm bị bị đánh rơi, mà trên mặt đất dọm bị lại không cách nào công kích đến hàng trọng bọn người. Nó thạch hình dáng thân thể, lập tức như là sóng nước đồng dạng đung đưa, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, cái này thạch thể thế mà như là nước chảy đồng dạng, hoặc là nói là một cái lưu động thân mềm, tại thành thị phế tích bên trong nhanh chóng lưu động. Qua trong giây lát, liền đã chạy ra một vài km, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, phế tích sau thành thị phụ trách hoàn cảnh, hoàn toàn sẽ không cho nó tạo thành bất kỳ trở ngại nào mà theo cái này thạch người khai sáng bỏ trốn, lượng lớn giòm bi lại hoàn toàn là không sợ chết lao đến, liều mạng muốn ngăn cản hàn trọng bọn người, muốn chạy trốn sao? Hàn trọng hư lệnh một tiếng, lần nữa mở ra không gian chi môn. Nếu như chỉ là hàn trọng mình, tại tốc độ dị năng, cùng tử vong chi rực ra chỉ dưới, đuổi kịp cái này thạch thể người khai sáng, tự nhiên không đáng kể. Nhưng những người khác đơn thuần dựa vào ngụy thần cảnh về sau, phụ tặng miễn phí bản phi hành kỹ năng, liền muốn đuổi kịp cái kia người khai sáng, hiện nhiên là không thể nào. Nhưng là bởi vì có không gian chi môn tại, cái này người khai sáng muốn chạy trốn liền hoàn toàn là một chuyện cười. Nó lãng phí nửa ngày khí lực chạy trốn khoảng cách, tại Hàn Trọng mặt trước kỳ thật liền là nhẹ nhàng hướng trước phóng ra một bước mà thôi, vượt qua không gian chi môn, liền đã đứng ở người khai sáng phía trên. Nhưng là Hàn Trọng mới vừa xuất hiện, cũng đồng thời nên đón giòm bi tập kích. Cái này người khai sáng cực kỳ thông minh, thấy qua Hàn Trọng không gian chi môn, liền sách trước làm ra dự phòng. Tại nó chạy trốn đồng thời, vẫn như cũ bố trí phòng thủ nghiêm mật. Hàn Trọng một cái chọn lực tràng, lượng lớn giòm bi như là hạ sủi cảo từ không trung rơi xuống, đồng thời siêu năng bó ion đã dâng lên mà ra. Chính như tiêu hoán suy đoán như thế, cái này giòm người khai sáng lực phòng ngự, đúng là thứ cát bã lại thêm bảo có thể bó ion lực công kích bản thân liền cực mạnh, năng lượng màu xanh lam buộc, trong nháy mắt xuyên thủng dòm bí thân thể, thậm chí thật sâu bắn vào dưới mặt đất. Nhưng cái này hết thảy tất cả công kích đối người khai sáng tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trọng lực trang áp lực chỉ là để cái này người khai sáng thân thể càng thêm bằng thẳng hóa, nhưng là hắn nhanh chóng lưu động không bị ảnh hưởng chút nào. Mà bạo có thể bó ion mặc dù lợi hại, thậm chí tại kia người khai sáng cao tốc thoát đi tình huống dưới, đem thân thể của nó cắt chém ra một đầu thật dài vết cháy vết xèo. nhưng hiệu quả cũng liền giới hạn nơi này. Đợi đến người khai sáng chạy đến càng xa xôi về sau bị cắt mở bộ phận đã một lần nữa dung hợp tại hết thảy tất cả vết thương đã biến mất không thấy gì nữa mà người khai sáng chạy trốn tốc độ vẫn như cũ không giảm để cho ta tới thử một chút hàng trọng công kích thuộc về đơn thể công kích mà tiêu hoán lôi điện công kích tương đương với mang theo kèm theo hiệu quả nhìn thấy hàng trọng công kích vô hiệu tiêu hoán hai tay một túm, vô tận lôi điện tử trên trời giáng xuống đuổi theo người khai sáng thân thể cao lớn liền bổ tới 467 độc y nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 468 mê hoặc từ tạo thành tổn thương phạm vi đi lên nói tiêu hoán chiêu này phạm vi lớn lôi đỉnh trên trời rơi xuống sát thực muốn so hàng trọng bó năng lượng lợi hại hơn vô tận lôi điện bổ vào người khai sáng là trên thân trong nháy mắt liền nổ ra vô số cái cự đại lỗ thủng không lô thạch thể trong khoảnh khắc liền thủng trăm ngàn lỗ thậm chí là tại trên người của nó còn có vô số tia chớp màu xanh lam đang nhanh chóng chạy trốn hồ quang điện trong nháy mắt trải rộng thạch thể toàn thân đem nó hơi mở thân thể chiếu dội sáng chớp diệt nhưng mà người khai sáng cũng không hướng tiêu hoán dự nghĩ như vậy bị lôi điện giải thể hay là điện tê nó kêu mềm mặt thân thể vẫn như cũ không bị ảnh hưởng mà trên người những cái kia lỗ thủng cũng tại thân thể lưu động quá trình bên trong nhanh chóng dung hợp biến mất thấy cảnh này tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau diên lấy lực công kích tới nói hàng trọng bó năng lượng cùng tiêu hoán lôi điện đều là siêu cường tồn tại thế nhưng là đối với mắt trước này quỷ dị dòm bí người khai sáng lại là trên cơ bản không có tác dụng năng lượng cường đại công kích vô dụng đây cũng là mang ý nghĩa triệu tử nguyệt vật lý công kích đối với cái này dòm bí tới nói cũng tương tự không có bất cứ hiệu quả nào ngụy chết người đi thử một chút hàn trọng những mày nhìn xem cái này buồn nôn nhưng lại vô giải đồ chơi trong lòng hơi động nghĩ đến ngụy chết gì năng Vô luận cái này sền sệt đồ vật là cái gì, khẳng định trong cơ thể là chứa thủy phân tử. Chỉ cần có lượng nước tử, đối với Ngụy chết tới nói, liền có thi triển dị năng thời cơ. "Vậy hạ, khoảng cách này quá xa, vượt ra khỏi ta thi triển khoảng cách." Ngụy chết nhìn một chút phía dưới, có chút lúng túng nói. Dị năng của hắn mặc dù như bước, nhưng là cũng có thi triển khoảng cách yêu cầu, vượt qua 500m phạm vi, hắn liền không thể ra sức. Mà dưới mắt, tại mọi người nói chuyện công phu, tiêu thạch người khai sáng đã đến hai cây số bên ngoài. Dù là nhận công kích, người khai sáng vẫn như cũ tốc độ không giảm, công phu chạy trối chết tuyệt đối nhất lưu. Nó đây là trốn hướng nơi nào?" Triệu Tử Nguyệt đột nhiên vội vàng nhắc nhở nói, "Nước, nó muốn tiến vào trong sông. Trên đất bằng liền đã vô cùng phiền phức, nếu như chạy trốn tới trong sông, chẳng phải là càng thêm khó mà giết chết." Hàn Trọng biến sắc, lúc này vượt qua không gian chi môn, xuất hiện tại nước sông cùng người khai sáng ở giữa. "Nguy chết!" Hàn Trọng quát lớn một tiếng, đồng thời mảng lớn hòa diễm, dọc theo đường sông hai phe dọc theo đi. Mà Ngụy chết cũng đồng thời hướng trước, nhịn xuống nội tâm sợ hãi cùng kinh dị, đỉnh lấy như núi lớn, cấp tốc vọt tới trước mặt khổng lồ thành núi, nhanh chóng thi triển dị năng. Tại kia thạch trong núi, từng trương giữ tận mà vặn bẹo gương mặt ngay tại nhìn mình ngụy chiết thậm chí có thể nhìn thấy đối phương tại rãy rùa cùng lúc đích liều mạng hướng mình đang cầu cứu cô cô theo ngụy chiết dị năng thi triển lượng lớn thủy phân tử từ thạch ngọn núi bên trong bị tách ra ngoài nhưng mà cái này thạch núi tốc độ không ngừng chút nào phát ra cô cô kêu cái gì nhanh chóng nghiền ép lên đến che ngập bầu trời cùng hàng trọng đám người dị năng so sánh ngụy chiết dị năng xác thực có tác dụng rất lớn khổng lồ thạch núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn khô cát đợi đến tới gần ngụy chiết thời điểm cái này thạch núi đã biến thành một tầng khô quắt ra dọn những này ra dọn, tại hàn trọng hỏa diễm phía dưới, nhanh chóng bốc cháy lên, phát ra mùi gây mùi hóa thành một bãi cho tàn. cái này bị tiêu diệt sao? Ngụy chết âm thầm mừng rỡ, cho là mình lập công lớn. không đúng. nhưng vào lúc này, hàn trọng đột nhiên nhướng mày, cảm ứng được sau lưng truyền đến năng lượng, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng nước sông bên trong, không biết khi nào đã toát ra từng quả đầu, có nhân loại, cũng có động vật. Lít nha lít nhít, nhìn qua vô cùng kinh người. nhất là những cái kia nhân loại đầu, từng cái da bọc sương sắc mặt tái xanh, con mắt đôi suốt, trong trắng mắt chiếm hơn nửa cái con mắt tại khoảng cách tình huống dưới càng có thể thấy rõ ràng đầu của bọn hắn trên đều cắm một cây màu đen cái ống nhìn qua vô cùng quỷ dị minh tu sạn đạo ám độ trần thương cái này dòm bi quá già hoạt tiêu hoán kiếp sợ không gì sánh nổi nói hàng trọng cũng là lệnh cả tim không biết là cái này dòm bi lâm thời khởi ý vẫn là đã sớm tính toán đến một bước này nếu như đây hết thảy đều là nó tính toán kỹ vậy cái này hết thảy liền thật là đáng sợ cái này dòm bi trí tuệ không chỉ tại thống lĩnh dòm bi phương diện mà là toàn phương diện đều đạt tới làm người kiếp sợ trình độ mà lại từ cái này dòm vừa rồi biểu hiện đến xem Nó còn có siêu cường bảo mệnh năng lực, có thể tùy ý phân tách thân thể của mình, lại cũng không ảnh hưởng tính mạng của mình. Thông minh tuyệt đỉnh, bảo mệnh công phu nhất lưu. Mặc dù trước mắt đến xem, tạm thời không có biểu hiện ra đặc biệt mạnh thủ đoạn công kích, nhưng cái này vẫn như cũ để Hàn Trọng vô cùng đau đầu. Ngay tại Hàn Trọng tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, sông kia trên mặt đầu người, vô luận là động vật vẫn là nhân loại, đột nhiên cùng nhau mở miệng, đồng thời nói, nhân loại, thời đại này đào thải người, gia nhập chúng ta đi, gia nhập chúng ta mới có tương lai. Wa, đây, đây là quỷ phụ thân sao? Tần Thế đến nay, Đường Lạc Dọan cùng yêu vật, không biết giết nhiều ít thế nhưng là nhìn thấy cái chàng diện này vẫn như cũ cảm thấy da đầu riu lên là kia zombie bị tại không chế bọn hắn mặc dù không biết đây là zombie bị năng lực gì nhưng là triệu tử nguyệt suy đoán tức làm không bên trong cũng không xa Ngu nguội nhân loại đối với các ngươi không hiểu rõ sinh vật liền mù quáng thay đổi tại quỷ thần mà nói thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc trong nước sông đầu lại cùng nhau mở miệng nói ra hoa phi ngươi quái vật này buồn nôn lốt bốt còn không bằng quỷ quái đẹp mắt đâu nghe được zombie bị chế dễ nàng đường lạc lập tức phẫn nộ gan lớn rất nhiều quỷ quái ừ thu nhân loại à? sẽ chỉ lấy bề ngoài đến bình phán sự vật, có lẽ lần này mới là các ngươi tại tận thế chú định bị diệt vong nguyên nhân đi. Đâu ngươi mở miệng lần nữa, một bộ cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác, ngươi quái vật này nói hiệu nói vượng, các ngươi những này buồn nôn zombie mới có thể chú định bị diệt vong đâu, ta muốn đem các ngươi cả đám đều giết sạch. Đường lạc phẫn nộ con cung cái tên, một tiếng bắn nổ gần nhất một cái đầu, đây là một loài chim đầu lâu. Nhìn xem nó kia mở miệng, không ngừng khép mở, lại phát ra nhân loại thanh âm, tổng khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, cho nên đường lạc trước hết nhất bắn nổ đầu của nó. Mới đản sinh chủng tộc, muốn càng thêm cường đại, càng thêm thông minh càng thêm thích tướng ở cái thế giới này sinh tồn, đây là không dùng cái lại sự tình thực. Nếu như là tại nhân loại các ngươi thượng cổ thời đại, chúng ta sẽ bị xem như thần linh đến sùng bái, gia nhập chúng ta, chiều bái chúng ta, dâng lên linh hồn của các ngươi cùng trung thành, ta đem ban cho các ngươi vô thượng địa vị, cao thượng vinh quang, cùng vinh sinh. Nước sông bên trong đầu, đồng thời cao giọng hò hét bắt đầu, trung quanh dòm bỉ cũng tại bao quanh tới gần, nương theo trong nước sông thanh âm, cùng nhau phát ra các loại không đồng nhất tiếng gào hét. Vô luận cái này dòm thực lực như thế nào, nhưng là tại mê hoặc người phương diện này, đúng là rất có nghề, nhất là vô tận dòm cùng một chỗ chu lên chẳng diện, sắp thực làm người cảm thấy vô cùng rung động. 468. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 469, đóng băng sông hoàng phổ. Nếu như là nhân loại bình thường, đối mặt cái này bị lợi dụng đặc thù năng lượng thẩm thấu tại thanh âm bên trong mê hoặc, khả năng thật liền bị kỳ thành công mê hoặc, chủ động vùi đầu vào hắn ôm ấp, biến thành hắn thạch thể bên trong những người nhân loại kia. Nhưng bây giờ hàng trọng bọn người, đều là ngụy thần cảnh tồn tại, linh hồn năng lượng cường đại, ý chí lực tương đối kiên cường, đối mặt cái này bị mê hoặc Tự nhiên thờ ơ. Tại đường lạc cùng dòm bị tranh luận khoảng cách, Hàn Trọng nhìn về phía Ngụy Trích, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Ngụy Chết lắc đầu, hạ giọng, mang theo xấu hổ cười khổ nói, "Con sông này liền là Thượng Hải nổi tiếng sông Hoàng Phố, chỗ hẹp nhất độ rộng cũng tại 300m trở lên, chỗ rộng nhất có hơn 800m, nước sâu mười mấy mét đến mấy chục mét không đợi. Cái này dòm bị kết cấu đặc thù, thân thể gặp nước tức tan, cùng toàn bộ sông dung hợp lại cùng nhau, muốn bóc ra tất cả thủy phân tử, thực lực của ta tạm thời còn không đạt được." Nghe được Ngụy Trích lời nói, Hàn Trọng cũng không khỏi nhíu mày. Có lẽ hỏa diễm cùng ngụy chết thủy phân tử không chế, là đối phó cái này người khai sáng biện pháp tốt nhất, chỉ là đối phương thực sự quá giàu hoạt, Hàn Trọng bọn người vừa xuất hiện, nó liền không chút do dự lập tức bỏ chạy. Không có chút nào bất luận cái gì muốn cùng Hàn Trọng bọn người chính diện giao phong dự định, trực tiếp đã trốn vào nước sông bên trong, bảo đảm mình đứng ở thế bất bại. Nếu như ngụy chết cũng không có biện pháp lời nói, Hàn Trọng cũng cảm giác được khó giải quyết. Có lẽ cái này do bị người khai sáng, không có mình lấy trước gặp phải những cái kia thực lực tương đại, nhưng là ngược lại muốn so lấy trước gặp phải Z quân chờ người khai sáng khó chơi nhiều. Sông Hoàng Phổ trên tiếp Thái Hồ, Hạ Du nối thẳng Đông Hải, đường sông rộng lớn, dòng nước dồi dào. Nếu như không thể đem hắn ngay tại chỗ chu sát, một khi để nó bốn phía chạy trốn bắt đầu, đừng bảo là giết hắn, liền là muốn tìm đến nó cũng không dễ dàng. Tức đoan một điểm có thể là, nó nếu là trực tiếp trốn đến biển cả bên trong, sợ rằng sẽ sẽ trở thành vĩnh cửu họa lớn trong lòng. Nhìn thấy hàng trọng túi đầu trầm tư, Tiêu hắn cũng lại gần, nhẹ giọng nói: Đạo lý ai cũng hiểu a, chỉ là như thế nào mới có thể ngăn cản, thậm chí là chu sát cái này đáng chết dọn bị đâu. Đối mặt một tồn tại như vậy, sức lực bản thân, tìm không thấy công kích đối tượng. Thứ quỷ này cực kỳ thông minh, lại biết ăn nói, còn biết lắc lư. Minh ẩn thân nước sông bên trong đứng ở thế bất bại, vẫn không quên tại sông Hoàng Phổ hai bên bờ bố trí lượng lớn giòm bì thủ vệ. Hiện tại Hàn Trọng bọn hắn không có tiến công, giòm bì đại quân cũng không nóng nảy lấy tiến công, chỉ là thật chặt vây quanh đám người, nhìn chằm chằm. Những này giòm bì tại người khai sáng không chế dưới, đã học xong các chế, biết thực lực, đóng băng. Ngay tại Hàn Trọng khó xử thời điểm, bên cạnh triệu tử Nguyệt có chút nghi đầu, ẩn nấp hướng Hàn Trọng so một cái khẩu hình. Hàn Trọng lập tức ánh mắt sáng lên, cảm giác kế hoạch này có lẽ có thể thực hiện chỉ là sông hoàng phủ mà sông rộng lớn, vẹn vẹn chỉ bằng mình, tự nhiên là không cách nào đóng băng toàn bộ mặt sông. Nhưng là thần long đế quốc, ngoại trừ mình tức đoạt người khác băng hệ dị năng bên ngoài, còn có một cái đóng băng hệ cao thủ á. nghĩ tới đây, hàn trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn, trường giang mặt sông lập tức xuất hiện tại mặt trước. nơi này là thần long thành bắc bộ, trong trường giang bắt quay châu, hiện tại nơi này kiến thiết chính khí thế ngất trời tiến hành bên trong. nhà máy năng lượng nguyên tử trùng kiến công việc đã tiến vào mang tính can chốt giai đoạn. vì thực hiện sớm ngày thực hiện thần long thành toàn diện mở điện, để nhân loại may mắn còn sống sót một lần nữa trở lại điện lực thời đại thoát khỏi đối các loại chữ tin siêu tập cùng ý lại, thần học minh giáo sư mang theo người không biết ngày đêm làm việc. dù sao hiện tại tất cả mọi người là siêu nhân, tố chất thân thể cường hãn không được, vừa vẫn có thể dùng đến tăng ca. mà thần quy huyền vũ, thanh lý song trường giang đường sông về sau, liền thủ vệ ở chỗ này, phòng ngừa xảy ra bất chắc. huyền vũ ra, hàn trọng cảm ứng được dưới mặt sông, huyền vũ khí tức, lập tức trầm giọng kêu gọi. trường giang mặt nước, bọt nước bốc lên, một con hình thể to lớn rùa đen từ dưới mặt sông nổi lên, chờ hắn bay khỏi mặt nước lúc, đã hóa thành một cái con ở sau lưng một trương mai rùa, đầu chọc râu dài lưng quẳng lao nhân bộ dáng bái kiến chủ nhân. Huyền Vũ bay đến Hàn Trọng mặt trước, cung kính hành lễ. Ban đầu ở chân Vũ Hồ chi sau cuộc chiến, bị Hàn Trọng cưỡng ép thu phục, cái này đại ô quy còn lấy là những ngày an nhàn của mình chấm dứt, bi thảm rùa sinh bắt đầu từ đó. Nào biết được, từ khi đầu hàng Hàn Trọng, cũng được ban cho tên Huyền Vũ về sau, cái này đại ô quy phát hiện, mình thời gian qua thế mà so lấy trước còn muốn thư thái cùng tới nhuận. Gặp được địch nhân cường đại, thần long đế quốc sẽ phái ra giúp đỡ, cùng lúc làm sạch. Nhất là các loại tài nguyên tu luyện, đều không cần tự mình mộ thủ, Hàn Trọng liền chủ động cho nó phân phối, mà lại số lượng nhiều còn khó có thể tưởng tượng. Mà mình muốn làm liền làm mỗi ngày thảnh thơi thảnh thơi tại trong trường giang du đãng nhìn thấy không vừa mắt gan lớn dám khiêu khích mình liền lên đi bắt nạt một chút thời gian này qua quả thực so địa chủ nhà nhi tử ngốc còn thoải mái tương đối bạch hổ cùng hàm hàm hai bọn chúng nhận không chế cái này huyền vũ cần phải chân tâm thật ý nhiều đối hàn trọng tiên là thật lòng quy thuận cùng trung thành bình thường cho tới bây giờ không thấy tâm hơi chủ nhân giờ phút này đột nhiên hiện thân triệu kiến huyền vũ tự nhiên muốn biểu hiện một phen tranh thủ thời gian hấp tấp hành lễ cố gắng bảo trì mỉm cười thể hiện mình trung thành nhân loại ngu xuẩn ta là không chết tồn tại vĩnh sinh chi thần tương lai thế giới chúa ngươi triệu hoán lại nhiều giúp đỡ đều vô dụng thế giới này chú định phụ phục tại sự thống trị của ta phía dưới các ngươi những này ôn huyết sinh vật đều sẽ trở thành huyết thực cùng nuôi nuốt số vật dâng lên linh hồn của các ngươi cùng nhục thể các ngươi mới có thể có đến vĩnh hằng cứu rỗi nước sông bên trong kia người khai sáng rất rõ ràng vẫn luôn tại mật thiết chú ý hàng trọng bọn người vừa thấy được huyền vũ xuất hiện lập tức liền mở miệng chuyển đổi lắc lư cùng chào phúng đối tượng trên mặt sông vô số cái đầu sọ ai cũng không biết nó là thật mượn nhờ những đầu lâu này tại quan sát vẫn là lừa gạt đám người trưởng nhãn pháp thậm chí là trung quanh những cái kia giò khả năng đều là con mắt của nó bên hai mục Hàn Trọng bọn người phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tại quan sát của nó phía dưới. Triệu Tử Nguyệt đã sớm phát hiện cái hiện tượng này, cho nên vừa rồi cố ý dùng ẩn ngấp phương thức nhắc nhở Hàn Trọng. Huyền Vũ vừa tới, còn không biết trước mắt là tình huống gì, nhưng là nghe được có người ở trước mặt chào phúng nhà mình chủ nhân, đây nhất định không thể chịu đựng, là một tên hợp cách chó săn, Huyền Vũ điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Huyền Vũ lúc này vỗ chùi lùi đầu, nện bước con rồ bước, liền muốn xông vào trong sông mở làm. Không cần để ý nó, đi theo ta. Hàn Trọng kéo lại hắn, đồng thời một lần nữa mở ra một đạo không ở giữa chi môn. Lại xuất hiện lúc, dưới chân đã là sông Hoàng Phổ Hạ Du mà sông, khoảng cách những người kia đầu ngàn mét địa phương xa. Đây là Hàn Trọng dự đoán một cái tương đối hợp lý giảm số khoảng cách, liền xem như kia dọn bị tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối không cách nào trong nháy mắt vượt qua ngàn mét. Mà điểm ấy thời gian cùng khoảng cách, đã hoàn toàn đầy đủ Hàn Trọng thực hiện kế hoạch của mình. Đông kết mặt sông, Hàn Trọng không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh, đồng thời mình cũng thi triển băng hệ dị năng. Huyền Vũ mặc dù không có hiểu rõ tình huống, nhưng là đại ông chủ đều lên tiếng, vậy hắn làm việc cũng khẳng định nghiêm túc. Đơn giản thô bạo thi triển đóng băng hệ năng lực. Đây chính là hắn cường hạng, liền xem như Hàn Trọng ở phương diện này cũng không bằng hắn. Tại hai người nỗ lực dưới, rộng lớn sâu rộng nước sông, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành băng cứng, băng lánh hạt khí, mang theo khí tức tử vong, lấy tốc độ cực nhanh, hướng lên bơi lan tràn. 469, trương 470, nàn dặm truy sát. Trên mặt nước những người kia đầu, tại Hàn Trọng lần thứ hai mở ra không gian chi môn, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ thời điểm, liền cảm giác được tình huống không ổn làm kia lít nha lít nhít đầu người, đồng thời chuyển hướng hạ du Lúc, Hàn Trọng cùng Huyền Vũ băng hệ dị năng đã bắt đầu đại bạo phát. Hàn khí bức người mặt băng, đã tới gần mắt trước. Mới vừa rồi còn tại như bức hung hống, lớn đảm thống trị thế giới, vĩnh sinh không chết người khai sáng, ngàn vạn cái đầu người lập tức cùng nhau phát ra cô cô tiếng thét chói tai, sau đó chìm vào mặt nước. Nguyên bản coi như bình tĩnh trong nháy mắt sóng nước lan lột một đạo hùng hậu thật lớn dòng nước, lập tức như là ngựa hoang mất cương bầy đồng dạng, gầm thét hướng lên bơi vào tới. Mà cùng lúc đó, trung quanh những cái kia vây mà không công zombie, cũng trong cùng một lúc cùng giống giống gầm rú, xông về hàn trọng bọn người. Đuổi. Nhìn thấy người khai sáng chạy trốn, hàn trọng không chút do dự, lúc này quyết định theo đuôi truy sát. Chỉ là lo lắng đối phương giả thoáng một thường, làm bộ hướng tây mới chạy trốn, sau đó quay đầu chạy về phía Đông Hải, cho nên hàng trọng từ đầu đến cuối không dám đến phía trước đi chặn đường. Đã đối phương dọc theo đường sông chạy trốn, hàng trọng cũng vui vẻ đem nó ép về phía đất liền. Tại người khai sáng cấp tốc chạy trốn thời điểm, do bi đại quân cấp tốc tấn công đi lên. Chỉ là cái này người khai sáng có thể tan trong nước sông, nhưng cái khác giòm bi lại đều không biết bơi, chìm vào nước bên trong về sau, phần lớn đều là chui vào nước sông bên trong cất bước. Tại người khai sáng hiệu lệnh phía dưới, zombie muốn chặn đường Hàn Trọng, một loại là không trung đơn vị tập kích, một loại là đi theo Hàn Trọng sau lưng trên mặt băng. Mà đổi thành bên ngoài một loại liền là từ lục địa hai bên, nhảy vào nước sông bên trong. Có thể phi hành trên không trung zombie, chỉ có cấp 5 dạ ma quái một loại, mà Hàn Trọng bọn người đều là ngụy thần cùng cấp 7 tồn tại, dạ ma quái tuy nhiều, nhưng là cũng không cách nào hữu hiệu chặn đường Hàn Trọng bọn người. Nếu thật là vây quanh thực sự quá nghiêm trọng, Hàn Trọng liền trực tiếp lợi dụng không gian chi môn, ngắn ngủi thoát khỏi zombie vòng đây. Mà phía sau trên mặt băng truy tung những cái kia zombie, bởi vì không có năng lực phi hành lại không cách nào thích hướng chân ngựa mặt băng nhảy một cái đến trên mặt băng trong nháy mắt trượt đến một mảnh sau đó lượng lớn zombie chen chúc chung một chỗ nửa ngày đều không đứng dậy được đương nhiên cùng cái này so sánh thảm nhất vẫn là những cái kia từ hai bên nhảy vào nước sông bên trong tồn tại đối với những này zombie huyền vũ trực tiếp thô bạo đem nó tính cả nước sông cùng một chỗ biến thành khối băng liền xếp như cấp 6 zombie một khi tính cả nước sông cùng một chỗ bị đông cứng thành khối băng cũng không cách nào từ trong đó lại leo ra bất quá loại này liên tục thi triển đóng băng tình huống cũng không tiếp tục bao lâu bởi vì không biết phía sau còn muốn đứng trước dạng gì tình huống, bọn hắn cũng lựa chọn thực lực. Hàn trọng cẩn thận cảm thụ dòm bị mang theo những cái kia nhân loại cùng động vật yêu ớt sinh mệnh năng lượng, chỉ có tại lúc cần thiết mới thi triển đóng băng dị năng. Về phần dòm bị các loại bao vây chặn đánh, thì là lựa chọn có thể tránh thoát liền tránh đi. Chân chính để Hàn trọng cẩn thận đối đãi, vẫn là nước sông bên trong người khai sáng, thứ quỷ này cực đoan dảo quyệt, mấy lần lợi dụng nước sông nước sâu, hay là chi ngã ba lưu, áp dụng phân liệt thân thể phương thức gây đôi chạy trốn, muốn lừa qua Hằng trọng bọn người, chỉ là một chiêu này trước đó dùng qua một lần về sau, Hằng trọng liền 10 phần chú ý cẩn thận liên tục bị Hàn Trọng nhìn thấu về sau, chẳng những không có đào thoát không nói, ngược lại tổn thất gần một nửa thân thể. Cái này dõm bị người khai sáng rốt cục thật luôn cuống, cũng không dám lại phân liệt thân thể đến so xét Hàn Trọng bọn người. Mà là tại nước sông bên trong, tốc độ cao nhất chạy vội, quả thực so thời kỳ hòa bình đường sắt cao tốc còn nhanh hơn. Chỉ là ra Thượng Hải, tiến vào Thượng Du về sau, đường sông bắt đầu co vào biến hẹp, nguyên bản rộng lớn vượt qua 3-400m mặt sông, hiện tại chỉ có rộng 60, 70m. Kể từ đó, tức là mặt sông không có băng cứng làm chèo chống, hai bên bờ dõm bị cũng có thể công kích đến Hàn Trọng bọn người. Cái này người khai sáng một đường bỏ chạy đồng thời đem trung quanh phục binh, ăn bài thỏa đáng, vô số tiên vi thú, phục binh hai bên bờ vừa thấy được hàn trọng bọn hắn chạy qua, tuyệt đối là vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít có thứ, phong tỏa toàn bộ mặt sông. Tại tiên vi thú thưa thất địa phương sẽ có lượng lớn tử vong đồ tể cùng trúc tiết quái cũng biết nhảy vào nước bên trong, muốn đánh giết hàn trọng bọn người. Do bị số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù sẽ không cho đám người tạo thành uy hiếp tính mạng, lại tạo thành phiền phức rất lớn. Thôi một chí hoãn, phía trước kia người khai sáng khả năng liền sẽ làm ra sinh mệnh yêu tiêu thân, hoặc là lợi dụng thủ đoạn nào đó thoát nhưng hàng trọng vì muốn rõ ràng cảm ứng được này chút ít yếu sinh mệnh năng lượng lại không cách nào bay cao hơn, chỉ có thể không tiếc tiêu hao lượng lớn năng lượng đến đánh giết quái dầy zombie, bị. Đồng thời lợi dụng không gian chi môn đến bảo trì cùng người khai sáng ở giữa khoảng cách. Nước sông này hai bên bờ zombie bị đều nhận nó khống chế, nhìn đến thượng hải tây nam một tuyến, chỉ sợ sớm đã là phạm vi thế lực của nó. Triệu từ nguyệt đem xanh trắng kim loại trường hà triển thay, hóa thành hai mặt to lớn hộ thuẫn, ngăn tại đám người hai bên. Lượng lớn cốt thứ cùng zombie bị va vào bên trên, phát ra đinh đinh đang cùng các loại tiếng va động, thanh nào một mạnh, chỉ là hướng về phía trước quan sát thời điểm. Có thể nhìn thấy dòng sông hai bên kéo dài không ngừng giòm bị kẹp đến chặt đánh cái này khiến nàng kinh hại không thôi giò bị tại một đường chạy trốn đồng thời còn có thể điều động cái này hai bên bờ Zo bị rất rõ ràng nó đã khống chế nơi này Thượng Hải dọn bị đại quân đã chinh phục nơi này Hàn trọng tự nhiên cũng phát hiện điểm này cái này kiên định hắn chặn đánh giết cái này người khai sáng quyết tâm nếu như tùy ý cái đồ chơi này phát triển tiếp khống chế to lớn hơn bảy giò bị làm không cẩn thận thế giới thật sẽ bị nó thống trị nhất là trải qua lần này tập kích về sau lấy cái này dòm bị xào trá khẳng định sẽ thay đổi càng thêm cảnh giác sẽ không dễ dàng bại lộ vị trí của mình chính như tiêu hoàng trước đó nói như vậy, còn muốn đánh giết cái này giòm bì người khai sáng, sẽ khó càng thêm khó. Một cái thực lực cường đại đối thủ không đáng sợ, đáng sợ nhất liền là loại này trí tuệ siêu quần. hết lần này tới lần khác còn có thể điều động khổng lồ giòm bì đội ngũ giòm bì bên trong kỳ tài. Toàn thế giới giòm bì số lượng cao hơn đạt mấy chục ức, xem như bị thức tỉnh nhân loại, cùng các loại cường đại yêu vật săn giết, số lượng cũng chí ít sẽ không thấp hơn 20 ức. lấy cái này giòm bì trí tuệ, nó đang hướng ra bên ngoài khuyết trương quá trình bên trong, sẽ không không phát hiện bên ngoài còn có rộng rãi là thế giới, cùng vô số đồng loại. lấy nó điều khiển giòm năng lực, một khi đem cả nước. Toàn châu Á, thậm chí càng rộng lớn hơn khu vực Giòn Bi, đều tập hợp. Cái này chính là lực lượng vô địch. Để toàn thế giới Giòn Bi các huynh đệ đều tập hợp. Nghĩ đến cái này người khai sáng lớn tiếng la lên, triệu tập Giòn Bi chẳng diện, Hàn Trọng liền cảm giác vô cùng thao đẳng. Long Đế bệ hạ, phía trước liền là sông Hoàng Phổ nơi phát Nguyên Điển Sơn Hồ. Hồ nước này mặt rộng lớn sâu rộng, có hơn 60 cây số bông, Một khi tiến vào nơi này, tự do của nó không gian liền rất lớn. Vượt qua Điển Sơn Hồ lại hướng trước, liền là côn thành phố phía nam cổ Trấn Thủy Vực, cũng chính là Mai Tiểu Thư bọn hắn những người kia chỗ ẩn thân mà cổ trấn Thủy vực Liên Thông Thái Hồ, thời kỳ hòa bình quá hồ nước mặt liền có chí ít có 2500 cây số vông, hiện tại mặt nước hồ trường, cùng cổ trấn, kim cây hồ, rừng rừng hồ chờ nối thành một mảnh, nước hồ diện tích chỉ sợ muốn tiếp cận 3000 năm, thậm chí là 4000 cây số vông. Một khi để hắn tiến vào Thái Hồ, vậy liền là chân chính thả hồ về rừng, cùng để hắn tiến vào biển cả, cơ hồ không hề khác gì nhau. Ngay tại mọi người cố gắng truy sát thời điểm, Ngụy Triết đột nhiên nhắc nhở Hàn Trọng nói, Hàn Trọng vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên trong lòng hơi động, mắt bên trong tinh quang bại lộ, nhìn về phía phương xa. 470 Chương 471, bảy yêu học. Có lẽ là én ngại hỏa diễm, lôi điện cùng Ngụy Triết dị năng, cũng có thể là biết phía trước có được càng rộng lớn hơn không gian, cho nên cái này dòm bi người khai sáng, từ đầu đến cuối không nguyện ý thoát ly đường sông. Đạt được Ngụy Triết nhắc nhở, Hàn Trọng vừa định muốn đem phía dưới mặt sông băng phòng, sau đó lại đến phía trước chặn đường, cái này lại đột nhiên lòng có cảm giác. Mấy đạo cực kỳ cường đại sinh mệnh năng lượng, từ Ngụy Triết nói tới đến sơn hổ phương hướng chuyển đến. Hàn Trọng biến sắc, vội vã giao phó một câu, "Huyền Vũ, chết, cao cường ba người lưu lại, đem đoạn này đường sông băng phòng, phóng ngựa kia người khai sáng về nhảy lên." Những người khác theo ta đi. Nói xong, hàng Trọng trực tiếp mở ra không gian chi môn, vượt lên trước xuất hiện tại người khai sáng phải qua trên đường. Vừa ra không gian chi môn, hàng Trọng làm chuyện thứ nhất chính là, trước tiên đem dòng sông cùng Điển Sơn hồ nhập cửa sông băng che lại. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang đến Sơn hồ phương hướng. Đây là, yêu tộc đang học sao? Đường Lạc trận mắt ốm ốm, tay nhỏ che miệng lại, một mặt khó mà đưa tin, mà những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại hết thảy trước mắt. Tại phía trước rộng lớn trên mặt hồ, đứng vững mấy đạo thân ảnh, nhưng là mỗi một cái đều kỳ kỳ quái quái. Trong đó một cái nửa người dưới đứng ở nước sông bên trong, vẹn vẹn lộ ra nửa người trên, cái này lộ ra nửa người trên là nhân loại thân thể, hắn tinh mỹ tuyệt luân dung nhan, làm người thấy một lần khó quên. Người này chính là không lâu trước có duyên gặp mặt một lần, phát sinh khác loại tiến hóa nhân loại, hiện tại nhân ngư, Tô Nam đầu người lĩnh mai nhã đỉnh. Thời khắc này nàng, không hề giống lần trước nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn thời điểm để ý như vậy cẩn thận, ngược lại là mang theo khí thế hùng hổ roa người, đối mặt mấy vị khác. Nhưng là nếu như nhìn về phía nàng trung quanh mấy vị, lại rõ ràng có thể cảm giác được, nàng phân khí thế này, hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu, cũng không đủ lực lượng Tại phía bên phải của nàng, chưa cứ một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu trắng bệt long. Đây là một đầu chân chính cự long, mà không phải hẳn trọng bọn hắn trước đó tại sông hoài bên cạnh nhìn thấy dao. Hắn chiều cao hơn 200 m mét, sừng hiệu dâu dài, đầu rồng dữ tợn, đỉnh đầu cùng lưng chỗ có màu trắng râu bẩm, tung bay theo gió. Dưới bụng có năm chỉ to lớn long chảo, dáng người rồng dòng, dòng cao xoay quanh hướng lên, đầu rồng buông xuống, uy nghiêm bên trong mang theo yêu nhã. Mà tại bạch long phía bên phải, yêu vật kia hình thể cùng cự long so sánh, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn chỉ nhìn hình thể chỉ sợ là cho kia cự long nhét kẽ răng đều đúng quy cách nhưng là hiện trường không có người nào dám khinh thị cái này chỉ yêu vật tồn tại cái này thân ảnh no nhỏ, nhỏ là một con bạch hạc hoặc là nói là tiên hạc mới chuẩn xác hơn một chút hắn phong thái thần tuấn tiên tư thái bất phàm xem xét liền không giống phàm vật tại tiên hạc phía bên phải cũng tức là kia mai nhã đỉnh đối diện cái này yêu vật liền muốn đáng sợ nhiều hắn thân thể cực kỳ to lớn so kia bạch long còn muốn do người mà lại một cái thân thể bên trên thế mà mọc ra chín cái giữ đầu mỗi một cái đầu đều giống như rắn không phải rắn giống như dao không phải dao mặc dù cái này yêu vật hình thù kỳ quái nhưng là hàng trọng lại có thể miễn cưỡng nhận ra thượng cổ thần thoại bên trong có ghi chép cho là kiểu đầu quái thú quái giả chi thuộc có thể phun nước phun lửa coi là ai loại này kiểu đầu quái thú gọi là cựu anh cựu anh là thủy hỏa chi quái có thể phun nước phun lửa tiếng kêu của nó như hải nhi khóc khóc có chín đầu cố xương cựu anh thượng cổ thần thoại thời kỳ nhân hoàng liêu cầm quyền cựu anh làm hại người ở giữa bị nghệ bắn giết tại bắc địch hung thủy trì bên trong cực kỳ hiển nhiên tại mang hoang thời đại vạn vật tiến hóa cựu anh cũng cùng cái khác thần thoại sinh vật đồng dạng lại xuất hiện nhân gian nhưng mà cái này còn chưa còn chưa xong liền cựu anh bên cạnh còn có một yêu vật đang muốn cùng kia tiên hạ tương đối tính toán ra cái này yêu vật cũng là hàn trọng bọn hắn lão bằng hữu đồng dạng cũng là thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh thần thoại sinh vật nay yêu vật chính là tại côn thành phố đánh lén hàn trọng bọn hắn sau đó bị hàn trọng phản kích trọng thương lui thân cựu vĩ hồ thời gian trôi qua không dài cái này cựu vĩ hồ mặc dù không đang chảy máu nhưng là trên thân thể thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục chỉ là giờ phút này đối mặt một đám cường đại yêu vật cựu vĩ hồ rất tốt che giấu thương thế của mình cùng một loại yêu vật kéo ra hơi khoảng cách xa trên mặt hồ gió gợi lên nó một thân tuyết trắng lông dài cùng sau lưng chiến cái lông sù cái đuôi, nhìn qua đồng dạng bất phàm. Cái này năm thân ảnh, ngoại trừ kia cửu anh, bề ngoài hung tàn ghê tởm bên ngoài, cái khác bốn cái ngược lại đều có loại để người thân cận yêu thích cảm giác. Đường Lạc nói đây là yêu tộc họ, còn giống như thật sự là yêu tộc đang học. Cho dù là kia nhân loại tiến hóa tới nhân ngư Mai Nhã đỉnh, nếu như dựa theo nhân loại ánh mắt đến xem lời nói, cũng xác thực không thể lại tính làm nhân loại, ngược lại là xem như yêu tộc thích hợp hơn. Hàng trọng mấy người đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới những này cường đại thần thoại sinh vật chú ý, tất cả yêu vật lúc này tản ra khoảng cách nhất định, để phòng lẫn nhau đồng thời càng là cảnh giác bên trong mang có địch ý nhìn về phía Hàn Trọng bọn người là các ngươi Tiêu Mai Nhã Đình lập tức nhận ra Hàn Trọng bọn người không khỏi biến sắc đối với Mai Nhã Đình tới nói Từ đã từng nhân loại biến thành hiện tại một độ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mà lại cùng dọa bị khác biệt chính là nàng còn bảo lưu lấy trước đó hết thảy ký ức cái này khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó thích ứng thân phận cùng ngoại hình cải biến tại đối mặt những cái kia yêu vật thời điểm vì sinh tồn mà phân đấu mà lại tất cả mọi người là quái vật nàng còn không có gánh nặng trong lòng nhưng đối mặt nhân loại nhất là còn nhân loại quen biết trong lòng của nàng có chút chẳng phải tự tại Cùng mai nhã đỉnh đồng dạng, nhận ra hàn trọng đám người, còn có kia cựu vĩ hồ. Một đôi kim hoàng như xích kim đồng dạng con người, khi nhìn đến hàn trọng bọn người về sau, không khỏi co rút lại. Phải mong trước có chút nhấc lên, còn mang theo đau đớn ký ức. Bất quá, hồ yêu kia tương đối mà nói muốn cơ cảnh rất nhiều, cũng không có chủ động bại lộ mình cùng hàn trọng bọn người tao ngộ qua. Nếu không một khi bại lộ mình trọng thương chưa lành, ai cũng không biết, mình những yêu tộc này đồng loại, sẽ còn có như thế nào tâm tư. Về phần còn lại ba yêu, cũng không nhận ra trọng chỉ là nhìn thấy hàn trọng chờ một nhóm người xuất hiện, từng cái trên thân tản ra khí tức cường đại, những yêu vật này cũng đều lộ ra cẩn thận chi sắc. kia bạch long cùng tiên hạc có tốt, mặc dù cảnh giác nhưng là coi như bình thản. nhưng kia chín đầu quái vật, tựa hồ là đối hàn trọng bọn người xâm nhập, hết sức bất mãn, phát ra giống như trẻ nít để khiếu âm thanh, cái đuôi đông đưa, đến sơn hồ nước hồ lập tức cuồn cuộn bắt đầu. lập tức cái này cựu anh thân thể liền biến mất tại sóng nước bên trong, mặt nước cao cao dâng lên, chỉ thấy một con cao tới năm sáu to lớn dòng nước tạo thành cựu đầu quái vật xuất hiện tại nước hồ bên trong. Chính chỉ cực đại giữ tận đầu to trong đó một cái từ không trung dò xét đầu đến hung ác nhìn xuống hàn trọng bọn người u u bên trong mang theo ồn ào tiếng nước thanh âm vang lên nhân loại các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta các ngươi là này nỗ lực giá phải trả thân là thượng cổ thần thoại sinh vật cửu anh ít nhất phải tại cấp 8 trở lên giờ phút này hung diễm cuồn cuộn phát ra áp lực cực kỳ kinh người thực lực hơi yếu một chút chỉ sợ là liền đối địch đảm lượng đều không có vừa vặn bên cạnh liền là thần long đế quốc long đế cùng đế hậu tiêu hoán việt nghĩa tràng tử chỗ trực trách hư lệnh một tiếng lách mình đè vào phía trước trên thân lôi điện ánh sáng lấp lóe tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 471 chương 472 choáng quá người khai sáng lập tức nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc mà lại từng cái đều là thần thoại sinh vật hàn trọng cũng là vô cùng ngoài ý muốn cái này mẹ hắn quả thực so mua sổ số thưởng lớn tỷ lệ cao hơn trước mắt giai đoạn này đến xem thần thoại sinh vật đều muốn so cái khác phổ thông yêu vật mạnh lên một bậc tỷ như kia cửu vĩ hồ cấp 8 đỉnh phong tồn tại một cái liền có thể áp chế đám người bọn họ bây giờ nơi này có bốn cái thượng cổ thần thoại sinh vật còn có một cái thái độ không hiểu nhân hư muốn đúng như đường lạc nói như vậy yêu tộc đang họp vậy bọn hắn nguy hiểm liền lớn nếu là thay cái sơ bãi, đừng quản là chuyện gì xảy ra, hàng trọng lập tức liền sẽ rời đi, không đi treo chọc loại tồn tại này. một cái cửu vĩ hồ đều không giải quyết được, huống chi còn còn có cái khác. nhưng bây giờ cục diện này, sau lưng dòm bị người khai sáng, mang theo nước sông quần quần chính phóng tới nơi này, hàng trọng liền không cách nào vung tay rời đi. đối mặt cái này rung mạo dữ tợn, thái độ rõ ràng mười phần ác liệt thượng cổ thần thoại sinh vật, hàng trọng tỉnh táo nói, người, hoặc là nói các ngươi đều muốn cảm tạ chúng ta mới đúng, nếu như không phải chúng ta, trên phiến đại địa này, các ngươi đều đem không có bất kỳ cái gì sinh tồn chi địa, người cuồng vọng loại kia dữ tợn đầu lâu. Phát huy ra gầm lên giận dữ, lượng lớn nước sông như là mưa to đồng dạng phun ra xuống tới, mà đây chỉ là nó giống to lúc phun ra nước bọt mà thôi. Đã danh xưng là thần lòng địa quốc, tôn hiệu lòng đế, Hàn Trọng tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn. Vô luận có phải hay không nước bọt, Hàn Trọng cũng sẽ không cho phép hắn vẩy xuống trên người mình. Lúc này hai tay vung lên, không đợi nước sông này tới gần, liền toàn bộ hóa thành băng đại bàng, ngân quang lóng lánh ngăn tại đám người phía trước. Tiêu Cửu anh phát ra một tiếng khinh miệt để khiếu, đầu lâu to lớn rủ xuống, vừa định muốn đánh nát băng đại bàng, cho Hàn Trọng bọn người một cái chân chính lợi hại. Cái này xa xa nước sông bên trong chọc lãng lăn lộn người chưa tới nước sông đã kịch liệt dâng lên Liên xem như hàn trọng trước trước băng phong mặt sông đều bị cố này cường đại lực trùng kích sông vung lòng bắt đầu hình như có trượt vào phía trước điến sơn hồ bên trong y tứ cửu anh chín viên to lớn đầu trước sau đông đưa bắt đầu vừa rồi rủ xuống viên kia nhìn chòng chọt vào hàn trọng bọn người cái khác mây viên thì phong bị cái khác những yêu tộc kia nhưng là càng nhiều hơn là nhìn về phía phương xa gặp tình hình này triệu tử nguyệt nhẹ nhàng kéo một chút hàn trọng hàn trọng nhìn nàng một cái chợt hiểu được thế là ha ha cười lạnh nói chân chính muốn xâm lấn ngươi lãnh địa phiền phức tới có thể hay không thủ vệ lãnh địa của ngươi liền nhìn bản lãnh của ngươi nói xong hàn trọng hướng nó người đứng phía sau cá mai nhã đỉnh nhìn thoáng qua sau đó gọi tiêu hoán xa xa bay khỏi đến sơn hồ vị trí tại sông lớn bên trong kia người khai sáng bị hàn trọng bọn người ngàn dặm truy sát đã sớm thành chim sợ cảnh cong, một đường cấp tốc lao vụt căn bản không dám dừng lại nó năng lực đặc thụ, từ nhân loại cùng một đám động vật đại não bên trong hấp thu lượng lớn tri thức cùng ký ức sau đó thông qua trưởng không giòm công thành chiếm đất những cái kia giòm bị liền là con mắt của nó cùng lỗ thay có thể đem nhìn thấy nghe được toàn bộ đều truyền lại đến đầu của nó bên trong nó thì tương đương với giòm bị bên trong trung ương máy xử lý có chút cùng loại với bảo xuân lôi trưởng khống dưới tay hắn những cái kia cơ giới sinh mệnh đồng dạng bị nó khống chế giòm bị đều như là thần kinh của nó cối đồng dạng trong khoảng thời gian này theo thôn vệ nhân loại cùng động vật gia tăng nó năng lực trưởng khống nhanh chóng tăng cường thế là bắt đầu chỉ huy giòm bị đại quân hướng bốn phía quyết trương phương bắc bởi vì là trường giang cửa sông mặt nước rộng lớn đường sông lại thâm sâu là thiên nhiên cách trở nếu không gần trong gang tất cấp đảo đã sớm thành thượng hải giòm bị hàng đầu mục tiêu công kích Nếu như không phải cái này, người khai sáng vô cùng cần thiết càng nhiều người loại loại não, đến để thăng tầm kiểm soát của mình năng lực, zombie cũng sẽ không dễ dàng độ nước đi công kích cốc đảo. Cũng chính vì vậy, lúc này mới dẫn tới Hàn Trọng đám người chú ý. Thượng Hải địa hình, liền là một cái xâm nhập biển bên trong đao nhọn, bốn phương tám hướng tới nói, chỉ có từ tây bắc đến tây nam, cái này to lớn hình quạt khu vực là lục địa. Chỉ cần là lục địa, vô luận là trạm gác cao núi rừng, vẫn là thành thị phế tích, đối với zombie tới nói đều là vùng đất bằng phẳng. Cho nên Thượng Hải đại quân mãnh liệt mà ra, bắt đầu hướng tây mới khu trường, một mặt là thống trị thu nạp càng nhiều zombie một cái khía cạnh khác liền là bắt giữ càng nhiều nhân loại cùng cái khác ôn huyết sinh vật, đưa về thượng hải cung cấp nó thôn vệ. thôn vệ sinh vật càng nhiều, nó trưởng không thực lực liền càng mạnh, nắm giữ giòm bì thì càng nhiều, con mắt của nó cùng lỗ thai thì càng nhiều. không chút nào khoa trương, phàm là nó không chế giòm bi chỗ đến, nó đều có thể có chỗ nghe, tất cả nghe. chỉ là giới hạn trong tinh lực cùng thực lực, nó chú ý trọng điểm không giống mà thôi. tỷ như trước đó tại côn thành phố thời điểm, ngay từ đầu hẳn trọng đám người hành vi cũng không gây nên sự chú ý của nó, cho nên giòm phản ứng coi như bình thường. nhưng là đại đạo bao trùm thức đả kích về sau, đất núi chuyển. Zombie lớn diện tích tử vong, cái này đưa tới nó cơ hội toàn bộ lực chú ý. Cái này giống như là một nhân loại, rơi mấy cây lông tơ, tần phá một khối ra, khả năng không để ý như vậy, chỉ khi nào bị cắt, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Cho nên, tại đạn đạo tập kích về sau, zombie biểu hiện hoàn toàn liền thay đổi một cái dạng. Mà cái này người khai sáng, cũng chính là vào lúc đó, mượn nhờ zombie con mắt, quen biết Hàn Trọng bọn người. Sau đó Hàn Trọng lại vượt qua mấy trăm dặm, đột nhiên xuất hiện tại cốc đảo, lần nữa để nó cảnh giác. Làm Hàn Trọng xuất hiện tại Thượng Hải, xuất hiện tại mình hang ổ thời điểm, cái này người khai sáng mới không chút do dự lựa chọn rút lui chỉ là nó mặc dù xảo trá thông minh, trí tuệ phi phàm, lại đối hàn trọng đám người năng lực biết rất ít đến mức nhất thời sai lầm, bị hàn trọng bức bách phía dưới dọc theo sông Hoàng Phổ một đường bỏ chạy. nhưng mặc dù như thế, cái này người khai sáng kỳ thật cũng không hoảng, cho dù là liên hệ mấy lần đảo vong thất bại, nó cũng vô cùng chắc chắn. Tây Bắc Giọt bị Đại Quân Tiên Phong bộ đội mặc dù bị hàn trọng bọn hắn tiêu diệt, nhưng là tại Tây Nam địa khu Giọt bị Đại Quân lại hoàn hảo không chút tổn hại. nó phi thường biết rõ sông Hoàng phổ thừa du có rộng lớn không gian, Điền Sơn hồ nước hồ mặc dù rộng lớn, nhưng trên thực tế cũng không thế nào lớn, cũng không phải là nó mục đích thực sự. Một khi vượt qua đến Sơn Hồ, tiến vào nước chấn, thủy hệ bốn phương thông suốt, mình cơ hội thoát đi sẽ gấp bội gia tăng. Hàng Trọng Đám người ngàn dặm truy sát, nhìn như để người khai sáng cực kỳ chán vật, nhưng là thứ quỷ này cũng tại học tập cùng quan sát, hiểu rõ hàng Trọng Đám người năng lực. Vẹn vẹn hàng Trọng cùng kia cấp 7 yêu vật rùa đen, có được băng phong nước sông năng lực, căn bản là không có cách dưỡng phó bốn phương thông suốt thủy đạo, cái này đôi nó tới nói liền là tin tức tốt nhất. Mắt thấy phía trước liền muốn tiến vào đến Sơn Hồ lĩnh vực, thắng lợi trong tầm mắt đá, người khai sáng hưng phấn không thôi nhưng khi hắn sắp chống đỡ đạt hồ bên cạnh thời điểm đụng đầu vào băng cứng trên không nói mấu chốt lại thấy được phía trước kia vô cùng to lớn cửu đầu quái vật cái này lại là cái gì quỷ Zombie bị người khai sáng có chút tròn váng. 472 chương 473 bị đánh mặt cửu anh hết thể là thực lực sinh vật hùng mạnh ngoại trừ zombie cùng thực vật yêu bên ngoài nếu như không phải tận lực gần nấp phía dưới phần lớn là khí huyết bình trướng có được cường đại sinh mệnh năng lượng hàn trọng có thể cảm ứng được chính là sinh mệnh năng lượng mà đối với dọm tới nói như là những cái kia hút máu sinh vật đồng dạng đối với khí huyết vô cùng mất cảm vừa rồi một đường chạy trốn Cái này zombie bị không có chú ý tới tình huống phía trước, bây giờ phát hiện không đúng, lúc này mới cảm ứng được phía trước mấy đạo mêng ngông khí huyết, hiển nhiên đều không phải kẻ vớ vẩn. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, zombie người khai sáng trước trước như bước cầm ẩm, hiện tại triệt để bối rối. Bởi vì vừa rồi xông quá mạnh, kết quả đụng đầu vào băng cứng bên trên, thân thể cao lớn mang theo lượng lớn bọt nước, có một hơn phân nửa đều nhào vào trên mặt băng. Bọt nước, mặt băng, hỗn độn thân thể, trong chốc lát khó mà xác nhận đến cùng cái nào bộ phận mới là thân thể của nó. Mà tại nó đối diện, cái kia đồng dạng như bước hống hông, hông anh, cũng là có chút chơn váng vừa rồi nhìn thấy đối diện sóng nước phải không? nhanh chóng dị thường, nó còn tưởng rằng là gặp cái gì cường đại tồn tại. nhưng bây giờ xem xét lại là một cái mềm không rồi chít chít đồ chơi, mềm mặt một mảnh, căn bản không phân rõ đầu cùng chân, khả năng căn bản cũng không có đầu cùng chân. cửu anh lập tức phát ra một tiếng niệm mai để khiếu, ba viên to lớn đầu lâu, há miệng liền là phun ra lượng lớn dòng nước, xông về trên mặt băng người khai sáng. cửu anh là cấp 8 trở lên thượng cổ thần thoại sinh vật, nó phun ra ra dòng nước cũng không phải phổ thông dòng nước, mà là mang theo ngàn vạn đồng đều trọng áp, cường đại lực đạo phía dưới liền xem như băng phong mặt sông, đều không thể gánh vác được cỗ này áp lực thật lớn. Răng rắc răng rắc, trong nháy mắt vỡ vụn thành một mảnh. Mà kia người khai sáng càng là tại cỗ này dòng nước xung kích phía dưới, biến lại lớn lại dẹp, hình dạng cực bất quy tắc ba động, nhưng là lại hết lần này tới lần khác như là đất dẻo cao su đồng dạng sẽ không phá, đánh không nát, ngược lại là trực tiếp bị xông về nước sông bên trong. Ngô Xuân A, chín cái đầu đều không tốt làm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hoán không khỏi niệm ai bắt đầu. Rõ ràng nhìn thấy đối phương mềm mặt bộ dáng, nên đoán được đối phương không sợ loại áp lực này mới đúng a, cái này cửu anh thế mà còn lựa chọn dùng nước cho áp, quả thực là ngốc đến mức thổ huyết. Trên thực tế, Tiêu Hoán mắng cũng không có sai. Đóng băng bị to lớn thủy áp đập vụn về sau, dòng nước thông suốt bắt đầu, lấy người khai sáng xảo trá đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại kia Cửu Anh suy đoán mắt trước cuối cùng là cái thứ đồ gì lúc, nó đã chân mượt thuận vỡ vụn khối băng, cùng đáy sông khe hở, chui vào điện sơn hồ bên trong. Nếu như nói trước đó Hàn Trọng nói có người xâm nhập, cái này Cửu Anh còn không tin lời nói, vậy bây giờ rốt cục có thể xác nhận. Không chỉ có xác nhận, cái này đáng chết người xâm nhập còn hung hăng đánh mặt của nó. Mà lại là ngay trước rất nhiều người mặt, hung hăng đánh mặt. Cửu Anh đàn sinh tại điện sơn hồ, nói nơi này là lãnh địa của nó cũng không có sai chỉ là nương theo lấy thực lực tăng cường, cùng khẩu vị gia tăng, nó ý đồ mở rộng thực lực của mình phạm vi. Lúc này mới đưa tới cái khác đối đầu bất mãn. nước chấn những nhân ngư kia đều là nhỏ yếu sinh vật, tiểu anh hoàn toàn không để vào mắt. nhưng là nhân ngư phía sau là thái hồ, trong thái hồ đản sinh đầu kia bạch long, thực lực cường đại để nó vô cùng e rẻ, hết lần này tới lần khác nó lại phù hộ lấy đám người kia cá, cùng mình nối địch. trừ cái đó ra, còn có đến từ phương nam con tiên hạc kia, cùng kia bạch long giống nhau là một cái ngu xuẩn. rõ ràng là yêu tộc, lại vẫn cứ tự xưng hạc tiên nhân, cùng một đám nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ, che chở một đám nhân loại yếu đuối mình chẳng qua là bỏ lên trên lục địa, ăn mấy cái người mà thôi. Cái này đáng chết tiên hạc liền giết qua tìm đến mình phiền phức. Về phần con kia hồ ly cực kỳ cường đại, nhưng vấn đề là mình cũng không có treo trong đó, nó cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc đầu dưới mắt sự tình liền đã cực kỳ nóng tâm, bị mấy đại thù địch chọc đến nhà bên trong, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện mới phiền phức. mắt trước cái này sền sệt đồ chơi, thế mà tại mỹ mắt của mình từ dưới đáy xông vào lãnh địa của mình. cái này khiến cựu anh giận không kìm được, cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ trụ lớn nếu như không đem cái này đáng chết người xâm nhập giết chết vậy mình thế tất bị cái khác yêu tộc khinh thị ai cũng dám đến địa bàn của mình lắc lư hai vòng làm có được thủy hỏa hai hệ năng lực cường đại yêu vật đương nhiên sẽ không e ngại trong nước tác chiến nhất là tại nhà mình địa bàn người khai sáng vừa mới trượt vào đến sơn hồ bên trong cựu anh liền phát ra giống như trẻ nít để khiếu thủy hệ năng lực phát động muốn đem người khai sáng từ trong nước sông bước đi ra từ đẳng cấp cùng trên thực lực tới nói thực lực của nó xác thực cao hơn tại người khai sáng có thể vấn đề ở chỗ trước mắt cái này người khai sáng liền làm một cái dị loại đánh không chết sẽ không nát kia loại. Cựu anh thủy hệ năng lực xác thực rất nguy như bức, nhưng vấn đề là nó vô luận lợi dụng dòng nước làm sao dò sát, liền là làm không chết cái này người khai sáng. Cho dù là đem nó xé rách thành mấy khối, nhưng là chỉ cần rơi vào nước bên trong về sau, người khai sáng đứt gây thành các khối bộ phận, lại nhanh chóng dung hợp được. Tới trước không có gì khác biệt. Loại này quỷ dị năng lực thật sự là để cựu anh phát điên, cảm giác sức lực toàn thân hoàn toàn không có phát huy không gian. Muốn há mồm đi can đi, lại làm không rõ cái này xèn xèn đến tột cùng là thứ độ gì, không dám ngậm ăn. Ngược lại là trải qua giao chiến về sau người khai sáng quen thuộc cửu anh xáo lộ về sau, thế mà bắt đầu chủ động tiến công bắt đầu. đương nhiên, phương thức công kích của nó cũng cực kỳ kỳ lạ. cửu anh thân ở nước sông bên trong, nó liền thuận liền cửu anh thân thể lan tràn mà lên, qua trong giây lát ngay tại cửu anh trên thân bao trù một tầng đục ngầu thực thể. cái này giòm bi dã tâm thật lớn a, muốn thôn vẹt cửu đầu quái sao? triệu tử nguyệt kinh ngạc nói, Vậy hạ chúng ta muốn hay không ra tay? tiêu hoán cũng đi theo hỏi, hắn trọng gật đầu, cái này giòm một mực tại quan sát cùng giải bọn hắn, hiện tại chính là quan sát cùng giải cái này người khai sáng thời cơ. hứa hồ Hàn Trọng đối những yêu vật này cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Vô luận là cựu anh chế tử, vẫn là người khai sáng bị giết. Đối với Hàn Trọng tới nói, đều là chuyện tốt. Hiện trường nhiều như vậy thần thoại sinh vật, cái này khiến Hàn Trọng cảm nhận được áp lực từ lớn. Hắn cũng hy vọng cái này giòn bi người khai sáng, có thể cho những yêu vật này mang đến áp lực. Để yêu vật đem chú ý điểm, càng nhiều đặt ở giòn bi trên thân, mà không phải gần như diệt vong nhân loại trên thân. Mà lại, Hàn Trọng ánh mắt đã liếc về nước sông bên trong động tĩnh. Trước đó mình mịt mờ nhìn người kia cá ai nhã đình một chút, không nghĩ tới nàng tại do dự một chút về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được ních lại gần. Tiêu Hoán không biết Mai Nhã Đình, nhìn thấy đối phương tới gần, lập tức làm ra phòng bị tư thái. Hàn Trọng ngăn lại Tiêu Hoán, khẽ cười nói: "Mai tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Tiêu Hoán sửng sở, không nghĩ tới Hàn Trọng thế mà nhận biết người này cá, lại nhìn thấy người kia cá dung mạo, cũng không khỏi hoảng hốt một chút, có loại bị cảm giác kinh diễm. Long đế bệ hạ, có thể thỉnh giáo kia đến tột cùng là quái vật gì sao? Mai Nhã Đình thân thể giấu ở lắc lư nước sông bên trong, mặt nước không qua cổ, vẻn vẹn chỉ lộ ra chương kia mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt. Môi đỏ khẽ mở, phát ra giống như nước suối len giống như thanh âm. Zombie, zombie bên trong người khai sáng có siêu cường trí tuệ, cùng cường đại thống ngự năng lực. Hàn Trọng nhìn lướt qua chiến trường, sau đó giản yếu đem cái này dọn bị tình huống giới thiệu một chút. 473. Chương 474, có nạn cùng chịu. Đối với Mai Nha Đình, cung nàng hiện tại dẫn đầu cái kia tộc đàn tới nói, nhân loại xác thực đã cách bọn hắn càng ngày càng xa. Tô Nam người cái này bang phái, cuối cùng một nhóm con người thực sự bị dọn bị săn giết về sau, bọn hắn cũng liền chân chính chặt đứt cùng nhân loại ở giữa con hệ. Lần trước nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn, chi như vậy lãnh ngạo, liền là muốn đoạn tuyệt cùng mặt đất, cùng nhân loại bất luận cái gì liên hệ. Nếu như có thể lời nói Bọn hắn càng hy vọng tương lai đừng lại cùng nhân loại tiếp xúc, sau đó an an tính tính sinh hoạt trong nước. Chỉ vì đã từng làm nhân loại, mang theo đã từng ký ức, cho nên bọn hắn mới có thể càng thêm hiểu rõ nhân loại đáng sợ. Có lẽ hiện tại nhân loại bệ bộn nhiều việc ứng phó zombie, sinh tồn khó mà bảo hộ, còn không dành bận tâm nhân ngư. Chỉ khi nào nhân loại nắm giữ thế giới này quyền chủ động, lấy nhân loại tính hung mê, 89 chín phần 10, sẽ đem nhân ngư coi như hy hữu động vật, bắt lại nghiên cứu hoặc là triển lãm. Lịch sử truyền thuyết bên trong, những cái kia bị lột ra chịu dầu nhân ngư cố sự cũng không phải số ít. Mặc dù không biết những cái kia cố sự có phải thật vậy hay không chuyên thuyết bên trong những cái kia bị săn giết nhân ngư phải chăng giống như bọn hắn cũng là từ nhân loại tiến hóa mà đến nhưng là nhân tính sẽ không thay đổi nhân loại tham lam cùng dục vọng sẽ không thay đổi những này cố sự đối với bọn hắn tới nói có cực lớn bừng tỉnh tác dụng chi tiết bọn hắn muốn an tính tại dưới nước sinh hoạt cũng không dễ dàng lục địa không an toàn trong nước đồng dạng không an toàn tận thế về sau nước sông tăng vọt khắp nơi đều là tràn lan dòng sông dẫn đến rất nhiều đường sông sâu trôi bắt đầu giang nam vốn nhiều nước nhiều sông các loại thủy hệ càng là bốn phương thông suốt nước sông bên trong thủy yêu rất nhiều chúng loại càng là thiên kỳ bách quái Cũng may mai nhã đỉnh thực lực không yếu, nhân ngư tộc đàn cũng đầy đủ khổng lồ, trí tuệ viễn siêu cái khác yêu vật, có thể tập hợp tập thể chi lực bắt giết cái khác yêu vật. Hậu kỳ càng là có bạch long che chở, lúc này mới xem như an ổn đặt chân. Chỉ là gần đây cái này đàn sinh tại Điền Sơn Hồ cựu đầu xa quái, vì mở rộng địa bàn, bốn phía ngược sát xung quanh sinh vật, tới liền nhau nhân ngư nhất tộc, tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị hắn sát hại. Cũng may là Thái Hồ bên trong đàn sinh con kia bận lòng, tính cách hiền lành, nguyện ý trợ giúp nhân ngư nhất tộc chống cự xâm lấn. Vì ngăn chặn Cửu Anh lần nữa vi phạm giết người, Mai Nhã Đình cùng Bạch Long cùng nhau đến đây hướng Cửu Anh tạo áp lực, nhưng chưa từng nghĩ cái này Cửu Anh hành vi đã sớm phạm vào chúng nộ, thế mà còn có cái khác yêu vật tìm đến nó phiền phức. Càng không nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy Hàn Trọng bọn người. Hơn nữa còn có một con quỷ dị zombie, cũng đi theo vọt vào đến sân hồ. Nếu như chỉ là phổ thông zombie, tứ ngược trung quanh lục địa còn dễ nói, bây giờ xuất hiện cái này tồn tại, có thể dù hành thủy bên trong không nói, thế mà còn có thể cùng Cửu Anh đối chiến, thậm chí so Cửu Anh càng thêm khó chơi, cái này để Mai Nhã Đình không thể không cảnh giác. Phía trước đội hồ chân sau liền tiến sói cái này đôi nhân ngư nhất tộc tới nói vẫn như cũng là uy hiếp cực lớn phương pháp tốt nhất liền là đem cái này người khai sáng ép lên mở sau đó đem nó triệt để diệt sát nếu không đối với tất cả sinh vật tới nói đều chính là một loại tai nạn vô luận là lục địa vẫn là các ngươi sinh hoạt tại nước bên trong cái này dòm bị cực kỳ đặc thù thích thôn phệ hết thể sinh vật hấp thu sinh vật đại não nghe nói mai nhã đỉnh thế mà cùng bạch long là hàng xóm mà lại quan hệ ở chung rất tốt về sau hẳn trọng cũng là có chút ngoài ý muốn nhưng là chợt tâm tư khẽ động liền đem chủ ý đánh tới trên người của bản hắn đã giòm bỉ đối tất cả sinh vật đều có uy hiếp, không có đạo lý chỉ có mấy người bọn hắn bận bịu chết bận ở rộn, cũng là thế giới này sinh vật, mọi người muốn có nạn cùng chịu à? Thượng cổ thần thoại sinh vật không phải cực kỳ cường đại sao? Vừa vặn có thể dùng tới đối phó cái này dòm bỉ. Bất quá nhìn cục diện này, kia cửu anh tựa hồ qua không mở ra tâm à? Thượng cổ thần thoại sinh vật cũng có nhất cả chứng thời điểm. Hai người tại trò chuyện thời điểm, trên chiến trường cục diện đã phát sinh biến hóa mới. Người khai sáng yên lặng bị đánh, rốt cục tham dò cửu anh sáo lộ, coi là cửu anh chỉ là sẽ không chế thủy hệ năng lực. Thế là quả quyết lấy thạch hình dáng thân thể, bắt đầu leo lên tại cửu anh trên thân. Như là một tầng màng bảo hộ đồng dạng, không ngừng đem hắn bọc lại lên. Nhìn thấy chính mình thân thể, dần dần bị một tầng buồn nôn đồ chơi bao trùm, Cựu Anh cũng là có chút hoảng. Rốt cuộc biết vẹn vẹn dựa vào thủy hệ năng lực là không cách nào đánh giết đối thủ. Nó chín cái đầu bên trong ba cái, rốt cuộc nhịn không được chuyển đổi phương thức công kích, để khiếu đối trên người mình màng bảo hộ bắt đầu phun ra hỏa diễm. Quả nhiên, hỏa diễm đối giòn bị người khai sáng uy hiếp, muốn xa xa lớn hơn thủy hệ công kích. Kia giòn bị người khai sáng thể, thể tại hỏa diễm đổ nướng phía dưới bắt đầu khô nước khét lẹt, sau đó từ Cựu Anh trên thân bong ra từng màng. Nhìn thấy công kích có hiệu quả. Cựu anh lại bắt đầu tìm về tự tin, cho dù là mình bị đốt ra chóc thịt bong cũng không quan tâm, hỏa diễm phun ra không thôi, đến sơn hồ mặt hồ, khắp nơi đều là hỏa diễm bay múa. Chỉ tiếc, kia dòm bị người khai sáng muốn so nó tưởng tượng gian trá nhiều, bị thương tổn về sau, liền trực tiếp trốn đến nước sông chỗ sâu, không chịu ra. Kiểu anh phun ra đại hỏa, liền xem như đem toàn bộ nước hồ đều đốt lên, đem mình nấu chín cũng vô dụng. Nhìn thấy một màn này, Hàn trọng không khỏi nứt miệng, xác thực cái này kiểu anh chín cái đầu gõ cũng vô dụng, vẫn là không bằng dòm bị người khai sáng không đầu không đuôi tốt dụng. Mà tại Cửu Anh Hỏa Thiêu Điên Sơn Hồ trong khoảng thời gian này, Điên Sơn Hồ trung quanh đã bắt đầu lục tục ngô nghê, hội tụ hơn trăm vạn zombie. Người khai sáng thủ hạ zombie đại quân rốt cục chạy tới. Mai Nhã Đình tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này, đồng thời cũng nhìn thấy nơi xa chạy đến tụ hợp nghị chết cùng cao cường bọn người, không đợi ngụy chết tới gần, liền hướng Hàn Trọng gật đầu ra hiệu về sau, liền quay trở về nàng trước kia vị trí. Hàn Trọng bọn người nhìn về phía cái hướng kia lúc, có thể nhìn thấy Mai Nhã Đình tại đối Bạch Long nói gì đó, cánh tay còn chỉ hướng nơi này. Kia Bạch Long thân thể cao lớn một cái, hóa thành một cái toàn thân đều là áo trắng kim tuyến cung trang mỹ nhân thần thái ưu nhã, cử chỉ đoan trang, như là hoàng thất quý tộc đồng dạng. Đầu tiên là nhìn một chút hàn trọng bọn hắn bên này, sau đó cùng mai nhã đỉnh nói chuyện với nhau. Lại sau một lúc lâu, tiên hạc hóa thành một người mặc hắc bạch tơ dương cá trưởng sam thiếu niên nhanh nhẹn, cầm trong tay một thanh lênh lảnh trường kiếm, cũng gia nhập hai người trò chuyện. Lại về sau là cái tiêu tiểu vĩ hồ biến thành thiếu nữ áo trắng, nhân loại không thể tin tưởng, bọn hắn là tối xảo trá sinh vật. Bạch long biến thành cung trang mỹ nhân, phi thường minh sắc biểu đạt quan điểm của mình, không che giấu chút nào mình đối với nhân loại chán ghét. Mai nhã đỉnh dù sao cũng là nhân loại tiến hóa mà đến. Mặc dù bây giờ không còn là nhân loại, nhưng như cũ có nhân loại tư tưởng, nghe nói như thế không chỉ có một ít xấu hổ. Mà bây giờ nhân ngư nhất tộc, nhờ bao che tại cái này Thái Hồ Bạch Long phụ hộ phía dưới, đem Thái Hồ Bạch Long làm bọn hắn đồ đằng cung phụng cùng sủng bái. Mà Thái Hồ Bạch Long cho phép bọn hắn tại Thái Hồ hoạt động cùng đi săn, phụ trách thủ vệ an toàn của bọn hắn. Cho nên Bạch Long nói như vậy, Mai Nhã Đỉnh cũng là không tiện nói gì. 474. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 475, cự tuyệt yêu tộc. Bạch Long biến thành cung trang mỹ nhân, minh xác biểu đạt đối với nhân loại bất mãn cùng không tín nhiệm. Ngược lại là tiên là tiên hạc hóa thành thiếu niên, cũng tức là bọn hắn xưng hô hạc tiên nhân, thế mà ngoại ý liệu thay nhân loại bắt đầu cái cọ. Cái này hạc tiên nhân trường sam đông Đưa, xác thực có mấy phần tiên nhân trí tư, tự nhiên nói ra, Bạch Long chủ, làm gì như thế bất công. Ngoại trừ dòm bị diệt tuyệt nhân tính bên ngoài, nhân loại cũng cùng chúng ta yêu tộc đồng dạng, thậm chí là tất cả sinh vật đều như thế, đều có tốt có xấu, chỉ là căn cứ vào khác biệt lập trường mà thôi. Muốn nhân loại ao hiểu, liền cần trước người am hiểu tính mà nhân tính phức tạp hơn xa cái khác vật trùng, hiểu được nhân tính, cũng liền có thể nhìn thấu thiên hạ vật vật. chỉ là hắn vừa dứt lời, kia hồ yêu nữ tử vẫn lạnh lùng nói, hừ, hạt thiên nhân, ta nhìn ngươi là nhân loại hữu lâu, bị những cái kia nhân loại lường gạt đi. cửu vĩ hồ biến thành nữ tử, xinh đẹp vô song, hai mắt hẹp dài, thanh lãnh bên trong mang theo một tia quyến rũ chi ý. nhân loại thích mắng hồ ly tinh, vẫn là có nhất định đạo lý. nhìn dạng này dung nhan cùng thần thái, dù là không có cố ý là lơi đưa tình, có thể cầm giữ ở cũng không có mấy cái. chi tiết nó đối với nhân loại ấn tượng đồng dạng không tốt, nó gặp nhân loại toàn bộ đều chết tại tay của nàng bên trong. Tận thế phía dưới, nhân loại vốn là không mấy cái, nàng giết chết cũng không dưới mấy trăm. giờ phút này nghe được hạc tiên nhân vì nhân loại biện hộ, lập tức thanh lanh lanh chảo phúng bắt đầu. nhất là phải trước ngược vị trí, bị hàng trọng kích thương về sau, hiện tại toàn bộ cánh tay phải đều không có bất kỳ cái gì khí lực, đây càng để nàng đầy bụng oán hận. hồ ly tối mang thủ, cho dù là cựu vĩ hồ cũng không ngoại lệ. về phần nói là ai động thủ trước, cái này không trọng yếu. chư vị, chúng ta bây giờ muốn nói không phải nhân loại. nhìn thấy các vị đại lão thảo luận chủ đề, tựa hồ đi chạy, mai nhã Đỉnh không thể không đem chủ đề kéo trở về. Các ngươi cũng nhìn thấy, xung quanh nơi này giòm bị chí ít có trăm vạn trở lên, mà lần lượt chạy tới số lượng, chí ít có hơn ngàn vạn. Số lượng này, vô luận là ai đều không thể chống cự. Cái này giọm bị người khai sáng, toan mượn nhờ thủy vực đến bảo mệnh, Thái hồ liền là lựa chọn tốt nhất. Một khi nó tại Thái hồ cảm dễ, kia Thái hồ chúng quanh mấy trăm cây số phạm vi, tất cả sinh vật đều đem chịu ảnh hưởng, nơi này sẽ thành giọm bị thiên hạ. Mai Nhã Đình lúc nói lời này, chủ yếu là nhìn xem Cựu Vĩ Hồ Hạc Tiên Nhân vốn là hàng chết tỉnh may mắn còn sống sót nhân loại thần hộ mệnh, đồ đẳng, biết rõ giòm zombie nguy hại, một mực tại săn giết zombie, đánh lén, cái khác yêu vật, bảo hộ nhân loại, cho nên tại phương Nam thanh danh phi thường vang, rội. Tiên Hạc vốn là Trung Quốc thần thoại bên trong thủy thú, cho nên tại hàng chết tỉnh một vùng nhân loại người sống sót bên trong, Hạc Tiên Nhân bị xem như là trên trời tiên nhân phái xuống tới sứ giả, tới cứu giúp người loại thoát ly cực khổ. Nếu như nói, ai sẽ đứng tại phe nhân loại, kết lực chống cự zombie, tất nhiên là Hạc Tiên Nhân không thể nghi ngờ. Bạch Long Chủ mặc dù không thích nhân loại, nhưng là tính tình hòa bình, thủ hộ một phương. Tự nhiên cũng sẽ không cho phép giòm đến làm bẩn Thái hồ an uy. Nó có thể trơ mắt nhìn giòm bị đồ sắt nhân loại mà thờ ơ, nhưng là tuyệt sẽ không cho phép giòm bỉ thay trong nước sinh vật, cho nên bạch long chủ hẳn là cũng sẽ đồng ý. Chỉ có cái này cựu vĩ hồ, nàng không biết là tình huống như thế nào, lấy trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, giống như đột nhiên liền có thêm như thế một tôn tuyệt thế yêu thánh. Nhưng là nàng đã xuất hiện ở đây, nghĩ đến hang ổ hẳn là cũng liền ở phụ cận đây mới là. Vị này là đến từ Thái hồ bờ bắc bạch tiên cô. Bạch long chủ hẳn là cùng cái này cựu vĩ hồ đã từng quen biết, gặp mai nhã đỉnh không biết cựu vĩ hồ, liền mở miệng giới thiệu nói. Thái hồ bờ bắc, đó chính là Ngô Tô thị khu. Mai Nhã Đình rốt cuộc đã từng là nhân loại, lại sinh sống ở Ngô Tô thị, tự nhiên đối với hoàn cảnh nơi này biết quá tường tận. Bất quá, nếu là làng Ngô Tô thị, vậy thì càng thêm khó mà may mắn thoát khỏi. Vượt qua nơi này, zombie đại quân liền trực tiếp có thể uy hiếp được Ngô Tô thị. Ân, không đúng, trước đó zombie đại bộ đội liền đã tiến vào côn thành phố, hiện tại cũng đã tứ ngược Ngô Tô nội thành mới đúng a. Mai Nhã Đình đột nhiên nhớ tới trước đó zombie tập kích nước trấn, cùng Hàn Trọng cùng bị chết tại cổ trấn xuất hiện sự tình, không khỏi có chút hồ nghi nhìn về phía Bạch Tiên cô. Chẳng lẽ nói Ngô Tô thị cũng đã rơi vào sao. Zombie liền là một đám không đầu góc ngu xuẩn mà thôi, nhưng là nhân loại khác biệt. Bạch Tiên Câu nghĩ đến trước đó đạn đạo tập kích chẳng diện, kia cường đại lực sát thương, mặc dù nổ không chết nàng, nhưng lại đủ để cho nàng chấn động theo cùng kinh hãi. Nhân loại không có cường đại thân thể, lại có thể chế tạo ra viễn siêu bọn hắn năng lượng vũ khí, mà cái này, đối với tất cả sinh vật tới nói, đều là huy hiếp lớn nhất. Mà Hàn Trọng bọn người, tại Ngô Tô thị biên giới động tác không ngừng, cái này cũng đưa tới nàng nghi kỵ. Chỉ là nó cũng là phán đoán sai lầm, rõ ràng cảm ứng được Hàn Trọng thực lực không bằng mình, nhưng là lực lượng linh hồn lại mạnh đại ly phổ đến mức sắp thành lại bại không nói, ngược lại bản thân bị trọng thương. Bạch tiên cô, người đối với nhân loại có ý kiến là chuyện của mình ngươi, nhưng là đánh giết cái này người khai sáng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đối với tất cả chúng ta tới nói đều có chỗ tốt. liền xem như ngươi không ra tay giúp đỡ cũng hy vọng ngươi không muốn cản trở chúng ta mới tốt. Mai nhã đình nhắc nhở nói, nàng dù sao cũng là tiến hóa mà đến, tại giòn bị săn giết hạ gian nan chạy trốn, cho nên đối với giòn bị có thiên nhiên cựu hận cùng cảnh giác. Nghe mai nhã đình nói như vậy, bạch tiên cô nhìn một chút bạch long chủ, phát hiện nàng không nói gì, biết đối phương cũng là ý tứ này. Về phần kia Hạc Thiên Nhân, bản thân tìm đến Cựu Anh Viễn Phước chính là vì đám nhân loại ra mặt, tự nhiên là muốn đứng tại nhân loại bên này. Chỉ là nàng khinh thường để ý tới Mai Nhã Đình, mà là hứa lệnh một tiếng, nói, Bạch Long Chủ, ta trước tiền đề đề nghị, ngươi cân nhắc ra sao? Ngươi ta láng giềng mà cư, một Thái Hồ bờ sông làm ranh giới, không xâm phạm lẫn nhau. Việc này cho sau bàn lại, trước giải quyết cái này dọn bi cùng Cựu Anh lại nói, Bạch Long Chủ quả quyết kết thúc cái đề tài này, giải quyết gần tại trước mắt nguy mới phù hợp Thái Hồ lợi ích. Sau đó Bạch Long lại phân phó Mai Nhã Đình nói, ngươi mời kia nhân loại tới nói chuyện. Mai Nhã Đình gật gật đầu, khống chế dòng nước khuyển khác đến Hàn Trọng bọn người mặt trước đưa ra mời Hàn Trọng có chút mỉm cười một cái không nói gì bên người Triệu Tử Nguyệt lại không màng danh lợi cười một tiếng Hồi phục nói có lỗi với Mai tiểu thư chúng ta là quen biết nói chuyện liền ngay thẳng một chút mắt trước trận chiến đấu này tạm thời cùng nhân loại chúng ta không quan hệ chúng ta sẽ không tham dự nếu như là mấy vị yêu tộc thánh giả có việc muốn nhờ vậy liền mời chính bọn hắn tới thỉnh giáo ta nghĩ Long Đế bệ hạ sẽ hạnh phúc tại chỉ giáo đây là điển hình chính phủ ngoại giao ứng đối a Hàn Trọng trước đó nhiệt tình như vậy giờ phút này lại lạnh nhạt như vậy cái này khiến Mai nhã đỉnh hoàn toàn không nghĩ tới không khỏi vì đó sửng sở. nhưng lập tức, nàng liền hiểu rõ ra, căn cứ kia ngụy chết nói, cái này thần long địa quốc vị trí tại Lục Triều Thành, cách nơi này mấy trăm cây số xa, giọng bị uy hiếp xác thực tạm thời tự nhiên chưa nói tới. Mà đối với Thái Hồ cùng Ngô Tô thị thì lại khác, giọng bị uy hiếp liền trước cửa nhà, vô luận Bạch Long chủ, Bạch tiên cô, Hạc tiên nhân cùng nhân ngư nhất tộc có nguyện ý hay không, trận chiến đấu này bọn hắn đều nhất định muốn đánh. Đã như vậy, nhân loại chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thung ông đắc lợi là được. Bản tính này đánh đinh đường vang ba. 475. Chương 476, phát điên cửu anh. Gây tẩm nhân loại a, đối với Hàn Trọng đám người biểu hiện, Mai Nhã đình vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là lập tức, nàng liền kịp phản ứng, mình tựa như là hoàn toàn không có lý do, cũng không có tư cách sinh Hàn Trọng bọn hắn khí a. Tại không lâu trước, nàng cũng đồng dạng là như thế đối đãi Hàn Trọng đám người, bởi vì chính mình không còn là nhân loại, cũng liền không quan tâm nhân loại chết sống, tại nước trấn tại chỗ cự tuyệt Hàn Trọng, lại dựa vào cái gì tại gặp được phiền phức thời điểm, trông cậy vào nhân loại tới cứu trợ đâu? Về phần bạch long chủ những yêu tộc kia đại thánh, bản thân liền không thích nhân loại, nếu như không phải trường hợp không đúng, động thủ công kích người khả năng đều có, mà nhân loại đối với yêu tộc cũng có mang tâm tư giống nhau, không giết yêu đoạt bảo thế là tốt rồi. loại tình huống này, chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân loại hỗ trợ sao? Mai nhã Đình trong lòng im lặng, đồng thời cũng hiểu được, hẳn trọng cho lúc trước nàng nháy mắt, cũng cáo chi tương quan tình huống, cái này căn bản là đang lợi dụng chính mình, mà lại là đường đường chính chính lợi dụng, mình căn bản không có cự tuyệt cùng phản kháng thời cơ tiên loại. Long đế bệ hạ, chẳng lẽ ngươi quên, cái này dọa bị một khi chiếm cứ Thái Hồ, thu được không gian sinh tồn, đối với chúng ta tất cả sinh vật tới nói đều là tai nạn. Lục Chiêu thành khoảng cách Thái Hồ hết thảy cũng liền hơn 200 cây số, điểm ấy khoảng cách đối với giỏm bị tới nói, cũng liền nửa ngày lộ trình mà thôi. Mai Nhã Đình kềm chế phẫn nộ trong lòng, nhắc nhở Hàn Trọng nói: chiếm cứ Thái Hồ, ngươi đang nói đùa sao?" Hàn Trọng cười ha ha, lạnh nhạt nói: "Phía trước có bốn cái thượng cổ thần thoại sinh vật, đều là cấp 8 trở lên yêu tộc đại thánh, nếu như bị một cái thất cấp đỉnh phong giỏm bị người khai sáng đánh bại, kia mới gọi trò cười đâu." Ta đều thay bọn chúng mấy cái cảm giác mất mặt. Mai Nhã Đình lập tức bị hế trụ, lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Hàn Trọng Kaka, ngươi cảm giác những cái kia yêu vật thật có thể đánh giết kia dòm bị người khai sáng sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn có chút hữu danh vô thực đâu? Mai nhã đỉnh rời đi về sau, Đường Lạc nhìn xem đến sơn hồ bên trong chiến trường, mười phần im lặng nói. Nước hồ trung tâm, tiểu anh đã điên cuộc. Nó đánh giết bất quá không biết bao nhiêu cường đại đối thủ, xung quanh dòm bị càng là ăn mấy vạn cũng không chỉ, thế nhưng là chưa từng có gặp phải buồn nôn như vậy đồ chơi. Nếu như nếu là thay cái sân bãi, nói không chừng hắn sớm rồi nghiêng đầu đi. Quả thực bị buồn nôn đến nhà thực sự không muốn lại dây dưa tiếp. Nhưng vấn đề là. Cái này người khai sáng giờ phút này liền tiềm ẩn tại nơi ở của nó bên trong, mà lại là ở ngay trước mặt nó trước, chiếm cứ địa bàn của nó. Cái gì mặt mũi, uy nghiêm đều bị ném đến nhà bà ngoại không nói trước, mấu chốt là hết lần này tới lần khác còn lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Khống thủy, giết không chết đối phương, cái đồ chơi này vỡ thành vô số đoạn đều có thể một lần nữa dung hợp. Khống hỏa, đối phương lại trốn ở nước bên trong. Hơi không chú ý, cái này đáng chết đồ chơi liền sẽ leo lên đến trên người mình, muốn thôn phệ chính mình. Một khi dùng Hỏa tiêu, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Cái này cửu anh là thật phát điên nhấc lên thao thiên cự lãng, tạo thành điến sơn hồ hai bên bờ, cùng thượng hạ du nước sông tăng gọn, hồng thủy tràn lan. Nhưng những hành vi này hoàn toàn không ảnh hưởng tới giọm bi người khai sáng, ngược lại đưa tới người khai sáng trào phúng. Các ngươi những này loại kém sinh vật, chú định sẽ bị thời đại này đào thái, tính dâng thân thể của các ngươi cùng linh hồn, ta đem ban cho các ngươi vĩnh hằng cùng vinh quang. Người khai sáng đã thăm dò cựu anh xá lộ, ứng phó càng thêm nhẹ nhàng như thường. Nhất là từ thượng hải một đường đảo vong đến nơi đây, thuận tay tại giang hà bên trong thôn vệ lượng lớn sinh vật, giờ phút này những sinh vật này từ từ tiêu hóa, để nó cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái cái này khiến lòng tự tin cùng chào phúng hướng dẫn kỹ năng lại lần nữa về tới người khai sáng trên thân kia cựu anh cũng là cấp 8 trở lên tồn tại đường đường chính chính yêu tộc đại thánh thời kỳ thượng cổ liền đã phi thường nổi danh tồn tại đường đường một hổ chi tôn làm sao có thể nhận lấy cái này a dĩ vãng đều là hắn đùa cợt những sinh vật khác khinh bị hết thảy tồn tại không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một trận buồn nôn đồ chơi chào phúng là học sinh cái vật cựu anh lập tức cảm giác mình chín cái đầu tất cả đều hoa mắt vắng đầu có loại muốn bị khí nổ tung cảm giác thân thể cao lớn tại điên sơn hồ bên trong rời sông lớp biển, vẫy chọc lãng ngập trời, nhưng là dạng này đối với người khai sáng tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiểu Anh cũng rốt cuộc biết, mình không làm gì được cái này buồn nôn vật trùng, thế là thay đổi phương hướng, nội giận đùng đùng leo đến trên bờ, đối chật nick bên bờ zombie đại quân, liền làm một trận điên cuồng đổ sát. Ngay từ đầu còn rất rất vui vẻ, cảm giác mình lựa giận trong lòng đạt được phong thích, thế nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện không đúng. Dưới mắt bọn này zombie, so so với mình trước đó giết chết những cái kia muốn khó chơi nhiều lắm, mặc dù mình vẫn là vô địch trạng thái, nhưng zombie lại tại từng chút từng chút hao tổn mình lực lượng đồng thời tỷ lệ tử vong thẳng tắp hạ xuống. đến đằng sau, nó càng là cảm giác được, mình căn bản không phải tại đồ sát zombie, mà là lâm vào dọn bị tạo thành vũng bùn bên trong. càng là điên cuồng, càng là ham sâu trong đó. vô số zombie bị đại quần, tựa như là hợp thành một tâm lưới, theo hành động của nó mà tương ứng lăn lư, khi thì tiết lực, khi thì phát lực. cái này cùng lúc trước cao cường gặp phải tình huống, không có sai biệt. cũng may là kiểu anh kịp phản ứng cũng không tính muộn, mà lại nó cũng không có sông ra điến sơn hồ quá xa, còn có thể mượn thủy hóa chi lực, nhanh chóng trốn về điến sơn hồ bên trong chỉ là kể từ đó, nó lại khó tránh khỏi lâm vào cùng người khai sáng dây dưa bên trong. Thời gian dài tiêu hao cùng chiến đấu, liền xem như cái này cựu anh đã là cấp tám yêu thánh cấp bậc cường giả, cũng chịu không được tiêu hao như thế à? Nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, tiểu anh đem tươi sống bị mài chết. Một màn này đều xem ở bạch long chủ, bạch tiên cô cùng hạc tiên nhân chờ yêu tộc đại thánh trong mắt. Nhất là bạch tiên cô, lúc này mới rốt cục tin tưởng, nguyên lai like cái này giòm bị thật khác biệt di vãng. Thậm chí ở trong nội tâm, nó đã đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là cùng bạch long chủ bọn hắn liên thủ, cộng đồng đánh lui giòm Cửu Anh cùng zombie người khai sáng chiến đấu, nàng nhìn thấy rõ ràng, cái này người khai sáng không có đặc biệt cường đại thủ đoạn công kích, nhưng lại bằng vào đánh không chết, nên không nát làm người buồn nôn thủ đoạn, có thể đem người sống mà chết. Cửu Anh không có được thủy hỏa hai loại năng lực, lại bị cái này người khai sáng chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế, cho mãi không có biện pháp. Mà đối với mình tới nói, năng lực của mình mặc dù mạnh, nhưng là dùng để đối phó loại trạng thái này người khai sáng, đồng dạng không có biện pháp. Nhất là tại cái này zombie người khai sáng nếu là trốn ở nước bên trong, sau đó khống chế vô cùng vô tận zombie, đến vây công mình lợi nói, vậy mình càng là không cách nào ứng đối. Trừ phi mình có thể đem tất cả phổ thông zombie, toàn bộ đều giết chết, dạng này cái này người khai sáng liền xem như năng lực của quái, cũng uy hiếp không được chính mình. Nhưng mới rồi cửu anh cùng phổ thông zombie đại chiến tình huống, để nàng biết đó căn bản không có khả năng. Zombie không giống với nhân loại cùng những sinh vật khác, bọn chúng chỉ có khát máu dục vọng, trừ cái đó ra lại không cái khác. Minh mị hoặc mê thuật có thể đối những sinh vật khác hữu hiệu, nhưng duy chỉ có đối zombie kia không hề có tác dụng. Muốn giết zombie, mình duy nhất thủ đoạn liền là vật lý công kích, bằng vào đẳng cấp cao nghiền ép zombie. Tại lấy trước, nàng cũng chính là thông qua loại thủ đoạn này một chút xíu quét sạch nô tô thị zombie, xây dựng nơi ở của mình. nhưng mà một khi cái này người khai sáng chỉ huy zombie, ưu thế của mình sẽ bị cực lớn suy yếu, hạn chế. đến lúc đó liền không phải mình đánh giết zombie, mà là bị giòn bị đại quân sống sờ sờ mãi chết. 476. độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. chương 477. yêu tộc đại thánh tranh chấp. đối mặt cái này buồn nôn zombie người khai sáng, cùng zombie bi đại quân vị dị biểu hiện, một đám yêu tộc đại thánh đều không thể bảo trì bình tĩnh bắt đầu nhưng mà càng làm cho bọn hắn vừa sợ vừa giận, là nhân ngư mang về tin tức. Những cái kia đang chết nhân loại, thế mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cửu Vĩ Hồ lúc này hừ lạnh nói, "Ta đã nói, nhân loại xào trá, không thể tin tưởng. Bạch Tiên Cô, không có người thích nhân loại, nhưng là ngươi lúc này phản nàn có làm được cái gì? Lại nói, ngươi ngay từ đầu cũng không có tính toán lôi kéo nhân loại không phải sao? Nhân loại cái này hồi phục, chẳng phải là chính thừa dịp ngươi tâm ý? Có cái kia tâm tình, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào tiêu diệt những này rọm bị đi." Bạch Long chủ thiên sinh lệ chất, nhưng là tính cách cũng đồng dạng ưu nhã cao ngạo. Ở trong mắt nàng đồng ý cùng nhân loại hợp tác là cho nhân loại mặt mũi lại không nghĩ tới kết quả lại là mặt nóng gián ngu lạnh người ta hàn trọng căn bản không để ý nàng cái này khiến nàng trong lòng cực kỳ tức giận vừa vặn nghe được bạch tiên cô còn tại nơi đó nói ngồi trong trọng liền không lưu tình chút nào chọc trở về Kiểu vĩ hồ cùng cái này bạch long chủ là đồng thời đản sinh thượng cổ thần thoại sinh vật thực lực gần lại láng giềng mà cư cho nên giữa song phương chiến đấu không biết bao nhiêu lần đều là hiểu rõ nếu như nếu là tại bình thường cửu vĩ hổ có thể cùng bạch long chủ địa vị ngang nhau nhưng hôm nay trọng thương phía dưới thực lực giảm đi nhiều. Tự nhiên cũng liền không phải cái này bạch long chủ đối thủ, bạch tiên cô hiện tại cực lực che giấu thụ thương sự tình thực, một khi bị bạch long chủ phát hiện, nàng tin tưởng đối phương sẽ không chút do dự đánh giết mình, giải trừ hậu họa. Yêu tộc nói nhân loại gian trá không có bất kỳ cái gì tín nghĩa có thể nói, nhưng lại yêu tộc ở giữa muốn càng thêm vô tình cùng tăng tốc mạnh được yếu thua mới là yêu tộc pháp tắc sinh tồn. Chỉ là nàng trời sinh ngạo khí, cũng không cho phép bị bạch long chủ như thế đối đãi còn nén đến giận, nếu thật là nhịn, ngược lại sẽ còn gây nên kia bạch long chủ nghi Thế là cười lạnh nói, những cái kia nhân loại có chủ ý gì, ngươi còn không nhìn ra được sao? Một khi cừu đầu quái là bại, ngươi cùng những nhân ngư kia đều sẽ thành xuống một cái vật hy sinh. Hiện tại là các ngươi cần ta trợ giúp, mà không phải ta cần trợ giúp của các ngươi. Bạch Long chủ, ta đề nghị ngươi tốt nhất nói chuyện với ta, vẫn là khách khí một chút." Cửu Vĩ Hồ lời nói, để Bạch Long càng thêm tức giận. Nghiêm chỉnh mà nói, zombie đối tất cả mọi người sẽ tạo thành uy hiếp, chỉ là cái này uy hiếp sẽ có một cái thứ tự trước sau. Đứng núi chịu sầu, dĩ nhiên chính là dưới mắt đã 10 phần khổ bức Cửu Anh, một khi Cửu Anh chết tử, tiếp xuống liền là nhân ngư cùng Thái Hồ. Cửu Vĩ Hồ hang ổ ở vào Ngô Tô thị, kỳ thật cùng Thái Hồ tình huống không sai biệt lắm, cả hai khác biệt chỉ là một cái đứng trước giỏm bị người khai sáng uy hiếp, một cái đứng trước giòm bị đại quân uy hiếp mà thôi. Nhưng là bạch long chủ cũng rõ ràng cửu vĩ hồ ưu thế, so với mình, nàng có thể chạy trốn tứ phía, mà không giống như là mình cùng nhân ngư muốn nghỉ lại tại thái hồ, cần sinh hoạt tại nước bên trong mà thôi. Chỉ là lá dụng về tội báo chết thủ núi, không muốn xa rời cố thổ, đây là sinh vật đặc tính. Cửu anh không nguyện ý từ bỏ mình đạn sinh đến sân hồ, cửu vĩ hồ tất nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ nô tô thị. Cuối cùng đến một khắc này, cái này cửu vĩ hồ vẫn là phải bị buộc một trận chiến. Về phần cửu vĩ hồ nói cần trợ giúp của nàng, bạch long chủ còn không có để ở trong lòng nàng cùng cái này cựu vĩ hồ chiến đấu qua nhiều lần, đối với nó năng lực phi thường rõ ràng, nàng căn bản không thể lực ứng phó cái này người khai sáng, hoặc là nói năng lực của nàng căn bản không thích hợp ứng phó cái này người khai sáng. đương nhiên, lấy cái này người khai sáng biểu hiện đến xem, mình tự hồ cũng không có tốt hơn phương pháp, không phải thực lực không đủ, mà là riêng phần mình năng lực nhận hạn chế. lấy trước bạch long chủ một mực không thích cựu anh, muốn đánh giết cựu anh, lấy trừ hậu họa. nhưng là dưới mắt tới nói, nàng ngược lại là vô cùng kỳ vọng, cựu anh có thể chiến thắng, bởi vì trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có cựu anh phun ra hỏa diễm. Đối với cái này người khai sáng uy hiếp lớn nhất. Nhưng vấn đề là, hiện tại cựu anh đã bị kia người khai sáng dồn đến tuyệt cảnh, trên thân lớn diện tích bọn không nói, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, mà đối thủ nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ nói, thật muốn giống kia nhân loại nói tới, mình những này cấp 8 trở lên yêu tộc đại thánh, đều không có cách nào đối phó một cái cấp 7 người khai sáng sao? Hạc Tiên Nhân, cái nhìn của ngươi thế nào? Bạch Long chủ suy tư một phen, ngược lại nhìn về phía một bên Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân cũng là lúc đầu, nói, trước mắt quan sát đến xem cái này dọa bị người khai sáng sợ lửa, trừ cái đó ra cái khác thủ đoạn muốn giết nó cũng khó khăn, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Hạc tiên Nhân, một thanh tinh tế như Trâm bảo kiếm, Thiên Hạc Thần Trâm, tung hoành hàng chết tỉnh, thanh danh vang vọng, không thua hẳn trọng tại lục triệu thành. nhưng vấn đề là hắn năng lực càng thêm có khuynh hướng vật lý công kích, đối với cái này người khai sáng cũng là thuốc thủ vô sách. Mai Nhã Đình nghe xong nhất thời gấp, tất cả mọi người bên trong, nàng cấp thiết nhất, vội vàng truy hỏi, nhân loại bên trong giác tỉnh giả, năng lực tiên kỳ bách quái, Hạc Thánh giả thủ hạ những cái kia nhân loại, chẳng lẽ liền không có tương ứng năng lực, có thể đánh giết cái này dọa bị sao? nhân loại là một cái kỳ lạ chủng tộc năng lực xác thực như ngươi nói chủng loại rất nhiều nhưng là muốn bảo hoàn toàn khắt chế cái này giò tạm thời thật đúng là không có mà lại cho dù có ta cần tìm tới bọn hắn sau đó đem bọn hắn đưa đến nơi này đến một lần vừa đi chỉ sợ thời gian căn bản không kịp trọng yếu nhất chính là liền xem như ta triệu tập nhân thủ chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối chúng quanh cái này như thế đông đảo giò đại quân đừng quên tiêu zombie bị người khai sáng không phải một mình phân chiến hạc tiên nhân nhìn về phía bên hồ càng ngày càng nhiều giò nhắc nhở mọi người nói. Trước mắt những cái kia zombie đại quân, một mực bao quanh vây quanh ở Điền Sơn hồ Trung Quanh cũng không chân chính ra tay, đoán chừng là bởi vì kia người khai sáng cũng không gặp được nguy hiểm chí mạng. Chỉ khi nào kia người khai sáng nhận vây công, rơi vào hạ phòng, chỉ sợ Trung Quanh zombie liền sẽ che ngập bầu trời tuôn đi qua. Một đám yêu tộc đại thánh đều là tung hoành tận thế cường đại tồn tại, tự nhiên gặp rồi các loại trang diện. Thế nhưng là mắt trước nhiều như thế zombie, mà lại mười phần lý trí vây quanh ở bên hồ, loại trang diện này bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Mà càng là như thế, cũng càng là để bọn hắn trong lòng tràn đầy sầu lo. Cửu Anh thực lực, muốn so kia người khai sáng cường đại hơn nhiều, chân chính lạc bại chỉ sợ còn muốn thật lâu. Nếu như ta cùng Cửu Anh liên thủ, ta nghĩ đủ để chèo chống ngươi triệu tập nhân thủ chạy đến. Bạch Long Chủ cá tính cao ngạo, lời nói này nói chuyện kỳ thật liền là giống hiện thực thỏa hiệp. hướng Hạc Tiên Nhân tỉnh cầu trợ rút, chỉ là Hạc Tiên Nhân lại khẽ mỉm cười nói, Bạch Long Chủ cần gì phải bỏ gần mà cầu xa đâu? Bên kia vài cái nhân loại cùng Ba Yêu đều không phải hạng người bình thường, so ta biết những cái kia nhân loại đều cường đại hơn. Hừ, ta một cái người liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Cửu Vĩ Hồ hừ lạnh nói, Hạc Tiên Nhân lời nói cùng trước ngược tới tay cánh tay đau đớn nhắc nhở nàng trước đó xỉn đủ nếu như mình trước đó ưu tiên đánh giết đối tượng không phải hàng trọng mà là những người khác lời nói trận chiến kia hoàn toàn là hai cái kết quả hạc tiên nhân không biết kiểu vi hồ suy nghĩ trong lòng càng không biết nàng cùng hàng trọng đám người ân oán tiếp tục nhắc nhở nói bạch tiên cô cố nhiên cường đại nhưng là các ngươi có nghĩ tới không những cái kia nhân loại đã đem cái này dọn bị người khai sáng đổi như là chó nhà có tăng cái này nói rõ bọn hắn khẳng định có biện pháp trước lúc trước cái đóng băng năng lực các ngươi nhìn thấy chưa cũng hẳn là có thể khắc chế kia người khai sáng không thể không nói cái này, Hạc Tiên Nhân là thanh tỉnh nhất một cái, trong lòng đối với nhân loại không có thành kiến, nhìn sự tỉnh tự nhiên cũng liền càng thêm tấu triệt. 477. Chương 478, chủ động làm thân thích thần thoại sinh vật. Hạc Tiên Nhân lời nói, để tỉnh những người khác. Một đám yêu tộc đại thánh, lúc này mới chú ý tới mình sơ suất một sự thật. Giống như những cái kia nhân loại, đúng là truy sát kia người khai sáng mà đến. Chỉ là Cựu Vĩ Hổ vẫn như cũ mạnh miệng, trong lòng có mang đối hằn trọng đám người hoán hận, khanh khách cười lạnh, nói, muốn ta nói, đây chính là nhân loại quỷ kế, bọn hắn đây là họa thủy đồng dẫn, cố ý đem dọn bị dẫn đến nơi này chỉ là nàng lời này đã không người nào nguyện ý để ý tới dưới mắt cục diện này rõ ràng đối một đám yêu thánh càng thêm bất lợi coi như thật là hàn trọng bọn hắn đem dòm bị dẫn tới bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận chí ít trước mắt nhất định phải nhận bạch long chủ trực tiếp không để ý đến cựu vĩ hồ mà là đem hy vọng ký thác vào hạc tiên nhân trên thân nói hạc tiên nhân cùng nhân loại liên hệ tương đối nhiều có thể hay không cùng những cái kia nhân loại cầu thông một hai lợi ích du quan phía dưới hạc tiên nhân cũng không có cự tuyệt gật gật đầu liền xoay người bay đến hàn trọng đám người bên người trừ vị lưu lễ hạc tiên nhân cực kỳ khách khí cũng không vì là cấp 8 sinh vật mà kiêu căng, cũng cũng không vì người cùng yêu vật chủng tộc ngăn cách, liền lộ ra là lẫm. ngược lại cử chỉ bộ dạng ở giữa, để lộ ra một cố đại gia phong phạm. những người khác gặp hắn hành lễ, còn không có cảm giác gì, nhưng là hàn trọng, triệu tử nguyệt cùng đường lạc ba người nhìn thấy hạc tiên nhân hành lễ phương thức đều là nao nao. bởi vì loại này hành lễ phương thức, người bình thường căn bản không biết dùng. loại này gan bàn tay tương đối, hai tay lẫn nhau là âm dương ôm quyền hành lễ phương thức, là đường đường chính chính đạo gia lễ nghi. hàn trọng ba người mặc dù cũng là giữa đường xuất ra, nhưng rốt cuộc cũng là đều là đường đường chính chính đạo gia mao sơn tượng thanh phái truyền nhân. Trải qua lữ lao đạo gia đặc huấn về sau, đối với đạo gia hết thể cũng không lạ lẫm. Nhìn thấy đối phương hành lễ, hàn trọng cũng chưa bởi vì đối phương là yêu vật mà lãnh đạo, cũng đồng dạng đi theo trở về một cái đường đường chính chính đạo gia lễ nghi. Lần này đến phiên hạc tiên nhân kinh ngạc, ngạc nhiên mà hỏi, à, mấy vị cũng là đạo gia đệ tử. Gia sư mao sơn thượng thành, tôn hiệu lữ bá đoan lữ gia. Hàn trọng khách khí hồi phục, trong lòng đối cái này tiên hạc cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Một con đản sinh tại tận thế thiên hạc, thế mà cũng thờ phụng đạo giáo, mà lại do so chính mình cái này đạo giáo đệ tử truyền, càng giống đạo giáo đệ tử, này làm sao nhìn làm sao quá gì? Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là hóa thành hình tượng, vừa vặn cùng đạo giáo âm dương đồ trùng hợp nữa nha, hiện tại xem ra ngược lại cũng không phải như thế. Thật kính thật kính nha, không nghĩ tới ngươi là lựa ra đệ tử, dựa theo bối phận để tính, ta còn muốn xưng hô ngươi một tiếng sư thúc đâu. Hạc Tiên Nhân lần nữa chắp tay, kinh ngạc bên trong mang theo vô cùng mừng rỡ nói: "Ngươi, nhận biết gia sư." Hàng Trọng càng thêm một bước, bên cạnh những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Một con cấp 8 thần thoại sinh vật, thế mà tới làm thân thích, còn đối phận chậm một đời, cái này mẹ nó thấy thế nào làm sao cái gì? Tự nhiên, Hạc Tiên Nhân càng lộ vẻ thân cận cùng nhiệt tình. Đạo bao rộng lớn vung dậy, trên đầu tử kim quan tỏa sáng chói lọi. Thầy ta nhận hàng chết Tỉnh Thiên Đại Sơn toàn chân giáo kim đan phái tiết tính hư tiết gia, tổ sư gia là Bắc Tống Trường Tử Dương tổ sư. Gia sư giảng giải dạy lịch sử, mình nương đại cao đạo thời điểm, từng chuyên môn đề cập qua lư gia, nói hắn là Tam Thanh toa hạ, nói qua còn sót lại mấy vị cao đạo. Không biết lư gia có mạnh khỏe hay không, nhưng từng yên tâm vượt qua tận thế nguy cơ. Học tiên nhân tự giới thiệu, nói ra mình sư thừa. trương Tử Dương, lại tên Tử Dương chân nhân, đạo gia kim đan phái Nam Tông thủy tổ cấp bậc nhân vật. Tên thật của hắn gọi là Trương Bá Đoan, cùng lư Bá Đoan lư gia danh tự đồng dạng chỉ là hắn được sắp phong Tử Dương chân nhân. Như thế nói đến, duyên phận này thật đúng là không là bình thường sâu. Nghe Hạc tiên nhân kiểu nói này, hàng Trọng biết hắn đúng là có đạo nhà truyền thừa, mặc dù không biết hắn là bởi vì gì nhập đạo, nhưng là đối phương thái độ cực kỳ tốt, Hàn Trọng tự nhiên cũng không có mặt lạnh tương đối. Thế là khách khí nói, gia sư may mắn vượt qua tận thế, trước mắt tình trạng còn tốt. Như thế rất tốt, lữ ra nhưng vẫn là tại Mao Sơn sao? Chờ chuyện chỗ này, còn xin sư thuốc thay dự tiến, ta muốn làm mặt bái phòng thỉnh giáo lữ ra. Hạc tiên nhân vội vàng nói, sư thúc đều kêu lên một con cấp 8 thần thoại sinh vật yêu thánh cấp bậc tồn tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên loài săn đuổi thế mà muốn tìm mình làm thân thích loại chuyện này hàng trọng tự nhiên là quả quyết đáp ứng a mắt trước giòn bị người khai sáng chưa trừ giòn bị đại quân càng ngày càng nhiều nếu như còn muốn đứng phó mấy cái cấp độ thần thoại yêu vật cái này đôi thần long đế quốc tới nói áp lực không là bình thường lớn thêm một cái thần thoại sinh vật làm bằng hữu đối với tình thế trước mặt tới nói tuyệt đối là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a mặc dù không biết hắn đến cùng có mấy phần thành ý nhưng là trước mắt mà nói liền xem như duy trì mặt ngoài quan hệ cũng vô cùng trọng yếu nhìn thấy hàng trọng gật đầu. Hạc Tiên Nhân càng lộ vẻ vui vẻ, sau đó chuyển biến chủ đề, bắt đầu nói chuyện phía bắt đầu, nói đến hàng chết tình tình huống. Đối với cái này Hạc Tiên Nhân, hàng Trọng thật đúng là không phải hiểu rất rõ, nhìn về phía Ngụy chết lúc, phát hiện hắn cũng là đồng dạng không rõ ràng. Giờ phút này nghe hắn nói chuyện, thế mới biết nguyên lai like cái này Tiên Hạc quả thật có chút, ân phải hình dung như thế nào đâu. Nên gọi là não mạch kín tương đối thanh kỷ. Mặc dù tại truyền thuyết thần thoại bên trong, Tiên Hạc đúng là tiên gia thủy thú, nhưng là tại Hàn Trọng nhìn đến, hắn liền là thật sự cấp 8 yêu vận, chỉ bất quá tại thượng cổ thời đại thanh danh tương đối vang dội mà thôi. Nhưng là một yêu vật, cái này tiên hạ không có chút nào yêu vật phương diện giác ngộ, ngược lại cả ngày cùng nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí thành hàng chết nhân loại người sống sót thần hộ mệnh cùng đồ đằng. Tại hắn phù hộ phía dưới, hàng chết tỉnh may mắn còn sống sót nhân khẩu số lượng, thế mà vượt qua 50 vạn. Mặc dù nhiều người như vậy đều là phân tán tại trong tỉnh các nơi, nhưng là cái này nhân khẩu cơ số, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Nếu như là đế quốc thủ tướng lao ra tự ở đây, chỉ sợ sẽ lập tức hưng phấn kêu to lên. Trước mắt hàng chết tỉnh dọn bị số lượng rất nhiều, bốn phía du toán, rất khó dọn dẹp sạch sẽ, người sống sót mặc dù có nhất định sinh tồn năng lực, nhưng là vẫn như cũ gian nan. Đơn giản giới thiệu một chút về mình về sau, Hạc Tiên Nhân lần nữa chuyển biến chủ đề. Cái này Hạc Tiên Nhân chuyển tới, tự nhiên không thể nào là vì cùng mình làm thân thích, Hàn Trọng đối với cái này lòng dạ biết rõ, cho nên đối với hắn phía dưới muốn nói gì, Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, không thể không nói có thể trèo lên thân thích, cũng đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như cái này Hạc Tiên Nhân cá nhân tình huống, cùng hắn giới thiệu nội dung là thật, cái này đôi Hàn Trọng tới nói xác thực cũng là một cái cơ hội khó được. Chỉ cần có thể giải quyết thượng Hải zombie, kia thần long đế quốc lãnh thổ liền sẽ kịch liệt hướng nam quyết trường, trực tiếp tiếp giáp hàng chiến tình cái này hạc tiên nhân tại hàng chết trong tỉnh, tất cả người sống sót bên trong có cực mạnh lực ảnh hưởng. chỉ cần hắn nguyện ý buôn tàu kêu khóc, lại phối hợp thần long đế quốc cường đại quốc lực, an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, dư giả sinh tồn vật tư, tin tưởng hòa bình xuất nhập, thôn tính hàng chết tỉnh, vấn đề không lớn. nhìn đến chuyện nơi đây xử lý xong, mang hạc tiên nhân bài kiến sư phụ là một cái phương diện, còn muốn dẫn hắn thăm một chút thần long thành, hiểu rõ thần long đế quốc mới được. 478 chương 479 cảnh ô lưu tại hàng trọng tâm tư chuyển động, suy nghĩ như thế nào đem cái này hạc tiên nhân cùng kia 50 vạn nhân khẩu kéo vào thần long đế quốc bản đồ lúc. Hạc Tiên Nhân cũng tương tự đang đánh gãy mình bản tính. Mọi người cùng là Tam Thanh đệ tử, một mạch đồng nguyên, mà lại câu thông giao lưu cũng tương đối thuận lợi, nghĩ đến hàn trọng hẳn là sẽ không tự tuyệt mình tiếp xuống đề nghị. Trong lòng tất cả so đo về sau, Hạc Tiên Nhân thăm dò nói, chỉ là bây giờ cái này dòm bị sát thực khác biệt dĩ vãng. Nếu như dựa theo loại tình huống này, hàng chết một tỉnh, thậm chí là khắp thiên hạ đều có thể biến thành dòm bị nhạc viên. Chúng ta cơ hội tốt nhất, liền là đem cái này kỳ lạ người khai sáng đánh giết ở chỗ này, để tránh hậu họa. Không có cái này người khai sáng trí tuệ, lại nhiều dòm bị cũng chỉ là năm bẹ bảy mảng mà, mà thôi. Hạc Tiên Nhân một bên nói, một bên chú ý quan sát thận trọng, gặp hắn cũng không nói chuyện. Hạc Tiên Nhân biết đối phương đã biết mục đích của mình, chỉ là phía dưới liền là bàn điều kiện mà thôi. Thế là nói tiếp, chỉ là cái này giòm bị thực sự quá đặc thủ, muốn đánh giết nó cũng không cần, cần mọi người phối hợp mới được. Tiểu sư thúc, hai vị sư cô, cùng các vị bằng hữu đã ở đây, đúng là chúng ta liên thủ đánh giết giòm bị tốt đẹp thời cơ. Hạc Tiên Nhân sắc thực muốn so cái khác yêu vật đặc thủ, hoàn toàn không có cao cấp cường giả vốn có ngạo khí, cùng người trò chuyện như gió xuân áp, tựa hồ trong mắt hắn, cái gì mặt mũi không mặt mũi, cho tới bây giờ đều không có làm chuyện. Không thể không nói. Dạng này người vẫn là rất dễ dàng đạt được người khác hảo cảm. Vừa vẫn rất tốt cảm giác về hảo cảm, nhưng Hàn Trọng lại lắc đầu nói, chính như yêu tộc không tín nhiệm ta nhóm nhân tộc đồng dạng, ta cũng không tín nhiệm yêu tộc. Có lẽ ngươi không giống, nhưng là cái khác yêu tộc khác biệt. Hàn Trọng một chút xa xa cựu vĩ hồ, hừ lạnh một tiếng nói, ngay tại không lâu trước, kia cựu vĩ hổ còn vô duyên vô cớ đánh lén chúng ta, kém chút giết chúng ta, dưới mắt bọn họ muốn cầu cạnh ta, đương nhiên tốt nói, nhưng là sau đó đâu. Nô Tô thị cùng thần long thành không khác nhau lắm, nhất là những này yêu thánh đều là cấp 8 trở lên tồn tại, 200 cây số lộ trình, không đến một cái giờ, liền có thể đến rất là đều không mang theo thở khẩu đại khí, mắt trước không biết còn tốt, bây giờ nếu biết, tự nhiên như có gai ở sau lưng. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cho nên tại Hàn Trọng nhìn đến, đánh rất bị trọng yếu, tiêu diệt những này yêu thánh trọng yếu giống vậy. Cấp 8 trở lên yêu tộc cùng zombie, đều chính là vật hi hữu loại, bất kỳ cái gì một viên đều đầy đủ chân quý, thật nếu là có thể đạt được cấp 8 yêu đan, đây tuyệt đối là lớn như trời thu hoạch. Phải biết Hàn Trọng bọn người, vì bảo trì tiến hóa thể hoàn mỹ, đến bây giờ cũng chỉ là cấp 6 tiến hóa thể mà thôi. Loại này đẳng cấp trên chiến lệnh, để Hàn Trọng bọn người ở tại đối mặt địch nhân thời điểm vẫn là cực kỳ thua thiệt, nhất là đối mặt đẳng cấp cao yêu tộc, cùng dòm bị người khai sáng thời điểm, thiên nhiên đẳng cấp liền muốn thấp hơn cấp một. Về phần cùng thần thoại sinh vật so sánh, liền chớ đừng nói chi là trực tiếp thấp hai cấp, tiến hóa thể thấp hai cấp, đó chính là thật nghiền ép thức tồn tại, phương diện kỹ xảo có thể đưa đến tác dụng bị cực độ thu nhỏ. Nơi này không chỉ là tốc độ cùng phương diện lực lượng chiến lệnh, còn có lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục, cái này rất khó để đủ. Nhất là rất nhiều dòm bị cùng yêu tộc, vốn là trời sinh có cường đại lực phòng ngự, đau thương bất nhập. Nếu như không phải có cường đại dị năng làm chèo chống, hàn trọng chỉ sợ cũng phải nhịn không được sách trước phục dụng cái khác yêu vật yêu đan đến thực hiện tiến hóa. Hạc Tiên Nhân không biết Hàn Trọng suy nghĩ trong lòng, nếu không nói không chừng sẽ trực tiếp rút kiếm đâm về Hàn Trọng. Lão tử bên này cùng ngươi làm thân thích, trễ hơn một đời, còn gọi ngươi sư thúc đầu, Ngươi lại muốn mưu đồ ta yêu đan? Chỉ là nghe Hàn Thông nâng lên Cựu Vĩ Hồ sự tình, Hạc Tiên Nhân không khỏi sương sở, cũng nhìn kia Cựu Vĩ Hồ một chút. Tại Hạc Tiên Nhân cùng Hàn Trọng bọn hắn trò chuyện thời điểm, Cựu Vĩ Hồ Bạch Tiên Cô, Nhân Ngư Mai Nha Đỉnh cùng Bạch Long Chủ bọn họ vẫn chú ý nơi này, nhìn thấy Hạc Tiên Nhân cùng Hàn Trọng bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Bạch Long chủ cùng nhân ngư nội tâm nhiều ít thở dài một hơi, coi là sự tình sẽ có chuyển cơ. Về phần Bạch Tiên cô, thì nỗi lòng không hiểu, trong lòng đã kỳ vọng đạt được Hàn Trọng trợ giúp, lại có mang một tia đối Hàn Trọng oán hận. Khi thấy Hàn Trọng cùng Hạc Tiên nhân tuần tự nhìn về phía bên này lúc, nàng không khỏi trong lòng siết chặt, giữ im lặng mượn nhờ tránh né nước sông bên trong bút lên sóng nước thời cơ, kéo ra cùng Bạch Long chủ khoảng cách. Hồ Tính đang nghi, tại cái này cựu vĩ hồ trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà Bạch Tiên cô lần này biểu hiện, xem ở Hạc Tiên nhân trong mắt, lại liên tưởng nàng trước đó thái độ, tự nhiên cũng đã biết Hàn Trọng nói không giả cái này khiến hạc tiên nhân không khỏi trong lòng một buồn bực, âm thầm trách cứ cái này cựu vĩ hồ không tử tế, phát sinh loại chuyện này thế mà không để cập tới trước nói rõ. nếu như không phải cùng là đạo môn đệ tử, làm không cẩn thận bởi vì việc này, có thể sẽ dẫn tới hàng trọng đám người bảo thủ. nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là giải thích nói, người cùng yêu vật ở giữa vốn là tồn tại cực lớn ngăn cách, cái này hồ tính đang nghi, có hiểu lầm cũng là bình thường. ta phù hộ nhân loại, cứu người vô số, nhưng như trước vẫn là có người lòng mang tham lam, muốn giết ta. nói đến đây, hạc tiên nhân không khỏi có chút thổ tức, nhưng hắn nhưng lại không biết, mắt trước vị này tiện nghi sư Không lâu trước đó trong lòng cũng đồng dạng có mang tâm tư giống nhau. Liên xem như hiện tại, Hàn Trọng cũng đang có ý đồ xấu với hắn, chỉ là mục đích không giống mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta sẽ thần long đế quốc, tại nơi đó không có người sẽ đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Bạch hổ, Huyền Vũ, Hàm Hàm bọn chúng liền là ví dụ tốt nhất. Hàn Trọng có chút lúng túng sờ lên cái mũi, thừa cơ vươn cành ô liu, muốn mời chào Hạc Tiên nhân, đương nhiên càng nghĩ hơn sau lưng của hắn mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hạc Tiên nhân lắc đầu, huyền cự tuyển nói, cảm tạ sư thúc ý đẹp, chỉ là gia sư còn tại Tiên Sơn, kia 50 vạn bách tính cũng cần ta thủ hộ. Nếu như ta có thể thủ hộ những cái kia bất tính, đồng thời cung cấp tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh đâu. Hàng Trọng rèn sắc khi còn nóng nói, đây chính là hắn muốn làm nhất sự tình. Tận Thế phía dưới, nào có cái gì tốt hơn hoàn cảnh. Hạc Tiên Nhân trong lòng ho nghi, hơi chần chờ một chút, lần nữa cự tuyệt nói, ta cá tính tàn mạn, thích tự do, mà lại Thiên Đài Sơn là ta nơi lập đạo, du lịch tiên hạ còn có thể, nhưng là rời đi Thiên Đài Sơn ý nghĩ này, ta chưa hề. Không đợi hắn nói xong, một bên Triệu Tử nguyện đột nhiên mở miệng nói ra, Hạc Tiên Nhân đã lòng mang từ bi, kiêm tể thiên hạ, lại thế nào muốn tự tuyệt cơ hội này đâu. Long đế bệ hạ mời, thì thật cùng ngươi thủ hộ một phương bách tính mục đích là nhất trí. Nhìn thấy Hạc Tiên nhân muốn mở miệng, Triệu Tử Nguyệt lần nữa vượt lên trước mở miệng, tiếp tục nói, gia nhập Thần Long Đế quốc, ngươi vẫn như cũng là người, được hưởng đầy đủ tự do, chỉ là tại Thần Long Đế quốc đối mặt khó khăn thời điểm, có thể sẽ cần ngươi cùng nhau thủ hộ, bất quá lấy Thần Long Đế quốc thực lực trước mắt tới nói, cơ hội như vậy không nhiều. Chúng ta chỉ là hy vọng càng nhiều cùng chung chí hướng người, có thể gia nhập vào chúng ta đoàn đội bên trong đến, là thiên hạ thái bình mà cộng đồng cố gắng. Về phần Thần Long Đế quốc là cái dạng gì địa phương, ngươi lo lắng cùng lo lắng hết thảy, ta cho rằng nghe thấy chúng ta nói là không có Ngươi không phải muốn bái phỏng sư phụ ta sao? Đến lúc đó vừa vẫn có thể đi thần long đế quốc nhìn xem. Ta nghĩ ngươi chỗ lo lắng hết thảy, tại nơi đó đều sẽ tìm tới đáp án. Muốn nói lời nói đều bị sách trước phá hỏng, nhìn xem mắt trước cái này thông minh mỹ lệ nhân loại nữ tử, Hạc Tiên nhân cũng là không tốt lại nói cái gì. 479. Chương 480, hợp tác điều kiện. Hạc Tiên nhân lâu dài cùng nhân loại liên hệ, tự nhiên không phải ngu xuẩn hạng người, mặc dù phù hộ nhân loại, nhưng là hắn cũng tương tự có mang lòng đề phòng, trừ của mình sư phụ Trương Tĩnh hư đạo trưởng bên ngoài, cùng những nhân loại khác từ trước đến nay là bảo trì như gần như xa khoảng cách. Tại nhân loại nhìn đến, vị này hạc tiên nhân thần bí, cường đại, địa thấp, yên lặng thủ hộ nhân loại. Nhưng là tại hạc tiên nhân trong lòng, lại thời khắc bảo trì thanh tỉnh, biết giữ một khoảng cách, liền là bảo vệ mình. Thậm chí vì an toàn của mình, hắn cũng không thể không ra tay đánh giết những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Mà hàn trọng cùng triệu tử nguyệt hai người mời đã đột phá hạc tiên nhân trong lòng đường danh giới, hai người đã thịnh tình mời khẳng định cũng không phải là đơn giản. Trên danh nghĩa đơn giản như vậy, nhân loại có thể tín nhiệm, cũng tương tự không thể tín nhiệm. Cái này một mực là hạc tiên nhân bo bo giữ mình chi đạo, nhưng là hàn trọng minh bạch đạo lý, hắn cũng minh bạch. Đây chính là giao dịch, là có kẻ mà cả, có thể tiếp tục trao đổi cơ sở. Cùng là tam thanh đệ tử, chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng liền cái rắm cũng không phải. Nhân loại ở giữa thân huynh đệ đều có thể thủ tục tương tàn, nhưng là nhân loại bên trong cũng có các loại vĩ đại mà cảm nhân sự tích. Về phần cái này hàn trọng bọn người như thế nào, cái này còn cần khảo sát giải. Trong lòng suy nghĩ một chút về sau, Hạc Tiên Nhân không có trực tiếp hồi phục hàn trọng hai người, mà là nhìn xem hàn trọng nói, nếu như mắt trước cửa này không qua được, chỉ sợ nói cái gì đều vô dụng. Nghe xong lời này. Hạng trọng mừng thầm trong lòng, mặc dù cái này Hạc Tiên Nhân không có trực tiếp đồng ý, nhưng là đây đã là một cái tốt tín hiệu. Điều này nói rõ Hạc Tiên Nhân nội tâm đã buông lỏng, hiện tại là nhân cơ hội bàn điều kiện. Về phần tương lai có được hay không, liền muốn nhìn mình cùng Triệu Tử Nguyệt nói những cái kia, là có hay không thực, càng thêm chi tiết tính điều kiện, phải trang hợp tâm ý của hắn. Bất quá, đối với điểm này, Hàng trọng vẫn là có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần có thể mời chào cái này Hạc Tiên Nhân, kia hàng chết một tỉnh, 500.000 ngàn nhân khẩu đều sẽ thành Thần Long Đế Quốc vật trong bàn tay. Đến lúc đó hắc ám Phật Đà lại lãnh binh cầm xuống, kia toàn bộ Hoa Bắc cùng Hoa Đông địa khu đều đem đặt vào thần long địa quốc bản đồ, thần long đế quốc liền không còn là một cái điểm, mà là một cái mặt. Dưới mắt tới nói, cái này hạc tiên nhân nói cũng không sai. Nếu như mắt trước cửa này không qua được, đừng bảo làm lưu đồ hàng chết một tỉnh, liền là thần long thành đều phải bị uy hiếp. Trước đó không biết còn có hạc tiên nhân cái này cấp 8 tồn tại, cùng 500.000 nhân khẩu chỗ tốt này thời điểm, dựa theo hẳn trọng kế hoạch, đánh giết cái này người khai sáng, giải quyết thượng hải zombie, vốn là thần long đế quốc trọng yếu an bài chiến lược. Sở dĩ đuổi tới đến Sơn Hồ về sau một mực không động thủ, chủ yếu là kiêng kỵ những này thượng cổ thần thoại sinh vật, vì bức bách bọn hắn ra tay, mình tốt tọa sơn quan hồ đấu. Hiện nay có Hạc tiên nhân cây cầu kia, cùng ngư nhân nhất tụ tại, sau này thế nào an bài, liền cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, tốt nhất là có thể thừa cơ tiêu trừ những này thần thoại sinh vật mang tới tai họa ngầm mới tốt. Cái này đều là cấp 8 trở lên tồn tại A3. Một khi thần long đế quốc thế lực mở rộng ở đây, thế tất sẽ cùng bọn chúng sinh ra xung đột, đối mặt loại tồn tại này, nhiều ít nhân mạng đều không đủ lấp. Ta biết ý nghĩ của các người, không nói rằng người, đối với cái này giọm bị người khai sáng. Cùng chiếm, cứ giòm bị đại quân một nửa trở lên cấp thấp zombie, ta đều có biện pháp giải quyết." Hàn Trọng trầm giải nói, đồng thời trong lòng áp vũ ý nghĩ của mình. Hạc Tiên Nhân nghe xong lời này, lập tức hưng phấn lên, vội vàng nói: "Kia thật sự là quá tốt, nếu như vậy lời nói." Hàn Trọng trực tiếp đánh gây hắn nói, "Chỉ là ta có điều kiện." Hạc Tiên Nhân lập tức bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Ngươi nói, nếu như ta có thể đáp ứng, ta liền đáp ứng, không xác định lời nói, ta sẽ đi tìm bọn hắn thương lượng. Thứ nhất, ở đây tất cả yêu tộc phải thừa nhận thần lòng địa quốc tồn tại, tất cả lãnh thổ đều là thần lòng địa quốc lãnh thổ, thuộc đế quốc thống trị. Thứ hai, Các yêu tộc có thể không nghe theo thần lòng địa quốc quản Lý, nhưng là tuyệt đối không cho phép làm ra con tà đạo thần lòng địa quốc sự tình, không cho phép thay hóa thần lòng địa quốc quốc dân cùng quốc thổ. Thứ ba, trở lên hai đầu, nhất định phải lấy riêng phần mình linh hồn là nguyên rủa. Hàn Trọng châm trước một phen, nói ra điều kiện của mình. Không thể nói nhiều khác biệt, nhưng là đối với thần lòng địa quốc tương lai phát triển tới nói, lại cực kỳ trọng yếu. Nhưng là Hạc Tiên nhân sau khi nghe, cũng lộ ra vẻ làm khó. Yêu tộc đều là người kiên nạo, ngay thẳng chút nói, liền là giá tính khó thuần, giống hắn dạng này thật sự là dị số. Hàn Trọng điều kiện này, hoàn toàn là đứng tại thần lòng địa quốc góc độ bên trên có thể lý giải, nhưng là đối với yêu tộc tới nói lại khó mà tiếp nhận. Làm chối thức ăn đỉnh, yêu tộc thánh giả có khí phách của mình cũng tiêu ngạo, tại lãnh địa của mình bên trong độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Cho dù là ra ngoài cướp ăn, cũng là manh long quả giang, không phục liền làm. Nếu như là mọi người thực lực tương đương, có lẽ còn có đảm, thực lực mạnh hẳn trọng thậm chí có thể cưỡng chế lấy làm. Có thể vấn đề ở chỗ, hàng trọng đám người thực lực rõ ràng so bạch long chủ chờ yêu thánh thấp một đoạn. Dưới loại tình huống này, hàng trọng thế mà còn muốn cầu những ngày yêu thánh tuân thủ điều kiện của hắn, cái này có chút si tâm vọng tưởng thậm chí Hạc Tiên Nhân có thể khẳng định Bạch Long Chủ cùng Bạch Tiên Cô tất nhiên sẽ giận tí mặt về phần kia Tiểu Anh Đoan Trường là trực tiếp nổi lên giết người nếu như thực tình muốn đạt thành hợp tác ta đề nghị ngươi vẫn là đưa ra một chút càng phù hợp thực tế điều kiện thì như nói giữa Song Phương không được lẫn nhau ra hại ta nghĩ điều kiện này Song Phương lại càng dễ tiếp nhận Hạc Tiên Nhân rõ ràng không coi trọng Hàn Trọng đề nghị này lòng tốt nhắc nhở nói nhưng mà Hàn Trọng lại kiên định lắc đầu nói nếu như chỉ là cân nhắc chúng ta mấy cái người ta hoàn toàn không cần thiết cùng các ngươi nói mấy cái này liền xem như các ngươi thế lực mạnh hơn liền xem như cái này người khai sáng thật thống trị thế giới Ta cũng có biện pháp sinh tồn. Ta bây giờ suy nghĩ là cả nhân loại, hoặc là nói là còn có bộ phận trùng tộc khác sinh tồn. Đối với nhân loại tới nói, ngoại trừ dọn bị bên ngoài, mặt trước địch nhân lớn nhất liền là yêu tộc. Nếu như mặc cho người ta tộc cùng yêu tộc chiến đấu tiếp, cái này đôi song phương tới nói, đều chính là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà thống khổ quá trình. Kia cửu vĩ hồ thực lực bây giờ cường đại, cảm giác giết người rất vui vẻ, nhưng là nhân loại một khi mạnh lên, cũng tương tự sẽ cảm giác lông hồ ly làm áo tròng cổ cũng cực kỳ dễ chịu. Nếu như không phải nàng lần trước đánh lén, liền xem như nàng thực lực so với chúng ta mạnh, ta cũng có cơ hội giết nàng. Hàn Trọng hư lệnh một tiếng, tiếp tục nói, tại không cân nhắc cân đoán cá nhân tình huống dưới, ta hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội này nghiên cứu thảo luận lục lọi ra một đầu nhân loại cùng yêu tộc có thể cùng tồn tại phương thức. Mặc dù không biết Hàn Trọng ở đâu ra tự tin, nhưng là lần giải thích này vẫn là để Hạc Tiên nhân thật sâu chấn động theo. Nhân tộc, yêu tộc cùng Giom Bị ở giữa, tam tộc lẫn nhau săn giết, đây là ai đều không thể phủ nhận sự thật. Liên xem như hắn phụ hộ nhân loại, được xưng là là nhân loại đồ đẳng cùng thần hô mệnh, cũng đồng dạng không cách nào tránh khỏi việc này. Đối với Bị săn giết hắn tự nhiên không có ý kiến, nhưng là yêu tộc cùng nhân loại quan hệ, hắn đã từng ý đồ điều tiết qua nhưng là cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là mắt trước cái này nhân loại thanh niên lại nói muốn thăm dò cùng tìm tòi một đầu, nhân loại có thể cùng yêu tộc cùng tồn tại phương thức. vô luận chuyện này có thành hay không, cái này đều để hắn chấn động theo. như là tìm được chi âm đồng dạng. 480. độc ý nghĩa có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 481. bố cục yêu tộc. nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì cùng là tam thanh đệ tử mà đối hàn trọng hơi cảm thấy thân cận lời nói, kia nghe hàn trọng một phen về sau, hạc tiên nhân là thật đối hàn trọng có một loại đặc biệt tán đồng ở bên trong. Về phần nói Hàn Trọng có thể hay không xứng đáng mình phần này tán đồng, Hạc Tiên Nhân còn cần đi qua lâu dài khảo sát. Liền trước mắt mà nói, liền sông Hàn Trọng lời nói này, hắn cũng quyết định trợ giúp Hàn Trọng một thành, hoặc là nói trợ giúp nhân loại cùng yêu tộc một thành. Thế là Hạc Tiên Nhân lúc này vừa chắp tay nói, Long Đế bệ hạ đại nghĩa, làm người bội phụ. Nếu như đúng như như lời ngươi nói, ta nguyện ý làm một lần thuyết khách. Nhìn thấy Hạc Tiên Nhân hất lên tay áo, nhẹ lướt đi, Tiêu Hoán không khỏi tò mò hỏi, Long Đế bệ hạ, ngài thật dự định cùng yêu tộc chung sống hòa bình? hiện tại tiêu hoán mặc dù tuyên thể hướng hàn trọng hiệu chung, làm việc cũng vô cùng cẩn thận cùng quý củ, nhưng thực chất bên trong kia cố kiến não vẫn là vẫn tồn tại như cũ và lôi chi tổ tăng thêm lôi đỉnh thánh thể hai đại lôi hệ dị năng để thực lực của hắn biến cực kỳ cường hành, thậm chí bởi vì dị năng thực lực tăng lên tóc cùng màu sắc của huyết dịch đều có từ từ có tử hóa khuyên hướng lôi điện hệ năng lực sát thực bá đạo riêng lấy cá nhân thực lực tới nói chỉ có hàn trọng có thể vững vàng vượt qua hắn về phần những người khác hắn cơ bản đều không để vào mắt cho nên tiêu hoán tính cách là thần long đế quốc bên trong tuyệt đối cường nhảy phái dựa theo ý kiến của hắn cường giả thống trị hết thảy. Bất kỳ cái gì cùng nhân loại là địch đều hẳn là bị trực tiếp diệt sát. Cho nên Tiêu Hoán tại thống trị cốc đảo, khai thác khởi động cùng thông thành thị trong lúc đó, thủ đoạn đều là phi thường cấp tiến cùng khốc liệt, vô luận là đối zombie, yêu vật vẫn là thế lực khác cùng giác tỉnh giả. Chỉ cần có thế lực đối địch, hắn cơ bản đều là trực tiếp diệt sát, xưa nay không cho đối điện thoại hội. Ở kiếp trước hắn có được lôi tổ chi danh, một thế này, cái danh hiệu này lần nữa trở thành hắn sừng hào, người vi vọng tại thần long đế quốc bên trong phi thường cao. hàng Trọng hiểu rõ Tiêu Hoán là người, tự nhiên cũng biết ý nghĩa của hắn, thế là mở miệng nói ra, xem như một cái mơ hồ ý nghĩ đi, rốt cuộc cùng yêu tộc so sánh Nhân loại chúng ta mới thật sự là số ít. Hiện tại thần thoại sinh vật tấp nập xuất hiện, mà lại trí lực cùng trí tuệ càng ngày càng tăng. Tương lai yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ cùng nhân loại đồng dạng, đều gọi nhau tập hợp thành đàn, chiếm cứ núi rừng. đã như vậy, cùng nói bỏ mặc yêu tộc phát triển, hoặc tới đối lập, còn không bằng sách trước làm tốt quy hoạch, để tránh người tương lai tộc cùng yêu tộc khai chiến. Liền xem như nhân, yêu lượng tộc chi chiến, thật khó mà may mắn thoát khỏi, tốt nhất cũng muốn có thể kéo tới nhân loại chân chính quật khởi về sau, có thể nhất cử tiêu diệt yêu tộc mới được. Hằng trọng tại lúc nói lời này, đầu góc bên trong không khỏi nghĩ đến thần thoại thời đại, tại nhân loại chúa tể mặt đất trước đó. Cái gọi là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến. Dưới mắt bởi vì gi bị nguyên nhân, yêu tộc thế lực chưa thành hình, đến từ yêu tộc áp lực chưa nổi bật. Nhưng là loại này xu thế đã sơ hiện mánh khỏe, có lẽ không bao lâu, thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong kia loại yêu tộc đại chiến tình huống sẽ xuất hiện. Hay là, giống Tây Du ký bên trong miêu tả như thế, yêu tộc chiếm núi làm vua các loại. Vô luận là đâu một loại tình huống xuất hiện, đối với nhân loại tới nói, đều không phải chuyện tốt, rốt cuộc yêu tộc cơ số thực sự quá lớn. Hiện tại thần long thành, mặc dù thường xuyên thanh lý xung quanh các loại nguy hiểm, nhưng là trên thực tế yêu tộc vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện nếu như không đề cập tới sớm quy hoạch, Hàn Trọng lo lắng tương lai yêu tộc thế lực bùng phát về sau sẽ gây họa tới nhân tộc. Hàn Trọng ca ca, thật nhiều yêu tộc hung vô cùng, bọn chúng cũng không giống như hàm hàm khả ái như vậy thuận nha. Đường Lạc thân mật vỗ vỗ hàm hàm đầu, cũng không xem trọng nhân loại cùng yêu tộc sống chung hòa bình. Hàm hàm cùng bạch hổ rất ngoan ngoãn sao? Nếu như không phải triệu tử nguyệt không chế tinh thần, hai cái này yêu vật đồng dạng là hung hãn hạng người. Ban đầu ở Hồng Sơn chiến đấu liền là yêu tộc bản tính. Phải biết, kia khổng tước đến bây giờ còn giá tính khó thuần, lưu toàn tìm cơ hội báo thù đâu. Hàn Trọng há lại sẽ không biết điều này, cười lạnh một tiếng, nói chỉ cần quy củ định ra đến, vậy liền tuân thủ. Nếu như không tuân thủ, ta cũng rất tình nguyện đánh giết một chút yêu vật ăn một chút thịt rừng, thu thập yêu đan. đã không tuân quy củ, liền xem như chúng ta hạ tử thủ, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. đối với như thế nào đối phó yêu tộc thế lực, Hàn Trọng ở trong lòng đã bắt đầu chủ tính mình quy hoạch. chỉ sợ những yêu tộc kia sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi, muốn thúc đẩy hợp tác rất khó. Triệu tử Nguyệt ra hiệu Hàn Trọng nhìn về phía đối diện. đối diện tình huống, xác thực cũng không lạc quan. Bạch Long Chủ cùng Tiêu Cửu Vĩ Hồ, đồng thời đối Hàn Trọng bọn người mắt nhìn, hiển nhiên đã là nghe Hạc Tiên Nhân nói Hàn Trọng nói lên điều kiện. Đối với yêu tộc phản ứng, Hàn Trọng có chô đốn trước, Hạc Tiên Nhân cũng đồng dạng có chô đốn trước. Đối mặt nổi giận đùng đùng, lòng đầy tâm phấn hai người, Hạc Tiên Nhân một mặt bình tĩnh nói, nhân tộc có câu nói rằng, giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Đối phương đã mở ra điều kiện, chúng ta liền có thể đàm, đàm thành cái dạng gì, đây là chúng ta tự thân trí tuệ thể hiện. Nếu như gặp phải bất mãn liền nổi giận, nhân loại sẽ chỉ đem chúng ta xem như chưa khai hóa xuất sinh. Hạc Tiên Nhân, đừng quên ngươi cũng là yêu tộc. Cửu Vĩ Hồ thốt nhiên giận dữ mắng ngỏ, xuất sinh một từ trực tiếp kích thích nó. Cửu Vĩ Hồ hoặc thuật, chủ yếu là dựa vào nhân loại ký ức cùng tinh lịch ở đây cơ sở bên trên tiến hành phát huy cùng dẫn đạo lấy địch nhân bản thân ký ức đánh bại chính hắn cho nên sẽ càng thêm khó mà chống cự cùng phòng bị tại quá trình này bên trong nàng có thể dẫn đạo càng nhiều kia đối với nhân loại ký ức theo dõi cũng càng nhiều cũng tức là nói những cái kia triệt để nhận nàng không chế người cả người ký ức cùng kinh lịch thì tương đương với là trần chuỗi hiện ra ở mặt nàng trước thậm chí nói nàng từ bên trong nhìn thấy ký ức so thụ nàng không chế người hiểu rõ còn nhiều hơn người khác đã lãng quên không nguyện ý nhớ tới đều đem hiện ra ở mặt nàng trước cho nên đối với nhân loại hiểu rõ cựu vĩ hồ kỳ thật so đang ngồi những người khác nhiều cũng chính bởi vì nhìn nhiều hơn, lại không có chính xác dẫn đạo cùng lý giải, một đống lớn món thập cầm tri thức, ngược lại để nàng vốn nhiều nghi xảo trá tính cách, biến càng thêm giảo quệt hay thay đổi. nhưng là vô luận nói như thế nào, xuất sinh một từ tốt xấu, nàng vẫn là không khó lý giải, đây chính là đối yêu vật cực đoan mỹ thị. chính là bởi vì ta cũng là yêu tộc, cho nên ta mới có thể coi trọng như vậy việc này. các ngươi sở dĩ sẽ tức giận như thế, là bởi vì hàn trọng điều kiện chạm đến ích lợi của các ngươi. nhưng là trái lại ngấp lại, nếu như là các ngươi đề nghị, có phải hay không so cái này còn muốn hạ khắc? đối với cựu vĩ hồ trách cứ, hạc tiên nhân lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Sau đó nhìn về phía Thái hồ Bạch Long, nói: "Bạch Long chủ, loại bỏ chủng tộc thành kiến, ngươi lại suy nghĩ một chút hàn trọng nói lên đề nghị. Nhân loại xem trọng là chủng tộc hài hòa, loại bỏ cựu anh, cái này đối ngươi cùng nhân ngư nhất tộc tới nói, không phải là các ngươi kỳ vọng sao?" Nhân loại sáng tạo ra huy hoàng văn minh, so chủng tộc khác càng có trí tuệ, đây là sự thật không thể chối cãi. Một cái có trí khôn dọm bị người khai sáng, liền làm các ngươi như thế đau đầu, mà nhân loại từng cái đều là như thế trí tuệ. Một khi nhân loại mạnh lên, cùng nhân loại ở vào đối địch, yêu tộc tình cảnh sẽ vô cùng gian nan. Bạch Long chủ hừ một tiếng, phản bác nói: Nhân loại cũng không giống như người khai sáng, có thể khống chế khổng lồ như thế giòm bị đoàn đội, cũng không giống là giòm bị người khai sáng đồng dạng, như thế khó chơi. 481 chương 482 cường mạnh tỏ thái độ. Bạch Long Chủ sinh ra cùng Thái Hồ, cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều. Lúc đầu lúc tiếp xúc Thái Hồ nhân loại trung quanh, tính cả giòm bị cùng một chỗ, trên cơ bản bị nàng cùng Bạch Tiên cô kích giết sạch sành sanh. Những cái này nhân loại bên trong, có một ít là đã thức tỉnh dị năng nhân loại, nhưng là tại mặt nàng trước căn bản không chịu nổi một kích. Mà trên thực tế, cái này giòm bị người khai sáng thực lực cũng căn bản không mạnh, chỉ là bởi vì nó năng lực. Hoặc là nói là thân thể cơ cấu tương đối quá dị, vô luận như thế nào đánh đều làm không chết, đây mới là phiền toái nhất. Nếu không lấy Bạch Long chủ đường đường cấp 8 yêu thánh chi tôn, há lại sẽ quan tâm một cái nho nhỏ cấp 7 bị a, trực tiếp một móng vuốt đập chết rồi sự tình. Càng sẽ không bởi vì việc này, cùng nhân loại có quan hệ gì, không quen nhìn những cái kia nhân loại, cũng tương tự có thể một móng vuốt chọc chết. Cho nên nói, đối với Hạc Tiên nhân nói những lời kia, cái gì nhân loại sẽ uy hiếp được bọn hắn loại hình, Bạch Long chủ căn bản khinh thường một chú ý. Mặc dù ta cũng không thích Bạch Long, nhưng là nàng lời này ta tán thành. Nghe được Bạch Long chủ phản bác Hạc Tiên nhân chi ngôn. Cựu Vĩ Hồ cũng đi theo Khinh thường nói. Hạc Tiên Nhân nghe vậy, ha ha cười lạnh, không chút khách khí bác bỏ nói, "Bạch Tiên Cô, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi dưới tình huống đánh lén đều không có giết chết bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn phản kích thành trọng thương, nhân loại tiềm lực cùng năng lực, không thể khinh thường." Nghe xong lời này, Bạch Tiên Cô lập tức sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi gấp căng thẳng lên, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Bạch Long Chủ cùng Hạc Tiên Nhân hai người, nhất là túc địch Bạch Long Chủ. Mà Bạch Long Chủ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, mắt bên trong hàn quang lấp lóe, thần sắc bất thiện nhìn về phía Bạch Tiên Cô. Trong trơ mắt, Dương Công bắt kiếm nhìn thấy cái chàng diện này, hạc tiên nhân trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhân tộc liền xem như có mọi loại không tốt, nhưng là tại thời điểm cần thiết, vẫn là sẽ đoàn kết cùng hợp tác, liên hợp lại đi hướng tương đại. Nhưng là yêu tộc, ngoại trừ thực lực tuyệt đối hạ thần phục, trên cơ bản mãi mãi cũng là ở vào chém giết lẫn nhau trạng thái, nguồn gốc từ tại phổ thông động vật lúc sinh tồn và đi săn bản năng, một mực tại yêu vật huyết dịch bên trong lưu. Cho dù là yêu hóa về sau, mở ra linh trí, trí tuệ nhanh chóng tăng lên, loại này nguyên thủy bản năng vẫn như cũ ảnh hưởng yêu vật nói chuyện hành động. Mà đây cũng chính là hạc tiên nhân tương đối tôn sùng nhân loại văn hóa, có khuynh hướng trợ giúp hạng trọng nguyên nhân hai vị hiện tại vội vã chém giết, chẳng lẽ là nghĩ lưỡng bại câu thương về sau, thi thể bị zombie bị gắn mướt, yêu đan bị nhân loại đào đi sao? Hạc Tiên Nhân trong lòng cảm thán, đồng thời chậm rãi nói một câu. Lời này vừa nói ra, Bạch Long Chủ cùng Bạch Tiên Cô hai người đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là bầu không khí nhưng cũng không giống trước đó giận trương như vậy. Hai yêu đều không nốc, biết lúc này chém giết, xác thực không đúng lúc. Ngươi nói cho cái tia nhân loại, hắn điều kiện này, chúng ta không thể cùng ý. Bạch Long Chủ chém đinh chặt sắt nói, ta đồng ý hợp tác đánh giết zombie, nhưng là giới hạn lần này hợp tác, zombie thanh lý hoàn tất về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Bạch Tiên cô cũng cờ sĩ tươi sáng biểu lộ thái độ, đồng thời mang theo tức giận nhìn về phía Hạc Tiên nhân. Hồ yêu kia sắc thực mang thủ, Hạc Tiên nhân trước mặt mọi người bại lộ thương thế của nàng, để nàng cũng ghi tạc trong lòng. Bạch Long chủ, lãnh địa của ngươi, đơn giản liền là thái hồ, mà Bạch Tiên, cô lãnh địa, là Ngô Tô thị, ngư nhân sở cầu đồng dạng không nhiều. Nhân loại nói lên yêu cầu, nhìn như quá phận, nhưng trên thực tế là tất cả yêu cầu đều là trên danh nghĩa, cũng không chân chính ảnh hưởng các vị thực tế lợi ích. Thậm chí thay cái góc độ đến xem, đây cũng là đối các ngươi bảo vệ cho mình, chí ít cùng nhân loại ở giữa có ước định, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đến quấy rầy lãnh địa của các ngươi hai người mặc dù nhìn như thái độ kiên quyết nhưng tới trước so sánh vẫn là có chỗ cải thiện. Hạc Tiên Nhân tranh thủ thời gian lần nữa thuyết phục bắt đầu. người vi ngôn nhẹ nhân ngư mai nhã đỉnh sở cầu không cao nhất là Hạc Tiên Nhân nói tới nội dung vừa vặn phù hợp nàng trong lòng sở cầu. Hạc Tiên Nhân vừa nói xong nàng lúc này gật đầu nói đối với chúng ta nhân ngư tới nói chúng ta sinh hoạt lĩnh vực tại nước bên trong nếu như thần long đế quốc có thể hết lòng tuân thủ khế ước không can thiệp không xâm phạm không giao thiệp với lĩnh vực của chúng ta nhân ngư nhất tộc đồng ý cùng thần long đế quốc kết minh. Nói xong, Mai Nhã Đình nhìn về phía Bạch Long chủ, rốt cuộc nhân ngư nhất tộc nhờ bao che tại Bạch Long, còn muốn cân nhắc Bạch Long ý kiến. Bạch Long chủ yếu so cửu vĩ hồ tỉnh táo rất nhiều, nhìn thấy Mai Nhã Đình đáp ứng, trong lòng một chút do dự về sau, kiên định nói, ta có thể hứa hẹn, về sau sẽ không chủ động đánh giết nhân loại, tập kích nhân loại lĩnh vực, nhưng là nhân loại cũng không thể vi phạm, nếu không giết chết bất luận tội. Thái hồ đem bảo trì hoàn toàn độc lập tự chủ, sẽ không tiếp nhận nhân loại thống trị, ta cũng sẽ không lấy linh hồn của mình mà rửa. Nhìn thấy Bạch Long chủ như thế tỏ thái độ, cửu vĩ hồ quyến rũ tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một tia giảo cũng đi theo biểu đạt ý kiến của mình cùng bạch long chủ yêu cầu cơ bản tương tự, hạc tiên nhân gật gật đầu, không có tiếp tục cùng hai người tranh luận, mà là quay trở về tới Hàn trọng mặt trước, truyền đạt hai đại yêu thánh ý kiến. hàng trọng sắc mặt có chút lạnh lẽo, khỏe miệng ngậm lấy rêu cẩn. tiêu hoán càng là nói thẳng, long đế bệ hạ, bọn hắn đây là muốn thành lập quốc trung chi quốc, mà lại yêu tộc xảo trá, giá tính khó thuần, chỉ sợ dưới mắt chuyện đã đáp ứng, sau đó chưa chắc sẽ tán thành. đúng à, đúng à những địa phương này vốn là bị bọn hắn chiếm lĩnh, bọn hắn tương đương với cái gì cũng không có đáp ứng, liền luôn luôn không thích động não đường lạc, đều nhìn ra trong đó mở ám. long đế bệ hạ, muốn ta nói. Tốt nhất chúng ta vẫn là khoanh tay đứng nhìn, cứu anh, bạch long cùng kêu cựu vĩ hồ triệt để chiến bại về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết người khai sáng cũng không mượn Thái hồ mặc dù khổng lồ, nhưng là nhân loại bên trong tinh thông băng hệ, thổ hệ cùng thủy hệ năng lực giáp tỉnh giả rất nhiều, dù là rút khô thái hồ một hồ nước hồ cũng không có vấn đề. Chỉ cần xác định cái này doãn bị vị trí, không để cho ẩn tàng đến địa phương khác, chúng ta hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến đối phó cái này người khai sáng. Mà ngăn chặn cái này người khai sáng, để nó không dành quan tâm chuyện khác, doãn bị đại quân liền là lại nhiều, cũng chỉ là một cái bài trí cái này ngụy triết cũng đột nhiên đề nghị nói hiện nhiên cũng là không đồng ý yêu tộc điều kiện triệu Tử nguyệt cũng nói theo lấy cửu anh bọn hắn thực lực cùng cái này dòm bị người khai sáng ở giữa chiến đấu đoán chừng nửa năm cũng khó có thể phân ra thắng bại chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian đến vận hành cùng ăn bài trong khoảng thời gian này đầy đủ hắc ám phật đà tổ chức mấy ngàn vạn dòm bị đại quân sau đó thông qua không gian chi môn cùng cái này nơi này dòm bị đại quân quyết đấu liền xếp như quân đội khống chế cùng vận chủ bên trên không bằng cái này người khai sáng chỉ cần giống ngụy triết nói như vậy chúng ta ngăn chặn người khai sáng hắc ám phật đà đại quân không cầu thắng lợi chỉ cần có thể liều sạch những này dọn bị đại quân là được. kể từ đó chiến tranh quyền chủ động vẫn là tại trong tay của chúng ta. đế hậu lời nói rất đúng, ta cũng đồng ý. tiêu hoán cũng làm tức tỏ thái độ ủng hộ triệu tử nguyệt. ngược lại là hàn trọng không nói gì, chỉ là nhìn xem hạc tiên nhân ý kia rất rõ ràng. thần long đế quốc căn bản không cần đến đối diện yêu tộc trợ rút, hiện tại đồng ý hợp tác hoàn toàn là xem ở ngươi hạc tiên nhân mặt mũi. mà hạc tiên nhân cũng triệt để một bước, tình huống như thế nào a? mình vừa rồi nghe được cái gì? vì cái gì thần long đế quốc cũng sẽ có mấy ngàn vạn dọn bị đại quân. vẫn là nói mình đối với nhân loại có cái gì hiểu lầm? 482. Độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 483. Rút kiếm tương hướng. Hạc Tiên Nhân cùng nhân loại tiếp xúc nhiều lắm, cho nên đối với nhân loại trước mắt tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Trước đó nhân loại tình trạng xác thực tương đối thảm, nhưng là gần nhất nửa năm qua, theo nhân loại ngụy thần cảnh cường giả xuất hiện tăng nhiều, nhân loại sinh tồn cơ bản đạt được bảo hộ, hoàn cảnh sinh hoạt chậm rãi đạt được cải thiện. Các loại thế lực lớn nhỏ từ từ tạo dựng lên, nhân loại tại tận thế đã có năng lực tự vệ đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường có hạn độ thanh lý trung quanh giòm Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới không muốn lấy hướng bận rộn như vậy, cần bốn phía cứu hỏa trợ giúp nhân loại giải quyết giòm bị tập kích. Nhưng là nhân loại cái này cường đại vẫn là có hạn độ, hoặc là nói vẫn là tương đối yếu ớt, hơi có gió thổi có lay, khả năng liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Nhân loại chưa thoát khỏi tại nguy cơ bên trong cầu sinh cục diện. Tỷ như giống gặp được mắt trước loại tình huống này, có người khai sáng xuất lĩnh giòm đại quân, vừa ra tay liền là mấy trăm vạn đại quân, căn bản không phải hiện tại nhân loại thế lực có thể chống cự. Trước trước nghe nói. Hàn trọng là cái gì thần long địa quốc long đế nói khoác thần long thành đến cỡ nào tốt, hắn một mực chẳng thèm ngó tới nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy, hắn thấy, Hàn trọng bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là thế lực tương đối lớn mạnh một chút nhân loại thế lực mà thôi. Nhân loại chính là như vậy, thích việc lớn hám công to, một khi công lao liền nói khoác, cái giám lớn lãnh đạo chính là cái gì tổng, có chút quyền lực liền xưng là cái gì vương, cái gì đế, mà Hàn trọng bọn hắn liền là hoàn mỹ phù hợp nhân loại cái này đặc thủ. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe triệu từ người nói thần long địa quốc lại có mấy ngàn vạn giòm bị đại quân, hắn là thật chấn kinh, hắn hạng sinh tăng quan nhận lấy cực lớn kích thích tình cảm nói ngồi lâu, người ta cũng không phải là đang khoác lác bực gà. kịp phản ứng về sau, Hạc Tiên Nhân không có lo lắng hàn trọng ánh mắt, vội vàng truy vấn triệu tử nguyện. ngươi nói thế nhưng là thật, nhân loại làm sao có thể khống chế giòm bì? Đại bạch hạc, ngươi quá coi thường chúng ta thần long đế quốc nhà. khống chế giòm bì nhưng không phải nhân loại, mà là giòm bì người khai sáng. chỉ là chúng ta khống chế giòm bì người khai sáng mà thôi. thì <cười> kỳ. nhìn thấy Hạc Tiên Nhân chấn kinh ngợp bức dáng vẻ, Đường Lạc cảm giác buồn cười, kỳ <cười> kỳ <cười> nở nụ cười, rất là đắc ý nói. cái này, Hạc Tiên Nhân lần này triệt để hiểu được, đồng thời trong lòng cũng không khỏi thay kia anh. Bạch Long ba yêu bi hai, những yêu tộc này đại thánh, mình coi là hơn người một bậc, kết quả lại không biết, kỳ thật chỉ là người ta cái thất gỗ trên một miếng thịt mà thôi. Hàn trọng bọn người đã có thể khống chế zombie người khai sáng, mà người khai sáng lại có thể khống chế zombie, nhân loại cùng zombie cùng phối hợp, chỉ sợ tương lai nguy hiểm, muốn so mắt trước cái này người khai sáng còn cường đại hơn. Trước đó Hàn trọng nói, để Bạch Long chủ trở thừa nhận thần lòng địa quốc thống trị địa vị, tán đồng sự thống trị của hắn, mình còn tưởng rằng là ba hoa trích trè, bây giờ mới biết, tại trong lòng của người ta, đây là đã phi thường mình sắp phát triển quy hoạch, mà không là giấc mơ. Đem nô thị. Thái Hồ đặt vào đế quốc bản đồ, thậm chí trước đó nói tiếp nhận, phù hộ hàng chết một tỉnh 50 vạn nhân khẩu các loại, đều là có dự mưu, có kế hoạch, mà lại có hoàn toàn có năng lực làm được. Cho nên hết thảy chỉ là tạm thời treo mà chưa lấy mà thôi, không phải là không thể lấy, mà là còn không có lo lắng lấy. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Tiên Nhân cũng đã biết, tại Hàn Trọng nơi này trên cơ bản đã không có gì tốt nói. Lúc này chắp tay một cái, quay đầu về tới một bên khác. Nhìn thấy Bạch Long chủ bọn họ, không chờ bọn họ hỏi thăm, Hạc Tiên Nhân trước hết đem thần long đế quốc tình huống, đơn giản giới thiệu một chút. Tất cả mọi người là người thông minh, lại kiên trì ban đầu điều kiện Tuần Túy là nói nhảm, chỉ là sau này thế nào lựa chọn, liền nhìn chính các nàng. Thậm chí tại Hạc Tiên Nhân nhìn đến, căn bản không tồn tại lựa chọn như thế nào vấn đề, chỉ có tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ. Kể xong về sau, Hạc Tiên Nhân liền trầm mặt không nói. Đối với hắn mà nói, ngay từ đầu mục đích là vì giải quyết Cửu Anh mà lại tới đây, về sau là lo lắng giọm bị chi hoạn mà buôn tẩu bận rộn. Bây giờ biết được Thần Long Đế quốc tình huống về sau, chính hắn trong lòng đã có minh xác lựa chọn. Chỉ cần có Thần Long Đế quốc cùng hộ, như vậy hàng chết một tỉnh liền sẽ cam đoan không lo. Mà lúc này Bạch Long chủ cùng Bạch tiên cô, tâm tình tiếp tụ, sắc mặt vô cùng khó coi tự cho là cao ngạo, thực lực cường đại,ỷ lại cường tự ngạo, kết quả sát thực cao ngạo cái tình mình. Người ta căn bản cũng không có đưa các nàng để vào mắt, cái này mẹ nó quá đau đớn tự tôn. Trước đó hai người còn tưởng rằng Hàn Trọng bọn hắn cũng không phải zombie người khai sáng, không cách nào khống chế lượng lớn zombie, không nghĩ tới quay đầu liền bị đánh mặt, ba bà vang lên kia loại. Nhất là đối với cựu Vĩ Hồ tới nói, Hàn Trọng linh hồn quá cường đại, vừa vặn có thể miễn cưỡng thấp hơn nàng công kích, nàng bản thân liền không chiếm ưu thế. Nếu như đối phương còn có mấy ngàn vạn zombie đại quân lời nói, kia Ngô Tô thị sẽ bị san thành bình địa. Vĩ Hồ ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt sinh lòng một kế, nhìn về phía bạch long nói, bạch long, không bằng ngươi ta liên thủ, trước đem những cái này nhân loại đánh chết, ngươi xem, coi thế nào? không có bọn hắn, tự nhiên cũng liền tiếp xúc hậu hoạn chi lo. về phần mắt trước cái này dọn bị người khai sáng, chúng ta có thể liên hợp cựu anh, từ từ suy nghĩ biện pháp. thực sự không được, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể hút khô cái này đầy hồ nước hồ, sau đó lại từ cựu anh lợi dụng hỏa diễm, đem nó đánh giết. lời vừa nói ra, bạch long chủ trên mặt cũng lộ ra ý động chi sắc, mặc dù khá là phiền toái, thời gian hao phí sẽ rất lâu, nhưng cũng là một cái biện pháp. Rốt cuộc vừa rồi Hạc Tiên Nhân nói tới những cái kia, đối với Bạch Long Chủ tới nói, rung động quá lớn, cái này khiến Bạch Long Chủ cảm nhận được cường đại áp lực, hoặc là nói là uy hiếp. Cho dù là giải quyết mắt trước cái này zombie, này nhân loại cũng sẽ trưởng thành là càng thêm phiền phức tồn tại. Cựu Vĩ Hồ hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới nghĩ ra, muốn sách trước tiêu trừ thai hoàng ẩm. Mà Hạc Tiên Nhân nghe xong lời này, trong lòng lập tức thẩm nghĩ không ổn, cái này Cựu Vĩ Hồ quả thật gác độc tàn nhẫn. Nếu như hai người bọn họ liên thủ lời nói, hai cái yêu tộc đại thánh, hàn trọng bọn hắn chỉ sợ khó mà ngăn cản, mà cái này cũng không phù hợp mình mong muốn nghĩ đến đây, Hạc Tiên Nhân lúc này kéo dài khoảng cách, đồng thời rút ra bảo kiếm, nghiêm nghị nói, đạo khác biệt không cùng chí hướng, nếu như hai vị muốn kiên trì như thế, chúng ta chỉ có thể đao bình gặp nhau. Đáng chết bạch hạc, ngươi chẳng lẽ muốn đầu nhập vào nhân loại? Cửu Vĩ Hồ giận à, vừa mới chuẩn bị mở miệng lôi kéo Hạc Tiên Nhân đâu, đối phương thế mà trực tiếp không chút do dự đứng ở nhân loại một phương. Ngươi sai, ta chỉ là đứng tại bình hòa một phương, tùy tiện khai chiến, cũng không cùng nhân loại cùng yêu vật hai tộc lợi ích, hòa bình cùng tồn tại, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mới có thể càng thêm phù hợp hai tộc lợi ích. Biết rõ hai người không thể nào hiểu được. Hạc tiên nhân vẫn là lạnh nhạt giải thích nói: "Hạc tiên nhân, ngươi không đại biểu được tất cả yêu tộc lợi ích, ngươi phải biết ngươi cái này bước ra một bước, chẳng khác nào triệt để cùng chúng ta là địch." Bạch Long lạnh giọng nói, trong lòng cũng là hiện lên vô tận sắc cơ. Hạc tiên nhân cầm trong tay mạnh khảnh tiên hạt thần trâm, thần sắc lạnh lùng, cũng không đáp lời. Nhìn thấy một màn này, Cựu Vĩ hồ rốt cục nhịn không được, tính cả trước đó hắn vạch Trần mình thụ thương một chuyện, có thể nói thù mới hận cũ, đồng thời bộc phát. Lúc này gầm một tiếng, vậy liền đi chết đi. Mị Thuật lập tức phát động. 483. Chương 484, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cựu vĩ hồ sát cơ rất nặng, đi lên liền là chủ tộc dị năng tuyệt chiêu, căn bản cũng không định cho hạc tiên nhân đường sống. Mạnh như hạc thiên nhân, mặt cựu vĩ hồ công kích cũng không nhịn được trong lòng tạm niệm mọc thành bụi, nghiêm trọng cái ấy lời nói của hắn cùng suy nghĩ, chỉ là hắn rốt cuộc du tẩu cùng nhân loại, yêu tộc cùng dọa bị ở giữa, to to nhỏ nhỏ các loại tràng diện đều gặp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại mặc dù là một cái yêu tộc, hắn nhưng cũng là đường đường chính chính đạo gia đệ tử, là tống thời kỳ nổi tiếng đạo gia thủy tổ một trong tử dương chân nhân truyền thừa, thiên đại sơn tử dương chân nhân toàn chân kim đan phái, có ý tứ lấy nhân thể là đỉnh lô lấy người thể sắc tinh thần bên trong tinh khí làm thuốc vật, lấy thần là hỏa hậu thông qua nội luyện cũng chính là tiểu thuyết bên trong thường xuyên nâng lên một cái như bức hống hống danh tử luyện thân phản hư làm tinh khí ngưng tụ không tiêu tan kết thành kim đan đại dược cái này một lý luận nếu là tại thời kỳ hòa bình nhìn đến quả thực liền là thỏa thỏa nói nhảm cái đồ chơi này liền là tại tu tiên a là người bình thường có thể chơi phải không ba thế nhưng là tại tận thế không giống a nhất là tại hạc tiên nhân trên thân hạc tiên nhân vốn là yêu thuộc về thượng cổ thần thoại sinh vật trong cơ thể có yêu đan có được năng lượng cường đại thu hoạch được trương tĩnh hư đạo gia truyền thừa về sau Với hắn mà nói, tuyệt đối là như hồ thêm cánh. Hắn cũng cùng Lữ Bá Đoan lão đạo ra đồng dạng, thích nghiên cứu đạo pháp cùng dị năng ở giữa kết hợp, mà lại tu luyện rất có hiệu quả. Mặc dù tại đẳng cấp hắn chỉ là cấp 8 sơ dai cái dạng này, so ra kém cấp 8 đỉnh phong cự vĩ hồ cùng Bạch Long chủ, nhưng là một thân thực lực kỳ thật cũng không thua bao nhiêu. Nhất là luyện thần phản hư năng lực, để hắn thủ vững đạo tâm, thần hồn cường đại. Cho nên đối mặt cự vĩ hồ chủng tộc dị năng công kích, tiên nhân vô cùng rõ ràng, nếu như tùy ý cự vĩ hồ thi triển mị thuật, mình chỉ có bị động bị đánh phần. Phương thủ tốt nhất liền là tiến công, chỉ có đánh giết hoặc là nhiễu loạn đối phương thi triển chủng tộc dị năng, mới có thể giảm bớt áp lực của mình. Cho nên trong lòng huyễn tượng cùng một chỗ, Hạc Tiên Nhân liền lập tức hành động, đối cứng lấy kiểu vi Hồ chủng tộc dị năng, thân ảnh như là một đạo bóng trắng, đồng nhiên xuất hiện tại kiểu vi Hồ mặt trước. Tinh tế sắc nhọn tiên hạc thần châm, đâm thẳng Cửu vi Hồ mi tâm. Cũng là thượng cổ thần thoại sinh vật, cấp 8 đỉnh phong tồn tại, kiểu vi Hồ thực lực tự nhiên cũng không kém. Chỉ là nàng cũng không có dự liệu được, Hạc Tiên Nhân tại nàng rốt cục dị năng ảnh hưởng phía dưới, tốc độ thế mà còn là nhanh như vậy tiên Hạc Thần Châm chưa chạm đến thân thể, đã tại mi tâm của nàng tạo thành cực mạnh nhói nhói cảm giác, giống như đầu đều muốn bị quán xuyên đồng dạng. Cựu Vĩ Hồ đã có thể trở thành thượng cổ thần thoại bên trong nổi tiếng tồn tại, thực lực đương nhiên sẽ không giới hạn tại mị hoặc kỹ thuật, mà trên thực tế nàng bản thân chiến lực cũng phi thường cường đại, chỉ là cùng những cái kia giỏi về thể thuật sinh vật so sánh, cũng không nổi xuất mà thôi. Giờ phút này đối mặt Hạc Tiên Nhân công kích, cựu Vĩ Hồ cảm nhận được nguy cơ sinh tử về sau, cũng là chiến toàn bộ triển khai, phía sau đột nhiên hiện ra chín cái lông sù cái đuôi, trong nháy mắt như là thép tinh trường mâu đồng dạng, đâm về Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân thân ảnh giống như quỷ mị tốc độ phát huy đến cực hạn, tay áo dài đồng bền ở giữa, du tẩu cùng cựu vĩ hồ công kích khoảng cách, cái đuôi công kích chỉ là đâm chúng tan ảnh, mà hạc tiên nhân tế kiếm đã đâm vào cựu vĩ hồ trong cơ thể, chi tiết, cựu vĩ hồ năng lực cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến hắn, một kiếm này tổn thương mà không nặng, cũng chưa đâm trúng cựu vĩ hồ mi tâm, mà là đâm trúng bả vai của đối phương, một kiếm xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, mà ngay tại lúc đó, cựu vĩ hồ một đầu cái đuôi cũng như thiểm điện đồng dạng cuột ở trên người hắn, hai người vừa chạm liền cách ra, cũng đã riêng phần mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, cựu vĩ hồ vốn là trọng thương mang theo bây giờ bị thương lần nữa, có thể nói là họa vô đơn chí. duy nhất còn tốt là nàng chủ yếu thủ đoạn công kích, cũng không phải là thể thuật cùng vật lộn, cái này khiến nàng còn có đầy đủ lực lượng. mà Hạc Tiên Nhân bị Cựu Vĩ Hồ một cái đuôi rút bên trong, trong cơ thể khí huyết sôi trào, bị hắn áp chế mới thuận cũng trở nên khó mà không chế lại. nếu như vẹn vẹn dạng này, cũng là không tính là gì, Hạc Tiên Nhân có nắm chắc tiếp tục cùng Cựu Vĩ Hồ dây dưa. nhưng vấn đề là Thái Hồ Chi chủ Bạch Long chủ Nghiêm nhiên đã cùng Cựu Vĩ Hồ đặt thành chung nhận thức, tại Hạc Tiên Nhân thụ thương lui thân thời điểm, Bạch Long thế mà không nói võ đức, phát động đánh lén cái này cung trang mỹ nhân đứng yên bất động lúc cao quý trang nhã có loại làm người tự ti mặc cảm cảm giác chỉ khi nào hành động lại mau lẹ lăng lệ như là gió tây giống như tốc sát bóng trắng lóe lên lấn tiến hạc tiên nhân bên người thon thon tay ngọc rối ra đã long lân bao trùm lợi chào đập bệnh hạc tiên nhân lấy một địch hai cuối cùng vẫn là kém một chút nhất là thái hồ chi chủ bạch long loại này đẳng cấp đánh lén phía dưới long chào bắt bỏ vào trong cơ thể của hắn trực tiếp mang đi khối lớn hết đủ trọng thương phía dưới kịch liệt đau nhức kích thích dẫn đến hạc tiên nhân tạm thời thoát khỏi cựu vĩ hồ cái nhiễu hốt hoảng đâm ra một kiếm Chỉ tiết bị bạch long chủ cứng rắn long chảo ngăn trở, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bạch long chủ một kích thành công, đang chuẩn bị mở rộng chiến quả thời điểm. Một sợi khí tức tử vong chợt hiện, bạch long biến sắc, không để ý tới giết người, thân hình lui nhanh thời điểm, há mồm phun ra một vật. Đây là một viên nho nhỏ hạt châu, nhưng là vừa xuất hiện, lại kim quang nổ bắn ra, tản mát ra năng lượng cường đại. Kim cùng hắc hai trùng sáng tại không trung trong nháy mắt chạm vào nhau, khoảng cách tiếng nổ cùng mãnh liệt năng lượng ba động, đem hết thể trùng quanh đều hất tung ra ngoài, tạm thời tạo thành một mảnh chân không. Vừa rồi cái kia chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong long châu sao? Đường Lạc sợ hai thà nói. Đường Lạc thực lực mặc dù không bằng Bạch Long Chủ, nhưng là Tử Vong Nhất Tiễn Cường Đại sát thực không thể nghi ngờ. Kim Quang cùng màu đen khí tức Tử Vong theo bạo tạc mà dây dưa chẳng ngập, nhưng cuối cùng vẫn là Kim Quang càng hơn một bậc, màu đen khí tức Tử Vong bị tịnh hóa trống không. Thân ở bạo tạc xung quanh Bạch Long Chủ, Hạc Tiên Nhân cùng cửu vĩ hồ cũng nhận sóng năng lượng cùng, cũng không khỏi nao nao lùi nhanh. Đợi đến Tử Vong chi khí biến mất, giữa không trung bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại viên kia kim sắc Long Châu thời điểm, Bạch Long Chủ môi đỏ nhẹn ăng, Long Châu như là nhũ yến đầu hài đồng dạng, lại về tới miệng của nàng bên trong. Bất quá trời lần chi hoán này. Làm Bạch Long chủ quay đầu thời điểm, phát hiện mắt trước đã đã mất đi Hạc Tiên nhân bóng dáng. Mà tại hồ mặt khác một bên, Hạc Tiên nhân chính cùng Hàn Trọng bọn người đứng chung một chỗ. Hiển nhiên tại vừa rồi Đường Lạc công kích thời điểm, Hàn Trọng thừa cơ mở ra không gian chi môn, đem Hạc Tiên nhân cứu được trở về. Đi mau, bọn họ đã nổi lên sát tâm, muốn tiêu diệt tất người, ta thủ thương nghiêm trọng chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Hạc Tiên nhân thần sắc bị oải, mặt như dây vàng, vội vàng thúc giục Hàn Trọng. Yên tâm đi, điểm ấy vết thương nhỏ không có trở ngại. Hàn Trọng khẽ mỉm cười, sinh mệnh chi thụ dị năng phát động, đưa tay tại trên vết thương của hắn vừa mới vùng. Mẹ nó Đây là ta thụ thương tốt ta, lớn nhỏ chính ta không biết sao. Hạc Tiên Nhân tâm tình cấp bách phía dưới, cho là mình tìm cái heo đồng đội, kém chút mắng nói tụ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới khéi động, sau đó hắn liền cảm giác được không thích hợp. 484 chương 485 rồng hạc chi chiến, ta cái này tốt. Hàn Trọng Thi chiến sinh mệnh chi thụ chữa trị dị năng, đưa tay tại trên vết thương vắt qua, Hạc Tiên Nhân một bước. Ngụy Thần cảnh đỉnh phong sinh mệnh chi thụ dị năng, trị liệu ngoại thương thật sự là quá dễ dàng đơn giản, cũng chính là hô hấp ở giữa liền khép lại. Nếu như không phải ngược truyền đến cảm giác tê ngứa cảm giác. Hạc tiên nhân quả thực cho là mình là đang nằm mơ đông dạng. Mà tại một bên khác, Bạch Long chủ cùng Bạch tiên cô hai đại yêu thánh liên thủ, một chiêu trọng thương Hạc tiên nhân. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây đối với yêu vật tới nói là sinh tồn cùng đi săn bản năng, cho dù là yêu thánh đều khó mà ngoại lệ. Chỉ là hàng trọng không gian chi môn, thực sự quá nhanh gọn, trực tiếp mở ra một cánh cửa, một thanh liền đem Hạc tiên nhân kéo tới. Cái này khiến Bạch Long chủ cùng Cửu Vĩ hồ phi thường tức giận, đáng chết nhân loại, lại dám tại mình mí mắt động tay chân. Trong cơn tức giận, hai người đều không cần lẫn nhau chào hỏi, liền cùng lúc đàng đàng sát khí đổi tới lấy cái này hai người thực lực, điểm ấy khoảng cách cũng chính là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Cái này hai đại yêu thánh Nguyên Lai tưởng rằng Hạc Tiên Nhân đã trọng thương ngã gục, đánh giết hắn như lấy đồ trong túi. Chỉ cần giết Hạc Tiên Nhân, lấy hai người thực lực, liên thủ săn giết nhân tộc, đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đâm đầu vào mới biết được, mẹ nó tình huống tựa hồ không lớn đối sức lực. Nguyên bản một cái tàn huyết Hạc Tiên Nhân, thế mà trong nháy mắt đẩy máu xuống lại. Người đối phó Bạch Long, kia cựu vĩ hồ liền giao cho chúng ta. Nhìn thấy hai đại yêu thánh đánh tới, Hàn Trọng cũng là chiến ý bạo Bạch Long thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là cựu vĩ hồ đã giao thủ qua. Nếu biết mình có thể tạm thời chống cự đối phương trùng tộc dị năng, Hàn Trọng cũng liền có đầy đủ lực lượng. Nhất là bây giờ đoàn đội, thực lực rõ ràng so với lần trước càng hơn một bậc, chỉ cần Hạc Tiên Nhân có thể chống đỡ Bạch Long, kia phe mình chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Làm không cẩn thận, còn có thể thuận tay đánh giết một con thượng cổ thần thoại sinh vật. Mà Hạc Tiên Nhân mới vừa rồi bị Bạch Long đánh lén đánh cho trọng thương, trong lòng bản đoán hận cùng bi phẫn. Giờ phút này bị Hàn Trọng trong nháy mắt chữa trị về sau, lại gặp Hàn Trọng Hàn Trọng chiến y dâng cao, cũng là trong lòng hào khí tỏa ra. Bên người có một cái siêu cường tại vũ em tại, mình còn sợ cái gì ma Lệ một tiếng hạc giết gào cửu tiên, hạc tiên nhân rút kiếm phóng lên tận trời, nên hướng bạch long chủ. đầy máu ra tay hạc tiên nhân, vì phát tiết trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, cũng là toàn thân năng lượng bộc phát, âm vang cùng bạch long đụng vào nhau. hạc tiên nhân thực lực cần phải so đường lạc mạnh hơn nhiều, hai người này toàn lực chạm vào nhau, quả thực liền như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, năng lượng cường đại ba động, dẫn đến trung quanh thời gian đều dừng lại đồng dạng, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lại như là đi qua ngàn vạn năm. đinh trệ quá khứ về sau, kịch liệt năng lượng ba động, như là gợn nước đồng dạng, lấy mắt trần có thể thấy phương thức tốc kéo dài đến bốn phía, năng lượng những nơi đi qua, không khí đều xa lánh không còn, tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Mà ở phía dưới trên mặt đất, lục địa, nước sông, trực tiếp bị cứ thế mà giảm thấp xuống hơn 10 mét, một cái trên ngàn bình hồ to, liên tiếp lấy đến sân hồ, hướng đông mới kéo dài mà đi. Vô số tụ tập tại bên bờ sông zombie, vô luận đẳng cấp cao thấp, trực tiếp bị cỗ này năng lượng cường đại, ép thành thịt nát. Theo cái hồ sâu này xuất hiện, đến sơn hồ mặt hồ tương đương bị trực tiếp làm lớn ra, nước hồ dầm dầm hướng trong hố sâu chạy qua khứ mặc dù năng lượng anh kích phương hướng có trên lệch chút ít ven bờ hồ, nhưng là điến sơn hồ công chính tại cùng dòng bị chiến đấu cửu anh cũng khó tránh khỏi bị nhất định ảnh hưởng, nhất là cửu anh hình thể khổng lồ, lại là thực thể tồn tại, nhận ảnh hưởng lớn hơn. cái này khiến vốn là phi thường nổi nóng, phi thường vội vàng sao động cửu anh càng thêm tức giận, chín viên đầu không ngừng đung đưa, hướng không trung phát ra chửi mắng cùng gầm rú. chỉ là vừa nhìn thấy không trung chiến đấu về sau, cửu anh lại hừ lạnh gục đầu xuống đến, tiếp tục đối phó nước hồ bên trong dọa bị người khai sáng. đối với no nó tới nói, vô luận là dọa bị người khai sáng, vẫn là bạch long chủ, hạc tiên nhân bọn hắn đều là địch nhân của hắn. Bọn gia hỏa này vốn là tìm đến nó phiền phức, chỉ là nghi vấn người khai sáng xuất hiện, dẫn đến sự tình biến hỗn loạn mà phức tạp. Vừa rồi nó một mực tại cùng người khai sáng dây dưa, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Hạc Tiên Nhân bọn hắn cũng sinh tử đại chiến, đây là cửu anh chỗ rất được hơn nên. Đứng tại góc độ của nó tới nói, tốt nhất những này cường đại hàng xóm chém giết lẫn nhau, toàn bộ đồng quy vu tận mới tốt. Đã bọn hắn đánh, vậy liền thật tốt đánh đi, chờ mình trước dọn dẹp cái này đáng chết zombie lại nói. Không chung, Hạc Tiên Nhân cùng Bạch Long chủ đều không có thời gian chú ý dưới mặt đất tình huống. Tại năng lượng bạo tạc bên trong, đồng thời bị tạc bay ra ngoài, nhưng là vừa vững định thân hình về sau, lại đồng thời xông trở lại. Hai cái này đều là thượng cổ thần thoại sinh vật, từ tiến hóa cấp độ tới nói, đều là siêu việt trước mắt cái khác vật chủng, ở vào tiến hóa tuyến đầu sinh vật. Toàn cầu ước vạn vật chủng bên trong, cuối cùng có thể đi đến một bước này, từ số lượng tỷ lệ đi lên nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là chỉ cần đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cực kỳ cường đại, liền chớ đừng nói chi là rồng cùng tiên hạc đều lên cổ thần thoại thời kỳ tiếng tâm lừng lẫy tồn tại. Bất quá. Mặc dù cùng là thượng cổ thần thoại sinh vật, rồng cung hạc vẫn là có khác nhau rất lớn. Chân Long Nhất tộc, tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, thanh danh thực sự quá mức vang dội. Về phần hậu kỳ cùng loại Tây Du ký các loại, một chút thần thoại tiểu thuyết viết những cái kia Long tộc, quả thực liền thành công cụ người, ai không cao hứng đều có thể đánh một trận, đã hoàn toàn không có thượng cổ Long tộc hùng phong. Trên thực tế, Long tộc đã từng chế bá thiên hạ, uy lang vạn vật. Nhất là ứng Long, chúc Long chờ Long tộc chi tổ, tại hoàng đế cùng Xi si View tranh đoạt nhân hoàng chi vị tranh giành chi chiến, đến hậu kỳ đại vũ quản lý thiên hạ lúc, trợ giúp đại vũ trấn áp vô chi kỳ các loại, có thể nói là chiến công hiển hách. Tương phản, tiên hạc mặc dù nổi danh, nhưng là cũng không phải là bởi vì chiến lược. Chủ yếu vẫn là bởi vì tường thụy, là tiên gia tọa kỵ, địa vị phải kém rất nhiều. Liên mắt đến đây nói, cái này bạch long chủ là thái hồ chi chủ, thuộc về hồ Long Vương, tuy là phổ thông long tộc, chiến lược cũng không phải long tộc đỉnh tồn tại. Nhưng cấp 8 đỉnh phong thực lực, vẫn như cũ để chiến lược của nàng, không thể khinh thường. Mà hạc tiên nhân tình huống muốn càng là đặc thù một chút, một con đạt được đạo gia truyền thừa tiên hạc, tóm lại có chút không giống bình thường. Tại không có cựu vĩ hồ chủng tộc gì năng quái nhiều phía dưới, Hạc Tiên Nhân một thân chiến lực, có thể hoàn toàn phát huy ra. Mặc dù đẳng cấp bên trên có trinh lệnh, nhưng là chân chính chiến đấu, nhưng như cũng là vô cùng cường đại. Cả hai tại không trung chạm vào nhau về sau, năng lượng buộc phát đem Song Phương bất lui, nhưng là trong nháy mắt cả hai lại xông đến cùng một chỗ. Đến cái này tầng cấp, Song Phương đều vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào năng lượng là không cách nào hữu hiệu đánh giết ngang cấp đối thủ. Chân chính muốn giết chết đối phương, mấu chốt vẫn là phải đánh trúng đối phương yếu hại, lấy trực tiếp nhất thủ đoạn phá hư đối phương là thân thể. Cho nên lần nữa ra tay giao chiến thời điểm. Hai đại yêu thánh đều không đang lãng phí năng lượng, mà là đem năng lượng ẩn chứa cùng quyền cước ở giữa, tại tiếp xúc thân thể của đối phương thời điểm, từ đột nhiên bộc phát ra đi. Loại này phương thức chiến đấu, cực kỳ nội liễm, nếu như chỉ là nhìn bộ dáng, tựa hồ hai người chỉ là như là tiến nhanh đồng dạng ra chiêu chiến đấu. Chỉ có tại quyền cước đánh trật thời điểm, năng lượng ngoài tiết, tạo thành trung quanh trời đất sụp đổ kết quả đến, mới biết được trong đó năng lượng ẩn chứa chi đáng sợ. 485. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chứng nhanh. Chương 486, bỏ trốn tiểu vĩ hồ. Phương thức chiến đấu chuyển đổi, để Hạc Tiên Nhân cùng Bạch Long Chủ ở giữa chiến đấu, từ ban đầu kinh thiên động địa, chuyển thành tiếp thân vật lộn. Mặc dù chạy theo tính đi lên nói, không bằng trước đó, nhưng là hung hiểm cùng thảm liệt phương diện, lại càng hơn trước đó. Mấy lần đối chiến về sau, Song Vương đã song song mang thương. Hai vị cấp 8 yêu thánh ở giữa, công thủ chuyển đổi đều là cực kỳ cấp tốc, nhưng là quá trình bên trong cũng có thể nhìn ra được một chút khác biệt đến. Mặc dù cả hai đều duy trì nhân thể, chưa hiện ra nguyên hình, nhưng là hai người phương thức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Long Chủ đẳng cấp cao hơn, thực lực mạnh hơn, tại lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng phương diện tốc độ Rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Rõ ràng là một cái cực kỳ mỹ lệ, cũng rất có đặc thù mỹ lực cùng trang mỹ nhân, lại tại chiến đấu thời điểm, có được một cỗ hung hãn liệt, tốc sát chi phong, phong cách chiến đấu rõ ràng càng thêm thiên hướng về sinh vật bản năng. Bạch Long chủ chiến đấu thời điểm, vô luận là công, là thủ, kỳ thật đều là bằng vào thực lực cường đại cùng tốc độ, tới làm ra tương ứng phản ứng. Loại này phương thức chiến đấu, nếu như cùng dọn bị hoặc là cái khác yêu vật ở giữa chiến đấu, tất cả mọi người là dạng này, có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng là chỉ cần là chuyên môn tu luyện qua võ kỹ, liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt vị trí mà tới đối chiến Hạc tiên nhân, hết lần này tới lần khác liền là một cái tu luyện qua võ kỹ yêu quái. Hạc tiên nhân thân hình phiêu xuất, động tác mau lẹ, nhưng lại tại trong lúc vất tay, có phi thường minh sắc võ thuật kỹ xảo ở bên trong. Hiển nhiên hắn từ Thiên Đài Sơn đạt được truyền thừa, cũng không cực hạn tại đạo gia tu luyện tâm pháp, còn có đạo gia võ thuật kỹ xảo. Lại tại đạo gia tâm pháp thôi động phía dưới, hắn năng lượng trong cơ thể cũng không phải là đứng im trạng thái, mà là lấy nào đó loại phương thức đặc thù đang vận hành, cùng trong cơ thể yêu đan hình thành một loại đặc thù tuần hoàn. Chính như cùng hàng trọng bọn hắn, có thượng thanh đại động chân kinh trấn kinh gia trì. Năng lượng vận dụng sẽ càng thêm tinh diệu cùng hiệu suất cao, chiến lược cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên hạc tiên nhân mặc dù đẳng cấp không bằng bạch long chủ, chủ tộc bản thân thiên phú trên cũng không bằng bạch long chủ, nhưng là tại cùng bạch long chủ ở giữa chiến đấu bên trên, lại có thể lấy yếu chống mạnh. Mặc dù sơ lược chỗ hạ phong, lại đánh lâu bất bại, đây không thể không nói là một cái kỳ tích. Cần thủ tâm thần, thâm vận đạo ra tâm pháp, nên chiến. Phía trên chiến đấu, làm lòng người bỏ thần chỉ. Nếu như là có thể lời nói, hàn trọng rất nghĩ ki tốt nhìn xem trận này rồng đại chiến. Chi tiết. Đối mặt một cái khác thần thoại sinh vật, Hàn Trọng không thể không giữ vững tinh thần, lấy 12 phần tinh thần đứng đối. Lần trước kinh lịch, để Hàn Trọng biết rõ cái này yêu hồ đáng sợ. Tới chiến đấu, nhìn như không giống quyền cước giao chiến như vậy trực tiếp, nhưng là trên thực tế hung hiểm muốn càng thắng gấp 10. Quyền cước giao chiến, liền xem như bị đánh thành trọng thương, Hàn Trọng đều không có bất kỳ cái gì nhưng lo lắng. Chỉ khi nào bị tiểu vĩ hồ mị hoặc huyễn thuật khống chế, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên Hàn Trọng vừa thấy được tiểu vĩ hồ xong lại, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra ma tính quan nhị da. Uy phong liệt, một thân ma khí lượn lờ quan nhị ra, hướng mặt trước như thế một tràng Hàn Trọng trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Chỉ là Hàn Trọng an tâm, cái này Cửu Vĩ Hồ liền không như vậy vui vẻ. Cửu Vĩ Hồ vốn cho rằng cái này hoàn toàn là một trận thuận gió trận chiến a. Có Bạch Long chủ cường hành lục thân lực lượng, cộng thêm mình mị hoặc nguyên thuật, hai người liên thủ tuyệt đối là quét ngang hết thể địch. Nếu như là lại có thể tranh thủ đến Hạc Tiên Nhân, dạng này tổ ba người thành liên minh, đem không sợ bất cứ địch nhân nào, thái hồ xung quanh mấy trăm cây số bên trong, tuyệt đối là sừng vương sừng bá tồn tại. liền xem như mắt trước cái này zombie người khai sáng hơi đặc biệt, có thể tinh chuẩn điều khiển zombie thì thế nào? Zombie không có cấp cao chiến lược đây là không may. Ba cái cấp 8 yêu thánh liên thủ, lại phụ trợ lấy ngư nhân nhất tộc, đây chính là đương thời vô địch tồn tại, hoàn toàn có thể lấy cứng thực lực, chậm rãi kéo đổ toàn bộ bi đại quân, zombie liền xem như số lượng lại nhiều, cũng không phải sinh sôi không ngừng. Kể từ đó lời nói, căn bản không cần để ý cái gì nhân tộc. Thậm chí nói thuận tay giải quyết những cái này nhân loại, còn có thể sách trước tiêu diệt đến từ nhân loại uy hiếp, lại có thể báo thù rửa hận, có thể nói là một công đôi việc, phi thường hoàn mỹ. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, cái này sự kiện từ vừa mới bắt đầu liền chạy lệch đầu tiên là hạc tiên nhân đầu vóc rút gần, thế mà cờ xí tươi sáng đứng ở phe nhân loại, một phen giao thủ phía dưới, mình bị thương lần nữa, cũng may là bạch long chủ não tử không xấu, còn biết liên thủ giết địch, đánh lén phía dưới đả thương nặng hạc tiên nhân. Chỉ tiếc kia đang chết nhân loại, phản ứng cũng tương đối nhanh, thế mà đem hạc tiên nhân cứu đi. bất quá dạng này càng tốt hơn, vừa vẫn có thể đem mượn bạch long chủ tay, đem những cái này nhân loại cùng nhau diệt sát. Kiểu vĩ hồ tính toán cực kỳ tốt, nhưng nhìn tính và tính, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới còn trọng thương sắp chết hạc tiên nhân, đột nhiên liền biến sinh long hỏa hồ. hạc tiên nhân xông lên trời đơn đấu bạch long chủ hai người ở trên trời đã sinh đã tử kể từ đó chỉ còn lại mình mình một thân một mình đối mặt hàn trọng đám người đừng nhìn nàng làm sao miệt thị hàn trọng bọn người nhưng thật sự đối đầu hàn trọng nàng cũng là trong lòng bỡ ngỡ. không phải trên thực lực không được mà là hồ tính đa nghi phía dưới từng có lần trước kinh lịch nàng vừa thấy được hàn trọng bên này chuẩn bị đầy đủ bản năng liền cảm giác được không thích hợp nhất là nhìn thấy ma tính quan nhị ra một sát na nội tâm của nàng không khỏi có quét một chút cái này quỷ dị năng lượng thể tuyệt đối nàng lớn nhất khát tinh. Ma tính quan nhị gia có thể không lọt vào mắt nàng trùng tộc dị năng, mà tại kỹ thuật chiến đấu phương diện, quan nhị gia càng là nghiền ép nàng. Có quan nhị gia tại, Cửu Vĩ Hồ căn bản là không có cách toàn lực thi triển trùng tộc dị năng đối phó Hàn Trọng. Lấy kinh nghiệm của lần trước đến xem, toàn lực thi triển năng lực tình huống dưới, đều không thể ngăn chặn Hàn Trọng, liền chớ đừng nói chi là không cách nào tập trung tinh lực, mà lại Hàn Trọng lần này giúp đỡ, lại viễn siêu lần trước. Một chút cân nhắc về sau, Cửu Vĩ Hồ không nói hai lời, chào hỏi đều không đánh một cái, giả thoáng một thương về sau, trực tiếp quay người chạy trốn ba. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Hàn Trọng chính ma quyền sát trưởng chuẩn bị hoàn thành đối thần thoại sinh vật thủ sát đâu kết quả còn chưa kịp đối mặt đối phương thế mà chạy mà lại là chạy thật nhanh kia loại đến mức hàn trọng áp vụ dị năng không công nổi lên nửa ngày mà phụ trách đánh xa đường lạc cũng một tiếng bắn cái tình mịch nhìn xem kiểu vi hồ biến mất phương hướng hầm hừ hư nói hộ yêu kia thật sự là dảo hoạt. trốn được nhất thời không đến được một thế không bao lâu hẳn là sẽ còn chạm mặt nữa triệu tử nguyệt lại vô cùng lạnh nhạt nhìn thấy đường lạc bộ dáng tức giận liền mỉm cười khuyên giải nói có hạc tiên nhân tương trợ bạch long vi mạnh nhưng là tại mọi người vây công phía dưới bại vong đã thành kết cục đã định Vậy kế tiếp, liền là xử lý bi người khai sáng, sau đó thuận thế nhất thống giang nam khu vực. Cửu Vĩ Hồ Hà Hồ đã tại Ngô Tô thị, kia tương lai không lâu, Song phương tất nhiên sẽ lần nữa chính diện đột tới. Triệu Tử Nguyệt là người thông minh, tại cái nhìn đại cục trên có nhìn xa hiểu rộng, nhìn một bước nghĩ ba bước, đối với tương lai thế cục đã có cơ bản phán đoán. Mà lại, nhìn thấy Hàn Trọng cũng không dự định truy sát Cửu Vĩ Hồ, nàng cũng cơ bản có thể đoán được, Hàn Trọng đoán chừng là cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên quay đầu, khi thấy Hàn Trọng tâm hữu linh tê nhìn mình. 486. Chương 487, Long Chi ngược. Cửu Vĩ Hồ Bạch Tiên Cô cùng Thái Hồ Chi Chủ Bạch Long Chủ, xưng Thái Hồ song bạch. Cái này hai đại thượng cổ thần thoại sinh vật, một cái ở tại hồ bên trong, một cái ở tại quanh hồ, Lãng Diễm hòa Thuận lại cũng không hữu hảo. Giữa song phương đã từng chiến đấu qua mấy lần, cũng coi là lẫn nhau có thắng thua. Từ về mặt chiến lược tới nói, khẳng định là Bạch Long Chủ thực lực muốn càng thêm tường hãn, nhưng là bởi vì kiểu Vĩ Hồ chủng tộc dị năng, càng thêm quỷ dị, thực sự khó lòng phòng bị, cho nên Bạch Long Chủ cũng có thua thiệt thời điểm. Nhưng là vô luận nói như thế nào, đối với Cửu Vĩ Hồ Bạch Tiên Cô thực lực, Bạch Long Chủ hay là vô cùng công nhận. Dưới cái nhìn của nàng, một cái có thể ảnh hưởng đến mình cấp 8 đỉnh phong yêu thánh đối phó một đám thực lực thấp nhân loại quả thực liền là giết gà giết chó mà thôi liền xem như cái này hạc tiên nhân thực lực không tệ có quỷ dị năng lực khôi phục có thể tạm thời ngăn cản được mình cũng vô dụng chờ cửu vĩ hồ đánh giết xong tất cả nhân loại lại đến cùng mình liên thủ lúc cái này hạc tiên nhân cũng chỉ có một con đường chết nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này xảo trá mà đáng chết cửu vĩ hồ thế mà không đánh mà chạy nàng thế mà chạy trốn kết quả này để bạch long chủ là vừa sợ vừa giận lại cảm thấy đến vạn phần quỷ dị thực sự không nghĩ ra vì sao lại là như thế kết quả chẳng lẽ nói đây là một cái bẫy, cái này cựu vĩ hồ là cố ý mượn đao giết người, muốn lợi dụng Hạc Tiên Nhân cùng nhân loại tay đến đánh giết mình. Vừa nghĩ đến đây, bất kể có hay không thật như mình suy đoán đồng dạng, cái này Bạch Long Chủ đều đã vô tâm tái chiến, cùng Hạc Tiên Nhân đối công một cái về sau liền muốn bước ra trở ra. Chỉ tiếc Hạc Tiên Nhân trước trước bị đánh lén về sau trọng thương ngã gục, trong lòng tức giận phía dưới vẫn muốn trả thù, chăm chú cuốn lấy nàng không thả. Bạch Long Chủ cũng là bị cuốn bực bội, ngọc diện xương, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn cùng lệ lăng lệ công phạt, tăng thêm cường đại năng lực phòng ngự, để Bạch Long chủ tạm thời không nhìn bộ phận công kích, cũng muốn trong thời gian cực ngắn đánh giết Hạc Tiên nhân. Trừ nay vừa đến, Hạc Tiên nhân đối mà tác lực đột nhiên gia tăng, tại Bạch Long chủ liên tục chén ép phía dưới, chỉ có thể đau khổ chảo trống. Các ngươi ở phía dưới chờ, ta đi trước thử một chút đầu này Bạch Long. Nhìn thấy phía trên tình huống, Hàn Trọng biết Hạc Tiên nhân không phải Bạch Long đối thủ, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Chỉ là từ hai người chiến đấu tràn ra ngoài năng lượng đến xem, cái này Bạch Long sức chiến đấu mạnh hơn điểm, bởi vậy Hàn Trọng cũng không dám khiến người khác cùng theo. Nếu không sơ ý một chút, khả năng liền có người sẽ chết trận tại chỗ. Lúc trước, mập mạp cùng Hồ Đông Sinh hai người chiến tử, cái này một mực là Hàn Trọng đau thương trong lòng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Hàn Trọng bình thường sẽ không lựa chọn khiến người khác vô cớ mạo hiểm. Hàn Trọng không có nghĩ tới là, hắn vừa dứt lời, liền nghe Tiêu Hoán Xin chiến, long đế bệ hạ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hàn Trọng nhìn hắn một cái, gặp hắn chiến y dâng cao, hiển nhiên cũng là muốn mượn cơ hội rèn luyện chính mình. Nghe được Tiêu Hoán Xin chiến, những người khác cũng rõ ràng vô cùng ý động, muốn cùng Hàn Trọng cùng một chỗ chiến đấu thấy thế Hàn Trọng quả quyết hạ lệnh, những người khác nghe theo triệu tử nguyệt chỉ huy, lưu tại phía dưới phòng bị phương thức cùng tiếp ứng phía trên chiến đấu, Tiêu Hoán cùng hắn cùng một chỗ. Tiêu Hoán gặp Hàn Trọng đồng ý hắn tham chiến, lập tức vui mừng quá đỗi, đi theo Hàn Trọng sau lưng, tuần tự xông về giữa không trung. Một cái tử vong chi dực triển khai, lựa lờ lấy tử vong chi khí, như là đến từ địa ngục thiên sứ. Một cái toàn thân lôi điện lượn lờ, như là lôi thần hạ phàm. Hai người này trên cơ bản đã có thể tính được đại biểu trước mắt nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Hôm nay ta muốn đổ rồng tử vong chi dực phối hợp tốc độ dị năng. Hàn trọng thanh âm như là thân ảnh đồng dạng phiêu hốt, lại cực kỳ nhanh chóng tới gần bạch long, bảo kiếm trong tay trực tiếp gọt hướng bạch long chủ trắng non cái cổ. Đồng thời hai mắt bên trong tử vong ngưng thị cũng theo đó phong thích. Bằng các ngươi cũng xứng, đi chết đi nhân loại. Bạch long chủ ngọc diện hàm sát, đối mặt hàn trọng tập kích lâm nguy không loạn, đánh lui hạc tiên nhân về sau, cánh tay vừa nhấc, che kín long lân cánh tay, tùy tiện chặn hàn trọng bảo kiếm. Chỉ là tại đối mặt hàn trọng tử vong ngưng thị lúc, cái này bạch long chủ mới thoáng kinh ngạc một chút, sau đó miệng thơm một trường, lần nữa phun ra long châu. Long châu vừa ra, kim quang lượn vẩy, tử vong ngưng thị năng lực. Tại kim quang chiếu xạ phía dưới, như là liệt nhật tuyết tan, nhanh chóng tiêu tán trống không. Hàn Trọng vũ lực cùng dị năng song trọng công kích, tại cái này Bạch Long chủ mặt trước, quả thực liền như là trò trẻ con đồng dạng. Long tộc loại này thần thoại sinh vật cường hãn, vừa xa khỏi Hàn Trọng trước đó đòn trước, Hàn Trọng công kích tốc công chưa lập, ngược lại là Bạch Long chủ long trảo đập vào trường kiếm của hắn phía trên. Ngàn vạn tấn lực lượng, tại long trảo tiếp xúc trường kiếm một cái mắt, đột nhiên một phát. Hàn Trọng thậm chí không kịp phản ứng cảm ứng được đau đớn, cánh tay ngay tại Bạch Long chủ vô song lực dưới, trực tiếp bị chấn xương cốt đứt đoạn. Hàn Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui nhanh đồng thời Tay trái ngưng tụ đó năng lượng trong nháy mắt vung ra, xanh trắng ánh sáng hừng hực bạo có thể bó ion bộc phát ra cường đại hủy diệt năng lượng bắn về phía bạch long chủ. Đáng chết, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực? Long lân vẫn, bạch long chủ một tiếng giận dữ mắng ngỏ, thân trước đột nhiên hiện ra bạch ngọc đồng dạng hình to lớn rắc ảnh, bạo có thể bó ion hừng hực ánh sáng ầm vang đụng vào long lân, năng lượng cường đại đem bạch long chủ như là đạn pháo đồng dạng đẩy ra hơn ngàn mét xa. Nhưng mà để hàng trọng khiếp sợ là, chính diện mạnh kháng nguy thần cảnh bạo có thể bó ion công kích, cái này long lân thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thứ độ gì? Cư nhiên như thế cứng rắn, Hàn Trọng giật nảy cả mình. Bạo có thể bó Ion, công phạt vô song, ít có có thể cùng nó trực tiếp đối kháng phía dưới, còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Lực phong ngự cường hãn tồn tại, hắn không phải chưa bao giờ gặp, nhưng là mắt trước loại tình huống này, thực sự hiếm thấy. Đây là Long tộc vậy ngược, toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Hạc Tiên Nhân thanh âm truyền đến, đồng thời thân ảnh từ Hàn Trọng bên người sượt qua người, lại lần nữa công hướng Bạch Long chủ. Long chi vậy ngược, mẹ nó, không phải nói rồng vậy ngược là Long tộc quy hết sao? Vì cái gì thành Long tộc cứng rắn nhất địa phương? Tin tức ngầm thật sự là hại người rất nặng a. T đau đớn kịch liệt truyền đến, Hàn Trọng nhay răng trợn mắt, bắt đầu vận dụng dị năng khôi phục vết thương trên cánh tay thế. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì đánh như thế gian nan? Hạc Tiên Nhân sống nhanh, lui cũng nhanh, trên thân các nơi vết thương, máu nhuộm áo trắng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tranh thủ thời gian giúp ta cũng trị liệu trị liệu, đau chết ta rồi. Hạc Tiên Nhân dừng ở Hàn Trọng bên người thở hổn hển, một khi cũng không có siêu cấp cao thủ giác lộ, ngược lại là hô to gọi nhỏ hô hào Hàn Trọng giúp hắn trị liệu vết thương, chỉ là vừa thét lên một nửa, lại đột nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ hô, uy, ngươi muốn chết sao? Nương theo lấy hắn quát lớn âm thanh chói mắt tử trắng lôi điện ánh sáng sáng lên, thô to lôi phạt chi kiếm ở trên trời bên trong ngưng tụ thành hình, hơn phân nửa bầu trời đều bị lôi điện chi kiếm ánh sáng chiếu sáng. Lúc này tiêu hoán thân ở lôi điện chi kiếm trung tâm, như là mở điện đèn ngâm đồng dạng, cả người đều biến có chút trong suốt. hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực lấy tiêu hoán làm trung tâm cùng nguồn suối, từ từ đưa vào lôi phạt chi kiếm bên trong. giờ khắc này tiêu hoán cùng lôi phạt chi kiếm hòa làm một thể. 487 độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full bạo trương nhanh chương 488 Cường Hoành Bạch Long vạn lôi chi tổ năng lực để tiêu hoán có thể tùy tiện khống chế lôi điện, nhưng là loại năng lực này, nhưng thật ra là có thiếu hụt, bởi vì có thể khống chế lôi điện, không có nghĩa là hắn thân thể miễn trừ lôi điện, chỉ là đối lôi điện mại thụ tính, muốn xa xa cao hơn những người khác, nhưng là đây đối với tiêu hoán tới nói, hoặc là nói là đối với lôi điện dị năng năng lực này tới nói, là còn thiếu rất nhiều. Lôi điện hệ dị năng cường đại mà mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hơi chút thao tác vô ý, tiêu hoán thậm chí khả năng đều sẽ tổn thương đến mình, thậm chí là đang toàn lực thi triển dị năng thời điểm, hắn bản thân mình cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Cái này cũng ở giữa tiếp dẫn đến tiêu hoán không cách nào toàn diện phát huy chiến lược của mình. Mà lôi đỉnh thánh thể năng lực, đối với tiêu hoán tới nói, tuyệt đối là tốt nhất xứng đôi. Năng lực này trực tiếp giải quyết trên thân thể vấn đề, để tiêu hoán có thể cùng lôi điện hòa làm một thể, chân chính trưởng khống lôi điện. Từ khi thu hoạch được năng lực mới về sau, tiêu hoán tại Cốc Đảo một bên làm kiến thiết, một mực tu luyện. Cái này lôi phạt chi kiếm, liền là lôi đỉnh thánh thể tấn thăng ngụy thần cảnh về sau, cùng bạn lôi chi tổ năng lực dung hợp, tạo ra năng lực mới. Tiêu hoán khăng khăng muốn theo Hàn Trọng tác chiến, cũng chính là muốn mượn nhờ cơ hội này, nhất chiến thành danh, hiện ra thực lực của mình mà trên thực tế, hắn một chiêu này, xác thực làm ra tác dụng dọa dâm cực lớn, to lớn lôi phạt chi kiếm xuất hiện tại không trung, vô tận lôi điện năng lượng dung nhập vào thân kiếm bên trong, hủy thiên diện địa khí tức, từ lôi phạt chi kiếm bên trên chuyển đến. Bạch Long Chủ, Hạc Thiên Nhân cùng hàng trọng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt đất mấy trăm vạn zombie cũng tất cả đều tại cái này lôi điện chi vị dưới lộ ra vẻ sợ hãi, nhau nhau thấp nằm dạp người thân thể, hướng về không trung phát ra tính uy hiếp gào thét. Tụ lực đã lâu cường đại một kích, liền xem như Bạch Long Chủ vô cùng tương đại, cũng không nhịn được vì đó đạo dung. A ba đối mặt hủy thiên diệt địa một kiếm bạch long chủ biết không thể lại để cho tiêu hoán tiếp tục tụ lực quả quyết phun ra long chủ bất quá lần này nàng cũng không phải là vẹn vẹn dùng long châu tới nên địch đơn giản như vậy tại long châu phun ra về sau liên tục không ngừng năng lượng từ trong cơ thể của nàng tràn vào long châu bên trong long châu quang hoa trong ngay mắt bộc phát sau đó như là một viên tiêu đốt đạn pháo đồng dạng xông về trên không lôi phạt chi kiếm đi tiêu hoán phát ra một tiếng gầm thét như là cửu thiên thần lôi đồng dạng tại không trung cuộn mà đến to lớn lôi phạt chi kiếm tại tiêu hoán không chế phía dưới nên hướng đạo kia nhanh chóng vọt tới kinh quang ba anh. Ánh sáng chói mắt mang của phát, liền xem như Hàn Trọng đám người thực lực, cũng không cách nào chống cự cái gái này sáng ngời, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng là tùy theo mà đến to lớn lực trùng kích, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong chốc lát sông núi băng liệt, nước sông đảo lưu. Hàn Trọng vốn định muốn mở ra không gian chi môn, đem năng lượng xung kích tiết đến địa phương khác, nhưng không nghĩ tới không gian chi môn chưa thành hình, trực tiếp bị năng lượng xung kích cho chôn bụi. Cũng may hắn phản ứng coi như kịp thời, lợi dụng tấm chắn năng lượng ngăn tại phía trước, cái này mới không còn bị thương tổn. Trở lại hướng chiến trường nhìn lại thời điểm, kia hơi có vẻ trật vật bạch long chủ thân một bên, đột nhiên xuất hiện hạc tiên nhân quỷ mỹ đồng dạng thân ảnh. Theo Hạc Tiên Nhân xuất hiện, lanh lảnh tiên hạc thần châm từ bạch long giáp vai phía dưới thấu thể mà vào. Bạch Long chủ mặc dù kịp thời tránh đi yếu hại, nhưng như cũng khó tránh khỏi cái này một tầng kích, môi anh đào đỏ tươi bên trong, phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ là thanh âm này, đã không còn là nhân loại thanh âm, mà là một tiếng to rõ long ngâm. Theo tiếng long ngâm vang lên, bạch long chủ thân thể kịch liệt biến hóa, hô hấp ở giữa, đã hóa thành một đầu to lớn bạch long. Hạc Tiên Nhân thấy thế, vừa định muốn lui lại, cũng đã không còn kịp rồi. Một con long Chảo như là thiên ngoại phi tiên đồng dạng, trực tiếp khắc ở trên người hắn. Đây chính là biến thân về sau long chảo. Một cái móng đuốt đều so với hắn cả người cũng còn phải lớn. Mặc dù không có bị cầm ra lỗ máu, nhưng là hạc tiên nhân cũng bị một chảo này đập choáng đầu hoa mắt, ngũ tạng băng liệt, một đầu chìm vào phía dưới trong nước sông. Bạch long đuôi rồng bãi xuống, thân thể cao lớn, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại số ngoài ngàn mét. Tại nơi đó, vừa mới tại bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần tiêu hán, liền gặp được một đầu to lớn vô cùng màu trắng đuôi rồng đánh tới. Cái này hắn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời cơ, liền bị đuôi rồng trực tiếp rút đánh vào người. Cấp 8 đỉnh phong chân long nhất tộc a. Cái này Bạch Long Thụ thương nén giận phía dưới một cái toàn lực quật, Tiêu Hoán trực tiếp bị rút ra mấy ngàn mét khoảng cách, ầm vang đập vào xa xa vứt bỏ thôn trấn nhỏ bên trong bầy zombie bên trong. Những cái kia xui xẹo zombie, thành đệm lưng bị nện thành thê nát, mà Tiêu Hoán mình cũng là xương cốt xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng thịt liệt, trên cơ bản là chỉ có ra khí, không có tiến tức giận. Cũng may là hắn tại Lâm Uy thời khắc, còn biết bảo vệ mình. Rơi xuống đất thời điểm toàn thân lôi điện năng lượng, điên cuồng bộc phát, hơn phân nửa bầu trời đều bị cái này chói mắt lôi điện ánh sáng chiếu sáng, hết thảy quanh đều bị lôi điện thiêu đốt thành thang cốc chiến trường tình thế thay đổi trong ném mắt cái này khiến khỏi bệnh về sau chuẩn bị lần nữa đầu nhập chiến đấu hàn trọng không thể không lâm thời cải biến sách lược cái này bạch long thực lực thật sự là cường hoành kinh người căn bản không phải tiêu cựu vĩ hồ có thể so sánh được chí ít tại hàn trọng nhìn đến cùng là cấp độ thần thoại sinh vật thực lực này vẫn là có trên lệnh đối mặt bạch long chủ công kích hạc tiên nhân dù sao cũng là cấp 8 sinh vật nhận trọng kích về sau năng lực chống cự sẽ mạnh hơn không cần lo lắng cho tính mạng nhưng là tiêu hoán không được vừa rồi thậm chí là tâm chắn năng lượng cũng không tìm mở liền bị đuôi rồng rút bên trong sinh mệnh năng lượng cấp tốc suy giảm tiếp cận với không Nếu như không cấp tốc cứu rút, chỉ sợ là muốn mạng vẫn tại chỗ. Huống hồ trung quanh nơi này còn có rất nhiều zombie, lôi điện hơi yếu, đoán chừng những cái kia zombie liền sẽ nhào lên, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Là ta. Hàn Trọng lúc này từ bỏ tiến công, trực tiếp xuyên qua không gian chi môn, xuất hiện tại Tiêu Hoán phía trước. Nghe được Hàn Trọng thanh âm, Tiêu Hoán bộ phát lôi điện lúc này mới biến mất, tâm thần bùng loạn lập tức mất hết ý thức. Hàn Trọng đem nó một thanh mò lên, khẩn cấp trị liệu đồng thời, quay trở về triệu tử nguyện đám người bên người. Tiêu Hoán thương thế này thực sự quá nghiêm trọng, đến mức Hàn Trọng trị liệu thời gian cũng vượt ra khỏi bình thường. Trên trời đầu kia Bạch Long liên tục đánh lui Tam Đại Cương Địch, khổng lồ vốn lượng thân rồng xoay quanh đi khắp, phát ra bá khí long âm, tựa hồ đang phát tiết thị uy, cũng giống là tại tuyên thể chủ quyền. đúng lúc này, bởi vì cựu anh cùng dọn bị người khai sáng ở giữa dây dưa, mà sóng lớn lăn lộn mặt nước, thoát ra một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh, nhanh chóng như quang ảnh đồng dạng lịch thiên mà lên. cùng cự long thân thể cao lớn so sánh, cái này đen trắng thân ảnh chỉ có thể nói là một cái điểm sáng nhỏ. nhưng chính là người ấy, nhưng như cũng để cự long như Lâm Đại Địch, đầu rồng đột nhiên bay xuống, khổng lồ thân rồng lưu nhã lại mau lẹ một cái lượt vòng, tránh đi điểm sáng xung kích chính diện. Sau đó một chiêu thần long bãi vi đánh tới, không giống với vừa rồi móng nuốt va chạm, cũng khác biệt tại vừa rồi quật tiêu hoán. Lần này là hai vị yêu tộc đại thánh chân chính chính diện đối cứng, to lớn lực đạo đống nhiên bộc phát. Cường đại khí sức lực, toàn bộ đến sơn hồ mặt hồ, đem phía dưới lục địa đều ép thành một cái đáy chén hình dạng, thật sâu nó vào. 488. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 489, bạo tổ anh. Hạc tiên nhân bị thiệt lớn, bị Bạch Long chủ một móng đánh đầy đất, một đầu chìm vào nước sông nước bùn bên trong. Thu thương là chuyện nhỏ, mấu chốt mặt mũi này ném đi được rồi. Dưới cơn thịnh nộ, Hạc tiên Nhân cũng không còn bảo lưu, cũng tương tự hiện ra chân thân, vận khí kim đan phái đạo ra tấu pháp, toàn thân năng lượng ngưng tập hợp một chỗ, từ nước sông bên trong nổi bắn ra mà lên, lần nữa cùng Bạch Long đụng vào nhau. Hai đại cấp tám yêu thánh lực lượng cũng không phải trò đùa, cái này có thể so sánh trước trước được lạ, cùng tiêu hoán bọn hắn cùng Bạch Long chiến đấu buộc phát năng lượng còn cường đại hơn. Cho dù là đang cùng Gió người khai sáng liều mạng dây dưa cửu anh, bất ngờ không đề phòng, đều bị cái này vô song kình đạo trực tiếp đem thân thể ép đến trong nước. Gió người khai sáng vốn là yếu tại cửu anh chỉ là ỷ vào thân thể tính hạt thủ, từng chút từng chút muốn mài chết đối thủ. Giờ phút này Cửu Anh bị cưỡng chế nước vào bên trong, vừa vặn cho nó cơ hội này, Thạch Đồng Dạng thân thể, cấp tốc lan tràn đến Cửu Anh trên thân, giống như là cho Cửu Anh đắp lên một tầng màng bảo hộ. Đồng thời từ trong cơ thể của nó, dọc theo từng đạo dây nhỏ, muốn thừa cơ kết nối đạt được Cửu Anh đại nào phía trên. Cũng phải thua thiệt Cửu Anh có 9 cái đầu, có 2 cái đầu bị ảnh hưởng về sau, còn có thể kịp thời phản kích. Hỏa diễm phun ra, lấy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức, bước lui dọm bị người khai sáng về sau, Cửu Anh lần này vẫn chưa hết sợ hãi, nhịn không được mắng to lên. Lúc đầu cùng zombie người khai sáng ở giữa chiến đấu, đã tiến vào lẫn nhau tiêu hao giai đoạn, ai cũng làm không chết hay. Cựu anh là vừa tức vừa giận vừa vội lại không thể làm gì, trong lòng đã sớm vô cùng nhất cả trứng cùng nóng này. Trước trước còn chờ mong hạc tiên nhân cùng bạch long chủ đánh lưỡng bại câu thường, mình cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi đầu. Nhưng bị bạch long cùng tiên hạc làm thành như vậy phía dưới, cựu anh trực tiếp tâm tính nổ tung, cái gì cũng mặc kệ. bằng cái gì cái này hai yêu đánh nhau, tự mình xui xẻo a. Đồng dạng thân là thượng cổ thần thoại sinh vật, có được 9 viên đầu. Cựu anh mặc dù thực lực cường đại, hung tàn xảo trá, nhưng là cũng không có bao nhiêu trí tuệ cùng đầu não trong cơn giận dữ trực tiếp từ bỏ dây dưa không nghỉ người khai sáng khổng lồ cựu đầu xa thân trực tiếp từ đón sơn hồ bên trong bay lên nào về phía không trung chiến đấu hai đại yêu thánh chỉ là cái này yêu vật mặc dù bay được nhưng là phi hành lại không phải là hắn cường hạng nhất là cùng hạc tiên nhân cùng bạch long so sánh hai yêu bên cạnh chiến vừa đi chớp mắt vạn giảm cựu anh vừa mới vọt tới giữa không trung, mắt trước đã đã mất đi tiên hạc cùng bạch long cái bóng cái này khiến nổi giận cựu anh một buồn lửa giận nghẹn kém chút bạo tạc lại tìm không thấy phát tiết đối tượng chín viên đầu lâu lắc lư đang chuẩn bị trở về đón sơn hồ đem kia giỏm bị người khai sáng khu trục ra lãnh địa của mình thời điểm vừa vặn nhìn thấy đứng ở một bên hàng trọng bọn người, cái này cửu anh lập tức tìm được phát tiết lửa giận đối tượng, Hoa hoa quá thiếu, lao đến. những này đáng chết nhân loại à, đều là bọn hắn đem dọn bị người khai sáng hấp dẫn tới, nếu không mình làm gì thụ cái này tội à? đã làm không chết dọn bị người khai sáng, trước hết nuốt mấy cái này người đáng chết nhân loại đếm thử tươi. một bên khác, tại hàng trọng cứu chữa phía dưới, tiêu hoán rốt cục khôi phục lại. nhìn thấy bạch long cùng tiên hạc hiện ra chân thân, tại không trung đấu pháp, hàng trọng đang chuẩn bị lần nữa xuất động đâu lại không nghĩ tới cái này cựu anh đột nhiên khí thế hung hăng lao đến. vừa mới trải qua cùng bạch long chiến đấu. Hàn Trọng nên cũng không dám lại khinh thị thượng cổ thần thoại sinh vật chiến lực, tranh thủ thời gian sờ mặt lại, chào hỏi đám người chuẩn bị lên chiến. Quái vật, đi chết đi. Đã sớm nhẫn nhịn một cỗ sức lực đường lạ, có được đánh xa năng lực, không đợi Cửu Anh tới gần, liền dẫn đầu phát động công kích. Vừa bắt đầu liền là thần tiễn thuật tuyệt kỹ, Thất Tinh Liên châu mồi tên, bảy mũi tên liên tiếp đối Cửu Anh ở giữa đầu rắn, như cực nhanh đồng dạng lần lượt bắn ra. Mũi tên thứ nhất thời điểm, lực lượng không lớn, Cửu Anh căn bản không để vào mắt. Thậm chí là tránh đều chẳng muốn tránh, chín cái đầu to 18 đôi mắt đều chứa vẻ khi miệt, tràn ngập bạo ngược nhìn về phía Hàn Trọng bọn người. Nhưng khi liên tục ba mũi tên đều bắn trúng đầu của nó về sau, cái này kiểu anh có chút không rõ. Thất Tinh Liên Châu mũi tên đơn độc một tiếng cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất liền là Thất Tinh Liên Châu, một tiếng hơn một tiếng, trong lúc đó liên hoàn phía dưới hoặc là ngạnh kháng chặn công kích, hoặc là liền là trực tiếp bị bắn nổ. Ban đầu ở kinh đô một trận chiến, kia mẹ con zombie bị người khai sáng bên trong tiểu quỷ zombie, liền là mất mạng dưới một tiếng này. Tiểu anh thực lực tuy mạnh, nhưng là chủ yếu là khống chế thủy hỏa, nó nhưng không có Bạch Long kia lực phòng ngự siêu cường bại ngược. Nhất là ngay từ đầu lơ là bất cẩn, trực tiếp để nó nếm đến quả đắng, chờ nó kịp phản ứng. Ý thức được tình huống không đối lúc, đã chậm. Thứ 7 mũi tên bắn ra về sau, trước đó 6 mũi tên tính gộp lại năng lượng cũng trong nháy mắt bị dẫn bảo, tiểu anh phát ra thê thảm để khiêu âm thanh, ở giữa một cái đầu lâu ầm vang nổ tung, chỉ còn lại một cái máu phần phần sui thì cổ. Kinh sợ cùng kịch liệt đau nhức phía dưới, tiểu anh còn lại 8 cái đầu sọ điên cuồng vặn vẹo lắc lư, nhìn về phía Đường Lạc ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng tức hận. Chỉ là nhìn thấy Đường Lạc lần nữa con cung cái tên, tiểu anh bản năng trong lòng giận mạnh, gáy mất cổ càng thêm đau đớn. Nó nhưng không biết Đường Lạc Thất Tinh Liên Châu là không cách nào liên tục phát xạ, vừa căng thẳng phía dưới, trực tiếp sử dụng tối cao đầu rút cổ thức đấu pháp làm thủy hỏa xong hệ yêu vật, nó rốt cục nghĩ đến mình còn có chủng tộc dị năng. Tại khống chế của nó phía dưới, phía dưới nước hồ nhận lấy dẫn dắt, như là lốc xoáy đồng dạng, xoay tròn vặn vẹo xoay quanh mà lên, hóa thành một đầu dài đến hơn ngàn mét dài rộng. Nước mặc dù yếu đuối, nhưng cũng phải nhìn là ai đang thao túng. Làm nước bên trong bá chủ, cấp tám đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật, tiểu anh điều khiển dòng nước, ngoại trừ thân thể kia vô hạn biến hình dòm bị người khai sáng bên ngoài, không có người nào có thể chính diện chống lại. Cái này nếu như bị dòng nước đụng bên trong, chỉ sợ là uy lực so kia bạch long cái đuôi rút bên trong, lực lượng còn cường đại hơn vừa to vừa dài nước rồng lấy một hướng không trước trạng thái gầm thét phóng tới hẳn chọn bọn người không chỉ có như thế tại kia nước long chi bên ngoài cửu anh còn phun ra hỏa diễm hỏa diễm đồng dạng là hóa thành một đầu gào thét dài rồng cùng nước rồng cùng một chỗ cuốn giao tiến lên nào về phía hẳn chọn bọn người thường hực nhiệt độ đem không khí đều thiêu đốt bắt đầu vặn mèo hẳn mặc dù cũng có hỏa diễm dị năng thế nhưng là đối mặt cái này cửu anh phun ra hỏa diễm hắn vẫn là trước tiên cảm ứng được không giống bình thường cái này hưng hực nhiệt độ phạm vi cực lớn không chế đều là không phải mình có thể đạt tới đi nhìn thấy một hỏa một nước hai đầu dài rồng lao đến nhất là tại nước rồng bên trong còn có kia dọn bị người khai sáng buồn nôn thân thể bị bắt chói trong đó hàn trọng căn bản không có muốn trọi cứng dự định cái này cựu anh mặc dù tốc độ phi hành không được nhưng là thao khống thủy hỏa năng lực lại là đỉnh tiêm nghẹn kháng liền là tự tìm phiền phức mà lại đối phương vừa rồi bị thương tổn về sau liền biến cực đoan dảo hoạt cùng cẩn thận thao khống thủy hỏa lúc đem chân thân ẩn nấp trong đó loại tình huống này đừng bảo là đường lạc không cách nào phát hiện thân ảnh của nó liền xem như mình đối sinh mệnh năng lượng cảm ứng đều không thể phát hiện nó tồn tại nhìn không thấy đánh không đến đứng ở chỗ này chờ lấy cựu anh công kích việt hàn trọng đương nhiên sẽ không làm cho nên không nói hai lời, trực tiếp mở ra không gian chi môn, chào hỏi đám người chạy trốn. Cũng may là đám người chạy coi như kịp thời, vừa mới vượt qua không gian chi môn, thủy hỏa song trọng công kích, liền đã gần tại mắt trước. Không gian chi môn không đợi hàn trọng chủ động quan bế, liền bị cái này hai cố lực lượng cường đại, trực tiếp trùng kích tán loạn ở vô hình bên trong. 489. Độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 490 cùng đồ mặt lộ, dưới cơn thịnh nộ một kích to lực, thế mà đánh cái mịch, cái này thiên đã mất đi một cái đầu lâu cửu anh, triệt để bạo đầu chỉ là hàng trọng không gian chi môn, tuyệt đối là chạy trốn lợi khí, không gian chi môn biến mất về sau, hiện trường cũng liền không tìm được nhân loại thân ảnh. Cửu anh đầy mập lửa giận, chỉ có thể phát tiết tại mắt trước nó có thể nhìn thấy hết thể sự vật phía trên. Một thủy một hỏa, hai đầu dài rộng tại sự điều khiển của nó phía dưới lan lộn tứ ngược, tùy ý phát tiết. Biển lửa cùng hồng thủy, hai loại hoàn toàn tương phản, tương đương không hài hòa một đôi mâu thuẫn thể. Đồng thời tại một mảnh đại địa bên trên xuất hiện, tận thế về sau, điên cuồng sinh trưởng rừng cây, một nửa đốt hỏa diễm tiêu đốt, một nửa bị lao nhanh hồng thủy, như bẻ cánh khô, phá hủy hết thể trở ngại. Nguyên bản tụ tập tại Điên Sơn Hồ trung quanh giòmbị đại quân, tại cửu anh bảo tẩu phía dưới liền gặp hai vạn. Cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật nghiền ép phía dưới, vô luận là đẳng cấp gì zombie, căn bản không có cơ hội sống sót, đụng tổn thương, sát bên chết. Liền xem như cực kỳ cứng rắn tiết quái, cũng tại dòng nước trọng áp phía dưới, bị nghiền cấp xương nứt gãy, đầu như là bóng da đồng dạng không biết bị dòng nước vọt tới nơi nào. Đương nhiên, cái này còn tính là tốt, xui xẻo hơn là những cái kia bị hỏa tập kích. Hưng hực hỏa diễm, nhan sắc đã đạt đến thanh bạch chi sắc, hoàn toàn vượt ra khỏi thế gian vật lý thủ đoạn có khả năng đạt tới hỏa diễm cực hạn, phàm là chỗ đụng chạm chi vợ, đều hóa thành than cốc. Hỏa Long những nơi đi qua, vạn vật đều là cho bụi. Nhìn xem cực kỳ hùng vĩ dòng Bi Đại Quân, tại cửu anh trong cơn giận dữ, bị như bẻ cảnh khô thức nghiền ép, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Tối khôi hài chính là, tại cửu anh hấp thu dòng nước bên trong, kia dòng Bi người khai sáng cũng phi thường bất hạnh bị bắt trói tại trong đó. Bản thân nó liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, bởi vì dòng nước bị cửu anh điều khiển mà ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành nước dồn phá tan hết thảy. Lúc này liền xem như nó muốn thoát đi, cũng làm không được. Ngược lại là nguyên bản bị nó bao quạ tại thể nội những cái kia nhân loại cùng động vật thi thể, toàn bộ đều tại dòng nước ấy bên trong bị đè ép xoắn nát thành một đống vụ thịt. Cái này giòm bị người khai sáng, siêu cường năng lực không chế, chính là căn cứ vào những cái kia nhân loại cùng động vật đại não. Từ chính độ nào đó tới nói, nó cùng những cái kia nhân loại cùng động vật tạo thành một loại đặc thù cộng sinh thể. Nó từ nhân loại cùng động vật đại não bên trong hấp thu bọn hắn kiến thức cùng linh hồn năng lượng. Đồng thời thông qua mình thể, thể dung nhập những này cộng sinh thể trong cơ thể, bảo đảm bọn hắn duy trì thấp nhất sinh cơ. Bây giờ không có những cái này nhân loại cùng động vật đại não linh hồn ủng hộ, do bị người khai sáng đối với giòm lực ảnh hưởng cũng cực kỳ suy yếu. Mặc dù lấy người khai sáng thân phận, nó còn có thể hiệu lệnh giòm cũng rốt cuộc không cách nào làm đến như trước đó như thế tinh chuẩn không chế không có người khai sáng không chế tinh chuẩn do bị đại quân cũng liền khôi phục được trước trước năm bệ màng trạng thái trực tiếp bị cửu anh điên cuồng nghiền ép cùng đổ sát cái này cũng liền tạo thành một cái tuần hoàn đã tính dù là cái này người khai sáng một đầu gót gầm như quỷ kế tinh thông các loại tính toán cùng như đồ cũng bị cái này cửu anh một trận làm loạn phía dưới mê đi đầu nguyên bản phi thường hoàn mỹ cục diện thế mà trong nháy mắt xoay chuyển biến rối tinh rối mù cửu anh một trận bạo tẩu liên tục ngược sát 3 ngày ba đêm rốt cục từ từ bình tĩnh lại Điên cuồng ngược sắt mặc dù thoải mái nhưng là đối với năng lượng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Chờ nó kịp phản ứng lúc phát hiện mình đã xông ra đến sơn hồ gần trăm cây số xa. Càng chết là thời khắc này nó năng lượng trong cơ thể cũng tiêu hao bảy tám phần. Phát hiện này lập tức để cửu anh Hoàng một thất ba. Trước lúc trước người khai sáng cho nó một cái thê thảm đau đớn giáo hấn, tùy tiện xông lên bờ sông đối mặt dòm bị thủy triều tiêu hao, liền xem như nó thực lực mạnh hơn cũng khó có thể ứng phó. Hiện tại năng lượng trong cơ thể tiêu hao rất kịch, đối mặt vẫn như cũ vô cùng vô tận bị. Đây quả thực là muốn chết ta dưới sự sợ hãi, cái này cựu anh không còn có trước trước khí phách hung tàn, mà là quay đầu liền chuẩn bị thoát đi, một lần nữa trở về đến sân hồ, tránh về nơi ở của mình. cái này cực kỳ phù hợp động vật đặc tính, một khi thụ thương, liền muốn tránh về nơi ở của mình, chậm rãi liếm lấp vết thương. chỉ là lần này khác biệt dĩ vãng, sông lên dễ dàng, muốn sông về đi, sẽ không có dễ dàng như vậy. do bị người khai sáng tân tân khổ khổ góp nhặt vô số con mồi, kết quả bị cái này cựu anh một tay cho trôn vùi sạch sẽ, dẫn đến năng lực khống chế thấp đáng thương, lại làm sao có thể tha thứ cái này cựu anh chạy trốn a? mà lại dưới cái nhìn của hắn. Dưới mắt không có so cái này, cựu anh tốt hơn con người. Tới trước những cái kia nhân loại cùng động vật so sánh, cái này cựu đầu xà quái linh hồn năng lượng muốn càng thêm cường đại, thực lực cũng càng thêm cường đại. Nếu như có thể khống chế nó, không chỉ có thể thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ không nói, còn có thể có được so với trước càng cường đại hơn linh hồn năng lượng, để nó khống chế to lớn hơn giòm bị bộ đội. Kể từ đó, cái này chủ động chạy đến trên bờ đến đưa ấm áp cựu anh, nó lại như thế nào chịu vương tha? À? Cho nên khi cựu anh từ bỏ khống chế dòng nước, hốt hoảng muốn thoát đi thời điểm, cùng hồng thủy cùng một chỗ rơi vãi xuống đất người khai sáng, lập tức hiệu lệnh toàn thể giòm bị, không tiếc hết thể giá phải trả cũng muốn chặn giết Cửu Anh. Đỉnh phong thời kỳ Cửu Anh, liền xem như đối mặt 10 vạn, 20 vạn, chính là đến 30 vạn zombie, nó đều có thể thông dòng đường đối, thậm chí giết cái 3 tiến 3 ra. Nhưng hôm nay, ở giữa một viên chủ đầu lâu bởi vì nhất thời chủ quan, bị Đường Lạc bắn nổ, dẫn đến trí lực bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể trọng thương không nói, hiện tại năng lượng trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy. Mà trung quanh zombie số lượng lại xa xa không chỉ 2, 30 vạn, mà là lấy hàng mấy triệu. Vô cùng vô tận zombie hỗn loạn phía dưới, liền xem như cái này Cửu Anh có 9 viên đầu, cũng không đủ dùng, huống chi hiện tại chỉ có 8 quả a. Tại người khai sáng hiệu lệnh phía dưới, zombie bị căn bản chính là bất kể chi phí, không muốn mạng hướng trên người nó nhào, có thể lột một mảnh lần phiến liền đảo lần phiến, có thể sẽ toan một miếng thịt liền xé một miếng thịt. Cựu anh chằn chọt xây dịch, trùng tộc dị năng, năng lượng trong cơ thể, thân hình khổng lồ quật, còn lại tám cái đầu sọ, không ngừng tấn sẽ cùng thôn vệ. Làm sao kiến nhiều cắn chết voi? Nó giết không biết có bao nhiêu cái zombie, đơn thuần chiến tích, tuyệt đối có thể được xưng là kinh người, nhưng vấn đề là zombie giết chi không hết, lại là trải qua 4 ngày ba đêm chém giết, khoảng cách đến sơn hồ chỉ ít còn có tháng 2 năm 30 km khoảng cách. Nhưng cuối cùng này tháng 2 năm 30 km lộ trình, quả thực là biến thành chỉ xích thiên ai, khó mà vượt qua. Sự tính đến một bước này, liền xem như kiểu anh đầu lại không tốt làm, cũng biết mình cùng đổ mặt lộ. Thế là đến cuối cùng, phát cuồng cửu anh, rướn quát trực tiếp buông tay buông chân, lâm vào điên cuồng trạng thái, không đang chăm chú phòng ngự của mình, mà là một lòng một dạ đổ sắt càng nhiều zombie. Chỉ là loại này trước khi chết trước điên cuồng, liền như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, chẳng những vu sự vô bổ, ngược lại ra tốc nó đi hướng tử vong. ẩn nốt tại vũng nước bên trong, cùng nước bẩn bùn não dung hợp làm một thể, mặc cho zombie các loại trà đạp người khai sáng lúc này đã vô cùng hưng phấn. Cựu anh loại này tùy ý lãng phí mình thể lực cùng năng lượng hành vi, là nó hy vọng nhất nhìn thấy. Một khi nó thể lực cùng năng lượng hao hết, chính là mình trưởng không cựu anh thời điểm. 490 độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 491, một mẹo gọn. Do người khai sáng tinh thông tính toán, tính trước làm sau, thỏa thỏa cạo giả. Mã ngoan cố chống cự cựu anh, cũng sát thực hướng phía nó mong đợi phương hướng phát triển. Từ bỏ phòng thủ, nâng lên dư lực. Trang trận tàn sát zombie về sau, cựu Anh lại đem cùng đến Sơn Hồ khoảng cách, rút ngắn 10 cây số. Nhưng mà nó tiến lên bộ pháp, cũng chỉ tới mới thôi, Triệt Đệ dừng bước. Nguyên bản khổng lồ mà tràn ngập lực lượng cùng lực uy hiếp thân thể, giờ phút này biến vô cùng nặng nề, rốt cuộc khó mà nhúc nhích chút nào, Triệt Đệ co quắp ngã trên mặt đất, trở thành zombie tranh nhau gặm nuốt đối tượng. Nhìn thấy cựu Anh kiệt lực tê liệt ngã xuống, người khai sáng rốt cục kiểm chế không được, thạch đồng dạng thân thể bắt đầu từ bồn hoa hồ nước bên trong sông ra. Dính chặt mềm mặt từ từ dung hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành một đầu trắng nõn nà trưởng sa, tại vô số zombie đi đứng ở giữa bờ, một chút xíu tiếp cận Cửu Anh chỉ bất quá, nó chỉ là tiếp cận, nhưng lại chưa chân chính tiếp xúc cửu anh. Thẳng đến các loại thăm dò, xác nhận cái này cửu anh xác thực đã kết lực, đầu cũng không ngẩng lên được, trong miệng liền một viên đốm lửa nhỏ đều phun không ra về sau. cái này người khai sáng mới như là thủy triều đồng dạng, nhanh chóng hướng trước lan tràn, từ từ bao trùm tại cửu anh toàn thân, đã lâm vào tuyệt vọng bên trong cửu anh. lúc này mới đột nhiên nhớ tới, bị mình không để ý đến đại địch. nhìn thấy đối phương bao trùm tại trên người mình, xèn đồ chơi, sinh ra ngàn vạn xúc tu từ thân thể của mình các nơi vết thương hướng trong máu thịt của mình chui. loại cảm giác này. Quả thực so với bị vô số zombie vây công cùng cắn sát còn muốn đáng sợ. Nó muốn tránh né, muốn vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi zombie, muốn phun ra hỏa diễm. Chỉ tiếc, năng lượng cùng thể lực song song hao hết phía dưới, tất cả đều là vô ích. Đường Đường cấp 8 đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật, giờ phút này thế mà như là dê đợi làm thịt đồng dạng, xúi lơ tại nơi đó, mặc cho thực lực rõ ràng không bằng mình buồn nôn zombie, một chút xíu thôn phệ chính mình. Mà đối với zombie người khai sáng tới nói, thể nghiệm cảm giác đạt đến đỉnh phong, không có cái gì so cái này càng tươi đẹp hơn. Hấp thu dung hợp cừu anh huyết đục, cái này cần phải so thôn vệ những sinh vật khác, mang tới chỗ tốt lớn hơn nhiều lắm. Trước đó chiến đấu bên trong hao tổn, đều có thể tại từ mắt trước cái này huyết thực bên trong đạt được khôi phục. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chỉ cần lại đem cừu anh đầu toàn bộ bao vây lại, hoàn toàn khống chế đầu của nó, kia hết thể tất cả liền triệt để hoàn mỹ. Nhưng mà, không may, ngộng đẹp liền muốn trở thành sự thật thời điểm, đột nhiên tan vỡ ba. Cừu anh giết đến cuối cùng, giết đỏ cả mắt, đầu cũng không tốt làm, quên nó ban sơ muốn truy sát địch nhân là ai. Cái này do bị người khai sáng, tại tất cả cộng sinh thể bị nghiền nát về sau, Tính toán năng lực cực lớn hạ xuống, tăng thêm ngập nghẽo cửu anh thân thể cùng chín cái đại não, thế mà cũng tạm thời không để ý đến Hàn Trọng bọn người. Thế nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, hắn lại một khắc đều không có quên người khai sáng. Trong mắt hắn, một mình tác chiến, cá thể chiến lực cường đại cựu anh, kém xa tít tắp cái này tinh thông tính toán, quỷ kế đa đoan, lại có thể khống chế bị đại quân người khai sáng uy hiếp lớn. Trước trước cựu anh ngưng tụ dòng nước, trong đó bắt chói những cái kia nhân loại cùng động vật thân ảnh, để Hàn Trọng xác nhận bị người khai sáng, bị cựu anh tính cả nước biển cùng một chỗ cấp lấy ra ngoài. Cho nên lợi dụng không gian chi môn tránh né cửu anh công kích về sau, hàn trọng cũng không từ bỏ đối với nơi này chú ý, mà là tại ngoài mấy trăm dặm cốc đảo bên trên, một mực lợi dụng không gian chi môn, như là tại mặt trước mở ra một chiếc gương đồng dạng, đang âm thầm quan sát nơi này tiến triển. từ cửu anh điên cuồng ngược sát, bạo tẩu hơn trăm dặm, đến hậu kỳ bị dòm bị vây công dây dưa, chậm rãi kéo vào tử vong vũ bùn, mãi cho đến cuối cùng, kia dòm bị người khai sáng nhịn không được, cuối cùng từ tiềm vận trạng thái bò lên, lên ra, bắt đầu thôn phệ cửu anh. hàn trọng rốt cục chờ đến muốn thời cơ, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đông phong chuyển phát nhanh, tại thời khắc chốt, tới đúng lúc. chỉ là lần này khác biệt di vãng. Lần này Đông Phong chuyển phát nhanh đầu đạn, toàn bộ đều là đại đương lượng đầu đạn, hết thảy chỉ bắn 3 viên, toàn bộ đều là 3000 vạn tấn trở lên đương lượng đầu đạn. 3000 vạn tấn đương lượng đầu đạn, bạo tạc phạm vi tại trăm cây số trở lên, liên tục 3 cái, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, mục tiêu đều là cùng một cái địa điểm, bị giỏng bị bao trùm cử anh. anh, woeng, anh, 3 cái đạn đạo lần lượt bạo tạc, ở giữa khoảng cách, trên lệch bất quá 2 giây, tinh chuẩn xạ kích sai số không cao hơn 10 m. Từng toa mây hình ngấm đang không mà lên. Trong cây số bên trong, chất chội mấy trăm vạn zombie. Tại cái này ba cái đạo đạn lập lại đả kích phía dưới, trực tiếp giảm quân số 8 thành trở lên, còn lại không đến hai thành, đều là khoảng cách tương đối khá xa đẳng cấp cao giòm bì. Liên là may mắn sống sót, bị đạn đạo chấn lật về sau, trong thời gian ngắn muốn đứng lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại đạn đạo bạo tạc về sau thứ nhất trong ngay mắt, Hàn Trọng liền xuất hiện ở đây trung ương. Tại trung tâm vụ nổ, cấp 6 giòm bì sẽ chết, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự là cận bạ cấp 7 người khai sáng có thể sẽ chết. Ngược lại là kia trọng thương ngã gục cấp 8 đỉnh phong yêu vật cửu anh, lại không nhất định sẽ chết. Cửu Anh lực phòng ngự yếu, là chỉ cùng Bạch Long vậy ngược trở so sánh, cũng không phải là nói thực lực của bản thân nó yếu. Trên thực tế có thể tấn thăng đến cấp 8 trở lên sinh vật, bất kỳ cái gì một cái đều không sợ đạo đạn tập kích, cho dù là không cần bất luận cái gì năng lượng chống cự, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, đều có thể ở một mức độ nào đó chống cự đạo đạn tổn thương. Về phân phổ thông xuống ống, liên cửu Vĩ Hồ kia loại lực phòng ngự còn phải kém một chút cấp 8 thần thoại sinh vật ra lông đều đánh không thụng. Đương nhiên, hiện tại cửu Anh, tình huống cũng không tốt như vậy. Liên tục ba cái đạn đạo, bạo tạc trung tâm đều tại bên cạnh của nó, mà trên thân thể của nó vốn là vết thương chống chất, lượng lớn lân phiến cùng huyết đủ, bị dòm bi lột hoặc là thốn phệ, dẫn đến lực phòng ngựa của nó rất có hạ xuống. cho nên tại đạo đạn tập kích phía dưới, cựu anh thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, biến dáng bước, rất nhiều nơi đều là phá toái lồ lớn, khét lẹt hư thịt, bại lộ xương cốt, nổ bay lân phiến các loại. nhưng cho dù là dạng này, cái này cựu anh còn chưa chết, hoặc là nói còn chưa chết hàn khí. nó chỉ là ở vào sắp chết biên giới, táng quả đầu bên trong, còn có hai cái đầu con mắt còn có thể chớp động. chỉ bất quá, lúc này mắt của nó bên trong đã không có trước trước hung lệ cùng bạo ngược, càng nhiều hơn chính là khẩn cầu và giải thoát nó hy vọng hàn trọng có thể trực tiếp giết nó so với bị kia giòm bi người khai sáng dung hợp nó tình nguyện lựa chọn tử vong chỉ là hàn trọng thời khắc này lực chú ý cũng không tại trên người của nó mà là tại kia giòm bi người khai sáng trên thân cựu anh ở vào loại trạng thái này hàn trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là kia giòm bi người khai sáng thế mà cũng chưa chết Đạn đạo bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao thế mà không có đưa nó bước hơi sạch sẽ ngược lại là để nó trốn ở cựu anh sau lưng trốn khỏi một tiếp đương nhiên thời khắc này giòm người khai sáng cũng cũng không dễ vượt qua vẹn vẹn chỉ là trốn qua một mạng mà thôi, cũng không có nghĩa là nó còn có thể hướng trước đó kiêu ngạo như vậy cuồng vọng. Nguyên bản trồng chất bắt đầu, bao trùm có mấy cây số thân thể, tại nhiệt độ cao phía dưới đã bị bốc hơi 89 phần 10. Còn rơi lại một phần nhỏ, cũng liền như là nửa làm nhờ cao su đồng dạng, dũng gió nướp ở nơi đó. Nếu như không phải khi nhìn đến hàn trọng bọn hắn trong mắt, cái này dọn bị người khai sáng bản năng muốn chạy trốn, hàn trọng thậm chí đều rất khó phát hiện nó còn sống. 491. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 492. Khống chế. Long đế bệ hạ, đem dao nó cho ta đi, ta cam đoan ép khô trên người nó mỗi một giọt trình độ, để nó triệt để biến thành một khối miếng cháy. Nhìn thấy dấu gió người khai sáng, như là nửa có làm hay không, nửa ậm ừ không ậm ừ nhựa cao su đồng dạng đính vào cửu anh trên thân, tuyệt đại bộ phận thân thể đã đã mất đi trước trước toán tính, rốt cuộc không cách nào chạy trốn sau. Ngụy chết tranh thủ thời gian sửa sang một chút âu phục, đem cả vạt bày ngay ngắn, sau đó hai tay đem đầu tóc hướng hai bên bó lấy, cảm giác hình tượng không sai bị lắm, lúc này mới trên trước chờ lệnh nói. Giết nó làm gì, cái này dị bi người khai sáng có tác dụng lớn. Cao cường là người thô hảo. Có chút không quen nhìn ngụy chết tao bao hành vi, một bả vai đem hắn đỉnh đi sang một bên. Đem nó bốc đến, ta xem một chút đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Hàn Trọng Phân phò nói, cái này zombie thật sự là quá ly kỳ. Mà lại Hắc Cám Phật Đa án lệ đã cho hắn đầy đủ dẫn dắt, nếu như lại có thể đem mắt trước cái này người khai sáng cũng không chế lại, kia tương lai dẹp viên thiên hạ tốc độ sẽ tiến một bước tăng tốc. Nhất là cái này người khai sáng càng thêm đặc thủ, đối zombie không chế, các loại tính toán cùng như đồ, đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Để nó đến khống chế bị tranh bá thiên hạ, chỉ sợ còn muốn so Hắc Phật đã càng thêm ra sức. bóc bóc đến. Nguyệt chết nhìn nhìn hai tay của mình, do dự. Như thế một đôi trắng non bóng loáng tay, đó là dùng tới bắt cá bút, tựa hồ không thích hợp làm cái này việc nặng a. Đi, đi một bên, không muốn vướng bận. Cao cường nghe được hàn trọng phân phó, đẩy ra vướng bận Nguyệt chết, cùng Huyền Vũ cùng một chỗ đem cái này người khai sáng khô cắn thân thể, từ cửu anh trên thân kéo xuống. Đương nhiên, quá trình cũng không phải là quá thuận lợi, bởi vì tuyệt đại bộ phận địa phương đều triệt để khô cạn, biến vô cùng giòn nứt ra, hoặc là trực tiếp hóa thành cho tàn, nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp hóa thành một phấn. Cuối cùng chỉ còn lại hai 30 mét vông, còn lưu lại có nhất định trình độ. Bảo trì hỏa tính, chỉ là nhìn xem mắt trước cái này đóng rún gió đồ vật, không có đầu, không có đuôi, không có tay cũng không có chân, thậm chí là các loại khí quan cái gì cũng không có, cũng không biết nó đến tột cùng là thế nào tiến hóa ra. Dù sao ở mức thời điểm liền là sền sệt một đoạn, làm thời điểm liền rún gió một đoạn. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể nhân loại cùng động vật chờ cộng sinh thể, tất cả cũng không có, cái này dọn bỉ cũng đã mất đi nói chuyện năng lực, chỉ còn lại cực ít bộ phận, còn giữ lại nhất định ước át trình độ cùng hỏa tính, đây có lẽ là nó còn sống nguyên nhân duy nhất. Đám người nhìn đều là cảm giác được vô cùng cái gì khó có thể tưởng tượng cái đồ chơi này đến cùng là thế nào tiến hóa ra cái này người khai sáng có chút cổ vậy à toàn thân nó đều là mềm giống như không có năng lượng tinh thể đường lạc đưa nó trôi này cơ hồ xưa nay không ra khỏi vỏ trên cơ bản đều là do dùng làm đồ trang sức bội kiếm rút ra tại dòm bị người khai sáng trên thân vẽ mấy kiếm có thể tiếp nhận vạn quân chi lực dòng nước nghiền ép cùng rào sát người khai sáng thân thể lại không cách nào phòng ngự bảo kiếm quẹt làm bị thương đường lạc cơ hồ không dùng lực liền có thể tùy tiện mở ra mấy đạo lỗ hổng những cái kia khô nước bộ phận còn dễ nói rạch ra sau cũng liền vỡ ra tại nơi đó không cách nào khép lại Nhưng là kia mảnh mẽ bảo trì tốt đẹp hoạt tính địa phương, liền tương đối là thủ. Như là Hàn Trọng bọn hắn trước trước tại kinh đô đánh giết nó lúc như thế, chỉ cần là mở ra một đường vết rách, không cần một lát, vết thương bộ vị liền ngọ ngoại, một lần nữa dùng hợp được. Giống như xác thực không có tinh thể a. Cao Cường cũng đi theo đường lạc sau lưng, tại cái này dòm bị trên thân các loại đẻ ép cùng xoa nắn, lại từ đầu đến cuối tìm không thấy tinh thể vị trí. Đường Lạc có chút thất khí, đem bảo kiếm xoa xoa, nạp lại về vỏ kiếm, bất mãn nói, ta còn tưởng rằng có thể tìm tới tinh thể, để cho ta biến thông minh một điểm đâu. Hàn Trọng buồn cười nhìn nàng một cái sau đó hỏi triệu tử nguyệt nói có thể không chế sao triệu tử nguyệt lắc đầu có chút kinh dị hồi phục cái này người khai sáng thực sự cổ quái tựa như là một mảnh hỗn độn căn bản không thể nào không chế nghe nói lời ấy hàn trọng cũng không nhịn được nhíu mày mẹ hắn làm sao còn có loại này người khai sáng đâu long đế bệ hạ đế hậu cái này dọn bị thực sự quá đặc thù giỏi về tinh ẩn, tinh thông tính toán lại khó mà giết chết đã không cách nào không chế ta đề nghị trực tiếp đưa nó triệt để diệt sát để tránh tương lai làm hại thiên hạ tiêu hoán được chứng kiến cái này người khai sáng chỗ lợi hại trong lòng đối hắn tràn đầy kiêng kỵ lúc này đề nghị hàn trọng triệt để đem nó tiêu diệt Cái này bì từ khi sau khi bị tóm, vẫn mềm mặt như là một đống bột nhau đồng dạng, thiếp trên mặt đất. Nếu như không phải biết thân phận của nó, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, đây chính là hung danh hiền hách, làm người vô cùng e dè bì người khai sáng. Giờ phút này nghe được Tiêu hoán đề nghị, cái này người khai sáng thân thể đột nhiên kịch liệt hoạt động, phản phất là nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Xung quanh những cái kia hơi có vẻ khô cứng bộ phận, cấp tốc khô quắt cứng lại, trình độ kịch liệt bắt đầu hướng ở giữa tập trung. Theo trình độ tập trung, ở giữa nguyên bản liền nứt rát bộ phận, hoạt tính cũng nhanh chóng gia tăng bắt đầu, dần dần khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái sau đó đám người liền gặp được càng thêm một màn kỳ dị, kia dòm bị xung quanh khô cứng bộ phận, như là lột xác đồng dạng, nhanh chóng từ rớt tát bộ phận bong ra từng màng thoát ly. cuối cùng cái này dòm bị chỉ còn lại ở giữa nhất 2-3 mét vuông lớn nhỏ bộ phận, cấp tốc như thế lăn một vòng, sau đó liền biến thành một viên đại nhục cầu, nhảy nảy nhót nhót, tràn đầy có dãnh nhanh chóng hướng đến sơn hổ phương hướng thoát đi. nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, đột nhiên như thế một chút, nói không chừng thật đúng là có thể bị nó chạy trốn. nhưng đám người truy sát nó lâu như vậy, hiện tại lại nhìn chằm chằm nó, lại làm sao có thể để nó đào thoát? Triệu Tử Nguyệt dị năng kích động, bên người xanh trắng kim loại giải lỗ màu, nhanh chóng hóa thành một tòa chuông lớn, đem nó chụp tại phía dưới. Không đợi cái này người khai sáng kịp phản ứng, chuông lớn lại biến thành một cái bịt kín hình vô hộ, đem nó triệt để phong bế trong đó. Dạng này vừa vặn, trước đem nút lại, chờ có rảnh rỗi lại nghiên cứu. Cái này người khai sáng không giống cái khác zombie, phá hư đầu liền có thể đánh giết. Cái đồ chơi này không có đầu, không có tinh thể, thân thể vô hạn phân chia đều sẽ không tử vong, tuyệt đối là vượt ra khỏi Hàn Trọng nhận biết. Mặc dù Triệu Tử Nguyệt không cách nào khống chế nó, nhưng là Hàn Trọng còn muốn nghiên cứu một chút, tạm thời không có ý định giết nó. Gặp Triệu Tử Nguyệt đem nó vây khốn, chính hợp tâm ý của hắn. Mà tại hộp bên trong, tia giọm bị bị khốn trụ về sau, lập tức gấp ở bên trong điên cuồng va chạm. Triệu Tử Nguyệt nhanh chóng thu nhỏ hộp lớn nhỏ, kéo ra tuyệt đại bộ phận kim loại về sau, cuối cùng hộp dài rộng cao không đến 30 cm, bên trong giọm bị người khai sáng bị chen rắn rắn chắc chắc, lại không một tia khe hở về sau, cái này mới ngừng lại được. Cái này giọm bị người khai sáng vốn cũng không giỏi về chiến đấu, bây giờ thân thể thể tích trăm không còn một, hộp bên trong lại bị áp xúc không có bất kỳ cái gì không gian, cái đồ chơi này cũng triệt để trung thực xuống dưới. xác nhận hộp kim loại tử Sắc thực có thể vây khốn cái này bì về sau, Hàn Trọng lại yên tâm lại, đem lực chú ý đặt ở cửu anh trên thân. Nhưng mà, hắn không biết là, cái hộp kia bên trong vây khốn đạt được bì, thế mà biến dần dần kiên cố khô cứng bắt đầu, thân thể hoạt tính cũng đang chậm rãi biến mất. 492. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 493, vũ lực thủ đoạn. Đem tất cả còn sót lại bộ phận, toàn bộ đều thu thập lại tiêu hủy, không muốn bung tha bất luận cái gì lưu lại. Hàn Trọng hay là vô cùng cẩn thận, đem zombie người khai sáng hoạt tính bộ phận vây khốn về sau cũng không bông tha những cái kia khô cằn bộ phận lấy trước thời kỳ hòa bình hàng trọng câu cá thời điểm liền đã từng câu được qua công nhân quét đường một loại dáng dấp giống cá nhau loại cá loại cá này bị ném tại mặt đường xi si mang bên trên bị ngày mùa hè mặt trời bạo chiếu về sau biến thành cá khô lại làm vừa cứng kia loại thế nhưng là ném đến trong nước về sau chẳng mấy chốc sẽ sống lại cái này do bị thực sự quá quỷ dị đặc thủ, so kia công nhân quét đường cần phải như bước nhiều mặc dù chốc ra thân thể nhìn qua khô cằn không có hoạt tính nhưng ai cũng không biết nó có phải là hay không cố ý hành động lấy nhờ vào đó thoát thân lấy kia người khai sáng trí tuệ cùng sáo trá, khả năng này không phải là không có. Vạn nhất nó như là kia công nhân quét đường đồng dạng, một trận mưa lớn về sau, khô quất bộ phận lần nữa phục sinh, nhưng coi như mất toi công. Long đế bệ hạ, cái này cửu anh giết chi đáng tiếc, có thể hay không đem nó khống chế về sau, tặng cho ta làm tòa kỵ. Hàn Trọng đem tất cả giòm bị còn sót lại đốt rủi, mà Tiêu Hoàn ánh mắt đã sớm rơi xuống một bên cửu anh trên thân, tâm tư không khỏi hoạt lạc. Nếu như có thể đạt được cái này cửu anh vì mình tọa kỵ, kia thực lực của mình sẽ đạt được tăng gấp bội tăng lên. Trước đó cái này cửu anh thủy xong rồng, thế nhưng là như bẻ cánh khô, đánh đâu thắng đó trực tiếp nghiền ép mấy chục vạn dọn bị a mà lại lần này cũng không giống như là tại Hồng Sơn không có vô sinh pháp sư lữ bá đoan lão đạo gia chờ cùng mình tranh đoạt vấn đề duy nhất liền là có thể hay không chế phục cái này thượng cổ thần thoại sinh vật mà lại đi theo Hàn Trọng lâu hắn Đại khái cũng có thể biết Hàn Trọng là người có đôi khi ra tay hắc vô cùng nhưng là đối với mình người lại tương đương tha thứ chỉ cần mình trung thành tuyệt đối nói lên yêu cầu không quá phận Hàn Trọng bình thường đều là đáp ứng về phần cái này cựu anh thân thể tàn tạ sắp chết thiếu đi một cái đầu tiêu hán căn bản không thèm để ý có Hàn Trọng tại chỉ cần không chết, lại thương thế nghiêm trọng đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ là, cái này dù sao cũng là thượng cổ thần thoại sinh vật, cấp 8 đỉnh phong tồn tại, Triệu Tử Nguyệt có thể khống chế sao? Tiêu Hoán mặc dù là tại xin chỉ thị Hàn Trọng, trên thực tế càng nhiều hơn chính là chú ý Triệu Tử Nguyệt thái độ. Dựa theo Hàn Trọng lúc đầu kế hoạch là muốn đánh giết Cửu Anh, lấy thứ 8 cấp yêu đan. Hiện tại Tiêu Hoán tiểu nói này, Hàn Trọng ngược lại là do dự, đồng dạng cũng là lo lắng nói, cấp 8 đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật, lấy Tử Nguyệt trước mắt thực lực, chỉ sợ khó mà khống chế. cung cấp, hoặc là hơi cao một tia có thể, Cửu Anh loại này, sắp thực khó mà khống chế. Cho dù là tại hắn suy yếu trong lúc đó, thời gian ngắn đem nó chế phục, đợi đến hắn mạnh lên, cũng sẽ thoát khỏi khống chế. Triệu Tử Nguyệt cũng gật đầu, xác nhận hàn trọng tuyệt pháp, tinh thần trưởng khống cũng không phải vấn năng. Nếu không lúc trước Zhi Quyền đã sớm sương bá lục trở thành. Cựu Anh điểm xuất phát quá cao, căn bản không dung nàng triệt để trưởng khống, cái này cùng khống chế bạch hổ cùng hắc cá vật đã trở khác biệt. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Hoán lập tức có chút thất lạc cùng tiếc nuối bắt đầu. Đây chính là thượng cổ thần thoại sinh vật Anh A, tương lai chín thành có thể sẽ tấn thăng đến cấp 9 trung cực vật trùng. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau lại nghĩ có loại cơ hội này coi như không nhiều lắm mà lại được chứng kiến cửu anh về sau tương lai coi như còn có cái khác yêu vật làm tọa kỵ tiêu hắn cũng sẽ cảm giác kẻ nhạt vô vị long đế bệ hạ đã như vậy không bằng ta giúp ngài đem yêu đan lấy ra thân thể này liền ban thưởng cho chúng ta đi ngay tại tiêu hắn tiết đối thất lạc thời điểm bên cạnh huyền vũ nhìn chăm chăm cửu anh một thân huyết đủng giữ lại nước bọt để nghĩ nói đây chính là vật đại bộ a nghe nói kiểu nói này bạch hổ cùng gấu trúc hàm hàm cũng đều lập tức tinh thần tỉnh táo từng cái roi dài đầu mắt lom lom nhìn chầm chầm cửu anh liền chờ hàn trọng mở miệng cái này cửu anh nhưng còn chưa chết đâu còn thừa lại cuối cùng một hơi treo Nghe được huyền vũ lời nói, trong lòng gọi là một cái vừa kinh vừa sợ à, lão tử còn chưa chết đâu, ba con tiểu yêu thế mà cũng dám đến điểm mình thi. Nhưng nó vừa định động tác, thân thể cảm giác bất lực cùng kịch liệt đau nhức, nhắc nhở nó tình cảnh hiện tại là người là giao thất ta là thì cá, không khỏi trong lòng trật lạnh. Cái này còn không bằng thật đã chết rồi đâu, xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không biết. Thế nhưng là lúc này thật muốn nói chết đi, nó lại có chút không cam lòng. Cái này sinh vật hết thể kinh lịch một lần tử vong về sau, tiểu gì cũng sẽ sinh ra đối tử vong sợ hãi. Tại tuyệt vọng bên trong thu hoạch được hy vọng sống sót về sau cũng tương tự liền khó mà lần nữa thản nhiên đối mặt tử vong. Bị người khai sáng dung hợp thời điểm nó xác thực muốn chết, thế nhưng là trên người người khai sáng như là áo da đồng dạng bị lột về sau, tâm tư của nó cũng liền hoa lạc. Hàn trọng bọn hắn thảo luận xử trí nó như thế nào lúc, cái này cựu anh tâm tình cũng đi theo bất ổn. Muốn sống nhưng lại không cam tâm bị nhân loại nô dịch, cái này tâm lý để nó cực độ xoắn xuýt. Nhưng còn không có đợi nó xoắn xuýt xong, dây dưa kém chút bị vền vũ bọn chúng cho giận đi lên. Nếu thật là bị một đao chặt chết thì bỏ qua, nhưng mình còn không có tắt thở tỉnh hồn dưới bị một bang so với mình nhỏ yếu tiểu yêu cho chia ăn, không cam tâm à. Hàn Trọng nhưng không biết cái này cửu anh trong lòng thấp vọng, cùng các loại tính toán, chỉ là nghe được Huyền Vũ lời nói, nhịn không được hay hắn một cái. Suy nghĩ một chút một phen, nói, thượng cổ thần thoại sinh vật đều là chân quý động vật, như thế giết sát thực đáng tiếc. Cửu anh tâm tình, tựa hồ đột nhiên đẹp khá hơn. Bất quá, đã không cách nào dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết, vậy chúng ta tạm thời chỉ dùng vũ lực thủ đoạn. Hàn Trọng tiếp tục nói. Nghe nói lời ấy, cửu anh đột nhiên hái hùng kia vĩ, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Tiêu Hoán có chút không rõ, nghi ngờ hỏi: cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngài là muốn đánh phục nó sao? Hàn Trọng không có trả lời, mà là lấy hành động thực tế cáo chi hắn cái gì gọi là vũ lực thủ đoạn. Chỉ thấy Hàn Trọng rút ra bảo kiếm, suy suy suy mấy giới kiếm đến, kêu Cửu Anh còn thừa 8 quả đầu, lại bị nó chặt bảy viên, nhanh như chớp lăn đến một bên. Duy chỉ có lưu lại bên phải nhất một viên, cũng chính là tại chiến đấu cùng bạo tạc bên trong, giữ lại hoàn hảo nhất, cũng nhất là thành tỉnh một viên. Đột nhiên, Phong vân nổi biến, huyết tinh dị thường. Cửu Anh hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này, cái gọi là vũ lực thủ đoạn, mẹ hắn lại là chém đứt đầu của mình. Vốn là bị thương nặng lại vừa kinh vừa sợ phía dưới, cửu anh triệt để ngất đi. Nếu như không có hàn trọng, nó khả năng liền thật liền bị khí một mệnh ốm hô. Cũng may là hàn trọng phát hiện, nó vốn là cực kỳ yếu ớt sinh mệnh năng lượng, rất có suy giảm về sau, kịp thời thâu nhập sinh mệnh năng lượng, đưa nó từ quỷ môn quan trước kéo lại, chém đứt đầu. Mấy người các ngươi điểm. Nhìn thấy bạch hổ, hàm hàm bọn chúng nhìn chăm chăm vào cửu anh đầu lưu chạy nước miếng, hàn trọng trực tiếp phất tay cho đi. Sau đó đối triệu tử nguyện nói, tử nguyện, ngươi dùng xìa xích tử trong thân thể của nó xuyên qua, thêm một lớp bảo hiểm, về sau cũng tốt khống chế, coi như là dây cương đi. Kim loại tại triệu tử nguyệt không chế giới hóa thành bén nhọn trương mâu, cùng cửu anh trong cơ thể xuyên qua xuyên thấu về sau liền hóa thành nặng nghề xích sắt hình thành một cái vòng tròn trói buộc tại cửu anh chín đầu kết nối chỗ chờ triệu tử nguyệt đem xiềng xích dây cường giao cho tiêu hoán về sau hàn trọng lúc này mới động thủ chữa trị cửu anh dĩ nhiên không phải hoàn toàn chữa trị mà là có lựa chọn chữa trị. 493 độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 494 không gì làm không được thần đem cửu anh hoàn toàn chữa trị cái này là không thể nào nếu không hàn trọng cũng sẽ không trước chém đứt nó bảy viên đầu tại chữa trị thời điểm ngoại trừ không có để đầu của nó một lần nữa mọc ra bên ngoài địa phương khác thương thế hàn trọng ngược lại là không có có lưu dư lực mà là toàn bộ đều đem nó trước khỏi chỉ là kiểu anh thân thể khổng lồ tổn thương bộ vị quá nhiều thương thế nghiêm trọng mà lại đẳng cấp phương diện so hạc tiên nhân còn muốn cao chỉ liệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng hao phí hàn trọng không ít tinh lực nhưng là cố gắng cũng không có bổn phí chỉ ít một con tiến viên bản thượng cổ thần thoại sinh vật cửu anh vẫn là bị hắn cứu được trở về mà lại khống chế trong tay chém đứt còn lại đầu chỉ để lại một viên sau đó lợi dụng xiềng xích đem nó trói buộc chặt để hắn bảo trì nhất định chiến lực lại sẽ không tạo thành nguy hiếp đây chính là hàn trọng kế hoạch. mà đạt được tọa kỵ tiêu hoán cũng đồng dạng vui vẻ không thôi. dưới mắt tới nói đây là lựa chọn tốt nhất. về phần tương lai nha, tương lai tiêu hoán càng không lo lắng, hắn có lòng tin mình có thể tấn thăng đến cao hơn tầng cấp. chỉ cần mình càng thêm cường đại, cũng liền có thể chấn áp càng thêm cường đại cựu anh. coi như mình không cách nào chấn áp, cũng có triệu tử tinh thần trường khống, có thể triệt để chế phục cái này yêu vật. đến lúc đó, tại từng bước hồi phục cái này cựu anh thực lực, để hắn trở về thực lực đỉnh phong là đủ. các ngươi nói nếu như nếu là đem cựu anh khóa, giúp nó mọc ra đầu về sau lại chặt đi xuống, sau đó lại dài lại chặt, chẳng lẽ có thể vô hạn cung cấp cấp 8 yêu vật huyết đục rồi? Hàn trọng phủ tay, đối với kiệt tác của mình còn tính là hài lòng. duy nhất không được hoàn mỹ chính là triệu từ nguyện xiềng xích, không giống kia khóa tại vô tri kỳ trên người xiềng xích, có thể tùy ý biến hóa. nói cách khác, bị xuyên khóa ổ khóa lại cửu anh cũng liền đã mất đi hóa hình năng lực, chỉ có thể duy trì bản thể hình thái. Cửu anh vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu, bị Hàn trọng chữa trị thương thế về sau, cũng chóng mặt từ hôn mê bên trong tỉnh lại. ý thức vừa mới khôi phục, nó liền phát hiện thương thế của mình đã khép lại. Mên Mông lực lượng lại lần nữa trở lại trong cơ thể, trải qua tuyệt vọng cùng bất lực về sau, một lần nữa thu hoạch được lực lượng cùng thân thể trưởng khống về sau, liền như là người chết chỉ một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ. Kêu loại mỹ diệu tâm tình quả thực khó mà dùng bút mực bắt đầu hình dung a. Tiểu anh còn không tới kịp cảm thụ cái này tốt đẹp hết thảy, vừa vặn liền nghe được Hàn Trọng lời nói, xúc động tính cách, để nó không kịp nghĩ nhiều, lập tức đột nhiên thoáng dây dưa, trong cơn giận dữ liền muốn đứng lên ra tay đả thương người. Cho ta thành thật một chút, không đợi nó hoàn toàn đứng dậy, trên người đột nhiên truyền đến một trận xé rách thống khổ. Tráng kiện xích sắt từ trong cơ thể xuyên qua, nắm chặt thời điểm ma sát huyết nục, dòng máu lập tức thuận xích sắt nhỏ xuống. Cùng lúc đó, một đạo cực mạnh dòng điện trong nháy mắt khắp trong cơ thể, mặc dù không đến mức muốn nó tính mệnh, nhưng cũng đem nó điện toàn thân tê liệt, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Đột nhiên bị này trọng thương, cũng triệt để bỏ đi cựu anh lửa giận trong lòng, để nó thanh tỉnh nhận thức đến, lúc này đã không giống ngày xưa. Vận mệnh của mình, đã nắm giữ tại nhân loại trong tay. Bại bác Mân Uy, gió nhanh ánh. Sự thật chứng minh, cho dù là thượng cổ thần thoại sinh vật, bị dòng điện đánh trúng về sau, cũng đồng dạng sẽ toàn thân run rẩy, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hàn Trọng cũng không có ý định tìm hiểu được nó đến tuột cùng nói cái gì, dù sao là thủ đoạn cấm chế, liền dứt khoát cường ngạnh đến cùng, hư lệnh nói, "Cửu anh, về sau ngươi liền đi theo tiêu hoãn bên người đi, tương lai có thể hay không trùng hoạch tự do, trở lại đỉnh phong." Liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Cấp 8 đỉnh phong thượng cổ thần thoại sinh vật, trí tuệ cùng tri thức có lẽ không nhất định có bao nhiêu, bình quân nhân loại trở lên trí thông minh khẳng định vẫn là có. Hàn Trọng tin tưởng, cái này cửu anh có thể nghe hiểu được chính mình ý tứ. Thành thật một chút làm toạ kỵ là được, nói không chừng tương lai còn có hết hạn tủ phóng thế này lại còn là nghĩ làm yêu, không nghe sai khiến, chỉ sợ là xiển xích muốn khóa cả đời. Hoa, wow. cửu anh chỉ còn lại một cái đầu bên trong, phát ra hài nhi khóc khóc giống như tiếng quay khiếu, phẫn hận trong lòng đã đạt đến cực điểm. Đường đường bá chủ cấp sinh vật, cấp 8 yêu tộc đại thánh, đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên loài săn mồi, bây giờ bị chém đứt tám quả đầu không nói, còn bị người dùng xiển xích buộc lên, sung làm tọa kỵ, nó làm sao có thể cam tâm à. Cùng Bạch Long chủ, Bạch Tiên cô bọn chúng so sánh, cái này anh bản thân liền càng thêm giá tính khó thuần, hung tàn bạo ngược. Giờ phút này mặc dù bị trấn ép, nhưng là nó vẫn như cũ như toàn phản kháng nhất là nhìn về phía huyền vũ bạch hổ cùng hàm hàm ba yêu lúc ánh mắt càng là cực độ không giỏi nó trong lòng đã quyết định chủ ý cái này ba cái tiểu yêu nuốt đầu của mình đến tương lai có cơ hội mình không phải đưa chúng nó tất cả đều nuốt sống không thể ngu xuẩn a đã muốn bao thủ còn không biết ẩn nhận sao ngay tại cửu anh hung lệ nhìn chằm chằm ba yêu thời điểm một thanh em đột nhiên tại nó đầu vóc bên trong vang lên chết ác cửu anh kinh hãi thân thể không khỏi kịch liệt lắc lư một cái chỉ là bởi vì dòng điện tê liệt chưa quá khứ nó nhìn qua tựa như là mãnh liệt co quắp một chút là ai cũng hô thành chết ác cũng may mắn là bởi vì như thế mới không có gây nên hàn trọng đám người chú ý. Ngưu Sủng, đừng lộn xộn, chẳng lẽ ngươi muốn chết không thành? Đầu góc bên trong cái thanh âm kia cũng là giật nảy mình, vội vàng vừa kinh vừa sợ nói. Nói xong, vừa vội vội vã bổ sung một câu. Không cần nói, ngươi suy nghĩ gì, ta đều biết. Ngươi là ai? Ngắn ngủ bồi dối về sau, tiểu anh cũng chấn định lại, tại đầu góc bên trong hỏi. Ta là thần, không gì làm không được thần. Phụng dưỡng ta, hiến tế ngươi linh hồn cùng nục thể, ta sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh cùng vô thượng vinh quang. Đầu góc bên trong thanh âm bắt đầu hùng vĩ bắt đầu, như là trên chín tầng trời truyền đến thần thánh thanh âm nếu như nếu là đổi thành một nhân loại, bị fan này mơ hồ lửa gạt xuống tới, khả năng thật đúng là liền tin. nhưng vấn đề là cái này, cựu anh là tận thế bên trong sinh ra sinh vật, đầu góc bên trong chỉ có giết chóc, lãnh địa, cướp ăn. dưới cái nhìn của hắn, những sinh vật khác chỉ chia làm hai loại, một loại là đồ ăn, một loại là không phải sinh vật. về phần cái gọi là tôn giáo, thần, cái gì đồ chơi, nó đầu góc bên trong căn bản không có cái này khái niệm, căn bản không rõ cái gọi là thần là cái thứ độ gì. Húng chi cũng không tệ lắm trí thông minh nói cho nó biết, cái gì kính dâng linh hồn của mình cùng núc thể, cái này thuần túy là nói nhảm à. mình đều bị chặt tám quả đầu. Dùng xiềng xích buộc lên, đều không chịu vừa, lại dựa vào cái gì phụng dưỡng ngươi à? Còn không gì làm không được đâu, lão tử lớn tiếng nói một câu, đều đem ngươi dọa thành cháu trai, có bản lĩnh ngươi trước tiên đem những cái này nhân loại diệt, sau đó đem ta cứu ra à? xúc động lô mãng, bất chấp hậu quả, nhưng là cũng không có nghĩa là kiểu anh liền thật ngu xuẩn à? Ta quản ngươi thứ độ gì, tranh thủ thời gian cút cho ta ra thân thể của ta. Kiểu anh tại đầu góc bên trong giống giận, thanh âm kia cũng không nghĩ tới, lấy thông minh của mình, thế mà lừa gạt không được một cái lô mang yêu vật, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là không đầu góc đồ chơi, càng khó lừa gạt ta. 494. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 495. Một thể cộng sinh. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại tại trong cơ thể của ta? Đây mới là căn bản tính vấn đề. Loại này quỷ dị tình huống, cửu anh còn là lần đầu tiên gặp được. Nó căn bản không biết trong cơ thể của mình lúc nào nhiều một cái khác sinh vật, mà lại trước đó hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại, hiện tại cũng không cách nào cảm thấy. Hắc hắc, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết chúng ta bây giờ là một thể cộng sinh, tính mệnh cùng đừng là được hiện tại tiêu diệt những cái này nhân loại thu hoạch được tự do là chúng ta cùng chung mục tiêu đầu góc bên trong thanh âm nhìn thấy trước trước ngôn luận lắc lư không được cửu anh chỉ có thể thay cái phương hướng tiếp tục lắc lư nhưng đầu góc bên trong chẳng hiểu ra sao nhiều hơn thứ gì cái này cửu anh nội tâm hoảng một tấc quả thực so với bị nhân loại nô dịch càng sâu lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền tin tưởng nó lời nói à ngươi tốt nhất cáo chi ta ngươi là ai ngươi mục đích ở đâu nếu không ta tình nguyện cùng nhân loại hợp tác cũng muốn đưa ngươi từ trong cơ thể của ta bắt tới cửu anh tại mình đầu góc bên trong gầm hết lên nó không cảm thấy được sự tồn tại của đối phương căn bản là không có cách đem đối phương từ trong cơ thể của mình đổi ra ngoài. Ngu xuẩn à, đều nói chúng ta là cộng sinh thể, cáo chi nhân loại ta tồn tại, người ta đều phải chết." Thanh âm kia tức giận hô, nó có thể quan sát được kiểu anh ý tưởng chân thật, cũng không tiếp tục phục trước trước thần côn khí tức. Thế nhưng là lời này kiểu anh nhưng căn bản không tin, mà trên thực tế, việc này đổi ai cũng sẽ không tin tưởng à. nó lại không cách nào biết được thanh âm kia thần thật sự là ý nghĩ, thậm chí liền nó ở nơi nào cũng không biết. Thanh âm kia nhìn thấy lửa gạt không đi qua, lúc này mới lắp bắp, bất đắc dĩ nói, chúng ta là quen biết đã lâu à, ách, liền là các ngươi nói người khai sáng à? Ai, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói ta. Thanh âm kia vừa mới mở miệng, liền đem Cửu Anh dọa sợ, thân thể lần nữa một cái kịch liệt run rẩy. "Người khai sáng không phải đã tử trên thân thể của mình cởi xuống đi sao? Vì cái gì hiện tại ngược lại xuất hiện tại mình đầu góc bên trong? Cái này đã sinh đã tử, chính mình cũng đánh tàn thế, kết quả vẫn là không có đạo thoát rơi a." Hoảng sợ, cực độ hoảng sợ. Đến mức nó đều không có phát hiện, trên thân thể mình, dòng điện mang tới tê liệt cảm giác đã biến mất, chỉ là đơn thuần run rẩy. "Ngươi nghe ta nói a." Người khai sáng nhìn thấy Cửu Anh hoảng sợ toàn thân run rẩy, sợ nó làm lộ, tranh thủ thời gian an ủi cùng giải thích nếu như là dựa theo bình thường quá trình tôi nói, người khai sáng là hẳn là từ từ thôn vệ cửu anh thân thể, đem mình tính tạm thời ký sinh tại cửu anh trong cơ thể, hình thành một cái ngụy cộng sinh thể, hoặc là nói đem cửu anh làm thêm một cái cùng loại túc chủ đồng dạng tồn tại. Sau đó lại thông qua linh hồn đường ống hấp thu cửu anh linh hồn cùng đại não, triệt để khống chế lại cửu anh, để cửu anh thành là khôi lỗi của mình, mà mình có thể cam đoan cửu anh lâu dài sinh mệnh. Cũng chính là nó nghĩ cửu anh thoát lạc, ban cho vĩnh hằng sinh mệnh. Chi tiết, bộ người bắt ve hoàng tước tại hậu, hàng trọng ba cái đạn đạo phía dưới, để nó kém chút biến thành một phấn, cuối cùng dẫn đến nó sắp thành lại bại. May mắn là tại đạn đạo tập kích trước đó, nó có một bộ phân thân thể đã hóa thành xúc tu, xâm nhập kiểu anh trong cơ thể, tại thời khắc mấu chốt rựi vào cựu anh năng lực phòng ngự, bảo vệ một kia hỏa trùng. Chỉ là ba cái đạn đạo qua đi, không đợi nó làm ra tiến một bước động tác, Hàn Trọng liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại hiện trường. Kể từ đó, người khai sáng đến tiếp sau kế hoạch cũng liền toàn bộ lật giống, vô luận là thôn phệ cựu anh, vẫn là muốn chạy trốn, đều khó mà thực hiện. Luận trí tuệ, cái này người khai sáng xác thực cao hơn cựu anh mấy cái tầng cấp, đối mặt tình huống này, nó lúc này liền làm ra nhu đồ xâm nhập cửu anh trong cơ thể xúc tu bộ phận tính cả tinh thể năng lượng lập tức cùng bản thể tách rời vì để tránh cho bị hàn trọng phát hiện mà lựa chọn chân chính cùng cửu anh dung nhập cửu anh trong cơ thể mà không phải trước đó ký sinh còn lại tuyệt đại bộ phận thân thể đều thành muỗi nhử cùng thế thân dùng để hấp dẫn hàn trọng đám người lực chú ý mà trên thực tế nó phen này thao tác hay là thật lừa qua hàn trọng bọn người coi là trong hộp phong bế cái kia là chân chính người khai sáng lại không biết kia kỳ thật chỉ là người khai sáng chủ động bỏ qua bộ phận nếu như không thể cùng chân chính chủ thể bộ phận dung hợp kia bộ phận thoát ly thân thể thể tích liền là lại lớn cũng sẽ dần dần cố cứng, trở thành một khối tử vật. Lần này thao tác mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng đối với người khai sáng tới nói, tổn thất cũng không là bình thường lớn. Hoặc là nói là nó máy kế toán thao tác sai lầm, bản tính đánh nhầm. Dựa theo suy đoán của nó, những cái này nhân loại lớn nhất khả năng, liền là trước tiêu diệt mình, sau đó lại giết chết kiểu anh, lấy đi yêu đan. Bởi vì nó trước đó từ những nhân loại khác linh hồn bên trong hấp thu đến ký ức chính là như vậy. Chỉ cần kiểu anh vừa chết, nguyên bản cộng sinh quan hệ liền biến thành mình độc chiếm quan hệ. Đám nhân loại rời đi về sau vậy mình liền có thể lợi dụng cửu anh còn sót lại huyết nục lần nữa khôi phục bắt đầu lần nữa trùng sinh nhưng ai mẹ hắn biết hàn trọng bọn hắn không theo lẽ thường ra bài cũng không lựa chọn giết chết cửu anh mà là chém tới cửu anh cái khác đầu sau đó đem nó cứu sống tối thao đản chính là hàn trọng lợi dụng sinh mệnh năng lượng cứu chữa cửu anh thời điểm vô ý trung tướng nó triệt để cùng cửu anh thân thể dung hợp làm một thể kể từ đó do bị người khai sáng cũng đã thành cửu anh một bộ phận ngoại trừ ý thức vẫn là mình thân thể đã là cùng cửu anh tổng cộng có tổng cộng có thân thể thì cũng thôi đi vấn đề là thân thể này chủ ý thức là cửu anh. Ý thức của mình chỉ có thể coi là ở tạm tại cựu anh trong cơ thể, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng là không cách nào khống chế này tấm thân thể làm ra bất luận cái gì hành động. Phát hiện này, để dọn bị người khai sáng khiếp sợ muốn chết, nhưng là càng làm nó hơn khiếp sợ là mình vị này cộng sinh thể, thế mà mẹ nhà hắn lốc đến mức muốn đi mình muốn chết. Thực sự không nhịn được tình hôn giới, nó mới tranh thủ thời gian mở miệng, muốn khuyên bảo cựu anh ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nhẫn mới có thể sống, chỉ có còn sống mới có thể có thời cơ, nhưng cái này ngu xuẩn lại muốn sống, còn hết lần này tới lần khác thấy không rõ tình thế. Nó đem mình chơi chết không sao, nhưng vấn đề là mình bây giờ cùng nó một thể cộng sinh, vừa chết liền là một thi 20A. Ngươi nghe, dưới mắt ngươi tốt nhất vẫn là chịu đựng, chờ có cơ hội, chúng ta liền lựa chọn thoát đi. Một khi thoát ly nhân loại trường khống, lấy ngươi cường hành thân thể, ta trí thông minh cùng đối dọ bị năng lực trường khống, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều chính là chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tại xuất lĩnh đại quân, trái lại đem tất cả nhân loại, toàn bộ giết không còn một mảnh. Ngươi khai sáng hấp thu qua một vị bán hàng đa cấp đạo sư kinh lịch, cho nên làm bản thiết kế miêu tả, cùng tâm lý kiến thiết rất có một bộ, đừng quản là thật là giả, dù sao nghe vào rất giống có chuyện như vậy. Cửu Anh nghe nó khoác lác rất là động người, nhưng là lại căn bản không dám tín nhiệm nó. Bất quá có một chút, cửu Anh xem như minh bạch. Đã mình bây giờ không cách nào đào thoát, bị nhân loại khống chế, vậy cũng chỉ có thể nhẫn lại. Mà đầu góc bên trong cái kia người khai sáng đã như vậy sợ hãi nhân loại, mình ngợi tại nhân loại bên người, cái này đôi mình tới nói cũng coi là một cái biến tướng bảo hộ. 495. Chương 496, Mao Sơn ba yêu quân. Cửu Anh cùng người khai sáng tại đầu góc bên trong một fan giao lưu, phía ngoài Hàn Trọng bọn người tự nhiên không thể nào mà biết. Từ biểu tượng đến xem, cái này cửu Anh bị dạy dỗ một fan về sau, Rốt cục trung thực xuống dưới, đám người cũng liền tạm thời yên tâm lại. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở mắt trước cái này mấy trăm vạn giòm bì trên thi thể. Bởi vì người khai sáng liên cùng triệu tập muốn kéo chết cửu anh, cho nên giòm bì độ dày phi thường cao. Mà cái này cũng dẫn đến đạn đạo tập kích về sau thu hoạch phi thường phòng. Tử vong giòm bì bên trong 50-60 trở lên là cấp một cấp hai giòm bì, là những cái kia không cách nào tiến hóa mà lại lại không có tinh thể cấp thấp tồn tại. Cái này một bộ phận giòm bì có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế tại đạo đạn đánh phía dưới, những này giòm đã hài cốt không còn thậm chí là bộ phận cấp 3, cấp 4 zombie cũng đều bị tạc liền cặn bã cũng không tìm tới. Nhưng là trừ bỏ những này, còn lại cấp 5, cấp 6 zombie đều là có tinh thể, số lượng này ít nhất cũng phải mấy chục vạn trở lên. Đẳng cấp cao tinh thể năng lượng, tại zombie trong cơ thể tồn lưu thời gian rõ dài, nhưng là thời gian lâu dài cũng tương tự sẽ biến mất. Mặc dù thần long lâu đài hiện tại rất giàu có, nhưng là zombie tinh thể năng lượng đều là không thể tái sinh tài nguyên. Từ trước mắt mà nói, zombie số lượng còn có rất nhiều, thậm chí còn tại nguy hiểm cho nhân loại sinh tồn. Nhưng là không thể phủ nhận một sự thật, đó chính là hiện hữu zombie, giết một cái cũng liền thiếu một cái. Hiện tại tích lũy tài nguyên, trong tương lai đều sẽ trở thành chân quý chi vật. Tận thế mới bắt đầu, hàng trọng giữ lại những cái kia cấp 1, cấp 2 tinh thể năng lượng, hiện đã thành hiếm thấy chân bảo. Một hai quả còn không tính là gì, mấu chốt là hắn còn có mấy chục quả, có thể góp thành hoàn mỹ tiến hóa thể. Mà sự thật cũng chứng minh, ngang cấp không cân nhắc cái khác nhân tố tình huống dưới, hoàn mỹ tiến hóa thể chín thành chín tỷ lệ, có thể toàn thắng không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Dựa theo hiện tại tình huống phát triển võ chủng, hiện tại Hoa Bắc địa khu đi về phía nam, cho tới bây giờ Thượng Hải đến Tô hàng một vùng, không dùng đến thời gian 2 năm, liền sẽ trở thành tương đối an toàn tình Chỉ có muốn tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại cũng sẽ nên đón tương đối bùng bột thời kỳ phát triển, nhân khẩu số lượng cũng là xuất gia gia tăng. Như vậy đến lúc đó tinh thể số lượng liền sẽ biến thiếu bắt đầu. Sự phát triển của loài người là lâu dài, nhưng là tinh thể năng lượng lại là không thể tái sinh. 3 năm trăm khỏa hắn khả năng không thèm để ý, nhưng là dưới mắt nhiều như vậy tinh thể năng lượng, Hàn trọng đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá chỉ dựa vào mấy người bọn họ, liền muốn đem zombie bị dọn dẹp sạch sẽ, hiển nhiên là không thể nào. Huống chi còn có bộ phận giòm bị cũng không chết bởi bảo tàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy cơ. Cho nên Hàn Trọng đến trực tiếp mở ra không gian chi môn, đem thần long trong thành, cốc đảo, ngân tháp chi thành, lao núi căn cứ không quân trở tất cả nhàn dỗi nhân thủ đều triệu tập tới. Thậm chí là Mao Sơn Bạch Ngọc Thiểm, lão đạo ra bọn hắn cũng đều bị Lâm Thời mời tới, hỗ trợ gặt gấp tinh thể năng lượng, thanh lý những cái kia may mắn còn sống sót zombie. Đương nhiên, cũng phải thừa thiệt là thần long đế quốc có năng lượng lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể triệu tập như thế đông đảo nhân thủ, có thể tại dọn bị vây quanh tình huống dưới, còn hiệu suất cao thu thập tinh thể thấy cái thế lực, e là cho dù là có đạn đạo tương trợ, cũng không cách nào bảo đảm tinh thể thu thập liền như là trước trước thần long quân đồng dạng. Không có người khai sáng chỉ huy cùng khống chế, còn sót lại dòm bị tại thần long đế quốc ngụy thần cảnh cường giả thanh lý dưới, cũng không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại lại cống hiến không ít tinh thể. Trình Thể tới nói, thu hoạch quá trình hay là vô cùng thuận lợi. Nhưng muốn nói nhất làm cho hàn trọng ngạc nhiên, còn là hắn tân thu cái kia yêu tộc thị vệ đang yêu đáng tiên điểu. Cái này yêu vật tại đảo lăn lộn một đoạn thời gian, xem như hoàn toàn cùng đảo mấy viên thủ yêu thủ vệ thân quen. Không chỉ có như thế, tại trợ rút của nó cùng lượng lớn bị cùng tinh thể năng lượng cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, những cái kia cấp 5 đỉnh phong thủ yêu, toàn bộ đều tiến hóa đến cấp 6, có hóa hình năng lực. Mà cấp 6 về sau, thủ yêu liền có thể thoát ly mặt đất, giống như hắn có thể tự do cất bước đến bất kỳ địa phương nào. Thế là Đằng thiên điều liền tự tác chủ trương, đem những này thủ yêu tất cả đều thu làm tiểu đệ, thành lập là thực vật yêu tộc, tự xưng dây leo tổ. Bởi vì hắn là Hàn Trọng thị vệ, bị cố ý lưu lại hiệp trợ phòng thủ cấp đảo, mà lại nó cũng không phải là loài người. Cho nên đối với hắn fan này hành vi, cấp đảo lưu thủ, Long Dực quân phó quân đoàn trưởng đặng ngải, cũng không dễ can thiệp. Lần này Hàn Trọng từ cóp đảo gọi người, Đang Thiên Điểu cũng mang theo tiểu đệ của nó, cùng một chỗ xuyên qua không gian chi môn. Cấp bảy yêu vương, mang theo mấy cái cấp 6 đỉnh phong đại yêu, mà lại đều là thực vật nhất tộc, sợi đằng, rễ cây, nhánh cây, như là ngàn vạn xúc tu đồng dạng, thu thập tinh thể hiệu suất cần phải so với nhân loại cao hơn, liền xem như đánh giết zombie, trên đất bằng cũng riêng một mặt cửa. Có hỗ trợ của bọn nó, có trợ giúp của bọn hắn, công việc hiệu suất chí ít tăng lên 50% trở lên. Đến mức lao đạo gia nhìn, đều vô cùng cực kỳ hâm mộ, lại lại không thể làm gì. Về phân bạch mục tiểm, càng là con mắt sáng lên bởi vì Mao Sơn cũng có ba quả thụ yêu, cũng chính là lúc trước hạn trọng vì đánh giết giòm bị sầm vô ý bên trong thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thụ yêu bên trong. những này thụ yêu sinh ra về sau, không coi ai ra gì, muốn chiếm đoạt toàn bộ Mao Sơn, kết quả bị hạn trọng trắng trận đổ sát về sau, khẩn cầu tính mệnh, có thể lưu lại ba quả nhưng là cái này ba quả thụ yêu bởi vì hấp thu lượng lớn sinh mệnh năng lượng, linh trí sớm mở, tiến hóa hơi sớm, hẳn là thực vật yêu bên trong sớm nhất tồn tại, mà nên sơ lại hấp thu vô số giòm bị tinh thể cùng thi thể, cho nên tiến hóa tốc độ cũng không chậm, trước mắt đã toàn bộ đều là cấp 7 yêu vương cảnh tồn tại, mà lại cái này ba quả thụ yêu còn không phải phổ thông thụ yêu đều là mang theo ôn dịch kịch độc kia loại vẹn vẹn chỉ luận thực lực tới nói thực lực của bọn nó cũng không yếu ngược lại còn vô cùng tương đại thậm chí so đẳng yêu thực lực cao hơn một bậc chỉ là cái này ba khỏa thụ yêu là hàn trọng vô ý bên trong thúc đẩy sinh trưởng sinh ra mới bắt đầu liền rào sát vô số zombie bởi vậy trời sinh liền lệ khí bên trong sát tính mạnh không phục bằng giáo cũng may là hàn trọng lúc trước đổ sát cái khác thụ yêu về sau mặc dù lưu lại bọn chúng nhưng cũng cho cảnh cáo những này thủ yêu cũng tuân theo hàn trọng mệnh lệnh thủ hộ ma sơn không dám đả thương hại nhân loại thế nhưng giới hạn nơi này nhất là tiếp tục tiến hóa, thực lực tăng cường về sau, bọn hắn căn bản không để ý lao đạo gia chờ Mao Sơn trên đạo sĩ, ngược lại là chiếm cứ Mao Sơn ba cung một trong nguyên phủ vạn linh cung, tự xưng ba Mao chân quân. Ba Mao chân quân là ai? Kia là phái Mao Sơn tổ sư gia. Ngươi cái này ba cái tận thế đản sinh tiểu yêu, chiếm cứ Mao Sơn cung điện không nói, còn tự xưng là Mao Sơn tổ sư, đây quả thực là đứng tại phái Mao Sơn trên đỉnh đầu đi a. Bạch Ngọc Thiềm kia tính tình có thể chịu sao? Lúc này liền đánh lên nguyên phủ vạn linh cung, muốn giống lúc trước hằn trọng như thế, dùng vũ lực trấn áp cái này ba yêu. Chi tiết, tưởng tượng cực kỳ đầy đạn, hiện thực cực kỳ xương cảm giác. Hàn Trọng có thực vật trưởng khống, là thực vật trời sinh khắc tinh, nhưng là bạch ngọc tiềm không có. Hắn một thân đạo gia thần thông, mặc dù đối yêu vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, nhưng là cuối cùng không bằng Hàn Trọng thực vật trưởng khống chuyên nghiệp của một, mà lại kia ba yêu thực lực cũng không yếu, một đối một đơn đấu, hắn có thể xử lý đối phương, một đối hai hắn đã ở vào yếu thế bị đánh cục diện, một đối ba tình huống dưới, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể bị đánh hộp máu bại lui. Cũng may là có Hàn Trọng lực uy hiện tại, ba yêu chỉ là đem bạch ngọc tiềm đánh lui, nhưng lại chưa dám làm tổn thương hắn tính mệnh. 496. Độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. chương 497 tự lập nhất tộc, chơi không lại Mao sơn ba yêu, Bạch Ngọc Thiềm trong lòng không cam lòng a, hắn lại không có ý tứ tìm hàn trọng hỗ trợ, liền quấn lấy Lão đạo gia cùng hắn đi ra tay, cùng một chỗ hàng phục ba yêu. nhưng Lão đạo gia đó là cái gì tâm cảnh cùng tu vi a, đối với cái này ba thụ yêu hành vi, mặc dù cũng cảm giác được có chút đau đầu, nhưng lại cũng không hướng Bạch Ngọc Thiềm như vậy quan. hắn thấy cái này ba yêu mặc dù làm sàng là vậy, nhưng là còn giữ lại có điểm mấu chốt, đã chiếm cứ nguyên phủ vạn Ninh cung, tự xưng là ba Mao chuyển thế. Vậy coi như là mao sơn đệ tử. Yêu vật gia tính khó thuần, cơ chế áp đạo khó mà khiến cho quy tâm, cần chậm rãi độ hóa mới tốt. Đã cái này ba yêu tự nhận là ba mao chân quân, vậy liền cho bọn hắn nói một chút ba mao chân quân là chuyện gì xảy ra, bọn chúng cùng ba mao chân quân chênh lệch ở nơi nào. Dùng cái này, dần dần dẫn đạo, chậm rãi đem nó dẫn tới chính đạo đi lên. Chỉ là, quá trình này nhất định là chất vật, kia ba yêu hảo hướng tới, cũng sẽ dựa theo lão đạo gia giảng, giả vợ giả vịt một phen, đúng như thần tiên hàng thế. Nhưng là tính nhẫn nại không đủ lúc, liền sẽ hung tính bộc phát, ngang bướng không chịu đổi. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Hàn Trọng bên người bọn này thụ yêu, mặc dù hành vi khoa trương, nhưng nhiều ít coi như có thể vào được mắt, nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Nhưng là lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Điềm hai đều biết, Hàn Trọng tiên là có đặc thù dị năng, cái này người khác căn bản không học được. Muốn thuần hóa kia Ba Yêu, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp từ từ sẽ đến. Nếu thật là tìm Hàn Trọng, làm không cẩn thận cái này Ba Yêu cũng trực tiếp cùng Hàn Trọng chạy. Liên xếp như Bạch Ngọc Điềm trong lòng lại tức giận Ba Yêu, nhưng là vừa nghĩ tới muốn bị Hàn Trọng mang đi, hắn lại không nỡ, làm gì đây cũng là Mao Sơn hộ sơn thủ vệ à? Không có kia Ba Yêu tại, Mình cùng lữ ra có thể yên tâm chạy tán loạn khắp nơi sao ba? Bái kiến Long đế bệ hạ. Đợi đến tất cả tinh thể năng lượng thu thập hoàn tất về sau, Đàng Thiên Điểu dẫn đầu thủ hạ thụ yêu, đi vào hàn trọng mặt trước quỳ xuống. Cùng nhân loại cùng một chỗ sinh sống sau một khoảng thời gian, cái này Đàng Yêu nhiều ít cũng đã hiểu một ít nhân tình lối đời, cùng nhân loại cấp bậc lên nghĩa, từ vạn phỉ phỉ nơi đó cũng học được không ít tri thức. Bệ hạ, chúng ta thực vật tiến hóa giả, tại trước mắt sinh vật tiến hóa bên trong tự thành thể hệ, mà ngài lại có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật tiến hóa giả, có thể trưởng khống thực vật nhất tộc vận mệnh, có thể nói thực vật nhất tộc chi thần cũng không đủ ta muốn lấy thực vật tiến hóa giả làm căn bản, giống nhân loại như thế, thành lập nhất tộc. Phụng ngài vì ta tộc duy nhất chân thần, còn xin ngài đáp ứng. Đang thiên điều quỳ gối hàn trọng mặt trước, đột nhiên nói ra một phen, để hàn trọng khiếp sợ không thôi. Đang thiên điều sau lưng những cái kia thụ yêu, đều là hàn trọng tự tay thúc đẩy sinh trưởng yêu vật, bản thân liền đối hàn trọng phi thường thân thiết cùng tán thành, đem hàn trọng xem như là thực vật yêu nhất tộc tạo vật chủ, tiến hóa về sau vẫn như cũ quỷ phụng hàn trọng, thậm chí cam nguyện phụng hàn trọng là duy nhất chân thần, điểm này hàn trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ là, đang thiên điều lại muốn độc lập thành tộc chỉ từ chuyện này nhìn ngược lại cũng không có cái gì nhưng là nghĩ sâu vào đại biểu ý nghĩa liền tương đối trọng đại thế giới hiện tại nhân loại suy nhược nhưng là vẫn như cũng là trên thế giới chủ lưu chủng tộc một trong ngoại trừ nhân tộc bên ngoài zombie bị từ sinh ra ngày lên liền tự thành một cái thể hệ lại về sau liền là vạn vật bắn ra sinh vật tiến hóa yêu tộc cùng nổi lên chỉ là cùng zombie bị so sánh yêu tộc muốn càng thêm tán loạn căn bản không thành thể hệ cũng cực ít xuất hiện thành đàn tụ tập tình huống mà bây giờ đằng yêu đột nhiên đưa ra muốn thành lập thực vật yêu nhất tộc cái này mang ý nghĩa yêu tộc chủng tộc ý thức bắt đầu đã thức tỉnh Một khi yêu tộc chủng tộc ý thức thức tỉnh, đây cũng là mang ý nghĩa. Tại tương lai không lâu, yêu tộc các loại thế lực sẽ lần lượt xây dựng. Vô luận là lấy cùng một chủng tộc mà ngưng tụ lại cùng nhau yêu tộc, hay là bởi vì thế lực cường đại, như là Tây Du ký bên trong miêu tả như thế, kêu gọi nhau tập hợp một đám khác biệt yêu tộc chiếm núi làm vua. Tin tức này đối với nhân loại tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì cái này mang ý nghĩa nhân loại tương lai sẽ gặp phải càng lớn trở ngại. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, nghe nói đã từng phát sinh qua yêu tộc đại chiến, dưới mắt cái này có thể là một cái bắt đầu. Đang Thiên điều nói ra thỉnh cầu của mình về sau liền gặp được hẳn trọng túi đầu trầm tư không nói, không khỏi có chút thấp thỏm trong lòng, tiếp tục nói, "Mời Long Đế bệ hạ yên tâm, chúng ta tự lập nhất tộc, chủ yếu là muốn hướng nhân loại như thế, không phải muốn phản bội ngài." Hắc, cái này ngu xuẩn thật sự là vọng tưởng, lại muốn khẩn cầu nhân loại ủng hộ, chẳng lẽ không biết nhân loại đều là đem yêu vật coi là con mồi cùng súc vật sao? Cửu Anh đầu góc bên trong, kia người khai sáng lại hắc hắc cười lạnh chào phúng bắt đầu, đồng thời cũng tại tăng cường cựu anh đối với nhân loại lý Nó chuẩn bị từng chút từng chút điểm cho cựu anh tẩy não, cuối cùng đem nó biến thành mình cuồng nhiệt tín đồ. Cửu Anh dự định ẩn nhẫn về sau, cũng xác thực không có làm ở mỹ nó căm thù nhân loại nhưng là đồng dạng cũng không tín nhiệm người khai sáng cho nên đối với người khai sáng lời nói nó căn bản không rảnh để ý mà là một mặt khinh bỉ nhìn xem hàng trọng nhìn hắn lựa chọn ra sao hàng trọng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem đằng thiên điều nói ngươi có thể nghĩ đến tự lập nhất tộc nói rõ các ngươi thực vật yêu đã hướng văn minh bước ra một bước dài điểm này ta ủng hộ ta liền nói hắn sẽ không cửu anh đầu góc bên trong người khai sáng lại ổn nào lên chỉ là vừa nói một nửa liền nghe phía sau lời nói không thích hợp bị chấn chuỵ mà làm mất mặt ách hắn thế mà ủng hộ người khai sáng khó mà đưa tin Mà kiểu anh thì tại đầu góc bên trong giống giận, để nó ngậm miệng, ồn ảo náo nhân tử đều đau. Nhưng là, hàng Trọng đột nhiên nghiêm khắc nói, các ngươi nhất định phải tuân thủ hai cái điều kiện. Nghe được hàng Trọng đồng ý hắn tự lập nhất tộc, Đàng Thiên Điểu đã vui vô cùng, liền vội vàng gật đầu, mời bệ hạ chỉ thị. Đầu thứ nhất, đã tự lập nhất tộc, ta liền thừa nhận các ngươi là thần long đế quốc một viên, nhưng là nhất định phải tuân thủ đế quốc luật pháp. Đầu thứ hai, yêu tộc rốt cuộc không giống với nhân tộc, tương lai yêu tộc sinh hoạt thế giới loài người, khó tránh khỏi muốn cùng nhân loại liên hệ. Ta muốn cầu các ngươi, nhất định phải tuân thủ phi nhân loại chủ động ra tay, ác ý hại tính mạng các ngươi. Thực vật yêu nhất tộc không trước tiên cần phải ra tay đả thương người. Nhân loại có đôi khi cực kỳ bao dung, nhưng có đôi khi vẫn là cực kỳ bài ngoại, đây là một cái mâu thuẫn thể. Cho dù là có bao dung, cũng sẽ không có tín nhiệm. Không phải tộc ta, trong lòng lật nghĩ khác, cái này một ngàn cổ danh ngôn, liền là nhân loại đối với chủng tộc khác chân thật nhất khắc họa. Mà lại thất phu vô tội mang ngọc có tội, yêu tộc có yêu đàn, đây là đối với nhân loại lớn nhất hấp dẫn, liền xem như lại nghiêm khắc luật pháp, cũng khó tránh khỏi sẽ có người bị quá hóa liệu. Một khi phát sinh tranh chấp, tương lai liền khó tránh khỏi sẽ dẫn phát xung đột, thậm chí dẫn phát chủng tộc ở giữa đại chiến nhưng là Hàn Trọng cũng biết vạn vật tiến hóa tình huống dưới yêu tộc linh trí mở ra trí tuệ tăng lên yêu tộc thực lực xây dựng như là đã trở thành xu thế mình không cách nào ngăn cản cũng chỉ có thể đi dẫn đạo lúc trước cùng kia Hạc Tiên Nhân là nói như vậy Hàn Trọng trong nội tâm là nghĩ như vậy cũng vậy dự định làm như vậy cho nên đằng tiên điều cái này xin chỉ thị xem như cho Hàn Trọng một cơ hội coi đây là cơ sở đi dựng đứng một cái tấm gương liền xem như thí nghiệm thất bại Hàn Trọng cũng không cần lo lắng nếu như nói đối trên thế giới này yêu tộc là yên tâm nhất lời nói cũng tức là thực vật yêu nhất tộc có thực vật trưởng không năng lực tại, Hàn Trọng liền không sợ thực vật nhất tộc phản bội, hoặc là không nghe lời. 497 chương 498 lôi đế thành, Hàn Trọng cho phép thực vật yêu tự lập nhất tộc, đồng thời tại đế quốc luật pháp bên ngoài, ngoài định mức tăng thêm hai cái điều kiện, cái này đã là đối yêu tộc hạn chế, đồng thời cũng là tại bảo vệ yêu tộc. Đang thiên điều trí tuệ, còn chưa đủ lấy lý giải Hàn Trọng cái này hai đầu yêu cầu, phía sau chân chính đại biểu hàng nghĩa, nhưng là Hàn Trọng đáp ứng hắn tự lập nhất tộc cái này sự kiện, vẫn là để hắn vô cùng hưng phấn, cho nên Hàn Trọng nói cái gì, hắn liền đáp ứng cái đó. Thực vật yêu tộc, cái tên này không được tốt nghe đã tự lập nhất tộc, tương lai cũng muốn cùng nhân loại, cùng chủng tộc khác liên hệ, vậy liền thay cái danh tự đi. Nghe Hàn Trọng Tiểu nói này, Đàng Tiên điều coi như giận mình, vội vàng giật đầu, mời lòng đế bệ hạ ban tên. Thực vật nhất tộc sinh tại tự nhiên, đại biểu tự nhiên cùng sinh cơ, về sau các ngươi liền gọi tự nhiên tộc đi, phàm thần long địa quốc đế quốc linh thổ trên thực vật yêu loại sở thuộc, đều thuộc về thuộc về ngươi lệ thuộc. Nơi đây là đạn đạo tập kích, thổ địa khét lẹn, các ngươi tự nhiên tộc có thiên nhiên ưu thế, liền lấy cái này trong cây số phạm vi làm hạn định, nam đến điên sân hộ, bắc đến Trường Giang, đông đến Thượng Hải, tây đến Ngô Tô thị đều ban cho các ngươi tự nhiên tộc làm vĩnh cựu lãnh địa, thủ đế quốc thống lĩnh. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, trực tiếp ban tên, đồng thời cho bọn chúng phân chia lãnh địa. Đang Thiên điều đến Hàn Trọng ban tên, lại ngoài định mức thu được lãnh địa, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Cái này, cái này đáng chết nhân loại, vì cái gì đối cái này đáng yêu tốt như vậy, người khai sáng tại cựu anh đầu góc bên trong kêu to lên. Ngâm miệng. Cựu anh chỉ là tại đầu góc bên trong, cho nó một cái lạnh lùng hồi phục. Đối với Hàn Trọng tới nói, chỉ là đồng ý tự nhiên tộc thành lập, đồng thời ban cho một mảnh lãnh địa, há hốc mồm mà thôi. Nhưng là đối với thần long địa quốc tới nói, đây cũng là một kiện đại sự. Đế quốc thủ tướng Triệu Thiên phóng lao ra tử, lập tức ngựa không ngừng vó đăng ký tạo sách, đồng thời trước tiên hướng thần lòng địa quốc tất cả lãnh thổ cùng quốc dân, chính thức công bố sự kiện này. Xem như từ chính phủ bên trên, đem cái này sự kiện chính thức xác định ra. Đồng ý yêu tộc trở thành thần lòng địa quốc quốc dân, đây đối với nhân loại lý niệm xung kích không là bình thường lớn. Tin tức công bố về sau, thần lòng địa quốc phạm vi bên trong, nhân loại là nghị luận ầm ĩ. Nhưng là căn cứ vào Hàn trọng đối với đế quốc trưởng khống, nhân loại đối với đế quốc lại, cái này sự kiện tại đế quốc chính trị thể hệ bên trong, không có nhắc lên ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là tại dân gian du hiệp cùng các mạo hiểm đoàn ở giữa thảo luận phản đối các loại loại thanh âm không ngừng đối với những âm thanh này đế quốc hết thảy không rảnh để ý như là đã chính phủ nhận định sự tình chỉ cần bất luận kẻ nào dám xúc phạm như vậy nhất định nhưng nhận đế quốc chế tài tại đế quốc dân chúng bồn nào náo động thời điểm lại không biết đế quốc bản đồ đã đang lặng lẽ ở giữa lần nữa đạt được quyết trương nương theo lấy thượng hải người khai sáng bị tiêu diệt cùng mấy trăm vạn zombie bị đạn đạo giết chết còn lại ngàn vạn zombie cũng bởi vì người khai sáng trước đó hiệu lệnh từ thượng hải toàn bộ rút lui ra tại Điến sơn hồ lấy đông sông hoàng phủ một tuyến Hàn Trọng quả quyết bắt lấy cái này một cơ hội tốt vô cùng, liên tục hướng dẫn mấy lần về sau, không tiếc tiêu hao đạo đạo, đem Thượng Hải mà đến hơn 1.000 vạn zombie, cơ bản quét sạch. Còn thường lại sơ qua trốn vào các nơi núi rừng cùng phế tích bên trong, đã không thành được bất luận cái gì khí hậu. Kể từ đó, tương đương với Thượng Hải hướng tây đến Ngô Tô Thị, hướng bắc xuôi theo Trường Giang đến Thần Long Thành, trên cơ bản đã đả thông. Hoa Đông một tuyến, Đế quốc bản đồ đã khuyết trương đến hàng chục một vùng. Đến tận đây, Thượng Hải thị chính thức đổi tên là Lôi Đế Thành, Tiêu hắn cũng đã được như nguyện, bị Hàn Trọng bổ nhiệm làm Lôi Đế Thành thành chủ. Thượng Hải mặc dù tại tận thế phía dưới gặp tự nhiên phá hương nghiêm trọng, nhưng là bởi vì dòm bì là nhận người khai sáng triệu hoán mà rời đi thành thị, cho nên thành thị bên trong còn sót lại lượng lớn thời kỳ hòa bình vật tư, đều phải lấy trình độ lớn nhất. Cái này đối toàn bộ thần long địa quốc tới nói đều là một lần thu hoạch khổng lồ. Vì thế thần long thành chuyên môn ban bố nhiệm vụ hiệu triệu du dân, du hiệp cung mạo hiểm đoàn dọc theo trường giang mà xuống, tiến về lôi đế thành đi tìm kiếm phú quý, dùng cái này đến kích thích lôi đế thành nhân khẩu phát triển, cùng vật liệu thu thập công việc, mà mới xây lập lôi đế thành. Nhưng thật ra là tại Thượng Hải phía Bắc, nguyên quốc đảo cơ sở trên xây dựng thêm mà thành. Quốc đảo căn cứ bị triệt để một lần nữa cải tạo, biến thành một tòa cao tới hơn 300m màu tím đỉnh nhọn hùng vĩ cự hình tòa thành. Tại tòa thành hai bên, hướng nam hướng bắc phân biệt dọc theo hai tòa cự đại cầu lớn, như là máy bay hai cánh đồng dạng, một mực kéo dài đến hai bên mở. Sau đó tại nam bắc hai bên mở, phân biệt có xây dựng hai tòa hơn 100m cao hai tòa giống nhau như lúc thành lũy, được xưng là sinh đôi lâu đài, cộng đồng thủ vệ chủ lâu đài nam bắc hai đầu. Tòa này lôi đế thành, mặc dù không bằng thần long thành như vậy ma huyễn, nhưng lại có giống như sắt thép lực lượng, cùng khó mà vượt qua làm người sinh ra sợ hãi khí tức, nhất là tiêu hoán tại chủ lâu đài tầng cao nhất lúc tu luyện, lôi điện có đôi khi sẽ trong nháy mắt từ đỉnh nhỏ chỗ lan tràn đạt được toàn bộ tòa thành, sau đó tại kéo dài đến hai cánh sinh đôi lâu đài, toàn bộ lôi đế thành đều sẽ bị lôi điện bao phủ, ánh sáng một mảnh, toàn bộ thành chỉ như là thân ở lôi vực đồng dạng mỹ lệ thần kỳ mà làm lòng người thấy sợ hãi. Lôi đế thành sừng sững trường giang cửa sông, chấn giữ trường giang, nóng nhìn biển cả, hướng nam khả lấy phóng xạ hàng chết một vùng, hướng bắc bảo vệ thần long thành. Hàn trọng đem lôi đế thành giao cho tiêu hoán thời điểm đã từng thận trọng từng nói với hắn. Hiện tại nhân khẩu thưa thớt, còn hao phí lớn như thế tinh lực, xây dựng dạng này một tòa kiến cố thành lũy, nóng nhìn biển cả cũng không phải là tâm huyết dâng trào tiến hành. Một mặt là muốn thủ vệ Trường Giang Thủy đạo an toàn, đồng thời cũng là vì Trường khống Hoa đông một vùng. Nhưng là trọng yếu nhất là muốn cảnh giác đến từ biển cả bên trong nguy hiểm. Lời nói này để mới nhậm chức lôi đế thành thành chủ tiêu hoán, trong lòng nguyên bản hương phấn cùng kích động lập tức hoàn toàn không có. Ngược lại tại nghe gió biển mang tới thủy triều khí tức lúc đều cảm giác có loại mùi máu tinh ở bên trong. Là một thời đại văn minh đi nhân loại tới, hắn không phải không biết trên địa cầu chiếm diện tích lớn nhất liền là hải dương. Cho dù là tại văn minh thời kỳ, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tình huống dưới đều làm không rõ đáy biển đến tột cùng có cái gì, biển bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật. Tại vạn vật tiến hóa toàn cầu bối cảnh dưới trong hải dương những sinh vật kia sẽ tiến hóa đến cái gì chiều sâu, yêu tộc số lượng sẽ có bao nhiêu, cái này căn bản khó mà đánh giá. Lúc trước tiến về mây cảng một nhóm hải dương đi thuyền kinh lịch, đến nay vẫn như cũ để hắn khó mà quên mất, chỉ cần một đường ven biển biên cảnh rán biển yêu liền có cực kỳ thế lực khổng lồ cùng thực lực. Vạn nhất có một ngày đáy biển sinh vật thật đi lên lục địa, vậy sẽ là như thế nào một trận tai nạn? Người không lo xa tất có phiền lẫn, hàng trọng bố cục, rất nhiều nơi đều sẽ làm cho người ta tranh luận, nhưng là không thể không nói, trong đó thường thường đều mang theo người khác khó mà phỏng đoán thâm ý. Đương nhiên, tương lai còn không thể biết. Vẹn vẹn coi như đến nơi nói, Thượng Hải bị quét sạch, thần long đế quốc bản đồ lần nữa quét trường, đẹp lạ thường lôi đế thành hùng thị biển cả. Cái này đôi toàn bộ thần long địa quốc tới nói, đều là đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Mà đối với phần lớn du hiệp cùng mạo hiểm đoàn tới nói, cái này cũng đồng dạng là một kiện chuyện may mắn, bởi vì phạm vi hoạt động của bọn họ cũng lần nữa đạt được kết trướng. 498, chương 499. Tự nhiên chi thành, Lôi Đế thành xây dựng, nhất là thượng hải zombie bị, bị thanh hùng, tại đế quốc cảnh nội đưa tới cực lớn tiếng vọng, vô số du hiệp cùng mạo hiểm giả, tiến về Lôi Đế thành cùng thượng hải địa điểm cũ tìm cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực liền là thần long đế quốc đưa cho bọn họ một trận phú quý. Mà đối với thần long đế quốc tới nói, tương đương với lâm thời thuê mướn một nhóm người, trợ giúp tự mình hoàn thành muốn hoàn thành công việc. Đến mức thời gian nửa năm không đến, Lôi Đế thành liền dần dần biến tương đối phồn hoa, trở thành thần long thành bên ngoài, phương nam du hiệp cùng mạo hiểm đoàn cái thứ hai thích trưởng kỳ Lưu Thành thị. Nhưng là cùng lôi đế thành tướng cùng tồn tại, cùng lúc kiến thiết tự nhiên tri thành, liền muốn thần bí cùng điệu thấp nhiều. Hàng trọng lúc ấy nói là lấy đạn đạo bạo tạc phạm vi làm hạt định, nhưng là trên thực tế là đem bao quát nguyên côn thành phố tại bên trong 2 vạn cây số vương địa phương, toàn bộ ban cho tự nhiên tộc làm lãnh địa, cũng chính là cuối cùng chính phủ đăng ký tự nhiên lĩnh.